Quy 2 chương 1247, nói đạo tâm nhân tình lui tới. Chương 1247, nói đạo tâm, nhân tình lui tới. Chuyện đã là như thế, hiện tại xử lý như thế nào, còn phải đợi ngươi sau khi trở về làm tiếp quyết định." Lệ Dương nói. "Ừ." Hứa Dương mặc dù mỏi mệt mỏi, nhưng suy nghĩ như có gợn cảm, hắn hơi mỉm cười nói, "Lệ sư huynh, ngươi nhất định là có chuyện tình của ta." Lệ Dương ngạc nhiên, "Làm sao ngươi biết?" Hứa Dương nói, "Nếu như Thiên Mịch Nhi là bình thường đệ tử, ở phát hiện này, liền sẽ lập tức xử tử tự, làm sao còn phải đợi đến hơn nửa tháng sau để ta làm tại quyết?" Xem ra, này Thiên Mịch Nhi cũng là người có thân phận. Nàng có phải hay không cùng Đế Tông một vị trưởng lão có quan hệ? Lệ Dương hít sâu một hơi, dùng ánh mắt quái dị nhìn một chút Hứa Dương, "Hứa sư đệ, thật không biết đầu óc của ngươi làm sao lớn lên, vì sao như vậy thông tuệ? Ngươi đoán nguyên tắc không sai, chỉ có một chút sót nhập, Thiên Mịch Nhi không phải là cùng Khát trưởng lão có quan hệ, mà là Thái thượng trưởng lão, Vũ Hóa phàm đệ tử." Hứa Dương hơi kinh hãi, thật to lai lịch. Chẳng lẽ nói, là Vũ Hóa phàm trưởng lão cầu tình, mới để cho Thiên Mịch Nhi cầm đi thoát vừa chết? Hứa Dương trong lòng dâng lên một trận cảm giác không thoải mái, cho dù ai bị bạn đứng cũng sẽ đối với bán đứng hắn người sinh ra oán hận, Hứa Dương cũng không ngoại lệ. Bất quá Thiên Bích Nhi dù sao cũng là bởi vì là phụ mẫu nhận lấy hết bức, đây cũng là nhân chi thường tình. Không, Lệ Dương nói, ở Vũ Hoa phàm trưởng lão biết sau, vốn là muốn thân thủ chấm dứt Thiên Bích Nhi sinh mệnh, nhưng là, tông chủ xuất hiện, đem hắn ngăn lại. Lại kinh động tông chủ, Hứa Dương càng thêm tò mò. Nghe Ngô Mặc Phong trưởng lão nói, lúc ấy tông chủ rất tức giận, bởi vì Vũ Hoa phàm trưởng lão sắp nên đón thế tôn đệ thất tiếp, nếu như đích thân giết chết Thiên Bích Nhi, thế tất ở đạo tâm của hắn bên trong lưu lại một tia vết rách, không cách nào lấy hoàn mỹ trạng thái tương đối đệ thất tiếp, cho nên tông chủ đem cái vấn đề này để lại cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi có thể thích đáng xử trí Thiên Bích Nhi chuyện tình. Thừa Dương khẽ nhắm mắt, sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn rốt cuộc hiểu, tông môn vì sao phái Vũ Hóa Phàm trưởng lão đi trước Bắc Hoang tiếp ứng, xem ra chính là vì để cho hắn thừa Vũ Hóa Phàm một cái nhân tình. Chỗ tốt để ý Thiên Bích Nhi chuyện tình. Ai, chỉ tiếc ở Bắc Hoang, ta không có gặp phải Vũ Hóa Phàm trưởng lão, nếu không có thể thiếu hạ hắn một cái nhân tình, sau đó miễn trừ Thiên Bích Nhi tội tội, vừa lúc đem người này tình còn thượng. Nói như vậy, Vô Hóa phàm trưởng lão vừa sẽ không có tiếc nuối lòng, cũng sẽ không đối với ta sinh ra không tất yếu cảm ơn lòng. Hứa Dương lắc đầu thở dài nói, Hứa Dương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thế tôn cảnh giới siêu cấp cao thủ, ở độ kiếp thời điểm, đại đạo tâm không trệ cho vận, cũng không có thể đối với hắn người sinh ra ấy nãy, cũng không có thể đối với hắn người sinh ra quá đáng cảm kích, như vậy có đưa đến lòng có lo lắng. Bất lợi với độ kiếp. Nói cách khác, Hứa Dương không hề có đạo lý địa đặc xá thiên bích nhị, giống như trước không thể làm. Cảm kích lòng, cùng ấy nãy lòng, tiếc nuối lòng giống nhau, đều thuộc về đạo trong nội tâm vết rách. Hứa Dương không biết là, ở Bắc Hoang Vũ Hóa phàm trưởng lão vốn là có thể cùng hắn gặp mặt, chỉ bất quá thần sui quỷ khiến, hai người không có gặp mặt, cũng cũng chưa có thiếu hạ nhân tình. Chuyện này, ngươi tính toán xử lý thế nào đây? Lệ Dương nói, tông chủ đã nói, bất kể ngươi như thế nào tài quyết, cũng sẽ làm cuối cùng phán quyết kết quả tới thi hành. Thiên Bích Nhi khẳng định không thể giết, Hứa Dương quả quyết nói, như vậy chẳng khác gì là tự hủy trùng thành, ở tông chủ sắp đánh sâu vào thánh nhân cảnh giới dưới, các hung chưa biết thời điểm, Vũ Hóa phàm trưởng lão là đế tông trước mắt mạnh nhất chiến lực. Nếu là bởi vì chính là một cái Thiên Bích Nhi, khiến cho hắn độ kiếp thất bại, chẳng phải là để cho thân người đau, thù người mao? Lệ Dương gật đầu, có chút bội phục nói, ngươi quả thật cùng nô trưởng lão suy đoán một loại, có thể lấy đại cục làm trọng. Nhưng lại như thế nào đặc sá nàng, cũng là cần thâm tư thuộc lực vấn đề. Hứa Dương đem trong đó nguyên nhân, hướng Lệ Dương giải thích sau, nhưng ngay sau đó lâm vào trầm tư. Ngươi lần này trở về, đã thương là không nhẹ, trước hết Dương tương sao? Lệ Dương nói, về phần Thiên Bích Nhi chuyện tình, cũng không cần quá nhiều phí công. Ngươi có thể đặc sá Thiên Bích Nhi đắc tội quá, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần Vũ Hóa Phàm trưởng lão hội vì vậy sinh ra cảm kích lòng, đối với ngươi nhiều nhất trọng lo lắng, đây cũng là không có cách nào chuyện. Hứa Dương đột nhiên mở mắt ra, Ha ha cười nói, "Ta nghĩ tới, nhanh như vậy, ngươi tiểu nghĩ tới giải quyết phương pháp." Lệ Dương ngẩn người. "Chính xác, thật ra thì ta vừa bắt đầu nghĩ kém. Vừa muốn đặc xá Thiên Mịch Nhi, lại muốn để cho Vũ Hoa Phàm trưởng lão đối với ta sẽ không sinh ra cảm ơn lòng, cái này căn bản là khó giải đề mục. Không bằng đổi lại một loại ý nghĩ, để cho Vũ Hoa Phàm trưởng lão trước thiếu ta một cái nhân tình, sau đó lại trả lại ta một món nợ ân tình, không phải chấm dứt rồi." Lệ Dương chợt hiểu ra, như vậy là một biện pháp tốt. "Ngươi tính toán làm sao làm?" Thửa Dương khẽ mỉm cười, đến lúc đó bản thân mình đột nhiên biết Thiên Bích Nhi là thiên tộc nội ứng chuyện tình, ở Đế Tông chỉ có lẻ que mấy người biết. Điều này cũng là tới từ ở Đế Tông đứng đầu nghiêm lệnh, hắn là đem tình hình nhỏ nhất hóa, cho Hứa Dương giải quyết vấn đề, sáng tạo ra có lợi nhất điều kiện. Ở nơi này sau lựa chọn như thế nào, sẽ phải nhìn Hứa Dương. 3 ngày sau, Hứa Dương kịch chiến thập đại đỉnh huyền hoàng, sở bị thương thế đã hoàn toàn khang phục. Hắn cảm giác liên tiếp đột phá sở tăng trưởng lực lượng, đã có thể hoàn mỹ địa không chế, này cũng muốn quy công ở kia hiểm ác vô cùng đánh một trận. Xong, chính là chỗ này 3 ngày, Hứa Dương đánh chết thiên chi hàng, lại giết 10 vị tiên tộc đỉnh huyền hoàng tin tức, đã truyền khắp Trung Châu ngũ vực đế tông người vui mừng khôn xiết tự không cần phải nói, mà còn lại tông phái thế lực, tất cả cũng có chút chấn động. Đỉnh Huyền Hoàng, ở nơi này thánh nhân không ra, thế tôn ngồi yên thời kỳ, đã được cho đỉnh núi chiến lực, gần với vô địch huyền hoàng tầng thứ cực giả. Song, chính là như vậy 10 vị đại cao thủ, ở Bắc Hoang bị một cái nhân tài mới xuất hiện, như chém dưa thái rau một loại, toàn bộ chém giết tại chỗ. Nếu như chỉ là một hai cái đỉnh huyền hoàng bị giết, còn không phải là đặc biệt làm người ta khiếp sợ. Dù sao Hứa Dương có thánh kiếm thánh thuật, xuất kỳ bất ý giết chết một hai tên đỉnh huyền hoàng, cũng là có khả năng. Nhưng hiện tại, là cả thể 10 tên đỉnh huyền hoàng chết ở Hứa Dương trong tay. Đây là một phân không thể nghi ngờ thực lực chứng minh, cùng vận khí căn bản không có quan hệ. Một cái tiền đồ vô lượng yêu nghiệt. Kiếm phủ bên trong, Diệp Thương lắc đầu cười khổ. Cùng hắn cuộc sống ở cùng thời đại tuổi trẻ tại Tuấn, thật là bi ai a. Chính khí minh tổng bộ, Lục Du giống như trước nói nhỏ. Tàn vỡ Hứa Dương chiến tích, xuất đạo tới nay, đã chém giết hai gã đế duệ. Nếu nói cùng giai vô địch đế duệ, ở Hứa Dương trong tay cũng thành trò cười, chân chính cùng giai vô địch là cái dạng gì? Hứa Dương đã cấp ra hoàn mỹ đáp án. Như vậy một viên lấp lánh chói mắt tân tinh, Không chỉ có gặp phải rất nhiều người sợ Hứa Dương, mà một chút trong âm u như đồ bí mật cũng lặng lẽ hướng Hứa Dương đến gần. Không chỉ là thiên tộc, cơ hồ sở hữu thế lực lớn cũng phát động bọn hắn tìm phục tại Đế Tông trong quân cờ, cố gắng thu thập Hứa Dương căn cùng cái tài liệu. Quy 2 chương 1248, thiên tộc nghị vụ hoa xuất hiện. Chương 1248, thiên tộc nghị, vụ hoa xuất hiện. Những thế lực này thu thập Hứa Dương tin tức cũng không hoàn toàn là vì boss chết Hứa Dương. Lấy Hứa Dương hôm nay tiềm lực, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hắn cơ hồ là vãn đã đóng truyền Đế Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp cho người cho dù Hứa Dương không đạm đương nổi Đế Tông đứng đầu, hắn tương lai có thể đạt tới cảnh giới cũng nhất định cực kỳ bất phàm. Nghiên víu một chút Hứa Dương hứng thú, yêu thích đợi đã phương diện, ở thích hợp thời điểm hướng vị này tương lai ngôi sao nhắn nhủ thiện ý, bản thân cựu có lợi cho tông môn lương. Song, Hứa Dương đích nhân ý nghĩ, có thể tất nhiên không thể thân mật. Thiên tộc bí cảnh, nghị sự đại điện. Khẩn cấp tiếng chuông gõ vang, thiên tộc chúng trưởng lão tề tụ trong đại điện. Trong bọn họ mỗi người, cũng thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên là nghe được một chút từ Bắc Hoang tin tức truyền đến. Thiên tộc trưởng lão đoàn, chưa bao giờ có khẩn trương như vậy thời điểm, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng Vị Hứa Dương ba độ tụ hội, thương nghị đối sách. Gia chủ, ngài đem bọn ta gọi tới, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Một gã trưởng lão sắc mặt có chút trầm trọng nói. "Ừ. Nghe đến, chư vị hẳn là đã có sở hiểu rõ. Ở Bắc Hoang, sinh một đại sự. Thiên tộc tộc trưởng Trần Mặc một hồi mà, có chút khó khăn địa mở miệng nói, thiên hành tuấn chờ mười vị trưởng lão, ở Bắc Hoang phục giết hứa Dương thất bại, toàn bộ. Vẫn là, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Có ít người còn không biết tin tức xác thật, hôm nay nghe nói dưới, sắc mặt nhất thời thay đổi, ong long thanh dần dần vang lên. Thật là đáng sợ. Mười đỉnh huyền hoàng, cư nhiên bị Hứa Dương Cái này không thể nào à, chẳng lẽ nói Hứa Dương thực lực đã đạt tới một chút cũng không có địch huyền hoàng tầng thứ? Hắn mới bao nhiêu? Đại địch, tuyệt đối là tiên tộc đại địch. Thiên tộc đứng đầu bàn tay khẽ ép xuống, dừng lại tiếng bàn luận ồn ào, trầm giọng nói, "Mời các vị trưởng lão nói thoải mái, nên xử lý như thế nào Hứa Dương vấn đề. Lần trước ở lão tổ ý bảo dưới, chúng ta đối với Hứa Dương chọn lựa tạm thời theo đuổi thái độ, đợi chờ vụ Hoa trưởng lão xuất quan. Hôm nay xem ra, Hứa Dương trưởng thành độ quá nhanh, sợ rằng vụ Hoa trưởng lão xuất quan thời điểm, hắn lại có kinh người tiến bộ." Một gã tiên tộc trưởng lão nói, "Ta đề nghị lập tức phái ra vô địch huyền hoàng tầng thứ cường giả, giám thị hướng Hứa Dương hướng đi, dĩ cầu một kích giết chết. Một gã vô địch huyền hoàng cường giả, còn không an toàn. Muốn phái thêm mấy, như vậy mới có nắm chắc nhất cử đánh chết Hứa Dương. Khó khăn. Thiên tộc đứng đầu lắc đầu thở dài nói, "Vô địch huyền hoàng tầng thứ cường giả, mạnh hơn thế tôn người còn muốn thứ tất. Chúng ta thiên tộc, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị, trừ thiên hành tuyệt ở ngoài, hai người khác cũng ngày giờ không nhiệm, ở bế tử quan." Dĩ cầu tấn trước thế tôn chi cảnh. Vô địch huyền hoàng, đại biểu phàm tộc bên trong cực hạng. Tuổi thọ của bọn hắn giống như trước chỉ có 300 năm chừng. Một khi ở trong vòng 300 năm không cách nào tấn chức thế tôn, tự gặp phải thọ nguyên hao hết hẳn phải chết kết quả. Vì vậy, vô địch huyền hoàn cường giả số lượng hi hữu, hơn nữa sinh động nhân số cực ít. Thiên hành tuyệt đứng lên, trầm giọng nói, ta nguyện linh mệnh, đánh chết Hứa Dương. Không được, chỉ dựa vào hành tuyệt trưởng lão một người, không có 10 phần năm chắc. Để cho khác hai vị bế quan vô địch huyền hoàn trưởng lão xuất quan, lấy 3 đánh 1, nhất định phải đem Hứa Dương bắt chết. Trưởng lão đồng chung, ý kiến khó được có thống nhất. Hứa Dương mang cho uy hiếp của bọn hắn, thật sự là quá lớn. Cố cấp tiến trưởng lão thậm chí nói, không bằng để cho Thế Tôn Cường giả xuất thủ, liều mạng bị tổ đế quần tinh điện nuốt, cũng muốn đem Hừa Dương tiêu diệt hết. Ở một mảnh sảo sảo nhượng nhượng bên trong, đột nhiên điện ngoại truyền tới một cái linh hoạt kỳ ảo như tiên thanh âm, xem ra hôm nay rất náo nhiệt. Cái thanh âm này mặc dù không cao, nhưng rõ ràng địa truyền vào đại điện bên trong, ở mỗi người bên tai tiếng vọng. Thiên tộc tộc trưởng trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đứng dậy. Những thứ khác trưởng lão, trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin kinh ngạc vẻ mặt. Vũ Hoa? Là Vũ Hoa sao? Thiên tộc tộc trưởng thanh âm hơi có một tia run rẩy. Đại điện chi môn ầm ầm mở ra, một cái tuổi chừng 20 thiếu nữ nhanh nhẹn đi vào. Thiếu nữ này tướng mạo cũng không phải là đặc biệt tinh xảo, nhưng là nàng mặt mày trong lúc có một loại linh hoạt kỳ áo thoát tục khí chất, tựa như ảo mộng, làm người ta trong lúc lơ đãng, tâm thần sẽ lún xuống ở nàng, kia mờ ảo trong con ngươi. "Vũ Hoa, thật tốt quá, quả thật là ngươi." Thiên tộc tộc thở dài nói. Các trưởng lão khác rơi rít đứng dậy, nên đoán vị này tộc quần bên trong nhân vật truyện kỳ. Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười. Chẳng biết tại sao, thấy cái này độ cười, cả điện trưởng lão trong lòng ưu phiền lại bị tiêu trừ hơn phân nữa. Trong điện nghị luận, ta cũng vậy nghe được một hai Như vậy đi, ta đi ra ngoài một chuyến, gặp lại vị kia Hứa Dương." Thiên Vũ Hoa nhẹ nhàng nói. "Vũ Hoa, ngươi hiện tại mới vừa chuyển sinh thành công, thực lực còn rất nhỏ yếu. Không bằng tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên tới vô địch huyền hoàng tầng thứ, lại đi gây sự với Hứa Dương. Lấy kinh nghiệm của ngươi, muốn tu thành vô địch huyền hoàng hẳn là không cần quá lâu." Thiên Tộc Tộc chủ nói. Thiên Vũ Hoa hiện nay là huyền hoàng sơ kỳ cảnh giới, nhưng nàng trung quanh không có lúc nào là không có ở đầy thu nạp nguyên khí, thực lực ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được kinh khủng độ tăng trưởng bên trong. Dựa theo cái này tiến độ, khả năng mấy ngày nữa nàng có thể làm tiếp đột phá tấn chức huyền hoàng chu kỳ, tu luyện như thế độ, quả thực là thấy những điều chưa hề thấy lần đầu thấy qua, Đọa Hứa Dương cũng muốn kinh khủng nhiều lắm. Bất quá, đây là Thiên Vũ Hoa bản thân đặc dị nơi, căn bản không thể nào phục chế. Không cần, ta nghe nói kia Hứa Dương, hiện nay cũng không có tấn chức huyền hoàng. Cảnh giới cũng không phải là cân nhắc chiến lược duy nhất tiêu chuẩn, Thiên Vũ Hoa cười nhạt một tiếng, xoẹt trong tươi cười mang theo nói không ra lời tự tin, "Hùng trì, ta đối với kia người tu luyện huyền thiên bắt cảnh kinh, còn nghĩ kia sửa đổi hoàn toàn thay đổi thanh niên, vô cùng cảm thấy hứng thú, đã khẩn cấp muốn cùng hắn giao thủ." "Vũ Hoa, ngươi vạn không được khinh thường." Thiên tộc tộc trưởng nói, Tố Dương là ngàn năm khó được nhất ngộ yêu nghiệt tiên tài, so với năm đó ngươi, thậm chí còn mạnh hơn ra một bậc. Hiện tại ngươi là ta thiên tộc trẻ tuổi lớn nhất hy vọng, nhất định không thể ra bất kỳ không hay. Thiên Vũ Hoa bản thân là thế hệ trước nhân vật, bất quá nàng chuyển sinh sau, Thỏ Nguyên cũng bắt đầu một lần nữa tính toán, cho nên đưa về trẻ tuổi, cũng không có gì đáng ngại. Yên tâm đi, tộc trưởng. Lấy ta hiện tại thủ đoạn, cho dù gặp phải thế tôn cao thủ, cũng đủ để bảo vệ tánh mạng. Thiên Vũ Hoa thản nhiên cười, ta ở trong động vượt qua mấy trăm năm năm tháng, đã sớm chán ghét tiềm tu cuộc sống. Đi ra ngoài đi vừa đi, tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Thấy Thiên Vũ Hoa kiên trì, Thiên tộc tộc trưởng cũng không thể tránh được, nói về, Thiên Vũ Hoa ở trong tộc địa vị, so với hắn cái này tộc trưởng cũng thấp không được bao nhiêu. Đã như vậy, ta sẽ ra lệnh thiên nhãn tổ chức, chắc chắn nhìn chăm chú Hứa Dương hướng đi. Một khi hắn rời đi Đế Tông bí cảnh, ngươi sẽ ở trước tiên nhận được tin tức." Thiên tộc tộc trưởng nói. "Đã như vậy, Từ Na Tạ tộc trưởng." Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười. Quy 2 chương 1249, Càn Bích Nhi thẩm phán kết quả. Chương 1249, Càn Bích Nhi, thẩm phán kết quả. Đế Tông bí cảnh. Tông môn đại điện chi, chủ tọa thượng Hứa Dương ngồi thẳng bên trái phải tay bên cạnh, Lỗ Mặc Phong cùng Lương Khâu lững lững đứng yên, nửa sau đó là Lệ Dương, Tạ Khâu Sương, cùng với Khuông Hành trưởng lão đợi đã. Đối mặt Hứa Dương đứng vững, La Thiên Mịch Nhi, nàng thấp túi thấp đầu, không dám nhìn Hứa Dương. Vũ Hoa phàm trưởng lão cũng đứng hàng vữa. Hắn vốn là đứng, chỉ bất quá ở Hứa Dương yêu cầu, Lệ Dương mang tới một con chiếc ghế, để cho vị này địa vị tôn sùng thái thượng trưởng lão ngồi xuống. Đây là một lần tài quyết thiên tộc gian tế thiên Mịch Nhi tội tụ hội, chỉ có cảm kích trưởng lão tham dự, nhân số rất ít. Chuyện đã xảy ra, nói vậy thiếu tông chủ đã rõ ràng, không cần ta nói năng rùm rả, Lỗ Mặc Phong chậm rãi nói, hiện tại Xin mời thiếu tông chủ cân nhắc quyết định, xử trí như thế nào Thiên Bích Nhi chuyện tình. Hứa Dương hơi gật đầu, nhìn về phía phía dưới. Bích Nhi, ta và ngươi ở Nam Cương, từng có gặp mặt một lần. Hứa Dương suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, ta cũng vậy thật đáng tiếc. Thiên Bích Nhi thấp túi thấp đầu nói, hôm nay Bích Nhi chỉ cầu vừa chết, mời thiếu tông chủ thành toàn. Hồ đồ. Hứa Dương gào to. Thiên Bích Nhi ngỡ ngàng ngẩng đầu. Ngươi đã làm sai, chẳng lẽ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Hứa Dương ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú Thiên Bích Nhi, ngươi chết, ngươi đang ở đầy tiên tộc bí cảnh cha mẹ nên làm cái gì bây giờ? Còn có, sư phụ của ngươi, Vũ Hóa Phàm Trưởng lão làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm, để cho cha mẹ của ngươi vì ngươi mà ruột gan đứt từng khúc, để cho sư phụ của ngươi, Vũ Hóa Phàm Trưởng lão bởi vì ngươi mà tinh thần chấn nạn? Thửa Dương đột nhiên đứng lên, lạnh lùng như điện, thấy vậy Thiên Bích Nhi một trận tim đập nhanh, lần nữa tối đầu. "Bích Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không, mặc dù ngươi không ngừng mà cho thiên tộc cung cấp tin báo, bọn họ có thể có bỏ qua ngươi cha mẹ sao?" Thửa Dương trầm giọng hỏi. Thiên Bích Nhi ngỡ ngàng lắc đầu. Nàng không phải là người ngu, dĩ nhiên biết một cái đế tông nội môn nội ứng, đối với thiên tộc tầm quan trọng Có thể nói, chỉ cần Thiên Bích Nhi không có bại lộ, thiên tộc ỉu nhất định sẽ làm cho nàng tiếp tục bán đứng tình báo, mà Thiên Bích Nhi cha mẹ, làm uy hiếp Thiên Bích Nhi phỉnh, cũng nhất định sẽ không đưa ra thiên tộc. Đây là một con không đường về, Hứa Dương nhàn nhạt nói, dựa vào bán đứng đế tông tình báo, người vĩnh viễn cũng không thể giải cứu ra cha mẹ của ngươi, để cho bọn họ vượt qua người bình thường của sống. Thiếu tông chủ, ta cũng biết điều này. Thiên Bích Nhi thanh âm thấp như mỗi vặn, nhưng là, ta không làm như vậy, thiên nhãn tổ chức ỉu sẽ khiến cha mẹ của ta chịu khổ. Ta hiểu. Hứa Dương nói, hiện tại ta có một tốt hơn biện pháp. Có lẽ thời gian có thể xoay so vút rút ngắn khá dài, nhưng cuối cùng nhất định có thể giải cứu ra cha mẹ của ngươi. Biện pháp gì? Thiên Bích Nhi ngẩng đầu, một đôi hững đỏ trong mắt nhìn về phía Hứa Dương. Toàn tâm toàn ý trợ giúp tông môn, hoàn toàn đánh bại thiên tộc. Hứa Dương quả quyết nói, "Đế Tông nội môn, thân như một nhà, kia tình cảm tri thấm hậu. Tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng. Mà thiên tộc đây, hiện tại chủ mạch nhánh núi trong lúc, chiến lệnh có thể xoay so với thiên địa. Khắp nơi tràn đầy lợi dụng uy hiếp. Ngươi đầu nhập vào thiên tộc, chỉ biết bị không ngừng nghỉ lợi dụng đi xuống, mà ngươi khi ám đồ mình, trợ giúp Đế Tông lời nói, chỉ đánh bại thiên tộc." Cứa ra cha mẹ của ngươi còn không phải là một câu nói chuyện tỉnh, nhưng là, Thiên tộc đã tồn tại thế mười và năm. Thiên Bích Nhi thấp giọng nói, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên tộc đối với nàng mà nói, là một tuyệt đối quái vật lớn, nàng chưa bao giờ cảm tưởng tượng đánh bại cái này mạnh mẽ tộc quần. Thiên tộc mặc dù cường đại lâu, nhưng nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, nhất là chủ mạch nhánh núi trong lúc mâu thuẫn nặng nề. Hứa Dương nhàn nhạt nói, một cái lớn thời đại sắp đến, Thiên tộc suy tàn đã không xa. Có thật không? Nếu như đổi lại một người nói như vậy, Thiên Bích Nhi có lẽ còn chưa tin. Nhưng nói những lời này người Là Hứa Dương, ngàn năm khó gặp tiên kiều, không phải là huyền hoàng, nhưng lực đánh chết 10 tên đỉnh huyền hoàng siêu cấp thiên tài. Hắn nói chuyện phất lượng, hiển nhiên thì càng trọng một chút. Tin tưởng ta là ngươi lựa chọn duy nhất, Hứa Dương nhàn nhạt nói, trừ phi ngươi vẫn còn là nguyện ý đầu nhập vào tiên tộc, bọn họ như thế nào đối với đối đãi các ngươi nhành núi, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Thiên Bích Nhi rốt cục hạ quyết tâm, gật đầu nói, "Tốt, thiếu tông chủ, ta tin tưởng ngươi." "Tốt." Hứa Dương khẽ mỉm cười, cao giọng nói, "Ngươi có nguyện ý hay không bỏ qua tên Thiên Bích Nhi, từ đó tiểu Têu là Càn Bích Nhi, thực sự trở thành ta đế tông một phần?" "Ta nguyện ý." Tiên Bích Nhi, có lẽ hẳn là gọi nàng tên mới, Can Bích Nhi, mở miệng đáp, thanh âm không lớn, nhưng là rất kiên quyết. Phạm vào sai, hay là muốn tiếp nhận trừng phạt, Hứa Dương nhàn nhạt nói, ngươi nội môn đệ tử cách hủy bỏ, ở đế tông ngoại môn tổng bộ róc lòng tu luyện. Lúc nào tấn nhập huyền hoàng cảnh giới, hoặc là lập nhiều công lớn, mới có thể trở về nội môn. Can Bích Nhi tâm cảm kích, nàng biết đây đã là nhẹ nhất sự phạt. Nội gian, là bất kỳ tông môn thế lực cũng không có đọ thống hạ người, trục xuất tông phái cũng là nhẹ đích, đa số nội gian ở bại lộ thời điểm, tùy ý nghĩa tử vong, thậm chí có khả năng đọ tử vong hơn thống khổ hành hạ. Đa Tạ Thiếu tông chủ Ân Điển. Can Bích Nhi không người hướng Hứa Dương hành lễ. Một bên Vũ Hóa Phàm trưởng lão cũng hướng Hứa Dương hơi hơi chắp tay, "Thiếu tông chủ, lão hủ lần này thiếu ngươi một cái rất lớn nhân tình." Vũ trưởng lão, tạm thời không nên nói như vậy, Hứa Dương giơ tay lên dừng lại Vũ Hóa Phàm nói cảm ơn, khẽ mỉm cười, "Ta vừa lúc có một việc, muốn phiền phái ngươi." Vũ Hóa Phàm phảng phất thở phào nhẹ nhõm, "Thiếu tông chủ thị giảng." Vũ Hóa Phàm dĩ nhiên cũng biết, tu luyện tới hắn một bước này, phải tâm không có lo lắng mới có thể tiếp tục đi tới. Cho nên, thiếu Hứa Dương một cái nhân tình, thật sự không phải là hắn mong muốn, có thể đem người này tình còn thượng. Đương nhiên là vô cùng tốt. Phải biết rằng, có chút cường giả thiếu người khắc nhân tình còn không thượng, nhiều năm khổ tu không cách nào tiến bộ dưới tình huống, cứ đoan người thậm chí có giết chết cái kia ân nhân, dĩ cầu tâm cảnh hiểu rõ. Dĩ nhiên, làm như vậy tiểu đạp nhập ma đạo, không phải là chính độ. Ta tu luyện công pháp, cần 8 loại thuộc tính cực tận năng lượng, mà chút ít cực tận năng lượng, chỉ có tại từ đột nhiên hoàn cảnh hiếm ác kết địa, địa, mới vừa có. Trước mắt ta đã góp nhặt kia 7 thứ thuộc tính, chỉ kém cuối cùng một loại, phong cực thuộc tính cực tận năng lượng. Hứa Dương nói, Vũ Hóa phàm hiểu rồi, khẽ cau mày mở miệng nói, "Thiếu tông chủ, lão hủ cũng không biết" Phong cực cực tận năng lượng là rằng gì? Vũ trưởng lão yên tâm, căn cứ ta bắt được tình báo, phong cực cực tận năng lượng hẳn là đang ở đồng dã một chỗ phong hóa nham thạch dãy núi, Hứa Dương nói, ta nghĩ muốn đi một chuyến đồng dã, hy vọng Vũ trưởng lão có thể cùng ta cùng đi. Vũ Hóa phàm ha hả cười một tiếng, trắng loan trộm dâu phất lờ, "Tút, tút." Hắn dĩ nhiên biết, Hứa Dương làm như vậy là vì để cho hắn có một trả nhân tình cơ hội. Phải biết rằng Hứa Dương đi trước Bắc Hoàng, tìm kiếm cực tận năng lượng thời điểm, cũng không có mời bất kỳ trợ thủ. Quy 2 chương 1250, hồi âm sơn tốn phong sơn cốc. Chương 1250, hồi âm sơn. Tôn Phong sắc gốc. Thiếu tông chủ, không bằng ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Hiện tại Huyền Thiên Thượng Đế Quần Tinh Điện kinh sợ Trung Châu, thế tôn cấp trở lên cường giả không quá dễ dàng xuất thủ. Lô Mạc Phong đứng ra một bước nói. Hứa Dương lắc đầu nói, yên tâm, Huyền Thiên Thượng Đế Quần Tinh Điện chẳng qua là nhắm vào những thứ kia, tham cùng nhân tộc nội đấu thế tôn cấp trở lên cường giả. Vũ trưởng lão cùng ta đi đông giả, chỉ cần không cùng nhân tộc đọ thủ, tuy không có vấn đề. Vũ Hóa phàm vội vàng nói, Mạc Phong, đây là ta còn thiếu tông chủ nhân tình cơ hội tốt, ngươi cũng đừng có nhúng tay. Lô Mạc Phong chợt hiểu ra lui ra. Chuyện đến nơi này một bước cũng coi như chiếm được tương đối trọn vẹn giải quyết. Can Bích Nhi rời đi để tông tiếp thiên phòng, ở Ngô Mặc Phong trưởng lão cùng đi, đi tới Đế Tông tiếp thiên phòng tầng bộ, tùy chịu trách nhiệm ngoại môn điện chủ phân phối chức đi. Mà Vũ Hóa Phàm, còn lại là cùng đi Hứa Dương, đi trước đông giá. Thiệm tu trong độc phủ. Đế Tông đứng đầu nghe Lương Khâu lộ bẩm báo, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chuyện này, Thiếu Tông chủ xử lý cầm đi cực kỳ thỏa đáng. Chẳng những miễn xá Can Bích Nhi, còn để cho Vũ Hóa Phàm trưởng lão đạo tâm trọn vẹn, xem ra Thiếu Tông chủ chẳng những tu huyền thiên phú hơn người, hơn nữa xử sự, sự chu đáo chắc chắn, thật sự là Đế Tông chi phúc. Lương Câu Lộ cười dài nói: "Nô, rất tốt." Đế Tông đứng đầu thở dài một tiếng, "Ban đầu ta cũng biết, chuyện này chỉ có Hứa Dương mới có thể viên mãn giải quyết. Bởi vì chúng ta những người khác đi đặt xã càn bất nhi, lễ nhất sẽ làm Vũ Hóa Phàm Trưởng lão tâm sinh ấy nấy, thứ hai sẽ làm Hứa Dương trong lòng còn có bất mãn, có bao biện làm thay chi lại. May là, Hứa Dương không để cho ta thất vọng." "Tông chủ, ngài chuẩn bị đánh sâu vào thánh nhân cảnh giới, không biết chuẩn bị cầm đi như thế nào?" Lương Câu Lộ hỏi. Sáu chữ, làm hết sức mình, nghe tiên mệnh." Đế Tông đứng đầu ôn hòa cười một tiếng, những cấp tông môn thánh nhân, ở đánh sâu vào thánh nhân cảnh giới thời điểm, có đời trước thánh nhân kinh nghiệm hướng dẫn mà ta nhưng không có. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác được, ngay thiên huyền thế giới dần dần có biến hóa, có chút đột phá tấn chức thánh nhân điều kiện, tựa hồ cũng không đầy đủ. Dĩ nhiên là như vậy. Lương Khâu Lộ kinh ngạc nói, vậy phải làm thế nào? Vốn là, đế tông mọi người đối với tông chủ độ kiếp thành thánh cũng rất có lòng tin. Bởi vì tông chủ đúng là thực lực mạnh vượt qua, mượn chí tôn thần đỉnh uy năng, thậm chí năng lực hợp lại thánh nhân mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ nghe đến tông chủ chính miệng thừa nhận, hắn không có nắm chắc thành thánh. Lương Câu lộ tâm tình không khỏi níu chặt, không nên vinh hoàng, Đế Tông đứng đầu ôn hòa nói: "Hiện tại Đế Tông một mảnh tường hòa, phát triển không ngừng, hơn nữa ta có người nối nghiệp, mặc dù đột phá thất bại thân vẫn, vừa có quan hệ gì? Chỉ cần Đế Tông có thể phát dương quang đại, không đến nỗi ở trong tay ta xuống dốc, ta liền không thẹn cho liệt vị tổ sư." Mang theo hơi có vẻ tâm tình nặng nề, Lương Câu lộ cáo lui. Đông Dã là Trung Châu ngũ vực bên trong, trừ đi trung thổ ở ngoài, phong cảnh tốt nhất một vực. Nơi này không giống Tây Mạc nơi lưu sa, không giống Nam Cương nhiều ôn độc chứng khí, không giống Bắc Hoang đóng băng lạnh dạ. Có chi âm chi kỳ, có chim quý thú lạ. Trình khí minh tam gia thế lực lớn, Đồng Lai Tiên Tông, Kiếm phủ chờ đại tông môn tổng bộ cùng với bí cảnh cửa vào. Đều ở Đông Dã. Hồi Âm Sơn Mạch là Đông Dã một chỗ kỳ quan. Nơi này hàng năm có cơn lốc qua cảnh, năm này tháng nọ cuồng phong, đem Hồi Âm Sơn Mạch rất nhiều chơn núi, cũng phong hóa cầm đi dị thượng chôn nhẫn, xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái nham thạch. Một năm bốn mùa, nơi đây đều có tiếng gió tiếng vọng. Thông nghe dưới, cơ hồ sẽ cho người lầm tưởng trong đó là cái dân cư đông đúc đại thành ao. Đây cũng chính là Hồi Âm Sơn Mạch tên gọi lý do. Một ngày kia, Hồi Âm Sơn Mạch, phong hóa nham thạch rải đất bầu trời, đột ngột địa truyền ra quay cuồng lôi đình nổ, vẻ kim quang nhanh chóng tràn phóng, nhưng ngay sau đó hai bóng người từ giữa kim quang hiện hiện ra, chính là Hứa Dương, Vũ Hóa Phàm hai người. Không thể không nói, thế tôn xuyên qua không gian, đúng là dễ dàng mau lẹ, so với vực môn truyền thống muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Gió quét gió lớn, quét qua hai người, đem hai người áo thổ chúng bay phất phới. Bất quá Hứa Dương cùng Vũ Hóa Phàm cũng là tu huyền cao thủ, loại trình độ này có lộc, còn không coi vào đâu. Hứa Dương tạo ra một cái vòng phòng hộ, ngăn cách sức gió, lấy dễ dàng hắn nói chuyện, mà Vũ Hóa Phàm tiểu không cần. Hắn tâm niệm vừa động, trung quanh liền tạo thành một cái tương đối trạng thái tĩnh vững chắc khu vực. Hứa Dương không có có cảm giác đến nhận trước sao không huyền lực ba động, này nói rõ Vũ Hóa Phàm là thuần túy lấy đối với thiên địa cảm ngộ, khống chế cuốn phong, so với hắn thi triển vòng phòng hộ ngăn cách sức gió, cao hơn sáng tỏ vô số lần. Thế tôn cấp siêu cấp cường giả người, đúng là không phải chuyện đùa. Hiện tại hắn là không tính là sức gió mạnh liệt nhất thời điểm, đợi đến từ buổi chưa hai cái lúc đoạn, sẽ có âm dương cương phong, kia mới gọi lợi hại, một loại huyền hoàn cường giả, cũng không dám lại kháng. Vũ Hóa Phàm ôn hòa địa nhắc nhở, Lam Uy tín lâu năm thế tôn, hắn khi còn trẻ thời điểm Cũng du lịch quá Trung Châu chứa nhiều điểm địa, có thể nói kiến thức rộng rãi. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, nhưng ngay sau đó hỏi, "Vũ trưởng lão, tại Hồi Âm Sơn Mạch, có thể có kia một chỗ, hàng năm có Long quyển phong tồn tại." Vũ Hóa Phàm gật đầu nói, "Ở Hồi Âm Sơn Mạch mặt đông nhất, có một nơi Tốn Phong Sơn cốc, nơi đó có một chỗ thiên nhiên cự hình long quyển, có thể nói thiên địa kỳ quan. Khoảng cách nơi này, hẳn là có 10 vạn dặm chừng." Hai người dọc theo Hồi Âm Sơn Mạch, nhanh chóng hướng đông bên phải đi. Mặc dù là ngược gió phi hành, nhưng hai tốc độ của con người cũng cực nhanh, căn bản nhìn không thấy tới bóng đen. Chỉ là thời gian cạn chút trà, Hai người liền bay theo mười và dặm. Phía trước sức gió càng phát ra của Mãnh, mơ hồ có thể thấy một đạo cự đại sức gió nước xoáy, bao trùm thiên địa, căn bản là nhìn không thấy tới đầu đôi. Trung quanh mặt đất một mảnh bão loạn, tất cả đều là màu xanh núi đá. Còn lại bụi bặm, bùn đất thậm chí là hòn đá, cũng bị đạo kia cự hình long quyển cho cuốn vào trong đó. Quá trăn quan, ở Tốn Phong trong sơn cốc, nhất định là có một cái cự hình phong nhãn, nếu không tuyệt không có khả năng có loại này cuồng bá sức gió. Thứa Dương huyền lực truyền âm nói, "Chính xác, nói về ta lúc ấy du lịch nơi đây thời điểm, vẫn chỉ là một kẻ huyền hoàng, không có tìm kiếm Tốn Phong sơn cốc dưới đáy có gì ảo diệu." Lần này Tiền Lai, vừa lúc một dải trong lòng nghi ngờ. Vũ Hóa Phàm trưởng lão không dùng được huyền lực chuyên âm, nhưng này ôn hòa thanh âm, như cũ quanh quẩn ở Hứa Dương bên tai, rõ ràng, phản phất quanh mình của Mãnh Cơn Lốc cũng không tồn tại. Đi tới Tốn Phong Sơn cốc bên ngoài, Hứa Dương mở ra trồng lên bí thuật, lực lượng giữ dọi tăng tới rồi đỉnh huyền hoàng cấp số. Hắn nói với Vũ Hóa Phàm nói, "Vũ trưởng lão, ta đi vào tìm đòi, kính xin ngài cho ta hộ pháp." Vũ Hóa Phàm gật đầu, ngón tay hơi hơi bắn ra, một đạo thanh sắc phong cực dây nhỏ, cuốn qua ra, cuốn quanh ở Hứa Dương eo hết. Vị này thế tôn cấp siêu cấp cao thủ, cũng là có chút ít thận trọng, ngươi như gặp phải nguy hiểm lập tức đúng ra gốc cây dây nhỏ, ta động niệm trong lúc là được đem ngươi kéo trở lại. Này một cây phong cực dây nhỏ là lấy cực kỳ tinh thuần phong cực huyền lực cấu trúc mà thành, nhìn như vô hình vô tướng, trên thực tế cũng là biển bị dị thường, ảo diệu vô cùng. Quy 2 chương 1251, phong chi cực vô tận hư không. Chương 1251, phong chi cực, vô tận hư không. Đối với Vũ Hóa phàm trưởng lão này, một cây phong cực dây nhỏ, Hứa Dương có tuyệt đối tín niệm. Thế tôn thủ đoạn, tuyệt không phải huyền hoàn cường giả có thể so sánh với. Hít sâu một hơi, Hứa Dương một bước bước ra, tiến vào kia tiếp thiên cực địa cự hình lòng quyển bên trong. Thân hình của hắn ở thấp thoáng vân khí nước xoáy bên trong, rất nhanh mơ hồ. Vũ Hóa Phàm Trưởng lão mặt mũi nghiêm túc, ngón tay kéo dài vươn ra cái kia một cây mẩu xanh dây nhỏ, kéo căng thẳng tắp. Này một cây dây nhỏ, thật ra thì tiểu tương đương với Vũ Hóa Phàm Trưởng lão một cái tay, nắm chặt hứa dương eo, một khi gặp nguy hiểm, tiểu lập tức có đem hứa dương kéo trở lại. Oen, hứa dương cảm giác thân thể cực chấn, Phàm Phật có vô số hai bàn tay to, khi hắn quanh thân liễu mạng lay động, để cho hắn có cơ hội không cách nào trên không trung đứng vững. Này gió lốc long quyền uy lực, đòi hứa dương trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là trong ngay mắt, Hứa Dương trên người huyền lực vòng bảo hộ đã bị cơn lốc xoáy nát quần áo của hắn, đầu tóc đều ở trong cuồng phong bay phất phới, cả người cơ hồ muốn dọc theo cơn lốc xoay tròn quỹ tích, chuyển động không nghỉ. Hứa Dương trong lòng cả kinh, huyền lực lần nữa xông ra, khi hắn thân thể quanh mình tạo ra một cái vòng bảo hộ. Lần này huyền lực vòng bảo hộ, giống như trước không có chống đỡ quá lâu, một cái hô hấp sau, liền nói tan vỡ. Hứa Dương tâm một vượt qua, huyền lực điên cuồng phun ra ra, liên tiếp ở chúng quanh cấu trúc tầng 7 phòng ngự vòng bảo hộ. Nay tầng 7 vòng bảo hộ, rốt cục cho Hứa Dương một tia thở dốc cơ hội. Hắn cẩn thận về phía Long quyển phong phía dưới, bán ra một bước, chìm rơi xuống chừng 10 trượng. Hô, tầng 7 vòng bảo hộ cũng chỉ có chống đỡ ba cái hô hấp, đã bị Long quyển phong xé nát. Hứa Dương đã tập mãi thành thói quen, hắn lần nữa thi triển phòng ngự vòng bảo hộ. Cứ như vậy, Hứa Dương không ngừng thi triển huyền lực phòng hộ, sau đó thừa dịp vòng bảo hộ cho hắn tranh thủ một tia cơ hội, không ngừng xuống phía dưới chìm rơi xuống. Không lâu lắm, Hứa Dương cũng cảm giác xung quanh ánh sáng dần dần trở nên mờ mờ. Hắn đã đi tới Tốn Phong Sơn cốc đáy cốc. Không ra Hứa Dương đoán, ở nơi này đáy cốc, quả thật có một cái sâu thẳm huy động, đó chính là Long quyển phong chô ở phong nhãn. Gió này mắt phảng phất một con quái thú mở ra đen ngòm ngự động, không ngừng phun ra xoay tròn khí lưu một loại. Ở doanh châu thiên câu, thiên hồ bí cảnh bên trong, Hứa Dương cũng được chứng kiến một tòa vạn năm phong nhãn. Chỉ bất quá cùng trước mắt cái này phong nhãn so sánh với, thiên hồ bí cảnh tiên hồ động cái kia phong nhãn, uy thế tiểuu không lờ lắm. Này một tòa phong nhãn, đã có không biết bao nhiêu năm lịch sử. Người nào cũng không biết nó là như thế nào thành hình. Hứa Dương tiếp tục giảm xuống, càng lại nhích tới gần phong nhãn dưới đáy, hắn càng phát ra cảm giác được xé rách lực lượng đáng sợ. Hiện tại Hứa Dương thi triển huyền lực phòng hộ, liên tiếp bày thất bắt trọng vòng bảo hộ đều chỉ ở trong chớp mắt liền bị xé nát. Hắn đã vô lực tiếp tục đi tới, nếu không nhất định sẽ ở mạnh mẽ trong gió lốc mất đi khống chế. Đối mặt loại này thiên địa tự nhiên lớn hoàn cảnh, ngành kháng ngu xuẩn nhất cách làm. Thanh đồng bạn khinh thường động đất động, đánh vừa nói, "Tiểu huyền tử, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ để mà đối kháng chân chính thiên địa. Vẫn còn là đàng hoàng, nghĩ biện pháp khác sao?" Hứa Dương vừa thúc dục huyền lực chống đỡ xoay tròn sức gió, vừa khẩn trương địa suy tư ứng đối kế sách. Ở chí tôn thần đỉnh thôi diện dưới, Hứa Dương trong mắt thần quang chợt lóe, nhất thời có chủ kiến. Nếu không thể đối kháng tự nhiên, ta đây tiểu dung nhập vào trong tự nhiên. Hứa Dương ha hả cười một tiếng, ta bản thân sẽ phong ma độn pháp bên trong hóa phong huyền thuật, còn có phong cực chân thân, hẳn là có đầy đủ trụ cột. Hứa Dương tâm niệm vừa động, phong cực chân thân đánh ứng ra, cả người hiện hóa thành một cái màu xanh quang ảnh, đây chính là huyền thiên bắt cảnh kinh trùng ghi lại phong cực chân thân. Ở nơi này trạng thái, Hứa Dương đối với phong cực năng lượng nhạy cảm trình độ, thân hòa trình độ, cũng chiếm được thật lớn tăng lên. Thanh quang thấp thoáng bên trong Hứa Dương, mặc niệm hóa phong khẩu quyết, đồng thời triệt hồi huyền lực phòng hộ. Cỗ bánh cơ lốc như ngập trời sóng gió một loại tịch tới, trong khoảnh khắc đã Hứa Dương lẩy thuyền nhỏ đánh cơ hồ đầu góc chắn váng, nước chảy bèo trôi. Hứa Dương giống như là gặp được lớn nước xoáy, lá liễu tuy nhỏ, dọc theo này lòng quyển nước xoáy xoay tròn phương hướng, càng chuyển càng nhanh, hướng địa tâm không ngừng tụi đi. Không được, ta muốn hóa thân gió mát, dạy chính là cơn lốc nhập vào cơ thể mà qua, ta tự ổn như Thái Sơn, có thể nào như vậy theo gió phiêu hành? Vạn nhất gió trong mắt gặp nguy hiểm, ta ngay cả xu thế tránh cũng làm không được. Hứa Dương trong lòng một cảnh, phản phục thi triển hóa phong huyền thuật, đồng thời tính hạ tâm, thể ngộ này mạnh mẽ của phong tần số. Chỉ cần dung nhập vào này trong cơn phong, làm được vô hình, không có chất, cường thịnh trở lại cơn phong, cũng có nhập vào cơ thể mà qua, sẽ không đối với Hứa Dương sinh ra uy hiếp. Mức trí tôn thần đỉnh cực hạn thôi diễn khả năng, Hứa Dương dần dần địa bắt đến cuồng phong lưu động vượt qua mao tần số, hắn bắt đầu đem tự thân phong cực hệ lực điều chỉnh cùng cuồng phong lưu động tần số nhất trí. Định. Hứa Dương trong lòng phát ra một tiếng khẽ, thân hình đột nhiên ngừng. Kia cuồn bão sức gió, tất nhiên từ trong cơ thể hắn ghé qua mà qua, căn bản không có đưa đến tôi động Hứa Dương tác dụng. Nguy hiểm thật. Hứa Dương nhìn một chút bốn phía, một mảnh đen ngòm, mây cửa động chấu tới một điểm ánh sáng nhạt, Hứa Dương vẫn có thể đủ thấy rõ, gió. gió này trong mắt quái thạch đã lởm chởm, hơn nữa bị mạnh mẽ sức gió ảnh hưởng, thành động không ít đột ngột bén nhọn của đá bị đánh ngoài đến sắc bén vô cùng, quả thực chính là sáng loáng lôi lao. Một khi đục vào, khẳng định không dễ chịu, nhẹ thì trọng thương hoặc máu, nặng thì thân thể bị chia ra làm hai. Hứa Dương hóa thân gió lốc, nên hợp với phong nhãn cường phong tần số, chậm rãi xuống phía dưới bên chìm dãng xuống đi. Một luồng tia sáng từ đầu ngón tay của hắn quang bắn ra, đem tối dăng dăng phong nhãn nội bộ chiếu sáng. Tiểu Huyền Tử, không cần nữa đi xuống, thanh đồng bạn trong thanh âm có một tí ngưng trọng. Tại sao? Hứa Dương thật vất vả lĩnh ngộ hóa thân làm gió, ở gió trong mắt hành động tự nhiên biện pháp, nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Này một chỗ phong nhãn, quần quần không rút về phía bên trong hấp thụ vân khí, như vậy ngươi cũng đã biết, này phong nhãn chỗ sâu nhất là cái gì?" Thanh Đồng bạn hỏi. Hứa Dương dừng bước, suy tư sau, lắc đầu không biết. "Phong nhãn có thể nói, căn bản không có đáy. Nó chỗ sâu nhất, liên tiếp thiên huyền thế giới ngoại bộ, cũng chính là vô tận hư không." Thanh Đồng bạn viết chữ nói, "Trở về đi thôi, tiểu huyền tử. Vô tận hư không quá mức hiểm ác, không phải là ngươi hiện tại có thể mặt đúng đích." "Vô tận hư không?" Hứa Dương còn là lần đầu tiên nghe được này cái danh từ, hắn tò mò hỏi, "Này vậy là cái gì?" "Tiểu huyền tử" Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như đem Tiên Huyền Thế Giới, tỉ dụ thành một cái trứng gà lợi nói, như vậy trứng gà sát phía ngoài, vậy là cái gì thế giới?" Thanh Đồng bạn hỏi. "No, hẳn là cùng Tiên Huyền Thế Giới cũng liệt vào thế giới khác, thì như Khô Vĩnh Giới." Hứa Dương nói. "Đáp đúng vấn nữa." Thanh Đồng bạn đánh vần nói, "Khô Vĩnh Giới, cùng với Tiên Nhân ở lại Tiên Giới, cũng cùng Tiên Huyền Thế Giới giống nhau, là một trứng gà." Mà ở này từng cái từng cái trứng gà trong lúc, cũng là một mảnh tĩnh mịch hư vô vũ trụ, vị tiên nhân cùng thần ma xưa là vô tận hư không. Quy 2 chương 1252 vòng tròn đen thánh đế phong ấn. Chương 1252, vòng tròn đen, thánh đế phong ấn. Vô tận hư không. Hứa Dương lặp lại cái từ ngữ này, đột nhiên hỏi, ở vô tận trong hư không có nguy hiểm gì? Thanh đồng bạn viết chưa nói, vô tận hư không bản thân hoàn cảnh chính là thật lớn nguy hiểm. Có không ít cuộc sống ở vô tận trong hư không sinh linh, lại càng cường đại làm người ta khó có thể tin. Đừng nói ngươi sẽ là của ngươi lời trước, cũng không có đối kháng hư không sinh linh năng lực. Cái này đối lập, nhất thời để cho Hứa Dương bỏ đi tiếp tục thăm dò ý niệm trong đầu. Nói giỡn Huyền Thiên Thượng Đế cũng không có lực đối kháng đáng sợ sinh vật, hắn thực lực bây giờ càng thêm không đủ nhịn. Nói như vậy, ẩn chứa phong cực cực tấn lực lượng bảo vật, không ở chỗ này. Hứa Dương có chút thất vọng. Đúng là không ở chỗ này. Bất quá, căn cứ này một chỗ phong nhãn tiêu sai thế, ta nhưng lấy suy đoán ra, nước xoáy phong nhãn bầu trời, khẳng định khắc có huyền cơ. Thanh đồng bạn cấp ra đề nghị, "Tiểu Huyền Tử, vì sao ngươi như vậy thích quan thành động đây? Đi nải phong cực nước xoáy bầu trời nhìn một cái đi. Phải biết rằng, trên trời cao mới là phong cực năng lượng nhất tự do vỏa đại." Hứa Dương gật đầu, hắn nhẹ nhàng búng ra kia cái phong cực sợi tơ, đột nhiên Phong cực sợi tơ nhanh chóng kéo, hứa Dương trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Sau một khắc, hứa Dương cũng đã xuất hiện ở Vũ Hóa phàm trưởng lão trước mặt. "Thiếu tông chủ, có cái gì thu hoạch?" Vũ Hóa phàm trưởng lão ôn hòa hỏi. Hứa Dương lắc đầu, nói: "Vũ trưởng lão, chỉ sợ ta muốn đi nước xoáy phía trên tìm tỏi đến cuối." Đang khi nói chuyện, hứa Dương chỉ chỉ đỉnh đầu. Ở nơi đó, phong cực nước xoáy tạo thành long quyển, thẳng nhập đám mây, căn bản thấy không rõ cuối. "Ta cùng đi với ngươi sao?" Vũ Hóa phàm trưởng lão nói, chuyến này duy nhất mục đích chính là bảo đảm hứa Dương an toàn. Hứa Dương cũng không có cự tuyệt, có một vị thế tôn đi theo. Hắn sức mạnh thì càng đủ. Lúc này không để cho Vũ Hóa Phàm Trưởng lão đồng hành lời nói, chỉ có thể là giả mồm cái lão. Hai người lần nữa bước vào nải cự hình long quyển bên trong. Vũ Hóa Phàm Trưởng lão thần sắc hơi động, thật là mạnh sư gió. Hắn quanh thân thành quang chấp động, tự động xuất hiện nhất trọng nguyên lực vòng bảo hộ, ngăn cách số gió. Nay một đôi đỏ, hữu thể hiện ra thế tôn cường đại. Vũ Hóa Phàm Trưởng lão nguyên lực vòng bảo hộ, căn bản không sợ hãi cơn lốc sẽ rách. Bất kể ngoại giới sức gió như thế nào mạnh mẽ, hắn vòng bảo hộ cũng là vẫn không lúc lích. Thừa Dương cảm thán, cho dù vô địch huyền hoàng tầng thứ cường giả, Toàn lực đánh kích Vũ Hóa Phàm trưởng lão vòng phòng hộ, sợ rằng cũng rất khó dung chuyển chút nào. Thế tôn cường giả, thật sự thật lợi hại, huống chi Vũ Hóa Phàm là lục kiếp thế tôn. Xong, Vũ Hóa Phàm đang nhìn đến Hứa Dương vận chuyển phong cực chân thân, hóa phong huyền thuật thời điểm, trong lòng kinh ngạc không thể so với Hứa Dương thiếu Hứa Dương thân thể, phảng phất vô hình vô chất, mặc cho cuồn gió gạo quét mà qua, lại chỉ ăn mặc tố thân thể của hắn, không cách nào sử dụng Hứa Dương rút lui một bước. Nếu như nói Vũ Hóa Phàm trưởng lão là lấy thế tôn cảnh giới lực đối kháng của phong, như vậy Hứa Dương chính là lấy giả tưởng khó lường kỹ xảo đối kháng của phong. Một người là lực lượng cực hạt Một người là kỹ xảo cực hạn. Hai người một đường hướng vân khí nước xoáy phía trên phi hành, ước chừng phi thăng mấy ngàn triệu sau, phía dưới khe, dãy núi cũng đã mơ hồ không rõ. Xuyên qua nhất trọng mây mù, Hứa Dương cùng Vũ Hóa Phàm trưởng lão, thậm chí có thể thấy mây mù ở kia dưới chân kỳ cảnh, phảng phất một tờ không bờ bến dải thực đại địa thảm. Tựa hồ đã tới rồi. Vũ Hóa Phàm trưởng lão ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời nói: "Song Hứa Dương ngẩng đầu thời điểm, lại như cũng chỉ có mơ hồ không rõ vân khí đỉnh cốc. Thế tôn cấp cường giả mục lực, vượt qua xa Hứa Dương có thể sánh bằng." Tiếp tục kéo lên mấy trăm triệu sau, Trở Dương rốt cục mơ hồ thấy được một khối mơ hồ màu đen bóng đen, phản phất một tờ màu đen đại viên bàn. Trong lòng hắn rung lên, đồng thời thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Vân Khí nước xoáy đỉnh chót, một chỗ tương tự viễn cổ trong Lôi Chỉ, Tổ Vũ Sà tồn đại. Rất nhanh, Vũ Hóa Phàm trưởng lão cùng Hứa Dương sẽ đến màu đen đại viên bàn phía dưới. Hứa Dương rốt cục có thể thấy rõ ràng, này một khối cái gọi là màu đen đại viên bàn, nhưng thật ra là tùy màu đen hòn đá tạo hình mà thành, phía trên còn điêu khắc huyền ảo khó lường phù văn lộ tuyến, phản phất là một cái phong ấn. Cái này phong ấn hiện lên hình tròn, giăng chặt lấy màu đen đại viên bàn bên ngoài bảy. Ở phong ấn vòng tròn nội bộ, Có răng khắp nơi lới cách, mỗi một đạo vượt qua tuyến, cùng mỗi một đạo dựng thẳng tuyến trong lúc, cũng đều vây quanh một viên long nhãn lớn nhỏ biết màu xanh ngọc châu, lóe lên tia sáng kỳ dị. "Vũ trưởng lão, ngài là hay không có thể nhìn ra này phong ấn đồ mối?" Hứa Dương hỏi. "Nhìn không biết rõ, bất quá lão hủ có thể để xác định một điểm. Bài này phong ấn người, một thân thực lực nhất định kinh thế hai tộc, vô cùng có khả năng là cổ chi thánh đế cấp nhân vật." Vũ Hóa phàm trưởng lão nói. "Thánh đế? Nhân tộc thánh đế, tổng cộng cũng chỉ có 4 vị, ngài cảm thấy phải vị nào, bày ra cái này phong ấn?" Hứa Dương hỏi. "Ha ha, thiếu tông chủ, nhân tộc thánh đế Đúng là chỉ có bốn vị, bất quá có thánh đế cấp thực lực, nhưng mai danh nhận tích tiền bố, nhưng xa xa không chỉ bốn người này a, Vũ Hóa phàm trưởng lão vướt râu cười nói, sở dĩ tất cả mọi người chỉ biết là nhân tộc tứ đế, là bởi vì chỉ có Huyền Thiên tộc đế, Đông Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên này bốn vị lại đế, ở sử xanh thượng để lại mực đậm màu đậm. Những khắc chôn vùi ở không biết trong lịch sử chí cương giả, thật không biết có bao nhiêu. Hứa Dương gật đầu, động nhiên thanh đồng bạn khẽ chấn động, Lặng Yên không một tiếng động địa hợp lại ra khỏi một hàm chữ, "Tiểu huyền tử, cái này phong ấn ta biết, là của người đời trước bảy." Hứa Dương tâm thần vừa động, huyền lực truyền âm, Huyền Thiên thượng đế bảy. Đây là vì phong ấn người nào? Còn có thể phong ấn người nào, lớn như vậy trận chiến, đương nhiên là phong ấn dị tộc. Ta có chút ý ấn tượng, nơi này phong ấn, tựa hồ là nghiêm chỉnh tổ quân. Mười vạn năm thời gian trôi qua, trong phong ấn dị tộc, không biết có còn hay không tộc nhân kéo dài xuống tới. Đột nhiên, một bên vũ hóa phàm một tiếng kinh dị, này phong ấn cũng không hoàn hảo, có một nơi tổn hại. Hứa Dương men theo vũ hóa phàm chỉ dẫn phương vị nhìn tới, chỉ thấy trong đó một chỗ dựng thẳng tuyến, vượt qua tuyến lần lượt thay đổi vị trí, vốn nên tồn tại một viên bích thanh long con người, cũng là không biết tung tích, mà nơi đó tuyến điều, cũng có một chút tạm đạm. Ban đầu bày phong ấn thánh đế Chất chắn sẽ không cố ý lưu lại một nơi tổn hại, Hứa Dương nói, có thể có là sau lại mới hư hao. Bất quá như vậy là một cái cơ hội, chúng ta có thể theo cái này sơ hở, tiến vào trong phong ấn bộ bí cảnh bên trong. Vũ Hóa phàm trưởng lão trầm trở, nay phong ấn chỉ tổn hại một ít nơi, khẳng định không cách nào cho phép ta lực lượng như vậy cấp số tiến vào. Trừ phi nỡ nổ càng nhiều là Bích Thanh Long con ngươi, ta mới có thể đi vào. Những thứ này Bích Thanh Long con ngươi là thánh đế cường giả thủ bút, từng cái từng cái cùng phong ấn trận pháp đem ngay cả, căn bản là nổ ra bất động a, Hứa Dương lắc đầu cười khổ nói, Vũ trưởng lão, nếu không như vậy đi, Ta tiến vào bí cảnh bên trong, ngươi đang ở đây ngoài trở trừ." Vũ Hóa Phạm lắc đầu nói, "Không thể, nếu là ngươi ở trong đó gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ?" Quy 2 chương 1253, vào bí cảnh khí toàn sinh linh. Chương 1253, vào bí cảnh, khí toàn sinh linh. Vũ Trưởng lão quá lo lắng, nhìn này phong ấn niên kỳ đầu, chừng 10 vạn năm trở lên. Bị phong ở trong đó sinh linh, khẳng định đã giật vòng, bí cảnh bên trong sẽ không có nguy hiểm gì." Hứa Dương cười nói, "Hơn nữa, phong ấn chống đất, có lẽ có ta nghĩ muốn lấy được thứ gì, ta không thể bung thả cho." Vũ Hóa Phạm nhìn Hứa Dương, Từ mắt của hắn trong mắt thấy được cố định tâm trí, giống như Hứa Dương như vậy, có thể ở hai mươi mấy tuổi tiểu tu luyện tới đến gần huyền hoàn cảnh giới tuyệt đại thiên kiêu, nhất định là có kiên cường nội tâm, tuyệt không lời nào có thể khuynh động. Trên thực tế, tu viền trên đường vốn cũng không có đường bằng phẳng, rất lâu cũng cần đi hợp lại, đi vòng. Nếu để cho Vũ Hóa phàm cùng Hứa Dương đổi chỗ mà xử, hắn cũng tất nhiên có bước vào trong phòng ấn, tìm kiếm mình cấp thiếu tu luyện vật, tranh thủ sớm ngày đột phá. Tiêu tông chủ, ngươi tạm thời không nên nóng lòng, đối đãi thử một lần, có thể hay không dung truyền này phong ấn thượng bích thanh lòng con ngươi? Vũ Hóa Phạm lặng yên tính toán một cái phong ấn cường độ, hắn cần ở đây viên mất tích bíx thanh long con ngươi trung quanh, nửa nhổ tám viên hạt châu mới có thể miễn cưỡng tiến vào bí cảnh. Một con khô gậy nhưng có lực bàn tay to, chậm rãi thăm dò, bàn tay dọc theo bao vây lên một tầng thanh quang. Vũ Hóa Phạm cứ như vậy lấy tay chỉ siết chặt một viên bíx thanh long con ngươi, khẽ nhắm mắt lại. Vị này Thế Tôn cường giả hít sâu một hơi, ngón tay đột nhiên phát lực. Lấy Vũ Hóa Phạm làm trung tâm, một vòng mắt thưởng có thể thấy được không khí rung động, hướng bốn phương tám hướng chấn động ra, ngay cả này hùng hồn rộng rãi lớn vân khí nức xuôi ấy, cũng hành động dù lên. Thế Tôn cấp cường giả uy thế không thể nghi ngờ. Này một nhổ ra dưới, tuyệt đối có hơn ngàn vạn quân đáng sợ lực lượng. Ầm. Ở hình tròn phong ấn lưới cách bên trong, giang khắp nơi phong ấn đến điều thượng kia sáng sáng lên, một điệu truyền đến một ít viên Bích Thanh Long con người phía trên. Nhất thời, Bích Thanh Hạt Châu kia sáng tăng mạnh, một cú mạnh mẽ lực lượng bắn ngược xông ra. Vũ Hóa Phạm cổ tay kịch chấn, bao vây ở trên bàn tay tầng kia thanh quang. Bị phá trừ cầm đi sạch sẽ, thân hình hắn nổ tung lui mấy trượng, giếng nước yên tĩnh trên khuôn mặt có một tia kinh ngạc. Vũ trưởng lão, ngài không có sao chứ? Thửa Dương Ân cần hỏi. Ta không sao. Nay phong ấn thật là lợi hại, mặc dù đã qua 10 năm còn có một chỗ tổn hại. Lại như cũng không phải là ta có thể dung chuyện. Vũ Hóa phàm trưởng lão lắc đầu thở dài, "Tiểu tông chủ, ngươi muốn vào đi ta không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi nên vì đế tông suy nghĩ, ở phát hiện nguy hiểm thời điểm, nhất định phải mau chút ít trốn ra được." Hứa Dương gật đầu mỉm cười, "Yên tâm." Hắn bước ra một bước, cứu cái kia phong ấn tổn hại, bước vào màu đen vòng tròn bên trong. Phản phất là đi vào một mảnh hồ nước, Hứa Dương thân hình chìm dẫy bị bà quang nuốt hết. Đợi đến trước mắt cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng lúc tức vậy, hắn đã đi tới khác một chỗ địa phương xa lạ, cũng chính là bí cảnh bên trong. Trước mắt là gào thét mà qua tiếng gió. Phía trước là một cái lơ lửng đại đạo, một đường thông hướng phương xa. Ở mây mù quanh quẩn dưới, mơ hồ có thể thấy những thứ kia trôi lơ lửng ở đám mây phía trên thành lâu tháp cao, cùng với kia đầy khung đỉnh. Lại là một tòa phủ không thành. Thửa Dương hơi có chút sửng sợ. Tòa này lơ lửng chi thành, đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Thửa Dương ngồi xổ người xuống sờ sờ, cảm thạch mặt đất lạnh như băng mà đông cứng, nhưng không có một chút xíu cho bùi. Gió quét mà qua gió, chính là tốt nhất người vệ sinh. Một tòa thành trì là như thế nào trôi lơ lửng ở vân trên biển, chuyện này Thửa Dương nghĩ không ra, cũng là không suy nghĩ thêm nữa. Hắn ở cầm thạch tạo hình mà thành lơ lửng trên đường lớn đi lại, hướng kia mờ ảo đám mây thượng nhũ bạch sắc tỏa thành đi tới. Này lơ lửng đại đạo, cùng với quế phụ không thành, cũng là nhũ bạch sắc nhạt dạo, thỉnh thoảng có vẻ màu lam làm đẹp, giống như là trời xanh lam vân hải màu sắc, sang hoa. Lơ lửng đại đạo hai bên, là một dựng đứng bạch ngọc tiêm trụ. Ở tiêm trụ phía trên, lơ lửng vô số viên màu lam bảo thạch, ấm áp gió nhẹ nâng lên một bức chán phóng hào quang. Những thứ này mỹ lệ cảnh tượng, đã kéo dài 10 vạn năm lâu, không có có một tí thay đổi. Hứa Dương rốt cục đi tới lơ lửng đại đạo cuối, phía trước chính là tòa thành môn hộ. Ở tòa thành hai bên, Chưa ra có hai luồng xoay tròn bên trong mô hình nhỏ khí lưu. Bất quá, Hứa Dương đang chuẩn bị tiến vào tòa thành thời điểm, kia hai luồng hình người khí toán, đột nhiên xoay tròn hướng Hứa Dương mà tới. Bọn nó nửa người dưới là khí toán bộ dáng, nửa người trên nhưng cùng nhân loại độc nhất vô nhị, giống như trước có đỉnh đầu, có hai con cánh tay, chỉ bất quá hơi có vẻ hư ảo mà thôi. Hứa Dương khẽ lấy làm kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên thấy loại này kỳ dị sinh linh. Oeng, rầm rầm. Hai đầu khí toán sinh linh, bàn tay đẩy ngang, hai đạo mạnh mẽ phong lực lượng, hướng Hứa Dương vịnh kích tới đây. Trong lòng mặc dù đối với khí này xoáy sinh linh rất cảm thấy hứng thú, Nhưng Hứa Dương cũng không dám nâng tay, hắn trồng lên bí thuật thi triển ra, lực lượng tiêu thăng tới đỉnh ngọn núi Huyền Hoàng cấp số, đỉnh đầu thất trọng tiên cung, theo thứ tự mở ra. Wen, Hứa Dương giơ tay lên một chưởng, lấy lôi cực huyền lực lên chiến, một đạo lấp lánh hồ quang, đem hai đạo sức gió vững vàng mức bách đến một chỗ. Hai loại bất đồng sức gió ma sát dưới, sinh ra mạnh hơn lôi cực lực lượng, bị Hứa Dương thi triển ra lấp lánh điện mang hấp thụ, uy thế càng thêm, Wen kết hướng khí toàn sinh linh. Xong, một ít đạo thô to hồ quang, trực tiếp xuyên qua hai con khí toàn sinh linh thân thể, Wen ở bọn nó phía sau cầm thạch trên tường thành trừ trên tường thành nhiều ra vẻ dòng điện thiêu đốt dấu vết ở ngoài, hai con khí toàn sinh linh một chút chuyện cũng không có. Hứa Dương rất là ngạc nhiên, này hai con khí toàn sinh linh, chẳng lẽ đã đến không cách nào phá hoại trình độ. Phải biết rằng lôi cực lực, nhất khắc chế phong cực, mạnh như vậy vượt qua lôi cực công kích, cũng cầm bọn họ không có biện pháp, kia thế công của hắn có thể nghĩ, cũng không có cái gì hiệu quả. Chỉ không được Hứa Dương suy tư, hai con khí toàn sinh linh, gào thét lần nữa hướng Hứa Dương mà tới. Hứa Dương bàn tay kết ấn, màu trắng bạc lôi cực huyền lực phun ra ra, khi hắn bên ngoài tân nhanh chóng ngưng kết, tạo thành ba viên cầu hình dáng kia chớp, quay trung quanh Hứa Dương xoay tròn không nghỉ. Khí toàn sinh linh đánh ra sức gió, toàn bộ bị cầu hình dáng kia chớp cho chuyển hóa căn nuốt sạch. Hứa Dương nhấc chân tiểu đi thẳng về phía trước, hắn cảm giác mình không cách nào đối phó những thứ này khí toàn sinh linh, nhưng những thứ này sinh linh hẳn là cũng cầm hắn không có cái nào. Đang ở Hứa Dương trải qua hai con sinh linh thời điểm, trong đó một con khí toàn sinh linh, đồng nhiên vươn ra hơi có vẻ hư ảo thủ trưởng, hướng Hứa Dương đánh ra mà đến. "Vồn cười, thân thể của các ngươi vô hình vô chất, căn bản là khí thể tạo thành, làm sao có thể thương tổn được ta?" Hứa Dương lắc đầu, hắn chỉ mở ra căn bản huyền lực phòng hộ, bước nhanh đi tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngoài Hứa Dương dự liệu, kia khí toàn sinh linh tụ trưởng, lại ẩn chứa cường đại sức bật, trực tiếp nổ nát Hứa Dương huyền lực phòng hộ, sau đó hơn thế không suy, đem Hứa Dương thân thể về phía sau bay qua. Quy 2 chương 1254, gióng hư thật tượng gỗ trọng yếu. Chương 1254, gióng hư thật, tượng gỗ trọng yếu. Kia khí toàn sinh linh, thế nhưng như vậy quỷ dị, rõ ràng thân thể là hư ảo không có chất, vung ra tay trưởng nhưng phản phất thật thể một loại, đem Hứa Dương vẫy bay. May là Hứa Dương ở bay bay một sát na, thúc dục kim cương pháp thể, cả người hóa thành một tòa hoàn kim pháo thượng, này mới không có bị tức xoáy sinh linh trực tiếp đánh cho thành nội thương. Nếu không nghe lời, dựa vào khí toàn sinh linh mới vừa sao chịu được đợt huyền hoàn cấp số thủ đoạn công kích, thật đánh ở hứa dương trên người, khẳng định không dễ chịu. Hứa dương cả người kim sáng long lảnh, hắn không dám có nhỏ đi nữa nhìn hai con khí toàn sinh linh, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu bảy ngọn tiên cùng, theo thứ tự sáng lên, vụ vụ đánh ra bảy trưởng. Nay bảy trưởng, mỗi nhất kích cũng lôi cuốn một loại huyền lực, uy thế mênh mông. Thủ cực huyền lực trầm hùng dày cuộn nặng nề, hỏa cực huyền lực rực rực lừng lẫy, cho tới cuối cùng, thủy cực huyền lực cuồn cuộn mãnh liệt, cũng chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Xong, nay dù không có cùng huyền lực bệ trưởng, trấn đánh ở hai con khí toàn sinh linh trên người thời điểm, người sau thân hình chỉ hơi hơi bối rối một chút, nhưng ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu bá đạo bệ trưởng, tựa hồ như cuồng phong quá cảnh, cũng không có đối với khí toàn sinh linh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Quét quét. Hai con khí toàn sinh linh lần nữa sẽ qua, bàn tay huy động, hướng Hứa Dương vung đánh. Hứa Dương tốc độ đọ hai con khí toàn sinh linh phải nhanh nhiều lắm, trong nháy mắt hắn lượ̣t đến một bên, chỉ nghe tạch tạch không khí nổ đùng tiếng vang lên, hai con khí toàn sinh linh thụ trưởng đánh vào chỗ trống, cũng không khí kịch liệt chấn động. Không đúng. Nếu như là vô hình vô chất thủ trưởng, căn bản tiểu không khả năng có thực chất lực sát thương, kia vì sao đầu tiên là đánh lui ta, sau đó vừa phát ra ma sát không khí chính là dị vang. Hứa Dương nhíu mày trầm tư, chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, bị hắn điều động, vô cùng tỉ mỉ địa quan sát hai con khí toàn sinh linh nhất cử nhất động. Ngoại giới tiếng gió ầm ầm, trong nháy mắt biến mất. Hứa Dương trong mắt chỉ còn lại có hai con khí toàn sinh linh hình thể, trong hai cũng chỉ có hai con khí toàn sinh linh công kích lúc phát ra âm dung. Ở nơi này tập trung tinh thần quan sát, hai con khí toàn sinh linh động tác, ở trong mắt Hứa Dương liền chậm chạp rất nhiều. Nhẹ nhàng địa bay tới Hứa Dương bên cạnh, hai con khí toàn sinh linh lần nữa vung xuất thủ trưởng, hướng Hứa Dương đánh mã đến. Hứa Dương đỉnh đầu mậu thổ thiên cung lóe lên kim quang. Hắn chuẩn bị vững vàng khiêng hạ lần này công kích, xem xét đầu mối. Này hai con khí toàn sinh linh, tương đương với huyền hoàng sơ kỳ thực lực, Hứa Dương lấy thân thể ngăn kháng thế công của bọn nó, cũng chính là ỷ vào lực phòng ngự mạnh mẽ. Đổi lại một loại nguyên hoàng, cho dù là thổ cực thổ tính, cũng không dám như vậy khi xuất. Oen, oen. Hai tiếng nổ mạnh, nhưng ngay sau đó hai con khí toàn sinh linh thủ trưởng đánh vào Hứa Dương mậu thổ thiên cung rũ xuống kim mang mãn sáng phía trên. Hứa Dương thân thể lù lù bất động, chỉ có ngẩu tổ thiên cùng có một tia bối rối, chợt khôi phục bình thường. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ nụ cười. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Đang ở mới vừa rồi, Hứa Dương bỏ qua phản kích cơ hội chính đễ, rốt cục thấy rõ hai con khí toàn sinh linh động tác cùng với bọn nó quỷ dị công kích phương thức. Thì ra, hai con khí toàn sinh linh vẫn vẫn duy trì hư ảo vô hình vô chất tồn tại, cho đến công kích phủ xuống Hứa Dương thân thể một sát na kia, mới đột nhiên trở nên chân thật đứng lên. Loại này địa đạc, từ vô hình vô chất, trong nháy mắt trở nên hữu hình có chất công kích phương thức, thật sự là làm người ta khó lòng phòng bị. Càng làm không người nào ổn bại chính là hai con khí toàn sinh linh ở công kích sau khi kết thúc, có trước tiên lần nữa khôi phục vô hình vô chất trạng thái. Ai? Nếu như là đổi lại người, khẳng định chán không buồn nói, Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, bất quá đối với ta tới nói, muốn giải quyết các ngươi cũng không khó. Hứa Dương bước nhanh đi về phía trước. Đỉnh đấu trí Tôn Dung Lô treo cao, buông xuống hạ một đạo đạo ánh sáng. Hắn cứ như vậy từng bước đi tiến tới gần hai con khí toàn sinh linh, hướng tỏa thành đại môn trực tiếp đi tới. Xiu xiu. Không khí chính là lưu động thanh âm truyền ra, hai con khí toàn sinh linh bay tới Hứa Dương bên cạnh, giếng của mình vươn ra một con hư hào thủ trưởng. Hướng Hứa Dương đánh đánh tới, chính là hiện tại, ở hai đạo công kích sắp rơi vào Hứa Dương trên người thời điểm, Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra hai đạo tinh mang, hắn căn bản không đi trông nom địch nhân thế công, hai tay như tia chớp một loại thăm dò, trực tiếp chiếm lấy hai con khí toàn sinh linh cổ. Quả nhiên, trong nháy mắt này, các ngươi là hữu hình có chất tồn tại, sẽ bị ta thương tổn được. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, đệ ngũ trọng thiên cùng, tức lôi thiên cung bạc bạch sắc quang mang đại phóng, hai đạo đùng dung động hồ quang sáng lên, trực tiếp hóa thành tia chớp xiển xích, đem hai con khí toàn sinh linh vững vàng tấc cổ. Bá liệt táo bạo hồ quang biến mất sau, Hai con khí toán sinh linh tan thành mấy khối, trong không khí hai quả bích màu xanh mảnh mà nhỏ, chậm rãi lơ lửng. "Thanh đồng bạn, biết đây là vật gì sao?" Hứa Dương hỏi. Mới vừa nhìn một cuộc tuần thanh đồng bạn, hợp lại ra khỏi một cái khuôn mặt tươi cười, tiểu huyền tử rất tỉnh táo nha, quả nhiên thân kinh bắt chiến. "Vật này là điên tượng gỗ trọng yếu, chỉ bất quá đã tổn hại, không có bao nhiêu chỗ dùng." Thuận tiện nói một câu, "Có thể bắt bọn nó cho ta ăn hết sao?" Hứa Dương trực tiếp đem hai khối mảnh nhỏ ném cho thanh đồng bạn, đơn giản địa bỏ lại một câu nói, "Nếu như ta phát hiện loại này mảnh nhỏ ngày sau có trọng dụng." Ngươi tiểu vĩnh viễn đừng nghĩ ăn nữa cho dù một ít đồng đồng nát sắt vụn." Thanh đồng bản đánh ra một cái khóc ta mặt, giống như in. Ở do dự nửa ngày trời sau, kia hai khối trọc yếu như cũng trở về trả lại cho Hứa Dương. "Được rồi, tiểu huyền tử xem như ngươi lợi hại." Thanh đồng bản đánh trống chữ, có một loại phẫn nộ giọng nói, "Này hai khối tượng gỗ trọc yếu, có thể dùng tới chế luyện chiến đấu tượng gỗ, là hoang dã thời đại phong vân dị tộc bất truyền bí mật. Chỉ bất quá loại này tượng gỗ cấp bậc không cao, chỉ có thể coi là tất nhiên cấp mà thôi." Chiến đấu tượng gỗ. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, hắn đang nhớ lại Đế Tông có một hứng thú với chế luyện tượng gỗ đệ tử Hắc Đại Thông. Ở thời đại hoàng kim, chiến đấu tượng gỗ đã không hề nữa lưu hành. Dù sao một cái sở trường về phụ văn huyền vương cường giả, cũng chỉ có có thể chế luyện huyền quân cấp tượng gỗ mà thôi, còn muốn hao phí cực kỳ chân quý tài liệu, quá không có lời. Bất quá ở 10 vạn năm trước hoàng gia thời đại, chiến đấu tượng gỗ mặc dù không tính là cường thịnh, nhưng là có chút uy hoàng. Giống như gió này Vân Dị tộc vốn có khí toàn tượng gỗ, cũng rất thần kỳ, không chỉ có có huyền hoàng cấp lực phá hoại, hơn nữa có thể ở hư thật trong lúc chuyển đổi, tuyệt đối là công sát lợi khí. Một chút suy tư, Hứa Dương đem bên trong một khối trọng yếu ném cho thành đồng bạn, nói: "Ta lưu lại một đồng trọng yếu" cung cấp hắc đại thông sư huynh nghiên cứu. Còn dư lại, ngươi có thể ăn hết. Tiểu huyền tử ngươi quá khang khái. Thanh đồng bản đánh vần càng ngợi, kia đồng trọng yếu cũng cùng những khác chủng loại tài liệu giống nhau, rất nhanh sáp nhập vào thanh đồng bản bên trong, bị nó cắn nuốt sạch. Phản phất tạp liệu ta trừ, thanh đồng bản ý vẫn còn chưa hết nói, tiểu huyền tử, ở nơi này trong thành bảo mật, khẳng định còn có thật nhiều tương tự tượng gỗ. Chúng ta nhanh lên một chút đi vào, giết sạch, đoạt hết, ăn sạch. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 1255, lục hợp tông thanh lịch tiểu nữ. Chương 1255, lục hợp tông, thanh lịch tiểu nữ. Đồng giá Tông Tông đại điện. Chính khí minh cùng tiên sách minh bị chiến, đưa ra Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện trấn áp, Chính khí minh tài liệu thật to té ngã, ngay cả ba đại thánh nhân lão tổ cũng bị nốt ở quần tinh điện, không thấy mặt trời. Dưới tình huống này, nguyên bản bị Chính khí minh tam gia gắt gao áp chế, không dám có chút dị tâm đông giá chứa nhiều chủng tiểu tông môn, đều có một tia xuân xuân dục động. Dù sao Chính khí minh thực lực đại tồn, sắp nên đón suy sụp, dưới loại tình huống này đại biến cách thời cục dưới, tiếp tục coi trường dùn Chính khí minh môn hạ, tiểu quáng ngu xuân. Có chút tông môn nghĩ tới tự lập làm vua, cát cứ nhất phương làm đất bá vương. Nhưng càng nhiều là tông môn, lựa chọn khác tìm chỗ dựa. Đối với rất nhiều trung tiểu tông môn mà nói, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát đó là không thể bàn cãi chân lý. Mà tông chính là một người trong đó, cũng không phải nói tông chủ của bọn họ Trần Lục Hợp không có dạ tầm, chỉ bất quá tới cửa tới thu phục tông thế lực lai lịch quá lớn, bọn họ chọ không nổi. Thiên Minh, bốn thánh trấn giữ, cao thủ nhiều như mây. Cho dù là nhất khan hiếm vô địch viện hoàng, Thiên Minh cũng có không giới mời người, trên đời tôn thánh nhân không ra hôm nay, tuyệt đối là một cỗ tính áp đảo lực lượng. Cho nên, ở Thiên Minh một vị trưởng lão tìm tới nhà tới sau, Trần Lục Hợp rất sung sướng địa nên đáp ứng đầu nhập vào Tiên Minh môn hạ. Trước kia đi theo Chính khí Minh sẽ lẫn, bây giờ là đi theo Tiên Minh sẽ lẫn, chỉ cần có thể bảo đảm tông môn sinh tồn, cần gì so đo là hướng người nào túi đầu không lưng. Còn nữa, Tiên Minh thế lực căn cơ, ở trung thổ cùng Tây Mạc chiếm đa số, nếu nói cường long không áp cường hào áp bá, Tiên Minh cường thịnh trở lại cũng sẽ không xâm chiếm tông căn bản lực lợi, nhiều nhất là đem tông cho rằng ánh mắt cùng lỗ thay đến sử dụng. Giao ra một chút tin báo, là có thể đạt được Tiên Minh cây to này che chở, cớ sao mà không làm. Hôm nay tông tông chủ Trần Lục Hợp, tiểu nên đón một vị khách không mời mà đến. Tối là một người 20 tuổi trừng tiểu nữ, mặt mũi mặc dù tuấn tú, nhưng không thể nói đẹp tuyệt nhân gian. Chỉ bất quá lông mày trong mắt lộ ra cái kia loại khí chất, nhưng như không có Cố Lan, làm người ta ngay cả lớn tiếng thở cũng không dám, e sợ cho cái yếu phần này không màng danh lợi thanh lịch. Trần Lục Hợp không dám chậm trễ, hắn đem vị này có lẽ ngay cả hắn chắt gái số tuổi cũng không bằng tiểu nữ, lùi qua chủ vị, còn thân hơn tay vì nàng châm một chén trà. Trong đó không chỉ có có thiếu nữ xuất thân thân phận của tiên minh, còn có đối với một ít phần không màng danh lợi khí chất kính sợ, dĩ nhiên chủ yếu nhất, vẫn còn là áo tơ trắng thiếu nữ một ít thân thực lực đáng sợ. Người nào cảm tưởng tượng, đang ở tông đại điện ngoài, vị này nhìn như ôn nhu yếu ớt tiểu nữ, khoát tay sẽ làm cho chuẩn bị khâm lưng hành lễ tông tám lớn huyền vương cao thủ, cứng còn tại chỗ, vô luận như thế nào cố gắng cũng loan không đi xuống. Người nào cảm tưởng tượng. Ngay cả Huyền Hoàng sơ kỳ Trần Lục Hợp cũng nhìn không thấu người thiếu nữ này tu vi. Trần Lục Hợp chỉ có thể thầm than thiên tộc nội tình hung hậu, không hổ là truyền thừa 10 vạn năm cổ tộc. Đoạn thời gian trước ở Bắc Hoang chuyện đã xảy ra, hắn cũng có nghe thấy, đế tông gia khỏi khó lượng thanh niên Hứa Dương, hơn 20 tuổi liền giết tiên tộc Đế Dụ, diệt tiên tộc 10 hoàng, đem tiên tộc cái này vạn năm cổ tộc. Đạp cẩm đi không có có một tí ra mặt. Không ít người cảm thấy thiên tộc đã ký tàn, Thập đại đỉnh huyền hoàng cũng bắt không được cái kia yêu nghiệt. Hôm nay thế tôn thánh nhân công ra, còn có ai có thể chỉ hắn? Nhưng hôm nay, thiên tộc Câm Thẩm liền vừa đi ra khỏi như vậy một cái yêu nghiệt cấp thiếu nữ, giống nhau hơn 20 tuổi, nhưng đã đạt tới huyền hoàng cảnh giới. 10 vạn năm truyền thừa của tộc. Huyền tiên thượng đế hậu duệ, quả thật không phải bình thường thế lực có thể bằng được. Không biết tôn sứ tới đây, có gì phấn phó. Trần Lục hợp yên tâm trong cảm thán, vẻ mặt thành thản nói, nếu là lão hủ có thể làm được, nhất định vì tiên minh hoàn thành. Chân tông chủ khách khí, thanh lịch tiên vũ hoa, khẽ mỉm cười nói, "Ta lần này đến mục đích rất đơn giản, chính là vì nhận được một người hành tung." Chân Lục Hợp trong lòng lộ bộ vừa nhảy, "Người nào?" Lấy chân tông chủ thông minh, dĩ nhiên có thể đoán được, Thiên Vũ Hoa mỉm cười nói, "Nghe nói Đế tông ra khỏi khó lường hậu bối nhân vật, ta nghi muốn kiến thức kiến thức." Hắn gọi Hứa Dương, đoạn thời gian trước ta được đến liễu tình báo, nói Hứa Dương đi tới Đông Dã. Chân Lục Hợp cười khổ một tiếng, hắn đoán không sai, Thiên Vũ Hoa lần này tới, quả thật là vì cái kia Đế tông yêu nghiệt cấp thay nghiền. Giống nhau yêu nghiệt đối với yêu nghiệt, rốt cuộc ai có thể tăng thêm một bậc? Này là tất cả người ngoại cuộc cũng muốn biết đáp án, nhưng là không bao gồm Trần Lục Hợp. Hắn có năng lực tra ra hứa Dương hành tung, trên thực tế, tiểu tại ngày trước, hắn còn nhận được tin tức liên quan tới Hứa Dương. Nhưng là, giao đại gia Hứa Dương hành tung, chẳng khác nào bán đứng Hứa Dương. So với tại phía xa Tây Mạc, trung thổ Tây Phương Tiên Minh, vẫn còn là ổn thỏa trung thổ Trung Bộ Đế Tông khoảng cách gần hơn, uy hiếp cũng càng lớn. Vạn nhất Hứa Dương có sơ suất, Trần Lục Hợp có thể tưởng tượng được ra, hắn đem gặp phải Đế Tông cái dạng gì lựa giận. Trần Tông chủ cứ yên tâm đi, Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười, phản phất nhìn thấu Trần Lục Hợp tâm tư, nếu như Đế Tông Huyền Hoàng trưởng lão Tới tông gây sự với ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thế Tôn trở xuống cao thủ, ta còn là miễn cưỡng có thể ứng phó mấy. Dĩ nhiên, nếu như Đế tông phái xuất thế Tôn cấp trưởng lão, ta chỉ có thể chuồn mất, bất quá, bọn họ sợ rằng còn không đến mức vì một cái tông, chịu tổn thất thế Tôn cường giả sao? Dù sao, đỉnh đầu của chúng ta còn có tổ đế ở. Thiên Vũ Hoa nhỏ ngón tay chỉ trên đỉnh đầu, ý bảo Huyền Thiên thượng đế quần tinh điện. Trần Lục Hợp ngừng lại rồi hô hấp. Thế Tôn trở xuống cao thủ, có thể ứng phó mấy? Trong chuyện này, có phải hay không hẳn là bao gồm vô địch nguyên hoàng, đỉnh nguyên hoàng tầng thứ? Trần Lục Hợp muốn mở miệng hỏi nhưng nói không ra lời. Cái kia thanh lịch thiếu nữ, vẫn là cái loại này liên ổn không màng danh lợi đạm tư thái, nhưng làm cho không người nào có thể hoài nghi nàng nói từng cái chữ. Trong đại điện, xuất hiện chốc lát trầm mặc. Thiên Vũ Hoa dùng chén đắp nhẹ nhàng phật động lên trà chén nhỏ, sự kiên nhẫn của nàng luôn luôn rất đủ. Đang nhìn đến Trần Lục hợp lông mày cao cao nổi lên, do dự không chừng thời điểm, vị này thanh lịch tiên tộc tiểu nữ, lần nữa ném ra một câu đủ để lên quyết định tác dụng lời nói. Đại loạn tương khởi, mười đại tông môn còn muốn quần tam tụ ngũ địa âm đoàn, tông chẳng lẽ nghĩ chỉ lo thân mình. Muốn nhận được che chở, Trừng Lắc Lư thì không được. Trần tông chủ, là nên làm ra lựa chọn." Một câu nói kia, hoàn toàn đánh nát Trần Lục Hợp rõ dự. Hắn thở dài một hơi nói, đa tạ Tôn sứ giải thích nghi hoặc, ngài muốn tin tức, trong vòng 3 ngày, Trần Mộ nhất định sẽ bắt được đích thân lọt đến trước mặt của ngài. Nhạc một cái bự đông dã tìm tìm một người thực lực đứng đầu thanh niên cao thủ, Trần Lục Hợp chỉ cần 3 ngày thời gian, này đã đầy đủ nói rõ thành ý của hắn. Thiên Vũ hoa khẽ miệng vẽ ra vẻ mỉm cười. Đối với Tiên Minh mà nói, tông thực lực cực kỳ bé nhỏ, ngay cả mượn hơi giá trị cũng không có. Nhưng Tiên Minh cùng với Thiên Vũ Hoa đõng trọng, là đông dã hôm nay quần lòng vô thủ chẳng thái cùng với lấy tông vì đại biểu một nhóm trung đảng tông môn vốn có khổng lồ mạng lưới tình báo. Nếu không, để cho Tiên Minh Đông Giá phân bộ mà chết, cũng không thể có thể ở 3 ngày thời gian tìm được Hứa Dương Hành Tung. Bắc Hoàng ôm cây đợi thỏ, chính là một tiên minh ví dụ. Quy 2 chương 1256, vào tháp cao màu vàng kỳ toan. Chương 1256, vào tháp cao, màu vàng kỳ toan. Hồi Âm Sơn mạch nhất hướng đông, Tốn Phong trên sơn cốc hùng, phong ấn bí cảnh bên trong. Tô hay. Hứa Dương không tránh không né, đỉnh đầu thất trọng tiên cung đại phóng quang hoa, chí tôn dung lô buông xuống hạ một đạo đạo ánh sáng phế lạnh vạch kháng một đầu mẫu xanh đen khí toàn tượng gỗ đòn nghiêm trọng. Ở nơi này một sát na, Hứa Dương xoay eo mở cánh tay, một cái đại địa chi quyền chao ra. Oanh! Một tiếng ầm ục, kia vốn là vô hình vô chất màu xanh đen khí toàn tượng gỗ, cư Tư nhiên bị Hứa Dương một quyền oanh cầm đi nổ tung lui, ngay cả trên người cấp tốc bắt đầu khởi động khí lưu, cũng trở nên lờ mờ yếu ớt một chút. Khí toàn tượng gỗ không có thần trí, nó chỉ biết là dựa theo vướng chặt hóa công kích trình tự, đem trước mắt kẻ xâm nhập hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên, ngay một đầu mẫu xanh đen tượng gỗ tiếp tục phi hốt tiến lên, hư ảo quyền phong lần nữa đánh kích đang ở quyền phong đánh ở Hứa Dương hộ thể thải quang thượng một sát na, khí toàn tượng gỗ hư ảo thân thể trở nên chân thật. Mà ngay trong nháy mắt này, Hứa Dương bắt được cơ hội, hai tay khép lại, dùng sức giơ đỡ. Một quyền đổi lại một quyền. Nhưng lại Hứa Dương trên đầu thất trọng tiên cung rung động, thân thể của hắn nhưng ổn như bàn thạch. Ma Mà màu xanh đen khí toàn tượng gỗ lại bị Hứa Dương này vào đầu một cái trọng quyền, trực tiếp nổ nát. Một viên màu xanh đen tượng gỗ trọng yếu hiện lộ ra. Thanh đồng bạn, ngươi không ăn? Hứa Dương nghiêng đầu, giơ cánh tay lên hỏi. Ăn no, thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười, ngươi cho rằng buồn đại gia ăn nó, là bởi vì nó ăn ngon. Sai lầm rồi, bổn đại gia chẳng qua là ở. Nếm thức ăn tươi, đúng, nếm thức ăn tươi mà thôi. Loại đồ này ăn nhiều có ngắn mai. Hứa Dương cái trán lần nữa toát ra khó hiểu, hắn đem này viên tượng gỗ trọng yếu thu vào nhẫn chứa vật chung. "Đúng rồi tiểu huyền tử, nếu như gặp được mẫu vàng tượng gỗ, đừng quên đem khống chế của nó trọng yếu cho ta." Thanh đồng bạn viết chữ nhắc nhở. "Ngươi trước cầu nguyện ta có thể đánh thắng mẫu vàng tượng gỗ rồi nói sau." Hứa Dương tức giận nói. Hứa Dương ở nơi này ngồi phù không thành trung tam rõ, đã qua cả thể 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Dương gặp được cả thể 3 loại bất đồng tượng gỗ yếu nhất một loại, chính là Hứa Dương ở phụ không thành chỗ cửa thành. Gặp phải cái kia hai cái tượng gỗ, hiện lên màu xám tro, thực lực đại khái ở huyền hoàng sơ kỳ. Mà hơi mạnh, chính là dọc theo phụ không thành trống rỗng đường phố tuần tra màu trắng khí toàn tượng gỗ, kỳ thực lực ước chừng là huyền hoàng trung kỳ. Mới vừa Hứa Dương đánh bại tượng gỗ, là màu xanh đen khí toàn tạo thành, thực lực tương đương cho huyền hoàng hậu kỳ. Loại này tượng gỗ, là có chút để phòng sơn nghiêm lớn trong trại viện, chịu trách nhiệm trông chừng tượng gỗ, thực lực đã mạnh phi thường. Thanh đồng bản theo lời màu vàng tượng gỗ, Hứa Dương cũng chưa từng thấy qua. Hắn cũng không kỳ quái Thanh Đồng bạn vì sao sau khi biết mặt còn có màu vàng tựa gỗ, thằng này giấu giếm bí mật có nhiều vô cùng. Ở nơi này ngồi mỹ lệ cẩm thạch trong đình viện tìm tòi một phen, Hứa Dương tìm được rồi không ít trân châu bảo ngọc, nhưng những thứ này làm người phàm tục nổi điên tài bảo. Đối với Hứa Dương loại này tu huyền cao thủ mà nói, lại cũng chỉ là đẹp mắt một chút thôi, cùng bùn đất viên ngói căn bản không có khác nhau. Ta nghi tìm kiếm phong cực cực tận năng lượng, rốt cuộc ở nơi đâu? Hứa Dương nói, phủ Không Thành trong nhà cao cửa rộng nhà giàu, ta cơ hồ thăm dò một lần. Đáp án dĩ nhiên đang ở phủ Không Thành vương cùng, Thanh Đồng bạn viết chữ nói: Thế chính Bắc này tòa tiên tháp có hay không? Tiểu Huyền tử ta dám đến cuộc. Chân chính có giá trị đồ, đang ở đó ngồi thiêm trong tháp. Cho dù ngươi không có tìm được phong cực cực tận năng lượng, cũng có thể có có có khác thu hoạch. Nay tòa tiên tháp chính là phụ không thành vương cung. Hứa Dương nói, nói như vậy, đúng là khả năng có bảo vật tồn tại thế. Bất quá, ở trong đó bảo vệ tượng gỗ. Khang Định Cường Đại cực Kỳ, nói không chừng thật có ngươi nói màu vàng khí toàn tượng gỗ. Tiến tính nửa yên tính nửa, coi như là màu vàng khí toàn tạo thành tượng gỗ, cũng chỉ có tương đương với huyền hoàng định thực lực, đối với ngươi cái này giết hết mười hoàng quái thay mà nói. Bất quá là mưa bụi nhà thanh đồng bạn đánh vẫn, chỉ cần không đụng phải mầu tím khí lưu tựa gỗ, cũng chưa có đáng ngại. Mầu tím khí lưu tạo thành tựa gỗ, khẳng định càng thêm mạnh mẽ, chẳng lẽ là vô địch huyền hoàng cấp số? Hứa Dương sắc mặt hơi đổi, cũng không phải nói Hứa Dương e ngại vô địch huyền hoàng cấp bậc cùng giả, nếu như là bình thường nhân loại huyền hoàng, coi như là vô địch huyền hoàng tầng thứ, hắn cũng có lòng tin đấu một trận. Nhưng là loại này khí toàn tựa gỗ, hư vô thể chất giao cho kia cường đại phòng ngự năng lực, trừ lấy thương đổi thường, ở bị đánh trúng một sát na đem đánh chết, không có tốt hơn biện pháp. Bình thường khí toàn tựa gỗ, Hứa Dương còn có thể ỷ vào tất trọng tiên cung, kim cương pháp thể nghịch kháng nhưng nếu là vô địch huyền hoàng cấp bậc chính là khí toàn tựa gỗ, sợ rằng chỉ cần một kích là có thể đem Hứa Dương phòng ngự hoàn toàn tồi suy sụp. Còn dư lại chính là Hứa Dương thân thể, có thể nào ngăn cản vô địch huyền hoàng thế công? Không nên quá bi quan, màu tím khí toàn tựa gỗ, nghĩ muốn tạo ra đi ra ngoài thật ra thì rất không dễ dàng, mặc dù ở hoàng gia thời đại, chế luyện màu tím khí toàn tựa gỗ tài liệu cũng cực kỳ hiếm thấy yếu có. Thanh đồng bạn trấn an Hứa Dương nói, phong vân dị tộc, trên căn bản không thể nào có màu tím khí toàn tựa gỗ. Tin ngươi mới là lạ." Hứa Dương thấp giọng nói một câu. "Vất quá, Địa phòng văn dị tộc Vương cùng, cũng chính là chính bắc bên tháp, Hứa Dương thật đúng là không phải là sông không thể. Hứa Dương nghĩ đến rất rõ ràng, mặc dù tháng không đổi, hắn cũng có thể dựa vào ly ảnh huyền thuật cấp tốc chạy trốn, tính an toàn thượng cũng không có gì vô cùng lo lắng địa phương. Đi tới tháp cao trước cửa chính, không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Dương bị gặp được hai con màu xanh đen khí toàn tượng gỗ. Ở phía một phen tay chân sau, Hứa Dương đem hai đầu tượng gỗ đánh nát, đem màu xanh đen tượng gỗ trọng yếu thu vào nhẫn chứa vật trung. Tay nào gió phất một cái, màu lam ngọc thạch tạo hình đại môn chợt nên chúng mở. Một trận gió nhẹ từ đó suy phát ra, ngượn trong tháp bạo thạch màu lam qua mang. Hứa Dương có thể rõ ràng thấy, tòa nhà hình tháp tầng thứ nhất có một ngồi xoay tròn thang lầu, hướng về phía trước kéo dài đưa tới. Thang lầu chắc lan, có vô số viên huyền phù bảo thạch làm đẹp, cả tòa nhà hình tháp nội bộ sang hoa. Hứa Dương cất bước bước vào tòa nhà hình tháp tầng thứ nhất. Đây chính là kia phong vân dị tộc vương cung, có giá trị nhất độ, nhất định dấu ở chỗ này. Mới vừa tiến vào tháp cao tầng thứ nhất, Hứa Dương chỉ lắc đầu cười khổ. Ở rộng rãi tòa nhà hình tháp trong tầng thứ nhất, một loạt khủng lô giá gỗ sau, rõ ràng có một chỉ khí toàn tựa gỗ, cả người tản ra nhàn nhạt kim sắc quang huy, màu vàng khí toàn tựa gỗ. Huyền Hoàng Đình Hứa Dương than thở, xem ra chỉ có so một lần người nào lực phòng ngự càng thêm mạnh mẽ. Tiêu màu vàng khí toàn tượng gỗ phát hiện người xâm lăng, không chút do dự nào hoặc là chất vấn, trực tiếp phi xuất Tiền Lai, một trưởng theo như hướng Hứa Dương lồng ngực. Hứa Dương đỉnh đầu thất trọng thiên cung sáng lên, chí tôn rung loe lóe lên thải quang, rũ xuống thiên ti vạn lũ khí lạnh, bảo vệ quanh thân. "Wen! Wen!" Hai tiếng đột bực, ít phân trước sau đồng thời vang lên. Hứa Dương đỉnh đầu thải quang khí lạnh một trận lay động, thất trọng thiên cung suýt nửa nghiến nát. Mà màu vàng khí toàn tượng gỗ, trên thân thể lóe lên kim sắc quang huy, giống như trước gặm đạm mấy phần. Uy hai chương 1257, 11 tầng giá sách ngọc giàn. Chương 1257, 11 tầng, giá sách ngọc giàn. Đông Dã, tông hầu điện một chỗ tĩnh thất. Chân lục hợp một mực cung kính địa đứng ở tĩnh thất ở ngoài, nếu để cho đệ tử của hắn môn nhân thấy được, có lẽ sẽ hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, luôn luôn uy nghiêm ung nhưng đích tông chủ, lại cũng có đề ý như vậy cẩn thận, lơm lớp lo sợ một ngày. Chân lục hợp có thể suy nghĩ rõ ràng của mình căn lượng, cho nên ở môn nhân các đệ tử trước mặt, hắn có thể uy nghiêm lạnh lùng, mở chân huyền hoàng tông chủ phái đoàn những đôi mặt trong tĩnh thất người thiếu nữ kia, hắn tuyệt sẽ không cậy giả lên mặt, cứ việc tuổi của hắn đã đầy đủ làm người thiếu nữ này tặng tổ phụ. Là chân tông chủ sao? Bên trong nhà, một cái làm như không có cố làn cô gái thanh âm, chậm rãi truyền ra. "Là, Tôn sư." Lão hủ đã dò xét được về Hứa Dương một chút tin tức. Trần Lục hậm nói, "Lúc này mới 2 ngày thời gian, chân tông chủ ở Đông Giã thay mắt linh thông, thật là khiến người bội phục." Trong phòng thiếu nữ cũng không keo kiệt khất lệ. Đang ở trước đó vài ngày, có người ở hồi âm sân mạnh, cảm nhận được khủng lỗ không gian ba động, hẳn là có người xuyên qua không gian đi tới chỗ Trần Lục Hợp do dự một chút nói, chỉ bất quá, nghe nói lần này Hứa Dương không phải là một thân một mình, bên cạnh hắn hẳn là còn có một vị thế tôn cường giả đi theo. Thiên Vũ Hoa thản nhiên cười, ta đây sớm cũng biết, Hứa Dương lên đường không bao lâu, ta ở Bạch Đế thành nội ứng, cửu báo cáo tin tức này. Hơn nữa, ta còn biết Hứa Dương bên cạnh cái kia vị thế tôn là ai. Lục Kiếp thế tôn Vũ Hóa Phàm, giói mắt cả thiên huyền thế giới, cũng là nhân vật số 1. Trần Lục Hợp không nghĩ, tại sao người thiếu nữ này đánh giá thế tôn cường giả, cũng như vậy vân đạm phang khinh, phảng phất ở bình luận một cái người cùng thế hệ vận, còn không một chút đường đột cảm giác. Hắn chỉ có thể cẩn thận nhắc nhở, "Tôn sư, có một vị lục kiếp thế tôn bảo vệ, ngài muốn giết hết Hứa Dương." "Ít khả năng." "Nếu không, chúng ta bàn bạc kỹ hơn." Thiên Vũ Hoa hơi mỉm cười nói, "Trần tông chủ, ta khi nào đã nói muốn tiêu diệt giết Hứa Dương?" Trần Lục hợp mở ra, "Này chẳng lẽ không đúng rõ ràng chuyện tình sao?" Trong phòng thiếu nước nhưng ngay sau đó cởi dài điệu giải thích, "Ta chỉ là muốn biết một chút về Hứa Dương thực lực thôi. Đối với cái này người, ta rất hiếu kỳ." Vệ phân Trần Lục hợp có tin tưởng hay không những lời này, Thiên Vũ Hoa cũng không quan tâm. "Giải thích này một câu." Bất quá là nàng hăng hái cho phép Lục Kiếp Thế Tôn rất mạnh là không sai, bất quá hắn cũng có hắn cố kỵ. Rồi hay nói, cho dù hắn xuất thủ, có thể hay không lưu lại ta cũng vậy ở không biết số lượng. Thiên Vũ Hoa đã chuẩn bị xong, nàng đi ra tính thất, rối cái lưng mệt mỏi, làm người ta hết cách đang nhớ lại ung dung cao quý sủng vật mèo. Trần Lục Hợp nhìn bóng lưng của nàng, cắn cắn răng nói, "Tôn sư, có muốn hay không lão hủ đi theo hộ vệ?" Mặc dù Trần Lục Hợp biết mình không giúp đỡ được cái gì, nhưng cần thiết tỏ thái độ hay là muốn làm ra. Thiên Vũ Hoa vừa sải bước ra, người đã biến mất ngay tại chỗ, trong không khí để lại một cái xa vợi hồi âm, "Trần tông chủ, đối với tiên minh mà nói, Giá trị của ngươi không chỉ có riêng là ở Huyền Hoàng Sơ Kỳ thực lực. Trần Lục Hợp cười khổ, hắn hiểu được thiên vụ hoa ý tứ. Vô luận là cao cao tại thượng tiên minh, vẫn còn là linh hoạt kỳ ảo như tiên thần bí khó lường thiên vụ hoa, coi trọng cũng không phải là hắn này một thân Huyền Hoàng tu vi, mà là hắn sở đại biểu đông giá buồn thổ thế lực, cùng với linh thông mạng lưới tình báo. huống chi, đối mặt cái kia ở Bắc Hoang, lấy sức một mình đánh chết 10 vị đỉnh Huyền Hoàng tuyệt đại thiên kiêu, hắn một cái Huyền Hoàng Sơ Kỳ thật lên không tới tác dụng gì. Những người tuổi trẻ này, rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng được tới? Thử nghĩ xem bên trong tông, kia giống như trước số tuổi thanh niên đệ tử, Trần Lục Hợp chính là một trận khỏe miệng vác hộ. Hồi Âm Sơn Mạch, Thiên Vũ Hoa vừa sải bước ra, đi tới Hồi Âm Sơn Mạch trong đó một tòa vô danh sơn phong lúc trước. Oa oa do tiếng vang lên, ở Thiên Vũ Hoa trên người, đột đột địa xuất hiện người còn lại cô bé hư ảo thân ảnh, áo ảnh kia tiểu khiếp e sợ nói, "Cô cô, Hồi Âm Sơn Mạch lớn như vậy, ngươi như thế nào mới có thể tìm được hắn?" Thiên Vũ Hoa mỉm cười nói, rất đơn giản, chỉ cần đi phong cực năng lượng nồng nặc nhất khu vực cũng đủ. "Tại sao?" Kia hư ảo cô bé thân ảnh nghi ngờ. Căn cứ Hứa Dương ở Bắc Hoang biểu hiện, hắn tất nhiên là tu luyện Huyền Thiên Bất Cảnh kinh không thể nghi ngờ. Mà Huyền Thiên Bất Cảnh, kinh, Huyền Vương cảnh giới tu luyện phương pháp, chính là muốn lấy các vô cùng thuần túy năng lượng, chui luyện chí tôn thần định, làm được thần khí hợp nhất trình độ mới coi là viên mãn. Hắn hiện tại đã chui luyện 7 thứ bất đồng thuộc tính năng lượng, chỉ kém cuối cùng một loại. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là phong cực thuần túy năng lượng. Cho nên, chúng ta chỉ cần đi trước sức gió nồng nặc nhất hồn hồn khu vực, tất nhiên có thể tìm đến hắn. Thiên Vũ Hoa không nhanh không chậm địa giải thích. Hư Hảo cô bé như có điều suy nghĩ. Thiên Vũ Hoa nhưng ngay sau đó ôn nhu nói, "A Siu Ngươi yên tâm đi, Coco không phải là lạm sát người, lần này đi gặp Hứa Dương chỉ là vì xem một chút, vị này theo như đồn đãi đem Huyền Tiên bắt cảnh kinh cải biến hoàn toàn thay đổi yêu nghiệt, có phải hay không ta người muốn tìm. Coco người muốn tìm, rốt cuộc là người nào? Thư Hảo cô bé A Sửu kỳ quái hỏi. Một cái không có ở đây nhân thế, không vào luân hồi người. Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười, nói một câu để cho A Sửu càng thêm điên cuồng lời nói. A Sửu tắn môi nói, "Coco, nếu như phát hiện hắn không phải là ngài người muốn tìm, ngài sẽ làm thế nào?" Thiên Vũ Hoa hơi suy nghĩ một chút, nếu như hắn không phải là ta người muốn tìm, như vậy hắn giết chết tiên tộc nhiều như vậy, tin anh, dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo. Nhiều nhất, ta không lấy tính mệnh của hắn là được. Đang khi nói chuyện, Thiên Vũ Hoa dưới chân Như Cú không ngừng, nàng hai tròng mắt khép hở, từng bước từng bước đi về phía hồi âm sơn mạch hướng đông. Nếu có người đứng xem, liền có thể thấy, vị này thiếu nữ đi là không mau, nhưng là mỗi bước ra một bước, sơn xuyên đại địa cũng phảng phất ở nàng dưới chân rút nhỏ trăm ngàn lần. Súc điệu thanh tốn, đây là khó lượng thần thông, đã vượt ra khỏi thiên giai huyền thuật phạm vi. Phong Vân dị tộc bí cảnh, vương cung tòa nhà hình tháp. Thứa Dương đã xông đến tầng thứ 10, trong tay của hắn Đã nhiều ra bảy lóe lên kim quang tượng gỗ trọng yếu. Ở dọc theo đường đi, Hứa Dương lấy thương đổi thương, cứng đối cứng đánh nát bảy chỉ màu vàng khí toàn tượng gỗ. Kia một người trong tượng gỗ trọng yếu đút cho thanh đồng bạn, những thứ khác sáu chỉ, bị Hứa Dương để nhận chứa vật trùng cá dấu. Nhìn dáng dấp, này vương cung tòa nhà hình tháp đã nhanh đến cuối. Dọc theo đinh gỗ hình dáng thang cuốn hướng về phía trước bước nhanh đi lại, Hứa Dương linh giác tăng lên tới lớn nhất cảnh giới, không ngừng quét nhìn bốn phía, để ngừa tức giận xoáy tượng gỗ chui đi ra đánh lén. Một đường vô kinh vô hiểm, Hứa Dương rốt cục bước lên vương cung tháp cao tầng thứ 11. Tầng thứ 11 đã không có cao hơn tầng thang cuốn, đây cũng là tòa nhà hình tháp tầng thấp nhất. Hứa Dương khắp mọi nơi đảo qua, 11 tầng bố cục liền vào hết bị mắt. Dựa vào tường để một loạt ngọc chất giá sách, trên giá sách còn có thành từng mảnh cổ đại ngọc giản, phía trên tràn ngập hoang dã văn tự. Q2 chương 1258, xem ngọc giản giả trang hồn tộc. Chương 1258, xem ngọc giản, giả trang hồn tộc. Ở 11 tầng đại sảnh đích chính trung ương, để một tòa một người cao dung lô, bên trong xương cói dày. Bắt mắt nhất chính là dung lô bầu trời, lơ lửng một viên bích màu xanh long nhãn châu. Này viên bích thanh long con người cũng bí cảnh cửa vào phong ấn lưới cách thượng, vây quanh cái kia trăm ngàn viên long nhãn châu, quả thực là giống nhau như lúc. Hứa Dương có chút kinh ngạc, xem ra, đây chính là trong phong ấn thiếu thốn cái kia một viên long nhãn châu. Bất quá, để cho Hứa Dương để ý nhất, không phải là nải viên phong ấn châu, mà là bày đặt ở đại sảnh bốn phía trên giá sách, một ít mai mai ngọc giản. Những thứ này ghi lại mười vạn năm trước bí mật mộc giản, mới là vạch trần cái này bí cảnh huyền bí cái chìa khóa. Nếu như là người bình thường, khẳng định không nhận ra hoang dã văn tự, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng là Hứa Dương đã tự thân đồng bạn nơi đó, học được đầy đủ Hoang Dã Văn Tự, đối mặt những thứ kia tràn ngập Hoang Dã Văn Tự ngọc giản, đương nhiên là định liệu trước. Hứa Dương cầm lấy một khối ngọc giản, chỉ thấy phía trên khắc chữ viết rất viết ngoáy, tựa hồ viết người người mang đầy bục quốc khí. Nhìn lại nội dung, không thể nghi ngờ là nghiệm chứng Hứa Dương ý nghĩ. Huyền Tiên lão ma vong ân phụ nghĩa, ta Phong Vân dị tộc, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong ma cuộc chiến thiên buồn địa thảm, cuối cùng liên minh không địch lại, chư thánh bị phong ấn đến tình không bị ngạn. Nhưng cuối cùng có một ngày, bọn họ có một lần nữa trở về, lần nữa chiếm lĩnh cái thế giới này. Nhân tộc tiệt chủng, chắc chắn toàn bộ diện. Hứa Dương theo thứ tự nhìn sang, đại đa số ngọc giản thượng, tràn ngập hắc độc mắng, cùng với không cam lòng giễu họ. Bất quá, cũng có ngọc giản thượng, linh linh phái toé địa ghi lại một chút về mười vạn năm trước đại chiến tin tức. Đem chọn đứng hàng trên giá sách ngọc giản quét qua một lần, Hứa Dương cắt hiểu một phen, rốt cuộc hiểu rõ này một chỗ bí cảnh lý do. Phong vân dị tộc, nhưng thật ra là hoang dã thời đại 2 chi bất đồng tộc quần, một người là phong tộc, một người là vân tộc. Phong tộc thao túng quần phong, vân tộc điều khiển mây mù, cũng là từ nhỏ liền có thần thông dị lực chủng tộc. Phong tộc cùng vân tộc quan hệ mật thiết, hơn nữa phong tộc nhiều đàn ông, vân tộc thật đẹp nữ, hai tộc thời đại lấy nhau, dần dần đồng hóa. Liên hợp Sư Phong Vân dị tộc, Ma Huyền Thiên Thượng Đế, rõ hiếm dịu Vân dị tộc từng có quá giao tập, còn bị quá này hai đại tộc quần một chút tấn hệ. Chỉ bất quá Huyền Thiên Thượng Đế dù sao cũng là nhân tộc, mà Phong tộc Vân tộc thuộc về hoàng gia chủ tộc, có thuộc về mâu thuẫn. Lúc ấy nhân tộc tao ngộ hoàng gia chư tộc liên hiệp trấn áp, thế đơn lực bạc. Huyền Thiên Thượng Đế cố gắng mượn hơi một chút dị tộc, thành lập Thiên Huyền thế giới mới trật tự, nhưng là không có bất kỳ dị tộc. Nguyện ý thừa nhận nhân tộc địa vị. Những thứ này dị tộc, chẳng qua là đem người tộc trở thành nghe lời công cụ, nô bộc, muốn đem người tộc làm thành xúc vật giống nhau thuần dưỡng, kéo dài cổ đại truyền thống. Ở lúc ấy Nhân tộc có thể lấy được xuất thủ cường giả, tuy chỉ có một huyền thiên thượng đế, dị tộc liên quân tròn lên phái nhóm lớn cao thủ. Hợp lực vây giết huyền thiên thượng đế, đây cũng là phong ma cuộc chiến lý do. Huyền thiên thượng đế không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phấn khởi đánh một trận, tương lai phạm cương địch, giết máu chảy thành sông, thi tích như núi. Nhưng lạ từ một chút băn khoăn, huyền thiên thượng đế cũng không có đem những thứ này dị tộc cường giả toàn bộ giết sạch, hắn nghĩ tới phong ấn biện pháp. Huyền thiên thượng đế đầu tiên là đem hoàng gia chư thánh, trục xuất đến vô tận hư không, tinh không bị ngạo, sau đó lại thi triển đại thần thông, đem hoàng gia chư tộc còn thừa lại người phóng lớn đến thiên huyền thế giới bộ phận hiện địa. Trong đó thập nhị chi đặc biệt cường đại tộc quần, lại càng nhận lấy trọng điểm chiếu cố, bị Phong Vân ấn đến âm giới bên trong. Phong Vân dị tộc không tính là quá mạnh mẽ, liền bị Phong Vân ở này nhất tộc bảy thời đại cuộc sống bí cảnh lơ lửng chi trong thành. Phu không thành không có thức ăn, uống nước, ở Phong Bê sau, cũng cũng không đủ năng lượng, Phong Vân dị tộc người vì sinh tồn, liền chỉ có thể đem tự thân phóng lớn tại mạng hạch bên trong, đặt phụ không thành trùng, đang đợi kia xa vời cơ hội lần nữa xuất hiện. Thì ra đạo bảng trên lan can huyền phù từng cục nọc ích, dĩ nhiên là Phong Vân dị tộc cường giả mạng hạch. Thửa Dương dọc theo đường đi, cũng không có động những thứ này ngốc bích, may nhờ hắn không có lên tham lam, nếu không nói không chừng có dẫn phát Phong Vân dị tộc cường giả thức tỉnh, sinh ra đại phiền toái. Ngẫm lại xem, một nhóm khí toàn tựa gỗ sẽ làm cho Hứa Dương luống cuống tay chân, nếu là thật sự đang Phong Vân dị tộc người xuất hiện, Hứa Dương lại càng chống đỡ không được. Nghĩ tới đây, Hứa Dương ánh mắt một lần nữa quan bắn vào kia bích màu xanh long nhãn chấu thượng. Thật không biết, huyền tiên tượng đế bày chắc chắn phong ấn, tại sao lại thiếu thốn một viên màu xanh long nhãn. Mà viên long nhãn lại bị để đặt ở tòa này mây mù dung lô phía trên, rốt cuộc có ích lợi gì ý? Hứa Dương cau mày suy tư, nhưng cũng nghĩ không ra đáp án liền chỉ có thể cầu trợ một bên thanh đồng bạn. Tiểu Huyền Tử, ta cũng không phải là vạn năng, thanh đồng bạn thành thật bày tỏ thái độ không biết, bất quá, ta ở nơi này tồn mây mù nấu chạy trong lò, cảm nhận được vô cùng nặng nề phong cực lực lượng, nói không chừng chính là phong cực cực tấn năng lượng nha. Lời nói này để cho Hứa Dương trong lòng vỡ động, hắn hiện tại chỉ thiếu phong cực cực tấn năng lượng, là được công đức viên mãn, đánh sâu vào đệ cự trọng thiên cung cảnh giới, bước vào huyền hoàng sơ kỳ. Bất kể nhiều như vậy, trước nhìn một chút này nấu chạy trong lò, rốt cuộc có cái gì quỷ dị. Hứa Dương cẩn thận điệu tiến lên trước một bước, đồng thời lấy linh giác bắn càn quét bốn phía, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau, mới vừa bước ra bước thứ hai. Đi tới mây mù dung lô bên cạnh, Hứa Dương đưa tay chụp tới một ít viên bích màu xanh lòng con người. "Oen!" Một cỗ to lớn ý chí vang lên, nhân tộc, cùng ngay. Đồng thời, một cỗ hùng hồn tâm thần lực lượng nương tụ thành cực quyển, đánh tới hướng Hứa Dương bộ lực. Thanh âm này, phản phất là từ mây mù nấu chạy trong lò truyền tới. Hứa Dương cũng không uy kỹ, hắn cao quát một tiếng, bên trong mi tâm làm quang lóe lên, đoạt tâm chi thuật đệ nhất trọng cảnh giới, tâm thần chấn bạo thi triển ra, huyền hóa ra một con trong suốt đại truy hung địa truy đánh ở hư ảo cự quyển phía trên. "Mạnh." Hai cổ hư hạo tâm thần lực lượng lẫn nhau đánh kích, Hứa Dương đầu góc một trận hỗn mê, lùi về sau mấy bước. "Ừ, hồn tộc đoạt tâm chi thuật, ngươi rốt cuộc là người nào?" Kia to thanh âm đột nhiên nghi ngờ hỏi. Hứa Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, lặc lẽ tuổi nói, "Ta là ai? Ta đương nhiên là hồn tộc người, hôm nay nhập vào thân ở cái nhân loại này trong cơ thể, chính là vì liên lạc chúng ta bị phong ấn hoàng gia chi tộc." "Ừ." Thanh âm kia nửa tin nửa ngờ, "Ngươi nói ngươi là hồn tộc người, có gì chứng minh?" Hứa Dương kiên trì nói, "Đoạt tâm chi thuật, chẳng lẽ không đúng chứng minh tốt nhất?" Tiệu To thanh âm suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Không đúng, không đúng. Ngươi nếu là hồn tộc cao thủ nhập vào thân, vì sao ở thoát không sau không trước đi tìm minh tộc? Nói về, bọn họ cùng quan hệ của các ngươi, muốn so với chúng ta thân cận nhiều lắm sao?" Hứa Dương làm làm ra một bộ ngạo nghễ bộ dạng nói: "Cần gì phải ngươi nhắc nhở, ta đã sớm tìm được rồi minh tộc người, chỉ bất quá đám bọn hắn bị phong ấn ở Ma Liên bên trong, không tốt giải cứu." Quy 2 chương 1259, Phong chi tỷ háng hại lựa gạn. Chương 1259, Phong chi tỷ, háng hại lựa gạn. Tiệu To thanh âm thấy Hứa Dương nói có chút phù hợp. Không gọi nhiều tin vài phần. Hồn tộc, Minh tộc, ở hoàng gia thời đại cũng là chí cường chủng tộc, Đỏ Phong Vân dị tộc cường hẳn nhiều lắm. Mặc dù To Thanh Âm chủ nhân Đỏ Hứa Dương thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không dám quá đáng. Nếu là bạn của Hồn tộc đến, kính xin hiệp trợ chúng ta Phong Vân tộc thoát khốn, kia To Thanh Âm nói, đợi đến khi tộc một lần nữa chiếm lĩnh thiên huyền thế giới, chúng ta Phong Vân tộc nhất định lấy Hồn tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hứa Dương kiềm chế ở tâm tình khẩn trương, bề ngoài bình tĩnh nói, ta nên như thế nào giúp ngươi? Phải biết rằng huyền thiên, lão ma, thi triển phong ấn cường đại vô cùng, ngay cả thế tôn cấp cường giả cũng không có lực phá hư ta nhập vào thân này là thân thể chỉ có tương đương với nhân tộc huyền hoàng thực lực, hữu tâm vô lực a. Huyền thạch, huyền tinh, bất kể là cái gì cũng tốt, chúng ta cần năng lượng." Tiệp Phong Vân dị tộc cường giả kích động nói, chỉ cần có năng lượng, chính chúng ta liền có thể phá phong ấn. "Chính các ngươi phá vỡ?" Hứa Dương trong lòng vừa động, nhiều hứng thú nói, "Ở lúc tiến vào, ta phát hiện cái này phong ấn đã có một chỗ tổn hại, chẳng lẽ là các ngươi làm? Có thể hư hao huyền tiên lão ma phong ấn, các ngươi cũng đúng là không thể khinh thường." Tô Thanh em hơi có vẻ đắc ý nói, "Huyền tiên lão ma cố nhiên thực lực mạnh vượt qua, nhưng lúc cách 10 và năm Cường Thịnh trở lại Phong Vân cũng có chỗ sơ hở có thể chui. Chúng ta Phong Vân tộc lần trước thức tỉnh sau, tụ toàn tộc lực, phá khai rồi một viên Phong Vân thạch, đem một cái trong tộc thiên tài cường giả mạng hoạch, đưa ra bí cảnh ở ngoài, chịu trách nhiệm tích lũy huyền thạch, đưa đến bí cảnh bên trong. Nhưng một mình hắn lực lượng, thật sự quá sắp đời. Cho nên, chúng ta cần hồn tộc bằng hữu trợ giúp. Hứa Dương cả kinh, hắn lập tức nghĩ đến, ngay cả Phong Vân dị tộc cũng có thể làm đến, như vậy những khác bị Phong Vân tộc quần hẳn là cũng có thể làm được. Đem gian tế đưa ra Phong Vân địa ở ngoài. Vừa nghĩ tới thiên huyền thế giới đã tồn tại không ít dị tộc gian tế, Hứa Dương tỉủ một trận trái tim băng giá. Phong Vân tộc cái kia bị đưa ra ngoài thiên tài tên gọi là gì?" Hứa Dương hỏi. "Bạn của Hồn tộc, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Kia to Thanh Âm lộ ra vẻ có chút cảnh giác. Hứa Dương khẽ mỉm cười, một người kế ngắn hai người kế dài, "Chúng ta Hồn tộc hôm nay có thể đi ra ngoài hoạt động người cũng không nhiều. Nhiều đồng minh, tụ nhiều một phần lực lượng." Còn nữa nói, "Vạn nhất ta cùng hắn đối địch, ở không nhận ra tình huống của hắn, thất thủ đem hắn đánh chết làm sao bây giờ?" To Thanh Âm do dự một phen, nhưng ngay sau đó nói, "Hắn vốn tên là gọi Phong Luân, nhưng đi lại thiên huyền thế giới, hơn phân nửa là dùng tên giả." Chỗ này của ta có một đạo ân quyết, là chúng ta Phong Vân tộc liên lạc thủ đoạn. Người sau khi ra ngoài, chỉ cần dựa theo ân quyết thí chuyện, là có thể liên hệ với Phong Luân. Nhưng ngay sau đó ở mây mù bao phủ lấu chạy trong lò, một khối màu tím ngọc bay bắn ra bắn ra, bị Hứa Dương một phát bắt được. "Đã như vậy, ta tiểu đi trước một bước, sớm ngày gom góp đến đầy đủ nguyên tinh, đấu lại giúp ngươi thoát khốn." Hứa Dương mỉm cười nói, "Bất quá trước đó, ta còn có một việc cần nhờ cậy Phong Vân tộc bằng hữu." "Chuyện gì?" Tiêu Toanh nghiêm ém hỏi. "Ta cần thần chứa phong cực tuần túy năng lượng bảo vật, dùng để tu luyện." Hứa Dương nói. Đây cũng là ta xông vào Phong Vân tộc Phong ấn bí cảnh nguyên nhân. Hơn nữa ta có thể cảm ứng được ra, kia ẩn chứa phong cực thuần túy lực lượng bảo vật, ở nơi này Tôn Mây mù nấu chạy trong lò. Cái gì? Ngươi muốn của ta Phong chi tỷ? Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Kia tòa thanh niên đột nhiên đề cao âm lượng, Phong chi tỷ là chúng ta Phong Vân tộc trấn tộc chí bảo. Tộc quân tựa trưng, tại sao có thể cho ngươi? Hứa Dương mỉm cười nói, Phong Vân tộc bằng hữu, Phong chi tỷ mặc dù quý giá, nhưng cuối cùng là vật chết, trong đó ẩn chứa phong cực lực lượng. Vô cùng thuần túy, căn bản không thích hợp các ngươi tu luyện, khôi phục tu vi. Nói cách khác, Loại đồ này đối với các ngươi thoát khốn không có chút nào trợ giúp. Không bằng đem giao nó cho ta, ta lấy huyền tinh trao đổi như thế nào? Huyền tinh? Tiệp To Thành em có một chút dư dự, ngươi có bao nhiêu huyền tinh? Hứa Dương giữ tưởng tượng, từ nhẫn chứa vật chung lấy ra 5 viên huyền tinh nói, trên người của ta cùng sở hữu 7 viên, hiện tại lấy ra 5 viên cho ngươi, mới có thể ra vẻ thành ý của ta đi. 5 viên huyền tinh quá ít. Tiệp To Thành em lộ ra thất vọng, chúng ta Phong Vân tộc mặc dù yếu rút, nhưng thế tôn cấp cường giả cũng còn có hơn mười vị, 5 viên huyền tinh, ngay cả nhét không đủ để nhét cái răng. Phong Vân tộc bằng hữu, Ta hiện tại đã thành công địa lẫn vào nhân tộc một cái nhất lưu tông môn thế lực, hơn nữa lấy ta quật khởi tốc độ, thành công địa chiếm được tông môn đứng đầu coi trọng gia tăng, nếu không phải thực lực còn có thiếu sót, ta đã sớm thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp cho người. Hứa Dương nửa thật nửa giả nói, nếu như cho ta phong chi tỳ, bộ toàn bộ ta tu luyện là không chần, ta có nắm chắc sử dụng này là thân thể, ở trong khoảng thời gian ngắn tân chức huyền hoàng chi cảnh, đến lúc đó ta chính là nhất lưu thế lực thiếu tông chủ, muốn bao nhiêu huyền tình cũng có. Đừng nói năm viên, 5000 viên, 5 vạn viên, viên, viên cũng không là không thể nào. 5000, 5 vạn. Kia to thiên nhiên Hiện nhân bị Hứa Dương mổ to khí cho kinh đến, do dự mà nói, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Hứa Dương nói, tuy nhìn ở chúng ta đều là hoang dã chư tộc phân thượng, ngươi cũng có thể tin tưởng ta. Hiện tại nhân tộc là đại địch, bọn ta phải làm chung sức hợp tác mới là. Cứu các ngươi đi ra ngoài, cũng có dạ bất chúng ta hồn tổ các lực, cớ sao mà không làm? To thanh âm tựa hồ bị Hứa Dương thuyết phục, mở miệng nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Bất quá ngươi muốn lấy đạo tâm dưới tóc lợi thể, nếu không ta sẽ không đem phong chi tỷ giao cho ngươi. Hứa Dương trong lòng khởi khệ, giơ tay nói, thiên đạo ở trên cao, ta lấy đạo tâm thể, ở lấy được phong chi tỷ sau, nhất định giúp phong vân tộc thoát khốn. Như vi cái này thệ, để cho ta cả đời không được làm tiếp hồn tộc, luôn là nhân tộc dân đen. Hứa Dương cái này lời thệ, rõ ràng cho thấy chui chót trống. Bất quá kia người đã vào trước là chủ địa đem Hứa Dương trở thành hồn tộc cao thủ, hơn nữa ở hoàng gia chư tộc trong lòng, nhân tộc luôn luôn là cùng súc vật hoa ngang bằng, là nhất đẳng tiển chủng, Hứa Dương phát ra cái này lời thệ, trừng phạt trình độ không thể bảo là không cao. "Tốt, đã như vậy, ta liền canh trường chi tỷ giao cho ngươi." Tiệu To thanh âm ổn định lại tâm thần, nhưng ngay sau đó mây mù nấu chạy trong lò thành quang lóe lên, một pho tượng bốn phương tám hướng màu xanh ngấn tỉ, từ đó bay ra. Hứa Dương nhận lấy phong chi tử, chỉ thấy tôn này ấn tí ước chừng lẳng bại tay lớn nhỏ, bay ở trong tay lạnh say sưa, nhìn phía dưới, thật giống như có một đạo đạo mô hình nhỏ gió lốc, ở ấn tí nội bộ nhanh chóng xoay tròn, thần diệu phi phàm. Đa Tạ Phong Vân tộc bằng hữu khang khái, tại hạ ở chỗ này tạ ơn. Hứa Dương cười nói, ngươi yên tâm, đợi đến ta trở thành hạ nhiệm tông chủ, trưởng không quyền to sao, huyền tinh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhất định sẽ giúp các ngươi thoát khốn. Tốt, vậy thì an tĩnh đợi hữu tộc bằng hữu hồi âm. Kia Phong Vân tộc cường giả tràn đầy hy vọng nói. Quy 2 chương 1260, bài ấn tí cũ chuyển tuấn phong trên 1260, vạn tỷ, hữu chuyển Tôn Phong. Phong chi tỷ trung, hàm chứa cường đại tinh tú phong cực năng lượng, đem này một con màu xanh ngọc tỷ thổi phong ở lòng bàn tay, Thứa Dương cũng có một loại nhẹ như không cũng có gì lỗi giác, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa bàng bạc sức gió. Tiếp theo, Thứa Dương tiểu mất đi cùng cái này, Phong Vân dị tộc cường giả tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú, dù sao Phong chi tỷ đã tới tay, kế tiếp chính là hoàn thành đệ bát trọng thiên cung tu luyện, vì tấn nhập huyền hoàng cảnh giới làm chuẩn bị. Về phần Phong Vân dị tộc tộc phế, Thứa Dương dĩ nhiên sẽ không đi trợ giúp bọn họ. Hơn nữa, Thứa Dương ở dọn ra tay đến từ sau còn có thể cùng cái kia cái gọi là phong vân dị tộc hợp lực mang đến tiên huyền thế giới nội gian liên lạc, thanh trừ dụng này viên đú quá tính. Đây là tộc quần ở giữa chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tối tệ nào. Trở lại với bắt đầu cẩm thạch đại đạo phía trên, Hứa Dương tìm được rồi nguyên bản phong ấn tổn hại đất, vừa xải bước ra, một lần nữa trở về tiên huyền thế giới. Trước mắt vẫn là mảnh liễu xoay tròn vân khí nước suối hái, Hứa Dương vừa nhấc mắt, liền thấy được vẫn đợi chờ ở màu đen đại viên bản nơi lão nhân, Vũ Hóa Phàm. "Tiểu tông chủ, chuyến này thu hoạch như thế nào?" Vũ Hóa Phàm thấy Hứa Dương bình yên vô sự đi trở về, không để lại dấu vết điệp thở phao nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hỏi Hoàn hảo, đạt đến mục tiêu dự chủ của ta." Hứa Dương mỉm cười nói, "Vũ trưởng lão, ta muốn ở nơi này vân khí nước xoáy bên trong tu luyện một thời gian ngắn, kính xin ngài cho ta hộ pháp." Vũ Hóa Phàm có chút kinh dị, nơi cuồng bạo xoay tròn trong vân khí nước xoáy, có thể không phải là cái gì thích hợp chỗ tu luyện. Bất quá Hứa Dương nếu nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, Vũ Hóa Phàm cũng là không hề nữa hỏi tới. Bất tri bất giác, dọc theo đường đi trung sống xuống tới, Vũ Hóa Phàm đối với cái này bỏ qua cho đệ tử của hắn Càn Bích Nhi thanh niên, đã có rất cao cho phép. "Tiên tâm đi, ở thiếu tông chủ tu luyện trong lúc" Tuy không ngoại nhân có thể bước vào này vân khí nước xoáy bên trong, Vũ Hóa Phàm mỉm cười nói: "Thiếu tông chủ, hết thệ cẩn thận." Đưa mắt nhìn Vũ Hóa Phàm trưởng lão bước ra vân khí nước xoáy, Thửa Dương hô thở ra một hơi, khuynh chân ngồi xuống. Hắn lấy phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới, phối hợp phong cực chân thân. Đúng là có thể tại này cổ cuồng bạo long quyển phong tạo thành vân khí nước xoáy trung tu luyện. Hơn nữa, cấu trúc đệ bắt trọng tốn phong thiên cùng, cần quần quần quật không dứt phong cực năng lượng, này cổ cuồng bạo long quyển phong tuyệt đối là tốt nhất năng lượng nơi phát ra. Thửa Dương đỉnh đầu, một pho tượng lưu ly một loại màu sắc rực rỡ dung lô bay ra. Hiện tại này một pho tượng dung lô Trải qua bảy thứ cực tận năng lượng tu luyện, đã trên căn bản thoát khỏi nguyên bản kim khí chất liệu gỗ, trở nên như thủy tinh một loại trong suốt, như lưu ly li một loại trong suốt. Chỉ bất quá ở dung lô nội bộ, còn có một chút mắt thường có thể thấy được tản tỏa viên bi, đó là cuối cùng còn sót lại một chút kim khí tạp chất. Phong cực cực tận năng lượng rèn luyện, chính là muốn đem cuối cùng này kim khí tạp chất toàn bộ đi trừ, chân chính để cho tôn này dung lô đạt tới tận tiện tận mỹ. Thanh đồng bạn, rõ này chi tỉ, làm như thế nào sử dụng? Hứa Dương đang cầm kia bích màu xanh phong chi tỉ hỏi, trực tiếp đánh nát. Thanh đồng bạn chút nào nghiêm túc, trực tiếp đánh nát. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, này tất nhiên ngoài ngoài ý liệu của hắn. Người cho rằng đây, này đồng phong chi tỷ trùng, hàm chứa phong cực cực tận năng lượng, cựu chuyển tồn phong, mà ấn tỷ bất quá là bên ngoài công xưởng. Chói buộc chặt cựu chuyển tồn phong tôi, thanh đồng bạn giải thích. Ở đánh nát phong chi tỷ sau, cựu chuyển tồn phong sẽ rất gần rỗng, gần hành, gần bản hình. Người truy luyện chí tôn dung lô quá trình, muốn ở tồn phong thành hình lúc trước tiêu hoàn thành. Hứa Dương cẩn thận hỏi, nếu như tồn phong đã thành hình, ta còn không có truy luyện hoàn dung lô, nên làm cái gì bây giờ? Ở tám loại thuộc tính cực tận năng lượng bên trong, thổ cực nặng nghề nhất, thủy cực nhất ôn hòa. Hỏa cực nhất rực rực, bọn nó đều có riêng của mình tính. mà tính. Ma phong cực thuộc tính cực tận năng lượng, cũng là nhất mơ ảo, không có chỗ ở cố định. Một khi cửu chuyển tốn phong thành hình, nó tự nhiên có xa xa bỏ chạy, tốc độ kia ngay cả vô địch huyền hoàng cũng đuổi không kịp. Thanh đồng bạn giải thích, cho nên nói, ngươi nếu là không thể ở nó thành hình lúc trước tụ hoàn thành chui luyện lời nói, lần này chui luyện tự bỏ vợ nửa chừng. Hứa Dương hít một hơi, hắn rốt cuộc hiểu rõ, thì giai này một lần cuối cùng chui luyện cũng không dễ dàng. May là, Hứa Dương chuẩn bị dị thương đầy đủ, trừ có phía trước thất cực chui luyện kinh nghiệm ở ngoài, hắn còn bảo tồn có hai khóa bích thủy dưỡng cực đan có thể dùng tới giảm sóc cựu truyền tốn phong đối với chí tôn dung lô đánh sâu vào, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chu luyện. Wen, Hứa Dương đem phong chi tỷ bình bảy tại lòng bàn tay, cái tay còn lại nắm chặt quả đấm, nặng nề vung rơi. Sau một khắc, này viên phong vân dị tộc trấn tộc chi bảo, rất nhanh tứ tán bắn tán loạn, chỉ để lại một đoàn bích màu xanh nồng nặc khối không khí. Này chỉ màu xanh khối không khí, bày biện ra một loại tản mạn trạng thái, vô số cổ hơi co lại khí lưu, đang dẫn đoàn bên trong khắp không mục đích địa phiêu hốt xoay tròn, ở Hứa Dương trong lòng bàn tay chi nổi. Bất quá Hứa Dương có thể rõ ràng điệu nhận thấy được, màu xanh khối không khí trong hơi co lại khí lưu đang không ngừng điệu lẫn nhau tốn lệ, dung hợp, lấy một loại tốc độ cực nhanh thống nhất bước đi. Một khi màu xanh khối không khí bên trong hơi co lại khí lưu, toàn bộ vắt thành một cố dây thử, vậy thì ý nghĩa cựu truyền tốn phong thành hình. Hứa Dương lập tức mất vào một viên bích thủy dưỡng cực đan, đỉnh đầu trong suốt trong suốt chí tôn dung lô, đột nhiên rải ra một tầng mông lung thanh quang, lấy một loại dã man tư thái, không chút khách khí địa đụng vào một ít đoàn màu xanh khí lưu trung. Hứa Dương hiện tại có làm như vậy tư chất vốn, hắn chí tôn dung lô đã vô cùng bền bỉ, hơn nữa lại có bích thủy dưỡng cực đan giám sóc, loại trình độ này tu luyện, hoàn toàn có thể thừa nhận được. Màu xanh khối không khí bên trong tới ngoại định, nhất thời một cổ hơi co lại khí lưu, nội điện về phía Chí Tôn Dung Lô va chạm đi, phảng phất dày đặc bảy cá, ở đụng nhau một con truyền câu. Theo loại này va chạm, Chí Tôn Dung Lô phát ra như mưa rơi xạ xạ tiếng vang, nhưng ngay sau đó nhiều tia vàng bạc hai màu kim khí tạp chất từ Chí Tôn Dung Lô trung bị dự luyện ra. Ở truy luyện trong quá trình, màu xanh khối không khí vô số đọng hơi co lại khí lưu, vẫn không có đình chỉ lẫn nhau tồn vệ quá trình. Chỉ là qua một nén nhang thời gian, hơi co lại khí lưu số lượng tụ giảm bất hơn phân nữa. Tương ứng, mỗi cổ hơi co lại khí lưu, so với thì ra muốn tránh kiện gấp đôi thậm chí còn xuất hiện vài cột càng cháng khí lưu, ở màu xanh khối không khí bên trong đại sát tứ phương, không ngừng tồn phệ những khác khí lưu. Khí lưu thống nhất tốc độ thật là nhanh. Theo mỗi một cột khí lưu tăng vô, Hứa Dương Dung Lô sở thừa nhận áp lực đã ở gia tăng mấy lần, càng ngày càng nhiều kim khí tạp chất bị đứng hàng nặng đi ra. Hắn mi tâm trung lam quang chợt lóe, một đạo tâm thần lực lượng tạo thành dây nhỏ, phóng ở Chí Tôn Dung Lô phía trên, bắt đầu một khoản một khoản, chậm chạp địa miêu tả Chí Tôn Dung Lô thượng phong cực phù văn. Hứa Dương cũng là bất cứ giá nào, hắn lại bắt đầu vừa tu luyện, vừa khắc phù văn, làm được thần khí hợp nhất. Bởi vì chỉ có hoàn thành thần khí hợp nhất sau, Tu luyện dung lô trình tự mới coi là kết thúc, hắn có thể tiến hành đến tiếp sau cấu trúc Tốn Phong Thiên Cung tu luyện trình tự. Quy hai chương 1261, dạng cơ thế hết sức căng thẳng. Chương 1261, dạng cơ thế, hết sức căng thẳng. Vân khí nước xoáy ở ngoài. Vũ Hóa phàm trưởng lão tại vì Hứa Dương hộ pháp, vị này lục kiếp thế tôn, khuynh chân huyền phủ trên không trung, tiếng gió gào thét, nhưng ngay cả trào áo của hắn đều không thể lay động. Vũ trưởng lão, ngươi thật có nha hứng. Một cái linh hoạt kỳ ảo nữ tiểu nữ thanh âm mờ mờ ảo ảo từ đám mây vang lên. Vũ Hóa phàm trưởng lão không có giật mình thân sắc. Hắn khép hờ hai tròng mắt cũng chưa từng mở ra, chậm rãi nói, nơi đây tạm thời không cho phép thông hành, nếu là tới là bằng hữu, xin mời đừng vòng. Tới là đệ nhân, Tiểu suy nghĩ một chút bản thân có mấy cái mạng, Vũ trưởng lão vẫn còn là như vậy uy phong. Một tiếng cười khẽ, nặng nề vân khí tách ra, một thiếu nữ nhanh nhẹn xuống, ở Vũ Hóa phàm trước mặt mấy trăm trượng thời điểm, mới vừa dừng bước. Không khí truyền âm, bất quá là tiểu đạo thôi, nhưng xúc địa thành thốn, cũng là khó gặp bản lãnh, Vũ Hóa phàm trưởng lão trong mắt tựa như đóng không phải là đóng, hờ hững nói, một người 20 tuổi ra mặt tiểu nha đầu, lại có huyền hoàng trung kỳ tu vi, được sừng tụng kinh thế hai tụ. Trên thực tế, như lúc trước, Vũ Hóa phàm trưởng lão căn bản là sẽ không tin tưởng, sẽ có hai mươi mấy tuổi huyền hoàng cường giả xuất hiện, nhưng nhà mình sẽ có một vị 25 tuổi, liền đánh chết đỉnh huyền hoàng như chém dưa thái rau cải thay, hắn liền không thể không tin. Vũ trưởng lão chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu, Giang Sơn thay thế có tại người ra. Tới vị này thiếu nữ, chính là Thiên Vũ Hoa. Nàng truy tung đến này tốn phong sơn cốc, chỉ dùng mấy ngày thời gian. Đột nhiên mà như vậy mấy ngày, cảnh giới của nàng lại có tăng lên, đã đến huyền hoàng trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa quanh mình thiên địa vi khí, còn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hướng thân thể của nàng bên trong tràn vào bay vụt cảnh giới của nàng, cứ theo đàn này, không dùng được 1 2 tháng, nàng là có thể tiến vào huyền hoàng hậu kỳ. Vũ Hóa phàm trưởng lão dĩ nhiên nhìn tới điểm này, trong lòng hắn mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lần này từ đế tông đi ra ngoài, chính là vì bảo đảm Hứa Dương an toàn, những thứ khác hết thảy đều ở tiếp theo. Thiên Vũ Hoa hơi mỉm cười nói, "Vũ trưởng lão, ta đây vị khách không mời mà đến, không mời mà tới, mạo muội nơi xin hãy tha thứ." Vũ Hóa phàm trưởng lão không tỏ rõ thái độ. Thiên Vũ Hoa cười nói, "Như vậy ta trước làm một cái tự giới thiệu mình. Cũng nói rõ của ta mục đích đến tốt lắm. Ta tên là Lâm Thiên Vũ Hoa." Lần này tới, là vì tìm Hứa Dương, kiến thức kiến thức vị này nhân tài mới xuất hiện. Thiên Hoa. Vụ chữ Vũ Hoa, Vũ Trư Lót. Vũ Hóa Phàm trưởng lão vẫn khép hờ trong mắt, đột nhiên mở ra, hai đạo thần quang chấm tĩnh. Thiên tộc vũ trụ lót cao thủ, còn sống không cao hơn năm tên, trong đó mỗi người, ta đều biết, hơn nữa cũng tấn nhập thế tôn chi cảnh. Nhưng ta chưa từng gặp qua ngươi. Vũ trưởng lão, Thiên Vũ Hoa cái tên này, ngươi tựu thật không có một chút ấn tượng. Thiên Vũ Hoa nhợt nhạt cười một tiếng. Thiên Vũ Hoa. Thiên Vũ Hoa. Vũ trưởng lão phủ đầy bụi hồi lâu nhớ lại, rốt cục bị lật ra đi ra ngoài. Hắn cau chặt chân mày, Không xác định nói, chẳng lẽ là 300 năm trước, theo như đồn đại vẫn là thiên tộc nữ đế duyệt. Chính xác. Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười, lúc cách 300 năm, mặc dù đối với chúng ta như vậy thế tôn mà nói, cũng là thật lâu xa thời gian. Vũ trưởng lão ngươi không nhớ rõ ta, đã ở hợp tình lý. Làm sao có thể? Vũ trưởng lão giếng nước yên tĩnh trên mặt, có một tia kinh ngạc. Ngươi hẳn là đã là thế tôn chi cảnh, vì sao nhưng bây giờ là huyền hoàn cảnh giới? Khí chất mặc dù tương tự, nhưng tướng mạo hoàn toàn bất động. Quan trọng nhất là, ngươi số tuổi thật sự, vì sao chỉ có 20 tuổi? Nói về, một điều cuối cùng, mới là để cho Vũ Hóa Phàm kinh ngạc nhất, thậm chí có chút ít ghen tị địa phương. 20 tuổi, đang đứng ở một cái huyền giả tinh thần phấn chấn đồng bộ hoàn kim số tuổi, có quá nhiều khả năng tính, tính dữ dẻo, tương lai con đường vô cùng rộng lớn. Nếu để cho Vũ Hóa Phàm tuyển chọn, là nguyện ý làm một cái tuổi già thế tôn, vẫn còn là làm một cái 20 mấy tuổi bình thường huyền giả. Hắn không nghi ngờ chút nào, sẽ đi chọn phía sau một cái. Thế tôn cấp kiến thức, kinh nghiệm, cộng thêm một bộ 20 tuổi thân thể tối già, loại tổ hợp này, có thể nói kinh khủng. Thiên Vũ Hoa khẽ khẽ thở dài, bất quá là mượn tới tối già, thủy chung muốn trả lại. Thân thể của ta trung hủ hóa chi độc 300 năm, sớm đã đem sinh tử nhìn phai nhạt. Nếu như không phải là nghe nói ra một cái hứa dương, nghĩ muốn đến xem lời nói, ta căn bản là sẽ không làm điều thừa, mà là đang điệu huyết chúng cái này của đời. Vũ Hóa Phàm không biết rõ tiên phụ Hoa lời nói, dù sao chuyển sinh loại chuyện này, quá mức nghe rợn cả người, mặc dù đối với nội tình hùng hậu tiên tộc mà nói, cũng là cần cực kỳ đặc thù điều kiện mới có thể chuyển sinh thành công. Bất quá, Vũ Hóa Phàm trưởng lão biết rõ ràng một điểm, đó chính là cái này đã từng tiên tộc nữ đế duyệt, hiện tại huyền hoàng cường giả, là tới tìm hứa dương tính sổ. Vũ Hóa Phàm trưởng lão thọ lông mày căng thẳng. Hàn Nam thẩm lượng được một phen Hứa Dương cùng trước mắt người này đối lập thực lực, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu. Hứa Dương đúng là rất mạnh, trồng lên bí thuật mở ra, đánh chết đỉnh huyền hoàng như chọc heo chém chó. Nhưng trước mắt cái này Tiên Vũ Hoa, lại có thể tồn linh hồn. Mặc dù nàng hiện tại chỉ có huyền hoàng trung kỳ cảnh giới, nhưng có thể phát huy chiến lực, tuyệt đối không ngừng huyền hoàng trung kỳ. Bạo thủ đoản trừng, cũng cùng vô địch huyền hoàng tương đối, nói là thế tôn chi thiên hạ đệ nhất người, cũng không quá đáng. Thế tôn đối với ở thiên địa cảm nộ, là tạo thành kia chiến lực trọng yếu một phần. Đừng xem Tiên Vũ Hoa hiện tại chẳng qua là huyền hoàng trung kỳ cảnh giới, chân chính chiến đấu Nàng có thể đem huyền hoàng trung kỳ thực lực phát huy ra gấp 10 lần, gấp trăm lần. Ngay cả vô địch huyền hoàng cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Mà Hứa Dương, mặc dù có thể nói yêu nghiệt, nhưng trước mắt còn so ra kém Thiên Vũ Hoa đối thủ như vậy. Dĩ nhiên, để cho Hứa Dương đối mặt so với hắn lớn tuổi hơn mấy trăm tuổi, không biết cao bao nhiêu bối phận Thiên Vũ Hoa, bản thân cũng là không đủ công bằng hợp lý. Nếu như ngươi là ôm cái ý nghĩ này, ta đây khuyên ngươi sớm đi rời đi." Vũ Hóa phàm lạnh lùng nói, "Hứa Dương hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi giống như trước không phải là đối thủ của ta." Vũ Trường lão, "Không cần vội vã kết luận. Ta thừa nhận Hiện tại ta không là địch thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không nên quên, hiện tại trên đầu của ngươi, nhưng là có tổ đế tồn tại. Thiên Vũ Hoa cười nhạt một tiếng, đối mặt một gã lục tiếp thế tôn, nàng không sợ chút nào, bởi vì đã từng nàng, chính là siêu thoát bình thường sinh mệnh tầng thứ thế tôn trong một thành viên. Ta xuất thủ, bị Huyền Thiên Thượng đè nhốt, nhưng ngươi vị này tiên tộc hy vọng, liền muốn bị bóp tắt ở này sinh trạng thái. Cuộc trao đổi này, cũng không phải là không thể làm. Vũ Hóa phàm thân sắc bình tĩnh, nhưng nói ra được lời nói cũng là lạnh như băng vô cùng. Vũ trưởng lão, ngươi sẽ có lớn như vậy lòng tin, có thể vừa ra tay đã ta giết hết. Thiên Vũ Hoa dễ dàng cười một tiếng, lộ ra vẻ định liệu trước, tình huống bây giờ dạng, ngươi chỉ muốn xuất thủ cũng sẽ bị tổ đế nhốt, mà ta, nhưng có rất lớn nắm chắc chạy trốn. Cho nên, ta còn là khuyên ngươi kiên nhẫn chờ một chút, nói không chừng ta thấy đến hứa dương sau, quay đầu rời đi rồi sao. Vũ Hoa phàm dĩ nhiên không tin, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp tốt. Như Thiên Vũ Hoa theo như lời, hắn cũng không còn nắm chắc xuất thủ nhất định lưu lại đối phương. Quy 2 chương 1262, Thiên cung thành huyền vương cực hạ. Chương 1262, Thiên cung thành, huyền vương cực hạ. Một vị lão giả tóc trắng, một cái xanh miết tiểu nữ, hai người tất cả đều ngồi xếp bằng tại trong hư không, cách không xa xa giằng co, rất an ý địa không nói một lời. Vấn khí nước xoáy bên trong, Hứa Dương cũng không biết ngoại giới tình huống. Hắn hiện tại cẩn thận từng ly từng tí điệu thao Tùng Chí Tôn Dung Lâu, ở đây một đoàn màu xanh khối không khí bên trong tiến hành tu luyện. Theo càng ngày càng nhiều kim khí tạm chất bị đi trừ, Chí Tôn Dung Lâu cũng trở nên càng phát trong suốt trong đấu, giống như là nước trong giữa trời qua màu sắc rực rỡ thủy tinh. Màu xanh khối không khí bên trong, nguyên bản ngàn vạn cổ hơi co lại khí lưu, hiện tại đã chỉ còn lại có chí của Phạm Vật chín con màu xanh linh xà, đang không ngừng điệu dãy rựa trùng, lẫn nhau đụng nhau, ý đồ đem mặt khác khí lưu toàn bộ thôn vệ. Quân hùng tranh nhau, chín chân định lập, đây là cựu truyền tốn phong thành hình khúc nhạc dạo, thanh đồng bạn trong chấn động viết chữ nói, bọn nó hiện tại lẫn nhau thôn vệ, chẳng qua là từ bản năng mà thôi, trên thực tế đây là phi công. Trải qua một thời gian ngắn tranh đấu sau, nay chín cổ khí lưu có dần dần tìm được một cái điểm thăng bằng, do đó hoàn thành thống nhất bước đi, đến lúc đó cựu truyền tốn phong tựu hoàn toàn thành hình, có thoát khỏi khống chế của ngươi. Hứa Dương gật đầu, ở tám loại thuộc tính cực tận năng lượng bên trong, phong cực thuộc tính nhất mơ ảo, quả thực vô tích có thể tìm ra. Mấy nhờ lần này phát hiện phong vân dị tộc phong ấn không gian, chiếm được bọn họ trấn tộc chi bảo phong chi tỷ. Nếu không, Hứa Dương thật không biết nên từ nơi nào tìm được phong cực thuộc tính cực tận năng lượng. Nói cách khác, nếu như ở cựu truyền tốn phong hoàn toàn thành hình, thoát khỏi chưởng khống lúc trước, Hứa Dương còn không cách nào hoàn thành thần khí hợp nhất trình tự, như vậy hắn muốn lần nữa tìm được phong cực cực tận năng lượng, cũng không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Nhất định phải hoàn thành. Hứa Dương trong mắt chăm chú nhìn ở màu xanh khối không khí bên trong chìm nổi chí tôn dung lô, chín cỗ linh xà khí lưu ở quanh quần trong chiến đấu, thỉnh thoảng có đụng vào dung lô phía trên, chui luyện ra nó tạp chất. Hứa Dương bên trong mi tâm lang quăng, ở Dung Lô bức thượng quanh co bỏ sát, đem từng đạo phong cực phụ văn khắc đi tới. Phong ma đột pháp, phong cực chân thân, phá lơi giao ngàn mũi nhọn huyền thuật. Hàng trăm hàng ngàn loại công pháp huyền thuật, cũng hóa thành trụ cột nhất từng đạo phong cực phụ văn, ở Hứa Dương trong đầu trong chớp mắt một loại hiện lên. Hô, đại công cáo thành. Hứa Dương tâm thần lực lượng vẽ bề ngoài dưới, cuối cùng một khoản phụ văn chậm rãi kết thúc công việc. Chí Tôn Dung Lô, rốt cục hoàn toàn trong suốt không dành. Tám loại bất đồng màu sắc, tản mát ra mê ly thải quang. Cả Tôn Dung Lô phảng phất là từ một khối lớn màu sắc rực rỡ thủy tinh tạo hình mà thành. Mà nhưng vào lúc này, Cửu chuyển Tốn Phong trong chín con linh xà, rốt cục đang không ngừng trong tranh đấu hoàn thành thống nhất, gào thét một thanh âm vang lên, xoay tròn biến mất ở vân khí nước xoáy bên trong. Hoan hảo, may nhờ ta ở Cửu chuyển Tốn Phong biến mất lúc trước. Yưu hoàn thành thần khí hợp nhất, Hứa Dương trong lòng nghĩ tới, hiện tại có thể cấu trúc đệ bắt trọng thiên cùng, Tốn Phong thiên cùng. Hứa Dương mở hai mắt ra, chí tôn dung lô thu vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, Hứa Dương trên đỉnh đầu tất trọng thiên cùng, nhất trọng trọng dâng lên. Từ đệ nhất trọng mộng thổ thiên cùng, nửa sau đó ly hóa thiên cùng, u minh thiên cùng, trường xuân thiên cùng, cực lôi thiên cùng, linh giới thiên cùng Hãn Hải Thiên Cung, Thất Trọng Thiên Cung lóe lên bất động huyền quang, bảy ngọn tận trời cùng khuyết triển khai. Huy thế rừng rực mã lừng lẫy, giống như chân chính thần mã phủ đệ. Mà ở đệ Thất Trọng Hãn Hải Thiên Cung bầu trời, vừa có một đạo màu xanh màn sáng triển khai, trong đó dày vô số màu xanh khí lưu. Những thứ này màu xanh khí lưu không ngừng sắp hàng tổ hợp, diễn biến ra bất động cảnh tượng. Có khí lưu bén nhọn sắc bén, tạo thành khoa trương mái hiên, có khí lưu đại khí dày cụm nặng nề, tạo thành rộng rãi bình thai. Dần dần, một tòa màu xanh thiên cung hình thức ban đầu, ở đây nhất trọng màu xanh màn sáng bên trong chậm rãi hiện hóa đi ra ngoài. Hứa dường như cũng khoanh chân huyền phù không trung. Hắn mở mắt ra, trong mắt có vô số phù văn biến ảo, thông qua chí tôn thần định cực hạn suy tính năng lực, hắn ở diễn biến đệ bắt trọng thiên cung, Tốn Phong Thiên Cung hoàn mỹ nhất hình thái. Ở thôi diễn ra Tốn Phong Thiên Cung hình thái sau, thứ dương sẽ gặp từ ngoại giới điều vi khí, hóa thành phong cực huyễn lực, liên tục không ngừng địa bổ túc vào Tốn Phong Thiên Cung trống rỗng trong cơ thể, khiến cho chẩn thận. Nay một quá trình, cả thể hao phí 7 ngày thời gian. Ở trong 7 ngày này, vân khí nước xoáy ở ngoài, Vũ Hóa Phàm cùng Tiên Vũ Hoa hai người, vẫn không có chút nào động tĩnh, đều giống như lão tăng nhập định một loại. Vũ Hóa Phàm có như vậy định lực còn chẳng có gì lạ, Tiên Vũ Hoa hôm nay chỉ có 20 mấy tuổi đối mặt lục tiếp thế tôn, như cũ hoảng như vô sự điệu tính toán, đủ để nói rõ lai lịch của nàng phi phàm, không hổ là thế tôn chuyển sinh thân thể. Đột nhiên, Vũ Hóa phàm sau lưng vân khí nước xuẩy, nước ra rồi một đường vết rách, nhưng ngay sau đó Hứa Dương vừa sải bước ra, đi tới vị lão nhân này bên cạnh. "Thành công." Vũ Hóa phàm trưởng lão hỏi. "Là." Hứa Dương mỉm cười chắp tay nói, "Đa tạ Vũ trưởng lão hộ pháp." Hứa Dương ở tu luyện ra đại bắt trọng thiên cùng, Tốn Phong Thiên Cung sau, cảnh giới đã đạt đến Huyền Vương cảnh giới cực hạn. Tiếp tiếp Hắn liền không hề nữa cần chung quanh tìm kiếm cực tận năng lượng, chỉ cần cấu trúc ra khó khăn nhất đệ cự trọng thiên cung, hắn liền có thể nhảy lên cấp huyền hoàng, chân chính đứng ở trên phiến đại lục này đỉnh núi. Chỉ bất quá, đệ cự trọng thiên cung cần chỉnh hợp phía trước bắt trọng thiên cung lực lượng, muốn xây dựng đi ra ngoài, phải cần thời gian cũng không phải là ngắn ngủn 10 ngày nửa tháng. Hứa Dương suy nghĩ đến Vũ Hóa phàm trưởng lão còn đang ngoài chờ trực, từ đối với lão nhân tôn trọng, hắn cũng không thể có thể đang ở vân khí nước xoáy bên trong bế quan đi xuống. Cấu trúc đệ cự trọng thiên cung, hay là đi đế tông bí cảnh bên trong ổn thỏa nhất. Hứa Dương ở hướng Vũ Hóa phàm trưởng lão làm lễ ra mắt sau, Liếc mắt liền thấy được mấy trăm trượng ở ngoài, đối diện Huyền phù ngồi xếp bằng tiểu nữ. Vừa nhìn dưới, Hứa Dương thần sắc nhất thời có chút ngtrọng. Tiểu nữ này nhìn tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng thực lực lại làm cho Hứa Dương cũng nhìn không thấu. Nói cách khác, như vậy một cái chừng 20 tuổi tiểu nữ, thực lực đã vượt qua Huyền vương cảnh giới. Vũ trưởng lão, vị này là? Hứa Dương cau mày hỏi. Hắn không tin người thiếu nữ này chẳng qua là đi ngang qua đơn giản như vậy, có can đảm cùng Vũ Hóa phàm trưởng lão cách không rằng co, tuyệt người phi thường. Vũ Hóa phàm trưởng lão còn không nói chuyện, đối diện tiểu nữ Thiên Vũ Hoa cũng đã mở miệng, "Ngươi chính là Hứa Dương sao?" Thành em như không có cốc u lan, nghe chi quy tụ. Hứa Dương gật đầu nói, chính xác, tất hạ là vị kia. Ta xuất thân thiên tộc, tên là Thiên Vũ Hoa, Thiên Vũ Hoa cũng không trẻ dấu, trực tiếp nói, ta tới nơi này là vì biết một chút về giết hết thiên tộc 10 hoàng đế tông anh kiệt thực lực. Thiên tộc người? Hứa Dương nhíu mày, hắn đột nhiên đang nhớ lại một chuyện, mở miệng nói, Thiên Chi hàng trước khi chết đã từng nói cho ta biết, thiên tộc có một người còn lại thuần huyết đế duệ, sắp chuyển sinh. Chẳng lẽ, hắn nói đúng là ngươi? Thiên Vũ Hoa dịu dàng cười một tiếng, hai đầu lông mày không có chút nào sát khí, chính xác, nói đúng là ta. Động thủ đi. Ta đã đợi ngươi thời gian rất lâu, đừng làm cho ta thất vọng. Quy 2 chương 1263, Thiên đạo quang lâm thị A Sửu. Chương 1263, Thiên đạo quang, Lâm thị A Sửu. Chậm. Vũ Hóa phàm lạnh lùng mở miệng, "Thiên Vũ Hoa, ngươi thực có can đảm làm trò lão phu trước mặt xuất thủ. Nếu là chọc giận lão phu, liều mạng bị Huyền Thiên Thượng Đế Di Lưu cổ tinh điện nuốt, ta cũng vậy muốn lấy tính mạng ngươi." Thiên Vũ Hoa bình tĩnh nói, "Vũ trưởng lão, ngươi có thể thử xuất thủ." Nuốt ngữ trong lúc, có một cổ cường đại tự tin. Vũ Hóa phàm trưởng lão tại trong hư không đứng lên thân thể. Một đôi thần quang trầm tĩnh con ngươi dần dần sắc bén, thế tôn cấp vi thế, như biển rộng sóng dữ, ở Vũ Hoa Phàm trưởng lão quanh thân mãnh liệt cuộn. Lục kiếp thế tôn uy thế bao phủ dưới, cho dù là vô địch huyền hoàng, cũng không thể hành động tự nhiên. Ma Tiên Vũ Hoa, thân sắc cũng là giếng nước kia tĩnh, kia lừng lay khí thế, chỉ là đem quần áo của nàng lay động, vụ vụ rung động. Hứa Dương nhìn ra có cái gì không đúng, tiến lên một bước nói, "Vũ trưởng lão, ngươi nếu là xuất thủ, ở giữa tiên tộc giang kế, bọn họ cố ý phái ra một cái huyền hoàng khiêu khích ngươi, chính là vì kích ngươi động thủ, bị quần tinh điện đốt." đến lúc đó cho dù giết người này, chúng ta Đế Tông cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Vũ Hóa Phàm ở trong lòng thở dài một tiếng, truyền âm cho Hứa Dương nói: "Thiếu Tông chủ, ngươi không rõ, nếu là ta xuất thủ có thể phải giết người này, như vậy mặc dù bị Huyền Thiên Thượng Đế nhốt lại có ngại gì? Ta sợ lo lắng, là mặc dù xuất thủ, cũng không cách nào đem trấn sát ta." Hứa Dương trong lòng kinh hãi, lục tiếp thế Tôn xuất thủ cũng không có nhất định nắm chắc. Hắn ngày sau đó truyền âm cho Vũ Hóa Phàm nói: "Nữ tử này rốt cuộc là lai lịch gì?" Người cũng đã được nghe nói, nàng là thiên tộc một gia thuần huyết đế duệ chuyển sinh, Vũ Hóa phàm thờ dài truyền âm nói, nàng là 300 năm trước nhân vật, ban đầu cũng đạt tới thế tôn cảnh giới, chỉ bất quá ngộ nhập một chỗ hiểm tuyệt chi địa, chúng hủy hóa chi độc, thân thể độ nát. Bây giờ nhìn lại, nàng hẳn là thông qua nào đó thần bí thủ đoạn, chuyển sinh đến một cái mới nhục thân chí thượng, một cái đã từng thế tôn cường giả, vẫn còn là đế duệ. Thừa Dương Thất Kinh, hắn hiện tại cuối cùng hiểu, người thiếu nữ này vì sao lớn như vậy đảm, đối mặt lục kiếp thế tôn, cũng không một chút e sợ ý. Thiếu tông chủ Ta biết ngươi có vượt cấp tắc chiến nghịch thiên chiến lực, nhưng trước mắt người này, không thể tầm thường so sánh, ngươi hiện tại tuyệt không phải địch thủ của nàng. Vì bảo đảm an toàn của ngươi, ta hiện tại tựu ra tay, đem hết toàn lực chém giết người này, cho dù làm không được giết hết nàng, cũng muốn đem nàng trục đi, sau đó đưa ngươi trở về Đế tông bí cảnh, coi như là hoàn thành nhiệm vụ của ta. Vũ Hóa phàm trưởng lão truyền âm bên trong, mang theo vẻ trầm trọng, hắn hiển nhiên đã làm tốt bị Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện nốt chuẩn bị. Chớp, Hứa Dương trầm giọng nói, "Vũ trưởng lão, để cho ta thử một lần đi." Vũ Hóa phàm nhìn Hứa Dương cố định ánh mắt, chỉ có thể lắc đầu thở dài đồng ý hứa dương yêu cầu. Dù sao Vũ Hóa Phàm đã có xuất thủ chuẩn bị, mặc dù Hứa Dương đến lúc đó không được lại, hắn cũng sẽ xuất thủ đem cứu ra. Để cho Hứa Dương biết một chút về thế tôn chuyển sinh thân thực lực cũng tốt. Phải biết rằng, chuyển sinh cùng chuyển thế cũng không giống nhau. Chuyển sinh chỉ chính là có chứa khủng lô tâm thần lực lượng linh hồn, phóng đến mới nhục thân chi thượng, nguyên bản vốn có tu huyền linh nộ, công pháp huyền thuật, một điểm không thiếu. Mà chuyển thế chỉ chính là một điểm bổn nguyên chân linh, chuyển thế đột thai, đời trước kinh nghiệm chỉ nhớ, căn bản chuyển không tới cả đời này, hết thệ cũng muốn bắt đầu lại từ đầu. Thứa Dương tiểu thuộc về Viễn Thiên Thượng Đế chuyển thế, châm dạ là Khô Vinh Tiên Nhân chuyển thế, hai người ở kiếp này cũng muốn một lần nữa bắt đầu. Mà Thiên Vũ Hoa là chuyển sinh, trực tiếp ở cả đời này sống ra khỏi lần thứ 2 sinh mệnh, kế thừa nguyên bản tu luyện lĩnh ngộ, công pháp huyền thuật, chiến lực dung nghịch thiên đều không đủ lấy hình dung. Đột nhiên, từ Thiên Vũ Hoa trong cơ thể, chạy ra khỏi một cái hơi có vẻ hư ảo thiếu nữ thân ảnh, gấp gáp nói, "Đợi, chờ một chút." Thứa Dương cùng Vũ Hoa phàm cố nhiên lấy làm kinh hãi, Thiên Vũ Hoa cũng lạ ngoại dự tính của. Nàng kì quái về phía cô gái kia nói, "A Sửu, ngươi tại sao đi ra ngoài?" Cô cô muốn cùng người khác tỉ đấu, vạn nhất bị thương linh hồn của ngươi, chẳng phải phiền toái? Hứa Dương nhìn cái kia hư ảo thiếu nữ linh hồn, cảm giác giống như đã từng quen biết. Lại nghe đến kia hư ảo thiếu nữ A Sửu mở miệng nói, "Hứa công tử, xin hỏi, ngươi có phải hay không đến từ Doanh Châu?" "Không sai." Hứa Dương mở ra. "Vậy thì không sai." A Sửu vốn tưởng rằng là trùng tên chúng họ, bây giờ nhìn lại, thì ra công tử chính là A Sửu cố nhân. Kia hư ảo thiếu nữ A Sửu, nu cười nói, "Công tử, ta là A Sửu a, ngươi không nhớ rõ?" "Doanh Châu Đông Lai quốc, hồi xuân đường lâm viễn hàng nữ nhi, lâm A Sửu a." Hứa Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng nhớ ra cái này hư ảo thiếu nữ linh hồn là ai. Ban đầu ở doanh châu, Hứa Dương cũng cùng Lâm A Sửu gặp qua vài lần, trợ giúp quá Lâm A Sửu một chút. "A Sửu, ngươi hiện tại tại sao?" Hứa Dương nhìn Lâm A Sửu hư vô linh hồn, có chút khó có thể tin nói, "Ngươi thành tiên vụ hoa chuyển sinh thân, ngươi lạ là làm sao tới đến Trung Châu?" "Thật thú vị." Thiên Vũ Hoa một tiếng cười khẽ, không ní tới, "Hứa Dương ngươi cùng A Sửu vẫn còn là cố nhân. Đứa nhỏ này là làm sao tới đến Trung Châu?" Từ doanh châu đến Trung Châu, đối với phàm nhân mà nói, không cũng chỉ có một con đường sao? Thân là đế tông người, các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Ngươi là nói, Độ Ách Thần Chu? Hứa Dương quả quyết nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Năm năm lúc trước, đế tông Độ Ách Thần Chu đích xác là từ doanh châu tiếp dẫn đã tới 10 người, trong đó tiểu ba cùng ta. Còn lại 9 người, ta đều gặp, không có ai xỉu ở. Ha ha, quý nhân hay quên chuyện, ngươi xác định ban đầu chỉ có 10 người? Thiên Vũ Hoa tự nhiên nói ra. Hứa Dương chân mày căng thẳng, hắn nhắm mắt nhớ lại ban đầu cảnh tượng. Năm năm lúc trước chỉ nhớ, đã có chút ít mơ hồ. Bất quá Hứa Dương bằng vào siêu nhân một bậc trí nhớ, vững vàng đem khi đó hình ảnh cho một lần nữa lật tìm được. Ta hiểu được, Càn Đạo Quang, ban đầu sau lưng của hắn còn đeo một con màu đen túi, thì ra là như vậy, Lâm A Sửu chính là bị Càn Đạo Quang cho lừa gạt đến Trung Châu, thành người chuyển sinh thân. Hứa Dương nghĩ tới đây, trong lòng có chút ấy náy. Ngay lúc đó hắn vốn là có thể đem Lâm A Sửu cứu ra, nhưng bởi vì không biết chuyện, không, có nhiều trông nom lần này nhản sự, kết quả để cho Lâm A Sửu bị người khác nhập vào thân. Ha ha, nói không sai, Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói, thật ra thì, kia cái gọi là Càn Đạo Quang Tên thật gọi là Thiên Đạo Quang. Hắn xuất thân doanh châu Thiên đăng tự quốc, mà Thiên đăng hoàng tộc, chính là ta thiên tộc chi nhánh. Nhất trọng trọng nghi ngờ bị giải khai, Hứa Dương hít sâu một hơi nói, ngươi chuyển sinh đến Lâm A Sĩu trên người, nàng kia thì như thế nào? Hắn có chút kỳ quái, vì sao Tiên Vũ Hoa không có mất đi dụng Lâm A Sĩu linh hồn? Như vậy tiểu ý nghĩa nàng chuyển sinh thân, có tỷ vết nào? Song hồn đồng thể, cơ hồ không có khả năng một lần nữa tấn nhập thế tôn chi cảnh. Muộn tối độ, sớm muộn muốn trả lại, Thiên Vũ Hoa thanh âm thều thừ, bất quá trước đó, ta còn muốn thử một lần thực lực của ngươi, thỏa mãn trong lòng ta một điểm suy đoán. Quy 2 chương 1264, Yêu Nguyệt kiếm khổ tình triền đi. Chương 1264, Yêu Nguyệt tiếm, khổ tình triền đi. Đang khi nói chuyện, Thiên Vũ Hoa phiêu nhiên tiến lên, một trường theo như ra. Một trường này thoạt nhìn tựa hồ bình thản không có gì lạ, Hứa Dương cũng không dám xem thường, bắt trọng thiên cung theo thứ tự sáng lên, đồng thời trổng lên bí thuật mở ra, Hứa Dương lực lượng báo tố lên tới vô địch huyền hoàng tầng thứ. Một quyền chào ra, thiên địa biến sắc. Xong, ở một quyền này, cùng Thiên Vũ Hoa một trường kia đụng nhau sau, Hứa Dương nhưng kinh ngạc phát hiện, một quyền này của hắn tựa hồ rơi vào chỗ trống, trước mặt Thiên Vũ Hoa, như một cái gương một loại từng mảnh nghiến nát. Cùng lúc đó, Hứa Dương trong lòng truyền đến báo động, sau lưng của hắn hai cánh rung lên, trực tiếp về phía trước thoát ra ngàn trượng khoảng cách. Hứa Dương thì ra vị trí vị trí, Thiên Vũ Hoa thân ảnh hiện hiện ra, một đạo cổ sáng đâm rách trường không, giống như trước thất bại. Phản ứng cũng là rất nhanh. Thiên Vũ Hoa hơi gật đầu, không biết là khen ngợi vẫn còn là trêu chọc. Hứa Dương đánh có chút bị đè nén, mới vừa Thiên Vũ Hoa một cái tay, phô bày đủ để lấy giả đánh cháo huyền lực Hoa thân, lại ngay cả Hứa Dương cũng có thể đã lừa gạt. Nếu không phải Hứa Dương linh giác nhạy cảm, cậu thêm ly ảnh huyền thuật tốc độ kinh người, Hứa Dương mới vừa nhất định phải thiệt thòi lớn. Đấu lại Hứa Dương hai cánh rung lên, hướng Thiên Vũ Hoa túi sông qua, gào thét quyền ảnh đầy trời, đem Thiên Vũ Hoa quanh thân trăm trượng toàn bộ bao phủ. Hứa Dương quyền thế như cuồng phong sóng dữ, mà Thiên Vũ Hoa nhưng giống như là trong biển rộng một đôi cá, nhẹ bẫng tiểu hiện lên Hứa Dương này, một vòng như sóng to gió lớn thế công, nhưng ngay sau đó Thiên Vũ Hoa giơ lên một ngón tay, câu liên chỉ điểm trong lúc, liền có một đạo đạo hình thoi cổ sáng bắn ra, đem mấy đạo tới không kịp trốn tránh quyền ảnh đánh tan. Cả quá trình lộ ra vẻ thành thạo, cử trọng lực hình. Đây là lấy xảo phá lực, bốn lạng đẩy nghìn tuân. Hứa Dương trong lòng trầm xuống, tình huống như thế nói rõ, đối thủ ở tu huyền đường thượng lĩnh ngộ so với hắn mạnh hơn ra một mạng lớn, đối với lực lượng vận dụng chi xảo diệu, đã đến một cái cực cao trình độ, quyến hành tắt hết, thiên vũ hoa như cũng là khí định tân nhàn, trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh mảnh kiếm, thử dò xét đến một bước này, đã không sai biệt lắm. Trận đấu chân chính chính, liền bắt đầu từ bây giờ. Hứa Dương cắn răng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, giống như trước rút ra huyết tầm kiếm. Trầm giọng nói, chính xác. Thiên vũ hoa ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ván ra, mảnh kiếm phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách kiếm thế, Hứa Dương, an ta một chiêu, yêu nguyện. Mảnh kiếm họa xuất một đạo huyền ảo quy tích, phảng phất là một vòng trắng sáng. Từ trong hư không chậm rãi rủ xuống, trăng sáng ngọc bản càng lúc càng lớn, ở nơi này một vòng khổng lồ chang sáng làm nổi bật dưới, Hứa Dương thân hình lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Mắt thấy sẽ bị này một vòng chang sáng thôn vệ, Hứa Dương cao quát một tiếng, huyết ẩm kiếm phóng túng ra nhất trọng trọng huyết quang, hóa thành từng đạo linh xà kiếm khí. Hướng về phía trước điên cuồng xông ra, toàn bộ huynh kích ở đây một vòng tròn trên ánh trăng. Kình khí bắn ra bốn phía, cuồng phong gào thét, Hứa Dương thân hình về phía sau nổ tung lùi chừng mười trượng. Một ít luân trăng tròn tản mát ra ánh xanh rực rỡ, đem sở hữu kiếm khí toàn bộ mất đi, hơn thế không suy, như cũ hướng Hứa Dương ầm ầm trấn đè xuống. Đây là Thánh Giáp kiếm thuật. Hứa Dương nhướng mày, hắn cảm nhận được tràng tròn khủng lồ áp lực, quát lên một tiếng lớn, huyết ẩm kiếm biến ảo lượng trọng kiếm chiêu, chân huyền thiên phong, chân vũ liệt phong quần quật nổi lên, ở sóng biển dâng một loại kiếm khí bên trong, một thanh khủng lồ hỏa diễm tự kiếm ầm ầm bắn ra, đòn đánh tràng tròn. Phía trước sau 3 lần kiếm thức anh cứ dưới, một ít luân tràng sáng mới vừa tuyên cáo nghiền nát, bỏ ra vô số đạo ánh xanh rực rỡ. Hứa Dương mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe đến Vũ Hóa phàm trưởng lão trầm giọng quát lên, Hứa Dương cẩn thận Nguyên bản nhẹ nhàng tán loạn ánh xanh rực rỡ, lại ở trong nếp mắt, hóa thành từng đạo trong trẻo lạnh lùng ánh chăng kiếm khí, gào thét hướng Hứa Dương bắn sóng tới đây. Hứa Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bằng vào trí Tôn Dung Lô lực lượng phòng ngự. Nay một pho tượng lưu ly một loại dung lô, rũ xuống vô số đạo thải quang khí lạnh, che ở Hứa Dương trước mặt trước. Ánh chăng kiếm khí xuất tại hộ thân màu sắc rực rỡ màn sáng phía trên, biếc biếc biếc biếp nhẽ nhẽ tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Vốn là lấy trí Tôn Dung Lô màu sắc rực rỡ màn sáng lực phòng ngự, đủ để kháng cự vô địch huyền hoàng một lần hấn kích, mà thiên vụ hoa chỉ có huyền hoàng trung kỳ, dựa theo đạo lý nói, Hứa Dương hẳn là vô tư. Nhưng Hứa Dương cũng không nghĩ như vậy, trong tay của hắn lần nữa kết ấn, huyền hóa ra một đạo huyền lực màn sáng, hướng ra phía ngoài tạo ra. Hứa Dương lo lắng không phải không có lý, chỉ thấy kia từng đạo ánh chăng trường kiếm, ở Thiên Vũ Hoa Thao Tùng dưới, lại ở chí tôn Dung Lô màu sắc rực rỡ màn sáng ở ngoài điện cuồn xoay tròn, hóa thành từng đạo đinh ốc kiếm khí, ván xong chi lực đại tăng. Chỉ là một thời gian hô hấp, đủ để chống cự vô địch huyền hoàng thế công màu sắc rực rỡ màn sáng, đã bị đinh ốc kiếm khí truy đấu. Cứ việc kia từng đạo đinh ốc hình dáng ánh chăng kiếm khí đã bị tiếp nược rất nhiều, nhưng Dư Ly vẫn còn là đem Hứa Dương mới tạo ra một đạo huyền lực màn sáng cho đánh nát, mới chậm rãi biến mất. Hứa Dương trong lòng một trận kinh hãi, đối phương hở hợt một kiếm, hắn dù suýt nữa ngăn cản không nổi. Thế Tôn cường giả chuyện sinh thân, quả nhiên đáng sợ. Tư Huyễn Lực tiêu hao nhìn lại, Hứa Dương bố trí phòng ngự, đầu tiên là bị đục lỗ chí tôn dung lô phòng hộ, sau đó lại bị đánh nát huyễn lực vòng bảo hộ, hao phí huyễn lực vừa xa thiên vũ hoa. Lần này đối bĩnh, nhất định là Hứa Dương rơi vào hạ phòng. Bất quá Hứa Dương có Hãn Hải Thiên Cung, cùng với tinh hải trong 71 đồng phẫn nộ phù lục, khôi phục huyễn lực tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn dung lô, liền lần nữa rủ xuống từng đạo thái quang khí lạnh, tạm thành mới phòng ngự. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thiên Vũ Hoa đạm cười nhạt nói, lần này cũng không phải chế giễu, mà là thật tán thưởng. Một loại vô địch nguyên hoàng, sớm đã bị Thiên Vũ Hoa đánh bại, mà Hứa Dương mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng còn có thể tái chiến. Bất quá, chỉ dựa vào loại thủ đoạn này, còn không cách nào làm cho ta hài lòng. Thiên Vũ Hoa nói một câu làm người ta khốn hoặc lời nói, nhưng ngay sau đó mảnh kiếm ngân, thấp giọng quát lên, đón thêm ta một kiếm, khẩu tình. Kiếm thức biến đổi, như cùng một cái cao minh nhạc sĩ thay đổi khúc điệu, Thiên Vũ Hoa rơi ra kiệp khí, trở nên nhu mị và đoan, như một mảnh rải hẹp ngân quang linh xà, quấn quẩn quấn quanh ở Hứa Dương quần thân. Hứa Dương cảm giác giống như là hãm sâu vũng bùn, tốc độ lớn bị ảnh hưởng. Hắn huyết thẩm kiếm luân phiên bộ ra, cố gắng đem từng đạo ngân quang linh xả cho chặt đứt. Nhưng làm một chiêu này tên là khổ tình, một cách tự nhiên liền có rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh đắc ý cảnh, Hứa Dương chặt đứt một cái ngân xả, sau một khắc liền thấy ngân xả một lần nữa tụ hợp, không một chút hư hao. Cảnh giới không tới, tựu không cách nào có phương diện này linh nộ. Ở trong khoảnh khắc, Hứa Dương quanh thân màu sắc rực rỡ màn sáng đã bị vô số ngân quang linh xả quấn quanh, từ xa nhìn lại, giống như là một cái lớn bánh trưng. Chỉ có cái trình độ này sao? Thiên Vũ hoa khẽ nhíu mày. Nàng mặc dù chiến thắng Hứa Dương, nhưng thoạt nhìn nhưng không có một điểm vui vẻ bộ dạng, xem ra ngươi không phải là ta muốn tìm người kia. Đã như vậy, giết ngươi cũng không sao. Thiên vụ hoa trong tay mạnh kiếm vất với, như phân loạn mưa bụi. Những thứ kia cuốn quanh Hứa Dương thân sả, càng chien càng chặt. Quy 2 chương 1265, Quang Long Đế quần Long Phạt Thiên. Chương 1265, Quang Long Đế, quần Long Phạt Thiên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thông thiên chật địa, những thứ kia ngân quang linh sả, bị toàn bộ nứt vỡ tung bay. Một giây sau, một cái đại nhật quang long, ngang nhiên một tiếng Từ một bạc linh xà kết xuất vỡ vụn quang kén bên trong trồi ra, thét dài chung nhạo về phía Thiên Vũ Ma. Nguy cấp thời khắc, Hứa Dương rút cục tế ra thành kiếm thánh thuật. Đại Nhật Quang Long gào thét bên trong, một chảo hướng Thiên Vũ Hoa móc ra. Trong không khí vang lên một trận chấn nhân tâm phách tiêu tiểu, ở Đại Nhật Quang Long đầu ngón tay, mơ hồ có một tia tim màu đen khe không gian bị xé mở, cho thấy Hứa Dương một kích kia lực lượng cấp số, đã tiếp cận thế tôn. Chính xác, Hứa Dương hiện tại chiến lực toàn bộ khai hỏa, chồng lên bí thuật trận thái, có thể so với vô địch liên hoàng. Hắn ở nơi này một trạng thái hạ sử dụng thánh kiếm thánh thuật, đã có thể phát huy ra này một bộ kiếm thuật bộ phận uy năng, có đến gần thế tôn lực sát thương. Thiên Vũ Hoa vẫn bình tĩnh vẻ mặt, rốt cục có một tia biến hóa. Nàng mạnh mảnh kiếm huy động, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, kiếm thứ ba, Đồ Long. Một đạo lấp lánh màu trắng bạc quang hồ, chợt hoa xuất, không khí chung quanh nứt ra rồi từng đạo nước sơn đen như mực cái khe. Này một đạo màu trắng bạc quang hồ, vừa vặn từ đại nhật quang long mở ra cự trong miệng bắn vào. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ truyền ra, đại nhật quang long cẳng dưới, bị đạo này Đồ Long kiếm thức, vững vàng chém nhúng dụng. Hứa Dương còn là lần đầu tiên thấy Cuối cùng cảnh giới cao thủ, có thể vung vảng chém giết đại nhật quang long. Bất quá Hứa Dương không chút kinh hoàng, Quang Long vỡ vụ sau, kiên quyết lưa biến. Kia vỡ vụ đại nhật quang long, theo Hứa Dương kiên quyết biến hóa, lập tức tụ lại, rất nhanh biến thành một con chu vi 10 trượng tự hình Màn Hào Quang, đem tiên vụ hoa thân thể bao phủ ở cái lồng bên trong. Màn Hào Quang bên trong, đại nhật quang long tán loạn vô số mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh dài hẹp tiểu long, ở Màn Hào Quang bên trong không ngừng giũ đậu. Đây là đại nhật Càn Nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất, diệu nhật kiếm đến tiếp sau biến hóa một trong. Đại nhật quang long trở thành tế phẩm, diễn biến quần long phạt thiên đại trận, trong vòng 10 trượng có phải giết ý năng. Thiên Vũ Hoa Thần Sắc có một tia nghiêm trọng, nàng mạnh kiếm đâm đưa. Ngan trời họa xuất từng đạo mưa phùn một loại sợi tơ quy tích. Trong miệng quát khẽ, mưa đêm, rồi rít nhiều mưa bụi từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo cũng là tinh thuần huyền lực biến thành. Hứa Dương rõ ràng thấy, mỗi một đạo mưa bụi, cùng bắn chúng cũng xọ xuyên qua một cái kim quang tiểu long, đem gắt giao đánh tại quần long phạt thiên đại trận 10 trượng màn hào quang phía trên. Một chiêu này, lại bị vững vàng phá vỡ. Hứa Dương đỉnh đầu. Hãn Hải Thiên cùng mãnh liệt cuộn cuộn, từ bốn phía thu nạp vô cùng huyền khí, hóa thành huyền lực quấn chú đến Hứa Dương thân thể bên trong. Mà ở tinh hải, 71 đồng vẫn nộ phù lục Phản Phật 71 ngồi cỡ nhỏ thần lô, giống như trước ở thu nạp trùng quanh huyễn khí, luyện thành huyền lực bổ sung hứa dương bản thân. Ngay cả gần trong gang tấc Vũ Hóa phàm trưởng lão, cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được hứa dương thân thể đối với thiên địa huyền khí hấp thu, kia là một loại tốc độ đáng sợ, phản Phật hứa dương thân thể, là một vĩnh không ngừng nghỉ nước xoáy. Chỉ là một cái hô hấp trong lúc, thi triển diệu nhật kiếm thức hao tổn tiểu hồi phục xong, Hứa Dương càn nguyên kiếm ngăn, trầm giọng nói, "Đón thêm ta một kiếm, cực quang." Chiêu thứ hai cực quang kiếm thức đánh ra, nhất thời từ càn nguyên kiếm trên kiếm phong, bắn nhanh ra một đạo hồi quang, hoa phá trường không. Này cực quang kiếm thức là tụ tập toàn bộ sát lực cho một điểm thượng, bản về uy thế rộng rãi lớn, tự nhiên so ra kém đại nhật quang long, nhưng nói đến lực sát thương, còn muốn tại phía xa trên của hắn. Chỉ cần bị cực quang kiếm thức bắn trúng, mặc dù Thiên Vũ Hoa là chí tôn chuyển sinh, trên người cũng muốn nhiều ra một đôi trong suốt lỗ thủng. Thiên Vũ Hoa nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, luân phiên thi triển sát chiêu, đối với nàng mà nói cũng là một không nhẹ hao tổn. Mảnh kiếm nhẹ nhàng huy động, Thiên Vũ Hoa trong miệng thốt ra hai chữ, hồi thiên. Một đinh ốc kiếm khí từ Thiên Vũ Hoa mảnh kiếm bên trong phun ra ra. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí phong ba, ngăn ở đây một đạo cực quang lúc trước. Cực quang thế như trẻ che, liên tiếp xuyên thấu trăm ngàn đạo đinh ốc kiếm khí. Song, mỗi xuyên thấu một lớp đinh ốc kiếm khí, cực quang kiếm tức chỉ hướng tụụ nhận lấy nhỏ không thể thấy ảnh hưởng, đợi đến trăm ngàn đạo đinh ốc kiếm khí sau khi, đạo kia cực quang rốt cục được thành công đi chuyện, bắn nhanh hướng trên trời cao. Cả thể bắn ra ngàn trượng, đạo kia cực quang mới vừa kết lực, ở trên trời cao nổ tung vỡ thành vô số điểm sáng, bay lả tả đi rơi. Thế nhưng có thể làm cho của ta cực quang kiếm tức, ngay cả đệ nhị trọng biến hóa cũng không có đánh ra. Nữ nhân này, đúng là mạnh đáng sợ. Hứa Dương hít sâu một hơi, ở một cái hô hấp trong lúc, hắn hao tổn huyền lực lần nữa khôi phục. Đó cũng không phải nói, Hứa Dương có thể không hạn chế địa thi triển Thánh Giáp kiếm thuật. Mặc dù huyền lực phương diện khôi phục được đã đầy đủ, nhưng Thánh Giáp kiếm thuật đối với thân thể, huyền mạch gánh vác quá cao, lấy Hứa Dương hôm nay thân thể trạng thái, thi triển uy lực lớn nhất Thánh Giáp kiếm thuật, nhiều nhất chỉ có thể công kích 5 lần. Vượt qua 5 chiêu sau, sẽ cho thân thể lưu lại khó có thể khép lại tổn thương. Đối với Thiên Vũ Hoa mà nói, giống như trước có phương diện này ban quan, nàng huyền lực cũng không thiếu, liên tục không ngừng địa từ bốn phía thu nạp nhập vào cơ thể, nhưng thân thể cường độ cũng không phải nhất thời hồi lâu có thể tăng lên. Nhất là này là thân thể, vốn là chẳng qua là Lâm Á Sĩu thân thể một người bình thường mà thôi. Ở trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới huyền hoàng thân thể cường độ, đã đầy đủ kinh người, nhưng vẫn là không đủ để thừa nhận cường độ cao thánh thuật đối hoành. "Hứa Dương, thực lực của ngươi ta đã thấy, coi như không tệ." Thiên Vũ Hoa bình tĩnh cười một tiếng, "Lần này là ta Lô Mãng, đánh giá sai thực lực của ngươi. Tiếp theo, ta sẽ đem này là thân thể thực lực tăng lên tới huyền hoàng đỉnh, thậm chí là vô địch huyền hoàng tầng thứ. Khi đó, ta sẽ đấu lại đánh với ngươi một trận." Thiên Vũ Hoa cũng không nói gì mạnh miệng, nàng muốn tăng thực lực lên, đơn giản nhất mất quá. Có kiếp trước tu luyện linh nộ cùng kinh nghiệm, chỉ cần tiếp tu một đoạn thời gian Nàng liền có thể không ngừng đột phá. Chấm đã. Hứa Dương thấy Thiên Vũ Hoa muốn đi, trầm giọng quát bảo Ngưng lại nói: "Ngươi xâm chiếm Lâm A Sửu thân thể, chuẩn bị khi nào trả lại?" Thiên Vũ Hoa nhướng mày nói: "Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Bất luận nói như thế nào, Lâm A Sửu là ta ở doanh châu cố nhân, nàng hôm nay bị ngươi xâm chiếm thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu vong, chuyện này ta dĩ nhiên muốn xen vào quan tâm." Hứa Dương ngó chừng Thiên Vũ Hoa nói: "Ngươi mới vừa cũng nói, chẳng qua là tạm mượn Lâm A Sửu thân thể mà thôi." Ha ha. Thiên Vũ Hoa nhợt nhạt cười một tiếng: "Hứa Dương, lúc nào ngươi có đủ thực lực chiến thắng ta?" Ta luyện được đem này là thân thể trả lại cho A Tửu, cho nên cố gắng tu luyện sao? Ngươi tốt nhất biết rõ ràng một điểm, ta tiến bộ tốc độ muốn hơn xa ngươi. Hiện tại ta là ăn cảnh giới khá thấp thiệt thòi, tiếp theo, ngươi nhưng là không còn may mắn như thế. Một phen nói xong, không đợi Hứa Dương trả lời, Thiên Vũ Hoa liền xoay người rời đi. Nàng cước bộ không nhanh, nhưng là mỗi một bước cũng phảng phất vượt qua thiên sơn và thủy, không giới hạn đại địa ở dưới chân của nàng, giống như một tập vũ trụ đất. Quy 2 chương 1266, triệu tập hội ba vật đại sự. Chương 1266, triệu tập hội, ba vật đại sự. Nửa tử này, lời nói cử chỉ cũng lộ ra quỷ dị, Hứa Dương nhíu mày, nhìn biểu hiện của nàng, cũng không giống như là cùng những thứ khác tiên tộc người giống nhau, đối với ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải đưa ta vào chỗ chết cho được cái. Nàng tương đương với nửa thế tôn, tâm tư ngươi đoán không ra rất bình thường. Ở một bên trầm mặc một lúc lâu Vũ Hóa phàm trưởng lão đứng dậy, trong con ngươi lộ ra một tia thưởng thức, thiếu tông chủ, ngươi có thể đem nàng FD, thật sự là rất giỏi, rất giỏi a. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, nơi nào là FD? Thật đánh xuống, ta khẳng định không là đối thủ. Đã từng thế tôn, quá mạnh mẽ. Nàng nhất định là suy nghĩ đến Nửa khổ chiến đi xuống, mặc dù có thể đè ta trấn sát, nhưng lại có hao tổn rất lớn nguyên khí, không có dư lực thoát đi vũ trưởng lao thủ đoạn. Vũ Hóa Phàm âm thầm khen ngợi Hứa Dương tâm tư nhạy cảm, mới vừa thiên vụ hoa trực tiếp giúp đi, nhìn như làm cho người ta rất khó lý giải, nhưng là kia sáng suốt nơi. Nơi này đã không có chuyện gì khác tỉnh, chúng ta về trước đế tông sao?" Hứa Dương nói, hơn nữa, ở bí cảnh bên trong, ta còn phát hiện một cái cọc bí mật, cần hướng tông chủ báo cáo. Hứa Dương không có nhiều lời, Vũ Hóa Phàm cũng không nhiều hỏi. Thật ra thì chính là về phong vân dị tộc có nội gian ẩn thân ở thiên huyền thế giới chuyện tỉnh. Vũ Hóa Phàm giơ tay lên, một đạo kim quang bao phủ ở Hứa Dương quanh thân, nhưng ngay sau đó ầm vù vang lên, hai người xuyên qua không gian rời đi. Lục Hợp Tông, đại điện bên trong, thấy Thiên Vũ Hoa bình yên trở về, Trần Lục Hợp Tông chủ vội vàng lên đón. Khách và chủ ngồi xuống sau, Trần Lục Hợp quan tâm nói, "Tôn sư, không biết lần này hành động có hay không đạt thành mục tiêu?" Thiên Vũ Hoa vút vút mi tâm, nhàn nhạt nói, "Không có." Trần Lục Hợp cũng không phải ngạc nhiên, dù sao Hứa Dương từng có chém giết 10 hoàng kinh khủng chiến tích, theo hắn, vị này Tôn sư không có bị Hứa Dương đánh chết đã rất tốt. Chỉ bất quá hắn như vậy nghĩ. Trên mặt nhưng không có chút nào vẻ mặt toát ra, ngược lại càng thêm kiên cùng, Tôn Sư không biết kế tiếp có gì phân phó. Thiên Vũ Hoa nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, "Ngươi yên tâm, kế tiếp ta sẽ ở Lục Hợp Tông ở lại một đoạn thời gian. Nay trong đó nếu có Đế Tông xâm phạm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ." Chân Lục Hợp trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, hắn đối với cái này vị thiên tộc tiểu nữ có cường đại lòng tin. Chân Lục Hợp ý nghĩ rất đơn giản, vị này thiếu nữ rõ ràng cho thấy thiên tộc kiệt xuất nhất tinh anh nhân vật, thiên tộc không thể nào theo đổi vị này tiên kiêu chết ở tha hương. Nói không chính xác, ở trên trời cao sẽ có thiên tộc đại cao thủ hộ vệ. Đây mới là Trần Lục hợp lòng tin nơi phát ra. Thiên Vũ Hoa cũng không quản hắn phi gió, trực tiếp đi trong tinh thất. "Hứa hảo a tiểu linh hồn, từ Thiên Vũ Hoa thân thể bên trong phiêu nhiên nhi xuất, cô cô, có thể hay không cầu ngươi một việc?" "Nói đi, a tiểu." Thiên Vũ Hoa nhu hòa nói. "Hứa công tử là người tốt, ngài có thể hay không không nên cùng hắn đối địch?" Lâm A tiểu lắp bắp nói, "Ở doanh châu thời điểm, Hứa công tử ở chúng ta hồi xuân đường nguy cấp thời điểm, hai lần trợ giúp chúng ta đây." "Ha ha, a tiểu, ngươi không hiểu, Thiên Vũ Hoa nhẹ nói nói, ta đối với Hứa Dương cũng không có gì ghét chi cho thông khái tâm tư." Nhiều lần thử dò xét, chỉ vì nhìn một chút hắn, có phải hay không ta nghĩ muốn tìm người kia? Cô cô nghĩ người muốn tìm là người nào? Lâm A Sửu kinh ngạc nói, A Sửu cảm thấy, hẳn là không thể nào là Hứa công tử A hắn muốn là ở tại doanh châu, mà cô cô một mực Trung Châu. Hơn nữa từ số tuổi tự nhìn, hắn năm nay mới 2030 tuổi, cô cô đã. Ừ, cô cô trước kia không thể nào biết Hứa công tử. Không có đơn giản như vậy, Thiên Vũ Hoa cảm thấy cái vấn đề này giải thích không rõ, liền bỏ qua cố gắng, ngược lại nói, A Sửu, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không giết Hứa Dương là đủ rồi. Lâm A Sửu híp mắt cười đế tông bí cảnh bên trong. Hứa Dương triệu tập Lô Mạc Phong, Lệ Dương đám người, đồng loạt tới giữa hồ cùng trong điện tụ hội, thương nghị sự vụ. Hắn bây giờ là thiếu tông chủ, ở tông chủ bế quan đánh sâu vào thánh nhân cảnh giới thời điểm, đúng là có cái này quỷ lực. Rất nhanh, Lô Mạc Phong cùng Lệ Dương sẽ đến giữa hồ cung điện, mà vốn là ở tại giữa hồ cung trong điện Lương Câu Lộ, Tả Câu Sương, giống như trước tham dự lần này tụ hội. Chúc mừng thiếu tông chủ nữa Dương đế tông vì dành, đánh một trận đánh bại thiên tộc một vị thế tôn chuyển sinh thân. Lương Câu Lộ dẫn theo trước khi nói ra, cười nói dịu dàng. Hứa Dương khoát tay nói: Cái gì đánh bại? Chẳng qua là tràn diện tượng duy trì ngang tay mà thôi, đây là ở Vũ Hóa Phàm Trường lão lực trận trên cơ sở. Nếu như không có Vũ Hóa Phàm Trường lão ở, công bình tỷ thí, ta không phải là cái kia Thiên Vũ Hoa đối thủ. Đối phương là so với ta còn cổ lão tiền bối cao thủ, Thế Tôn chuyển sinh thân. Có thể ghép thành như vậy, đã là rất khó được rồi, Lô Mặc Phong mở miệng nói, Thiếu tông chủ lần này triệu tập bọn ta tỉ lai, like, không biết có chuyện gì phân phó. Vốn là có ba chuyện, trong đó đệ nhất kiện, chính là thiên tộc gần đây xuất hiện vị này Thế Tôn chuyển sinh, Thiên Vũ Hoa. Hứa Dương nghiêm túc nói, nàng này thực lực mạnh vượt qua, hơn nữa tiến bộ biên độ thật lớn. Dựa theo Vũ Hóa Phàm Trưởng lão đưởng chưởng, nàng muốn tấn nhập đỉnh Huyền Hoàng, có nên không vượt qua 2 năm, mà tấn nhập vô địch Huyền Hoàng, cũng sẽ không vượt qua 2 năm. Phải báo cho bên ngoài du lịch thi hành nhiệm vụ nội môn đệ tử, thậm chí bao gồm Huyền Hoàng trưởng lão, phải cẩn thận người này. Lộ Mạc Phong đám người gật đầu, nhưng ngay sau đó Hứa Dương tiếp tục nói, "Kiện sự tình thứ hai, ta lần này đi trước Đông Giá hội âm sân mạch, vì sao bị tiên vụ hoa nhanh như vậy liền đi tìm tung tích? Nay có hai loại khả năng tính, thứ nhất chính là trong tông môn quỹ không có hoàn toàn thanh trừ. Thứ hai, chính là Đông Giá có cường hào ác bá tông môn thế lực, đầu phục tiên minh thiên tộc." Tạ Khâu xương lên tiếng nói, Thứ một loại khả năng tính hẳn là không lớn, ở Can Bắc Nghi chuyện tình phát sinh sau, hiện tại mỗi một vị bức vào nội môn bí cảnh đệ tử, cũng muốn tiếp nhận thông linh bảo tính kiểm nghiệm. Lương Khâu Lộ cũng điểm gật đầu nói, chính xác, vẫn còn là loại thứ hai khả năng muốn lớn hơn một chút. Đông Dã hiện tại chính khí minh thất thế, dần bắt đầu. Thiên Minh tiên tộc thừa cơ giáp vào, cũng rất bình thường. Ta sẽ ra lệnh đế tông ở Đông Dã phân bộ, dò xét thiên tộc gần đây có hay không cùng Đông Dã có chút tông môn từng có liên lạc. Lệ Dương nói, nếu là có loại này tông môn, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem nổ tận gốc. Lấy Lệ Dương thực lực hôm nay, đối phó một cái trung tiểu tông môn, tuyệt không vấn đề. Hứa Dương khẽ trầm ngâm, lắc đầu nói, "Không ổn. Ta Đế Tông hôm nay cũng không có làm tốt cùng Thiên tộc xung độ chuẩn bị. Hay là muốn các loại đợi đến chúng ta phái hướng chính khí minh tâm giả, kiếm phủ, Bạch Liên phủ sứ giả có đáp lại, mới quyết định." Vì đối kháng giả Tâm vừa lộ ra tiên minh, Đế Tông tích cực liên hiệp, đã phái ra sứ giả, mang lễ vật đi trước trong bọn họ lập thế lực lớn, ý đồ thành lập một cái có thể đối kháng tiên minh tổ chức. Chỉ bất quá bây giờ còn không có nhận được trở lại. Về phần cuối cùng một việc, là về dị tộc xâm lấn. Hứa Dương đem Phong Vân dị tộc chuyện tình, hướng mọi người nói rõ, Uy hai chương 1267, thử dị tộc ngươi lửa ta gạt. Chương 1267, thử dị tộc, ngươi lửa ta gạt. Thiếu tông chủ tất nhiên cơ trí, thế nhưng nghĩ tới dạ ma hỗn tộc cao thủ, lửa gạt phong vân dị tộc cường giả, Lương Khâu Lộ cười híp mắt nói, hiện tại Thiếu tông chủ không chỉ có lấy được phải cần bảo vận, còn đạt được phong vân dị tộc đặc biệt liên lạc cần quyết. Đúng vậy a, sống sở sở dị tộc, chúng ta đều chưa từng thấy. Không bằng Thiếu tông chủ hiện đang thi triển ấn quyết liên lạc cái kia nội gián." Lô Mạc Phong nói. Thửa Dương cười nói, "Chư vị nói cẩn thận, để ta làm cùng hắn chu toàn." Hứa Dương hai tay bấm động ấn quyết, nhưng ngay sau đó huyền lực phun ra, một đạo hình tròn mạn sáng từ hai tay trong lúc mở ra. Cùng lúc đó, Hứa Dương lấy quang cực huyền lực che đậy mặt mũi, miễn cho bị mạn sáng một chỗ khác người, nhận ra hắn trấn hân. Bất quá, cách thời gian rất lâu, mạn sáng một chỗ khác cũng không phản ứng chút nào. Lương Câu lộ đám người rối rít nhíu mày. Tả Câu Dương truyền âm nói, có phải hay không giả? Có nên hung, kiên nhẫn đợi chờ chút lát. Lô Mạc Phong truyền âm nói. Qua một hồi lâu, mạn sáng một chỗ khác đột đột địa xuất hiện một cái đầu mang đấu lạp, vuông phòng lùa đen, thấy không rõ diện mục bóng người. Người nọ xuất hiện Lương Câu lộ thấp giọng truyền âm. "Hừ, không nên đánh rắn động cỏ." Lô Mạc Phong truyền âm nói, "Ngươi là ai?" Một cái hơi có vẻ khô khốc thanh âm, từ màn sáng một chỗ khác đấu lạp trong miệng người phát ra. Đáng nhắc tới chính là, đấu lạp người sử dụng chính là mười vạn năm trước, hoàng gia thời đại tiếng nói. Lô Mạc Phong đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết người này đang nói cái gì. Thứa Dương đã sớm từ thanh đồng bạn nơi đó, chiếm được đầy đủ hoàng gia văn tự, hắn hoàng gia tiếng nói mặc dù không thuần thục, nhưng nói đơn giản một chút câu, nhưng đầy đủ làm được làm cho người ta nhìn không ra đồ mối. "Ta, hồn tộc." Thứa Dương làm hoàng gia tiếng nói đáp lại nói, "Ta thấy ngươi." Tục nhân, bọn họ trở rất cấp, cho nên nhờ cậy ta tới tìm ngươi. Ta dĩ nhiên biết điểm này, nhưng ta cần phải thời gian." Kia đấu lạp người lắc đầu, trầm giọng quát lên, "Các hạ là hồn tộc cường giả, không biết có cái gì bằng chứng? Hoang gia ngữ chính là chứng minh tốt nhất." Hứa Dương không nhanh không chậm nói, làm rõ ràng, "Bây giờ là ngươi phong vân dị tộc, cần ta hồn tộc trợ giúp. Nếu không, lấy năng lực của ngươi, muốn bao lâu mới có thể gom góp đầy đủ nguyên tinh?" Đấu lạp người xuyên qua che mặt lửa đen, nhìn về phía Hứa Dương nói, "Triệt hồi huyền lực che lại. Để cho ta nhìn ngươi mặt." Hứa Dương quả quyết cự tuyệt, nói giỡn: Ta làm sao biết, ngươi có hay không bị lệ tẩm nhân tộc thu mua. Đấu Lạp người rất kích động, ta chung với tộc quần, dĩ nhiên sẽ không phản bội. Hứa Dương thong thả ung dung nói, trung thành là giá hạ, có thể bị rất nhiều đồ thu mua. Lui một vạn bước nói, mặc dù ngươi sẽ không phản bội tộc quần, cũng có thể có được khống chế tâm thần, trở thành hồn nô. Điểm này, đối với chúng ta hồn tộc mà nói, quá đơn giản bất quá. Đấu Lạp người tiết khẩu khí, hắn dĩ nhiên biết hồn tộc thủ đoạn, mà Hứa Dương lời nói cử chỉ, cùng một cái ám hiểu đùa bỡn tâm thần lực lượng hồn tộc cao thủ, hoàn toàn không có khác biệt, cũng làm cho hắn buông xuống bộ phận phòng bị. Ngươi đang ở đây nhân tộc tu vi bên dưới, làm được địa vị gì? Đấu Lạc người ta nói nói, ta muốn biết, ngươi có hay không có năng lực như thế giúp ta." Hứa Dương một chút nghi ngại, mở miệng nói, "Một nha đại tông môn ngoại môn đệ tử, sắp tấn chức đi vào cửa." Kia Đấu Lạc người lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, "Loại địa vị này, cũng chỉ là cùng ta tương đối. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đầy đủ nguyên tinh, lấy ngươi thân phận của ta bây giờ địa vị, tuyệt không có khả năng." Hứa Dương lạnh cười nói, "Địa vị của ta cũng không trong hiếu. Ngươi chẳng lẽ quên ta cửa hồn tộc bản lãnh? Khống chế tâm thần, làm phong vân dị tộc, Đấu Lạc người dĩ nhiên biết hồn tộc sở trường luyện chế hồn nô thủ đoạn, cực kỳ cao minh." nước khí của hắn bên trong, chằn đầy mông được, không biết ngươi hiện ở trên tay, có mấy tên hồn nô, bọn họ đều là địa vị gì?" Hứa Dương lạnh lùng nói, "Của ta hồn nô tin tức, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho ngươi. Bất quá, kia một người trong hồn nô, đã là ta chỗ ở đại tông môn nội môn đệ tử, thậm chí nhận lấy một vị thái thượng trưởng lão lọt mắt xanh." Huyền Tinh đối với nàng mà nói, "Bất quá chỉ là một mấy chữ mà tôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Cái kia đấu lạt người có chút hô hấp dồn dập, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ Huyền Tinh, hắn liền có thể đem tộc nhân từ kia 10 vạn năm trong phong ấn giải cứu ra, sắp tới đem lên đón trùng tộc trong chiến tranh, chứng cứ tiên cơ. Hôn tộc bằng hữu quả nhiên lợi hại, đấu lạt người ta nói nói, đã như vậy, ta cũng không giối gật ngươi. Ta bước vào Thiên Huyền thế giới, đã có hơn 10 năm, trong lúc còn làm quen mấy vị những tộc khác bảy trẻ tuổi cùng giảng giả, cũng cùng ta tương tự, bị tộc quần tụ hợp toàn bộ lực lượng, đưa ra phong ấn không gian, ở Thiên Huyền thế giới hoạt động. Hứa Dương khẽ biến sắc, bất quá thanh nham nhưng không một chút phập phồng, tốt, rất tốt. Nhân thủ của chúng ta càng nhiều, có thể việc làm cũng thị càng nhiều. Hôn tộc bằng hữu, mấy người chúng ta người đã hẹn rồi, sau một khoảng thời gian gặp mặt, kia đấu lạt người ta nói nói, đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi thời gian cụ thể cùng địa điểm. Hứa Dương lắc đầu nói, "Ta không cùng phế vật hợp tác, bọn họ là cái nào tụ quần? Thực lực như thế nào?" Tiên Tâm, "Thực lực của bọn họ tuyệt đối không giới ngươi, đấu lạp người có chút đắc ý, ba gồm ta ở bên trong, không, có bất kỳ một người, thực lực thấp hơn huyền hoàng cảnh giới. Nếu không phải sợ gia nhập đại tông môn nội môn, có thể có bị thế tôn trở lên siêu cấp cường giả người nhìn ra sơ hở, địa vị của chúng ta tuyệt không đến nỗi như vậy thấp kém." Hứa Dương hiện tại cũng không có thi triển trổng lên bí thuật, cho nên quanh thân tràn ra ngoài hơi thở, chỉ có tương đương với vô địch huyền vương. Ngươi nọ thấy rõ ràng điểm này, cho nên ở ngôn ngữ trong lúc, có vẻ đắc ý. Hứa Dương tinh thần nhất quyết, ho khan một tiếng nói, "Ừ, ta chỉ là vừa vừa bước vào Thiên Huyền thế giới không lâu, còn không có đầy đủ thời gian tăng lên này là thân thể tu vi thôi. Không ra 1 năm, ta tất nhiên sẽ đem này là thân thể thực lực tăng lên tới Huyền Hoàng tầng thứ. Hôn độc bằng hữu thực lực mạnh vượt qua, ta dĩ nhiên tin tưởng, kia đấu lạp người có cầu ở Hứa Dương, dĩ nhiên sẽ không ở thực lực vấn đề thượng tiếp tục đắc ý vênh váo, ngược lại nói, ở gặp mặt lúc, chỉ có thể tùy một người để lai, like, không thể có không liên hệ nhau nhân tộc lẫn vào, tính xin bằng hữu nhớ kỹ." Hứa Dương cau mày nói, "Của ta hồn nô cũng không thể lấy. Ha ha, chỉ cần thực lực không có vượt qua ngươi." Có thể, Tiêu Đấu Lập người ta nói nói, Thừa Dương thực lực là vô địch huyền vương, kia khống chế hồn đồ cũng sẽ không vượt qua trình độ của hắn. Đến lúc đó cho dù ra khỏi cái sọn, lấy Đấu Lập người viền hoàn cấp tu vi, cũng đầy đủ trấn áp. Đây chính là Đấu Lập người ý nghĩ. Tốt. Thừa Dương cười một tiếng, ta chậm đợi ngươi báo trò. Rất nhanh, màn sáng tàn đi, trận này ngươi lừa ta gạt trò chuyện, rốt cục tên cáo kết thúc. Ngô Mạc Phong, Lương Câu Lộ đám người rối rít thở dài ra một hơi, lộ ra đủ cười. Quy hai chương 1268, bắt đầu phong bạch liên bí cảnh. Chương 1268. Bạch Đồ Phong, Bạch Liên bí cảnh. Đế tổ tông vấn, luôn luôn là phòng bị dị tộc. Không nghĩ tới, đến chúng ta thế hệ này, dị tộc thật sự có hồi phục dấu hiệu. Lô Mạc Phong lắc đầu nói, "Thiếu tông chủ, ngươi lần này lấy được Phong Vân dị tộc nội gian tin tức, trọng yếu phi thường. Không biết ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Hứa Dương nói, "Đương nhiên là cùng vị này cái gọi là Phong Vân dị tộc thiên kiêu gặp mặt, nhìn một chút hắn rốt cuộc là lấy thân phận gì, tiềm phục tại tiên huyền thế giới." Đột nhiên hậu hạ thủ chu diện. Những khác mấy dị tộc nội gian, nếu như đã ở chàng lời nói, đều giết, dè đặt bọn họ ở tiên huyền thế giới quấy rối. Hứa Dương lời này nói vô cùng bình tĩnh, nhưng trong mơ hồ nhưng có một loại ngoài ta còn ai hảo khí. Hắn cũng đúng là có thực lực như vậy. Bắt trọng thiên cung cảnh giới Hứa Dương, dõi mắt hôm nay thiên huyền thế giới, thế tôn, thánh nhân không ra dưới tình huống, trừ giống như thiên vụ hoa cái loại này thế tôn chuyển sinh trường hợp đặc biệt ở ngoài, còn có ai là đối thủ của hắn. Lần này tụ hội kết thúc, Lô Mạc Phong, Lệ Dương đám người trước sau rời đi, hồ tâm đạo trong chính điện, chỉ còn lại có Hứa Dương một người. Thực lực của ta đã đến bắt trọng thiên cung cảnh giới. Đệ cũ trọng thiên cung là muốn hỗn hợp bắt cửu hệ lực, lấy chân thật chí tôn dung lô làm tâm. Cấu trúc ra một cái đến gần chân thật tiểu thế giới, thiên huyền thế giới, ngay cả có thổ thủy mã phong, quang ám lôi băng này tám loại thuộc tính xây dựng ra tới. Hứa Dương đệ cửu trọng tiết cùng, chính là lấy tám loại thuộc tính huyền lực làm trụ cột, cấu trúc ra một cái tương tự với chí tôn thần đỉnh nội bộ không gian tiểu thế giới. Dĩ nhiên, lấy Hứa Dương hôm nay đối với phụ văn chi đạo lĩnh lộ, muốn cấu trúc ra chí tôn thần đỉnh trọng yếu nhất nơi, cái loại này đủ để lấy giả đánh cháo không gian là không thể nào. Mô phòng ra tầng thứ nhất, tầng thứ hai thần đỉnh không gian cái kia loại chân thật độ, còn có thể. Đây không phải là một sớm một chiều là có thể tu thành, cần khủng lồ tính toán cùng phản phục tôi diễn. Hứa Dương quyết định chú ý, kế tiếp thời gian sẽ phải vận dụng trí tôn thần định cực hạn suy tính năng lực, dọc lòng suy tính đệ cựu trọng thiên cung cấu trúc phương thức. Phong Vân dị tộc nội gian cũng không lâu lắm sẽ tiếp tục cùng Hứa Dương liên lạc, lần này cho Hứa Dương truyền lại trong tin tức chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, một tháng sau, Đông Giá Quỷ Khâu. Quỷ Khâu là nằm ở Đông Giá hướng Đông Bắc một chỗ hiểm địa, tộc truyền nghe thấy là một chỗ cổ chiến trường, quanh năm có âm quỷ thường lui tới, thậm chí có quỷ vương, ủy hoàng cảnh giới lớn âm quỷ. Những người đó đem tụ hội địa điểm định ở Quỷ Khâu, thật ra khiến Hứa Dương khẽ kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ Quỷ Khâu cũng là một chỗ dị tộc Phong Vân đất? Hơn nữa, Thứa Dương rõ ràng điệu nhớ được, Đông Giá Quỷ Khâu, còn đỉnh trại hắn một người sư huynh, Lam Kiếm Tam. Ban đầu Lam Kiếm Tam ở Quỷ Khâu lúc thi hành nhiệm vụ mất tích. Sau lại Đế Tông phái khiến Huyền Hoàng cấp trưởng lão đi thăm dò, cũng không có phát hiện Lam Kiếm Tam hành tung, cho là chuyện này tiểu đệ không giải quyết được gì. Rất nhiều Đế Tông đệ tử đều cho rằng Lam Kiếm Tam đã chết đi, bao gồm Thứa Dương cũng cho rằng như thế. Hy vọng không gặp được Lam sư huynh sau khi chết hóa thành âm quỷ hoặc là gì thì nếu không ta còn muốn xuất thủ, đưa hắn chuyến thế. Thứa Dương lắc đầu thở dài, nhưng ngay sau đó đem ý nghĩ này vứt chưa sau góc, chuẩn bị hành trình. Lần này đi trước Đông Dã Quỷ Khâu, đế trong tông chỉ có Ngô Mặc Phong trở lẻ que mấy người biết được. Ngô Mặc Phong còn muốn đi theo, bất quá bị Hứa Dương từ chối nhã nhặn. Dị tộc thủ đoạn đa dạng, khó bảo toàn không có cao minh tìm kiếm thủ đoạn. Một khi phát hiện Hứa Dương sau lưng còn cất giấu một vị vô địch huyền hoàng cấp đại cao thủ, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ, không duyên cơ tiêu mất cơ hội. Dù sao Hứa Dương lực chiến đấu hiện tại đã không thua trong Ngô Mặc Phong, hắn một người đi trước, dễ dàng hơn lấy đối phương tín nhiệm. Lần này Hứa Dương như cũng làm ra nhất định cả trang, đem dấu hiệu tính phi cầu tử bả vai hái, được vào bên hông cách trong túi, hoặc một vật cũng thả lại nhận chữ vật cuối cùng nữa thay một bộ áo đen, một con đấu lạp đội ở trên đầu, đem mặt mũi che đậy. Hứa Dương cứ như vậy một phen trang phục, bước chân vào tiếp tiên phong mục môn. Hứa Dương không có sử dụng phá thiên thần toa, hắn cũng là lo lắng sử dụng thánh khí quá mức lên giọng, sẽ bị Phong Vân thị tộc nội gian hoài nghi. Trung Châu tây nam khu vực, Thập Vạn Đại Sơn chân núi phía bắc, có một vòng giống như liên hoa ngọn núi, tên là Bạch Liên dãy núi. Cao nhất một ngọn núi ở vào trung ương, tên cũng rất đơn giản, gọi là Bạch Đầu Phong. Ở Bạch Đầu Phong đỉnh chót, có Liên Miên Phật Phùng Điện, đây cũng là mười lớn trong tông môn, thần bí nhất khó lường Bạch Liên phủ ngoại môn tổng bộ. Ở Bạch Đầu Phong cung khuyết bầu trời, có một ngồi bí cảnh môn hộ. Ở môn hộ sau, liền là Thật Bạch Liên phủ chỗ ở. Ở Bạch Liên bí cảnh bên trong, khắp nơi là xuân hoa bích cỏ, tiên cầm dị thú, một mảnh tiên khí dạt dào. Một tòa nhũ bạch sắc phi hành cung điện lúc trước, một vị khí chất nhàn độ cung trang mỹ nữ, khoanh chân ngồi chung một chỗ trắng trên đá, thản nhiên thổi tiêu. Tiêu âm du dương, như tơ trúc một loại, làm người ta nghe chi quy tụ. Ngay cả bay ở trên trời cao tiên hạ, nghe thế tiên lại sau, cũng không tự chủ được địa bay thấp, ở mỹ nữ bên cạnh một chậm. Đột nhiên, phi hành cung trong điện, truyền ra một trận tiếng đàn tiếng đàn này cao vút kịch liệt, nếu như nói cung trang mỹ nữ Tiêu Âm là chần chọc trở mình tình nhân nói nhỏ, như vậy tiếng đàn này chính là chí lớn kịch liệt kim qua thiết mã, chẳng qua là trong náy mắt, liền đem Tiêu Âm đắc ý cảnh, phá hư cầm đi không còn một nốt. Cung trang mỹ nữ để xuống ống tiêu, lắc đầu cười nói, "A Ly, ngươi lại đang ngớ bình." Phi hành cung trong điện, lên tiếng đi ra một cái quần trắng thiếu nữ. Nàng có một song màu hồng phấn trong mắt ba quang lưu chuyện, hai con trắng ngoãn hổ thài khẽ phát run, còn có hai quả khả ái răng mèo. "Y Li Ninh trưởng lão, ngươi không tha ta đi ra ngoài, ta vẫn ở chỗ này phiền ngươi." Kiều mỹ lệ quần trắng thiếu nữ chú cái miệng nhỏ nhắn nói. Cũng lớn như vậy hài tử, còn như vậy tinh nghịch, cung trang mỹ nữ Bạch Y Hiển Ninh bất đắc dĩ nói, "Không phải là ta không tha ngươi đi ra ngoài, mà là tông chủ nương không đồng ý Ali, ngươi nếu có lá gan, phải đi tìm tông chủ." "Hử, lần trước đi tìm sư phụ, nàng giữ tận ta một bữa, còn đem ta nhốt tại sà tổ." Côn trắng thiếu nữ Ali hừ một tiếng, "Ác tâm như vậy sư phụ, ta mới không cần đi cầu nàng. Ngươi còn đang ở trong phúc không biết phúc." Cung trang mỹ nữ nói, "Tông chủ nhưng là hiểu rõ nhất ngươi, mặc dù phạt ngươi đi sà tổ, cũng trước đó hướng sà tổ trong cái kia lão tổ tông nói rõ, khiến nó đối với ngươi nhiều lần chiếu cố." Dừng một chút, cung trang mỹ nữ nói, chỉ cần ngươi nghe tông chủ lời nói, không nên cùng cái kia Hứa Dương nữa có dính dớp, nàng như thế nào lại đem ngươi cấm túc. Cái này quần trắng thiếu nữ, dĩ nhiên là Lã Thái Ly. 5 năm sau, nàng đã từ ban đầu tiểu nha đầu, trưởng thành thanh xuân thiếu nữ, hiểu điều thân thủ, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ có chứa thiên nhiên mị hoặc lực, làm cho người ta khó có thể tự kiểm chế. "Gạt ngươi, ta rõ ràng đã bảo đảm, không hề nữa đi tìm Hứa Dương, sư phụ một điểm cũng không tin ta." Thái Ly nói. "Ngươi cho rằng ngươi về điểm này tiểu tâm tư, có thể giấu giếm được tông chủ?" Cung trang mỹ nữ Bạch Tí Hiền Ninh thổi phù một tiếng cười. Quy 2 chương 1269, Tiên Hổ tộc Bạch Liên bí mật. Chương 1269, Tiên Hổ tộc, Bạch Liên bí mật. Tông chủ nhưng là thế tôn bắt kiếp cường giả, từ nhịp tim của ngươi, mạch đập, thần sắc thượng, là có thể cảm ứng ra ngươi rốt cuộc là ở nói thật đi hoặc nói. Bạch Di Liên Ninh giải thích, Thải Ly mặt không đỏ tim không nhạy nói, ta nói rất đúng lời nói thật, này cũng đã nhiều năm, ta đã sớm đem Hứa Dương là ai cũng đem quên đi. Bạch Di Liên Ninh bất đắc dĩ địa lắc đầu, "Này Thải Ly, hiển nhiên một cái quỷ linh tinh, nói rồi nói cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Ngươi không có cần thiết như vậy ăn quỷ, thật ra thì ngươi chỉ cần có thể chiến thắng ta." Dĩ nhiên là có bước ra bí cảnh tư cách, đây cũng là tông chủ cùng ước định của ngươi. Bạch Di Liển Ninh quyết định từ một người khác góc độ giải quyết vấn đề. "Tha cho ta đi, Di Liển Ninh trưởng lão." Thái Ly đang tương nói, "Ta khi đó không hiểu chuyện, không biết ngài lợi hại như thế, Huyền Hoàng địch cũng, ta nữa tu luyện 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể làm được." Nói lung tung, huyết mạch của ngươi không giống tầm thường, cộng thêm tông chủ điều giáo, ngắn ngủn 5 năm, liền từ ban đầu huyền quân nhảy lên tới vô địch huyền vương chi cảnh. Rõ mắt cả Trung Châu, cũng cũng chỉ có lẻ que mấy người có thể so sánh với. Ngươi chỉ cần tĩnh hạ tâm, rất dễ dàng là có thể lĩnh ngộ bất công cầm ý, bước vào huyền hoàng cảnh giới." Bạch Y Liển Ninh nghiêm túc nói, "Cho dù tân chức huyền hoàng, cũng không phải là Y Y Ninh trưởng lão đối thủ." Thải Ly rầm rĩ nói, "Ngươi nếu như có thể tùy cầm nhập đạo, đem bất công cầm ý chuyển hóa luật cũ liền nói để ý lời nói, ít nhất có thể duy trì bất bại." Bạch Y Liển Ninh nói, "Tông chủ dạy đưa cho ngươi bất công cầm đạo, chính là ta Bạch Liên phụ bất truyền bí mật. Nếu không phải nhìn ở vết mạch của ngươi đặc thù phấn thượng, nàng há có thể như vậy tự mình truyền thụ." Thải Ly thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thân thở thần sắc, "Sư phụ đối với ta, tự nhiên là vô cùng tốt." Bất quá ta tựu không rõ, tại sao sư phụ nhắc tới Liên Hứa Dương, giống như là thấy con manh thú và dòng nước lũ, ép ta không được cùng hắn đến gần. Mà đi nhiên Ninh nói, Hứa Dương là nhân tộc. Ngươi là hồ tộc, trời xanh nhất định không là một tộc loại, làm sao có thể đi tới cùng nhau? Hoàng gia chiến tranh sớm đã trôi qua rồi, nơi nào còn có nhiều như vậy chủng tộc cừ hận. Thải Ly không phục nói, ta ở doanh châu thời điểm, Hứa Dương sư phụ Lạc Bạch Thủy tiểu xem thấu thân phận của ta, nhưng không có bất kỳ phản đối. Ngay cả Hứa Dương cũng nói, thời đại hoàng kim đã qua hơn 9 phần năm, cường thịnh trở lại cừ hận cũng bình thản. Thải Ly, Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương không hiểu, bởi vì bọn họ là chiến thắng người. Bạch Di liền Ninh Sâu kính nói, hiện tại Thiên Huyền Hòa Bình của thế giới, nhân tộc Huy Hoàng Phong Linh, cũng là lấy vô số bị giam áp dị tộc huyết lệ làm đại giá. Đang ở nhân tộc hưởng thụ độc bá thiên hạ khoái cảm, vô số dị tộc còn đang trong phong ấn cắn răng nuốt máu, tự lợi đến vân phá thiên hay, hướng nhân tộc báo thù. Loại này tự hận, chỉ có thể rời đổi theo thời gian, càng phát ra nùng đậm. Ta không rõ, Thải Ly đang còn nói, mọi người cùng nhau sống chung hòa bình, chẳng lẽ không được không? Tiên huyền thế giới cũng không phải là thiếu một ít điểm huyền khí, đầy đủ chúng ta dị tộc cùng nhân tộc cùng chung tu luyện a. Quá ngây thơ rồi." Bartylianning cả giận nói, cũng là bởi vì ngươi cái này ngây thơ ý nghĩ, tông chủ mới cảm thấy ngươi không có lớn lên, đem ngươi nhốt tại bí cảnh bên trong. "Thải Ly, lấy ngươi hiện tại tầm tính, nếu là bước vào tu huyền giới, chỉ sẽ bị nhân loại ngay cả da lẫn xương nuốt vào, ngay cả cặn đều không thừa." Thải Ly sợ hết hồn, "Ilianning trưởng lão, ngươi thật là đáng sợ." Bartylianning tự biết quá kích, mỹ lệ khuôn mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, "Thải Ly, ta mới vừa nói mặc dù cực đoan, nhưng những câu là thật." Nếu như dị tộc vẫn bị trấn áp đi xuống, kia hoàn hảo làm, không có ngày nổi danh, tự ý nghĩa không có giá trị. Nhưng cái thế giới này, sắp nên đón 10 vạn năm không có đại biến cố. Tinh không bị ngạn chư thánh sẽ trở về, các phù đậy bụi bí cảnh một lần nữa mở ra, nghỉ ngơi dưỡng sức 10 vạn năm hoang dã chủng tộc, cùng phồn vinh phát triển 10 vạn năm nhân tộc, sao có thể có thể có sống chung hòa bình? Ta khuyên ngươi cùng Hứa Dương sớm ngày đoạn tuyệt quan hệ, tránh cho tương lai càng thêm thống khổ. Ta tin tưởng Hứa Dương, hắn sẽ không hại ta." Thải Ly không chút do dự nói. "Ngươi!" Bạch Di Liên Ninh lắc đầu, cảm giác một quyền đánh vào chỗ trống, căn bản cũng không có chút nào chỗ dùng. Trong hư không, từng đó từng đó vân khí tách ra, nhưng ngay sau đó một cái ngồi xếp bằng ở liên hoa bảo tọa thượng cô gái thân ảnh, ở to quang mang trung như ẩn như hiện. Một cỗ làm lòng người quý uy thế, lan tràn ra. "Bái kiến tông chủ." Bạch Lý Liên Ninh vội vàng hành lễ. Thái Ly sợ hết hồn, vội vàng nhảy dựng lên, hướng trong hư không cô gái hành lễ, "Sư phụ." "Thái Ly, ngươi muốn đi ra ngoài có thể." Bạch Liên phủ chủ thanh âm bình tĩnh, nhưng là hàm chứa một cỗ tuyệt đại uy nghiêm, "Ta đây để lại ngươi đi ra ngoài, nhưng là, ngươi phải đáp ứng vi sư một chuyện." "Thật để cho ta đi ra ngoài?" Thải Ly Hoan Hô tức giận, "Yên tâm đi sư phụ, ta khẳng định không đi tìm Hứa Dương, lựa gạt ngươi không phải là tốt hồ ly." Bạch Liên phủ chủ cười một tiếng, có đôi khi nàng cũng bị Thải Ly tính trẻ con lây, trong lúc lơ đãng cựu tha thứ cái này không hiểu chuyện đệ tử. Nàng nhưng ngay sau đó ý thức được, như vậy cười một tiếng tựu mất đi nguy hiểm, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Ta muốn nói với ngươi là không là chuyện này, ngươi có đi hay không tìm Hứa Dương ta bất kể." Thật. Thải Ly càng vui vẻ hơn, lấy trí tuệ của nàng, cũng cảm giác được một kia không thành thật. Càng đứng nói một bên Bạch Di Nhi Ninh, mở to hai mắt thầm nghĩ, chẳng lẽ tông chủ hôm nay ngã bệnh không ăn thuốc? Sư phụ, vậy ngươi để cho Thái Ly làm chuyện gì a?" Thái Ly chớp màu hồng phấn trong mắt nói, "Ta muốn ngươi đi trước Đông Giá Quỷ Khâu, thấy một người, Bạch Liên phủ chủ nhàn nhạt nói, ngươi chuẩn bị một khối lưu ảnh thạch, toàn bộ hành trình ghi chép xuống người này ngôn hành cử chỉ, sau đó giao cho ta." "Tốt sư phụ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Thái Ly tay phải ba khép lại đến vai trái, "Được rồi Bạch Liên phủ tham bái lễ nghi. Tốt lắm, ngươi trước đi chuẩn bị một chút sao." "Nhớ kỹ muốn trước sử dụng huyết mạch thiên phú trong biến ảo năng lực, ngươi biến ảo năng lực có thể dấu giếm được thế tôn cấp cao thủ, như vậy xuất hành mới sẽ không bị nhìn ra sơ hở." Bạch Liên phủ chủ phân phó nói. Thải Ly tuân lệnh, nhảy lên vừa nhảy địa trở về phi hành cung điện chuẩn bị đi. Tông chủ, ngài thật tiên tâm, để cho Thải Ly một người tiến vào tiên huyền thế giới. Nàng nhất định sẽ đi tìm Hứa Dương, chúng ta làm nhiều như vậy, khả năng muốn thất bại trong gang tấc. Bạch Di Liên Ninh khuyên nhủ, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có này một cái biện pháp, Bạch Liên phủ chủ nhàn nhạt nói, Thải Ly dù sao cũng là Thiên Hỗ tộc một thành viên, nên vì Thiên Hỗ tộc ra lực. Nàng tham dự vào chư thánh trở về trong kế hoạch, sớm muộn có cùng nhân tộc đi về phía phía đối lập. Đến lúc đó, tựu nhìn Hứa Dương như thế nào lựa chọn. Lựa chọn. Bạch Di Liên Ninh trong khoảng thời gian ngắn không có nghe hiểu. La, Cố Dương nếu như lựa chọn trợ giúp nhân tộc, như vậy nhất định đột nhiên cùng Thải Ly đối lập. Dĩ nhiên, nếu như hắn bị Thải Ly hấp dẫn, nguyện ý buông tha cho thân phận của nhân tộc, đầu nhập vào chúng ta Thiên Hồ tộc. Quy 2 chương 1270, vào đông giá quỷ khâu đứng đầu. Chương 1270, vào đông giá, quỷ khâu đứng đầu. Nói tới đây, Bạch Liên phủ chủ kia ung dung cao quý mỹ lệ trên khuôn mặt, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nếu thật là như vậy nói, để cho hắn làm một cái Thiên Hồ tộc nô bộc, thật cũng không sai. Mời tông chủ minh giám. Ở Đế Tông cùng Tinh Thần Viện ngũ tuyệt cổ chiến, ta đã thấy Hứa Dương một lần, hắn chỉ sợ không phải cái loại này có vi tình sở khống người, Bạch Y Điền đứng nói, mà thải ly tính tình, tông chủ cũng rất rõ ràng, vì Hứa Dương thậm chí có thể liều lĩnh. Tông chủ lần này phái thải ly đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Không, Bạch Liên phủ chủ lạnh nhạt cười nói, nhân tộc bản tính ta rất rõ, nội đấu không ngừng, phân tranh không ngừng. Những năm gần đây chúng ta vẫn giữ vững trung lập, một có cơ hội tiểu khích Bắc Ly gián, cho nên mười đại tông môn cùng lục đại cổ tộc vẫn quan hệ không hòa thuận. Võ Dương nếu là bên cạnh nhiều hơn một thiên hồ tộc ngoại tộc, nhất định sẽ khiến cho cam thủ đế tông đại tông môn chết phép. Đến lúc đó chúng ta ở bên, thôi thì chuyển một chút thủ đoạn cũng đủ. Bà Lilylinh vẫn là có chút bản tâm, bất quá đối mặt tông chủ, nàng cũng không lên quá nhiều chất vấn. Chuyện này liền vì vậy mà nói một đoàn rơi. Đông gia quỷ khâu, tin đồn là hoang dã cuộc chiến một chỗ đại chiến trường. Ở khâu bại hoang dã rậm, tùy ý có thể thấy được phân mộ, cho dù là ban ngày thời điểm, nơi đây cũng là một mảnh sầu vân thảm vụ, ngay cả phóng tới được ánh nắng, cũng lộ ra một loại bệnh hoạn tái nhợt. Thửa Dương bước lên này, một mảnh quỷ vụ nặng nề thổ địa, hắn không có trông nom những thứ kia ở trùng quanh hắn buổi hồi ân quỷ, mà là trực tiếp bấm động phong vân tộc truyền tin nhắn quyết. Màn sáng trên hai, chỉ chốc lát sau, một cái hư ảo bóng người xuất hiện ở màn sáng phía trên. "Ta đã đạt tới Quỷ Khâu, tu hội địa điểm ở nơi nào?" Thửa Dương trực tiếp hỏi. "Bằng Hữu, sắp định chỉ có một mình ngươi đến sao? Tiêu đấu lạp người phi thường cẩn thận." "Chính xác, chỉ một mình ta." Thửa Dương như cũng là huyền lực che mặt, trầm giọng nói. "Rất tốt, Bằng Hữu vẫn hướng Quỷ Khâu bên trong vòng đi lại, đợi đến nhìn thấy một khối 10 trượng cao cực địa, liền hướng quẹo trái. Như thế phản phục 4 lần, ngươi có thể tới tụ hội địa điểm. Chuẩn bị cái gì mê hoặc? Thửa Dương khẽ nhíu mày, như vậy đi lời nói, cuối cùng kết quả hẳn là trở lại tại chỗ mới đúng. Đây là nơi đây chủ nhân thiết trí ra cơ quan. Nhân tiện nói một câu, hắn cũng là muốn tham gia lần này tụ hội thành viên, Phong Vân dị tộc đấu lạp người ha ha cười nói, trong thanh âm lộ ra một cố đắc ý, nói về hắn tộc quần, cùng băng Hưu ngươi chỗ ở hồn tộc, ở 10 vạn năm lúc trước quan hệ còn tương đối sự mà thuật đây. Quỷ Khâu chủ nhân, cùng hồn tộc quan hệ sự hòa thuận tộc quần. Hứa Dương cau chặt chân mày, bất quá có huyền lực chế lại, không để cho đấu lạp người khám phá đồ mối. Hứa Dương không có suy tư quá lâu, hắn nói thẳng, "Ta biết rồi, người đến đông đủ có hay không? Chứ ta cùng cái này địa chủ nhân ở ngoài, bằng hữu ngươi tới chính là sớm nhất." Tiêu đấu lạp người ta nói nói, "Bất quá, mấy người khác cũng mau, ở nơi này mấy ngày bên trong ta đến. Hy vọng như thế, ta chẳng ngờ lãng phí thời gian." Hứa Dương vừa đúng địa hiện lộ ra hồn tộc cao ngạo, làm hoàng gia chứ trong tộc thực lực mạnh nhất thập nhị chi tộc quần, hồn tộc người có ngạo mạn tư chất vốn. Man sáng tàn đi, Hứa Dương rơi xuống đất, cất bước đi thẳng về phía trước bay ở trên bầu trời thời điểm còn không có cảm giác, một khi làm đến nơi đến chốn. Hứa Dương lập tức chú ý tới này tấm hoang dã bên trong cảnh sắc. Liên miên vật phòng thấp bé cái gò đất, thỉnh thoảng có thể thấy một hai khối tàn phá một địa. Phía trên khắc chữ cũng đã sớm mơ hồ không rõ. Tùy tiện đi vài bước, cũng có thể thấy một hai khối hình dáng kỳ dị, tuyệt đối không thuộc về nhân tộc xương cốt, phía một tia khô vàng. Hứa Dương biết, có thể bảo tồn đến nay xương cốt, kia nguyên bản chủ nhân khẳng định cũng là nhất phương chi hùng, tuyệt đối không có ở đây huyền hoàng cấp dưới. Nghĩ tới đây mảnh thổ địa đã từng mai táng không biết bao nhiêu huyền hoàng cường giả, Hứa Dương trong lòng đối với này tâm quy khâu không gọi sinh ra một tia tính sợ. Nơi đây gia đời âm quỷ, hẳn là đỏ doanh châu bách tộc cổ chiến trường, càng thêm hung lệ cường đại. Hứa Dương âm thầm nghĩ ngợi, hắn lại nghĩ tới nhẫn trữ vật tranh quận bên trong, vẫn ở ẩn nốt bế quan tứ đại quỷ vương. Bọn nó hút nhiếp thế tôn tàn hồn lực lượng, một mực ngủ say, đã qua cả thệ 3 năm. Xem ra, kia thế tôn tàn hồn lực lượng so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm khổng lồ. Đi về phía trước đi hơn 300 dặm, Hứa Dương rốt cục thấy được một tòa cao lớn uy nga tấm địa cổ. Ở cổ trên tấm địa, không có những thứ khác vất tự, chỉ có một phía bên trái chuyển đầu mũi tên dấu hiệu, rõ ràng có thể thấy được Thửa Dương lúc này phía bên trái chuyển, vừa đi hơn 300 dặm, giống như trước thấy được như vậy một tòa tấm miếc cổ, vừa làm một quẹo trái đầu mũi tên, để kỳ hắn phương hướng. Lại một lần quẹo trái, Thửa Dương đã đi rồi một cái hình vuông vòng lớn. Lần này quẹo trái phương hướng điểm cuối, chính là hắn vừa bắt đầu lên đường. Bản thân ta muốn nhìn, người đang ở đây chuẩn bị cái gì mê hoặc. Thửa Dương khẽ cau mày, dưới chân tăng nhanh nhịp chân. Cuối cùng này 300 dặm đường, nhưng có một kia biến hóa, trở nên càng phát ra âm trầm. Mặt trời định giấu đến nồng đậm mây đen bên trong, bốn phía lặng lẽ dâng lên nhất trọng sương mù, nguyên bản tịch liêu hoang dã. Đông nhiên nhiều ra loáng thoáng một mảnh dài hẹp bóng đen, ở khắp không mục đích địa đi lại. Những hắc ảnh này, hẳn là cũng là quỷ hồn. Thửa Dương làm ra phán đoán, hắn có thể rõ ràng địa thấy, có một chút tái nhật ma chơi, ở trung quanh vật qua, đem bên trong một chút bóng đen đụng ngã cán xé, nuốt ăn đi. Những thứ này tái nhật ma chơi, hẳn là chính là âm quỷ. Bọn nó phản phất có được nghiêm khắc phân giới, chỉ ở xác định khu vực bên trong kiếm ăn. Bọn nó thức ăn, dĩ nhiên là là trung quanh những hắc ảnh kia quỷ hồn. Kỳ quái, những thứ này âm quỷ, tựa hồ là bị người nuôi súc vật một loại, làm sao có như vậy nghe lời. Thửa Dương thấy có một khác cấm quỷ. Rõ ràng đã cảm giác đến hắn cái này lớn người sống hơi thở, nhưng ngay cả một điểm đụng lên tới động tác cũng không có, như cũng mại lực điệu đánh giết những hắc ảnh kia quỷ hồn, hưởng thụ kia linh hồn lực lượng. Bất tri bất giác, 300 dặm lộ trình đã đến. Hứa Dương trước mắt, rõ ràng vừa xuất hiện một tòa cao lớn tấm địa đá. Này, nơi này rõ ràng là ta bắt đầu đi lại cái kia một điểm, làm sao có thể lần nữa xuất hiện tấm địa đá? Ta rõ ràng nhớ được, ta lên đường địa điểm là một mảnh hoang nguyên, ngay cả đám đồng tàn bịa cũng không có. Đối mặt loại này ra ngoài nhận tri hiện tượng, Hứa Dương cảm nhận được thật sâu mê hoặc. Hoan lên, đến từ hồn tộc bằng hữu Một cái khô khốc giống như xương ma sát thanh âm từ Trác bên truyền đến. Hứa Dương hướng Trác bên nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, toàn thân cũng bao phủ ở một tầng trong bóng đen, nhìn không rõ lắm mặt mũi. "Ngươi là Phong Vân tộc người kia?" Hứa Dương đặt câu hỏi, không đúng, thanh âm của ngươi cùng hắn bất đồng. Hôn tộc bằng hữu ngươi đã đoan sai, bóng đen kia đỉnh đầu bộ vị, hai quả xí bạch sắc điểm sáng chậm rãi sáng lên, đó là hắn mở ra trong mắt, ta là nơi đây chủ nhân. Quy 2 chương 1271, xa nhân tộc mỹ phụ Nhã Lan. Chương 1271, xa nhân tộc, mỹ phụ Nhã Lan. "Thật là thủ đoạn." Hứa Dương giọng nói bình tĩnh nói có thể ở trong lúc bất tri bất giác, bày như vậy về nào phức tạp trận thế, các hạ quả thật làm được rất tốt quỷ khâu đứng đầu danh tiếng. Ha ha, hồn tộc bằng hữu cũng đừng có như vậy khách sáo, sau này chúng ta cũng là đồng minh, tự nhiên muốn chân thành hợp tác. Ở Hắc vụ nam tử đối diện, mang đấu Lạp Phong Vân dị tộc tiên tài vội vàng nói, mọi người biết hạ xuống, ta tên là Phong Kích Dương, là Phong Vân dị tộc đại biểu. Vị này quỷ khâu đứng đầu, chính là quý tộc nhân vật tiên tài, tên là Quỷ Liệp. Không biết hồn tộc bằng hữu nên xưng hô như thế nào. Thửa Dương nhàn nhạt nói, tên bất quá là một cái gọi thay mà thôi, các ngươi gọi ta thí hồn chính là Đối mặt như vậy một cái rõ ràng dùng tên giả, Phong Kích Dương hơi sững sờ, cũng không tức giận, như cô cười ha hả địa cùng Hứa Dương bắt chuyện. Theo hắn, Hứa Dương có năng lực trợ giúp bọn họ Phong Vân dị tộc, là một cẩn kết giao đối tượng. Nghe nói, lần này Bạch Liên phủ người sẽ đến. Khâu Khấp thanh âm vang lên, Quỷ Liệp hướng Phong Kích Dương hỏi. Phong Kích Dương giống như trước kích động dị thường, "Đúng vậy à, Bạch Liên phủ người rốt cục chịu xuất hiện, quả nhiên là tin tức tốt." Liệt kê từng cái hoang dã chi tộc, Bạch Liên phủ thiên hồ tộc, vì số không nhiều mấy chi bảo tồn nguyên khí rồi tộc quân. Chỉ có thể hận kia đám nữ nhân, vẫn sợ hãi rụt rè, mỗi lần cũng tìm kiếm lý do cự tuyệt cho chúng ta trợ giúp. Nếu không nghe lời, chúng ta hoàng gia chư tộc trở về nghiệp lớn, sao lại như vậy khó khăn?" Quỷ Liệp Khinh thường nói, một đám nữ nhân có thể có cái gì làm? "Tương lai ta quỷ tộc lại đến Trung Châu lúc, Thiên Hồ tộc nếu là nữa có vòi, ta nhất định muốn mời tộc chủ chế tài." Hai người như vậy nói chuyện với nhau, Hứa Dương nhưng trong lòng thì nổi lên lạnh lẽo. Ai có thể nghĩ đến, mời đại tông môn một trong Bạch Liên phủ, dĩ nhiên là Thiên Hồ tộc thế lực. Không trách được Bạch Liên phủ vẫn du li ở Trung Châu các nơi giao phong ở ngoài, không tham dự bất kỳ quyết minh. Vốn là Hứa Dương cho là các nàng là vì bảo tồn thực lực, bây giờ nhìn lại Tâm nàng rõ ràng là nghĩ tới gây sức mít nhân tộc nội đấu, tiêu hao nhân tộc thực lực. Dĩ nhiên sẽ không cùng bất kỳ tông môn thế lực kết minh. Đang trong lúc nói chuyện với nhau, Đông Nhiên Quỷ Liệp mở miệng nói, Ám Nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ đến. Một người cao lớn khỏe mạnh thân ảnh, từ quỷ vụ bên trong đi ra. Thân thể của hắn cùng bình thường nhân tộc tương tự, nhưng trên đầu có một đôi quanh co trượng giác. Hai cái chân mắt cá chân cũng có hơi và mèo, tựu như là một đôi thẳng đứng lên dê đẻ. Mà ở Ám Nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ sau, lại tới nữa hai người. Kia một người trong là trung niên mỹ phụ, tươi đẹp giả động là người, lấy lụa trắng khỏa che thân thể, trước ngực một đôi cao vút đầy đà cũng chỉ là lấy hai khối vỏ sò ba vây, đi lại trong lúc, một mảnh ba đào làm người ta hoa mắt. Chỉ bất quá, vị này mỹ phụ nửa người dưới, dĩ nhiên là tốt như thùng nước xả thân thể. Một người khác, diện mục xấu xí cực kỳ, toàn bộ màu đỏ nửa người trên. Sau lưng có một đôi nhục sĩ, nhăn nhăn nhún nhún địa nút ở vai. Phong Kích Dương ở trong nhóm người này địa vị không cao, bất quá hắn giỏi về kết giao, và những người khác cũng có thể nói hơn mấy câu. Trải qua hắn giới thiệu, Hứa Dương biết rồi cái kia xả thân thể mỹ phụ tên là Nhã Lan, xuất thân xả nhân tộc, mà diện mục xấu xí, lưng mọc nhục sĩ nam tử tên là Ma Đống, đến từ dạ xoa tộc. Mọi người đến đông đủ đi. Dạ Xoa tộc nam tử vóc người gầy gò, nhưng lóa lộ nửa người trên lại có rõ ràng da thịt đường viền, lộ ra vẻ có chút bên chắc, nếu đến, chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian, vội vàng động thủ. Nửa trời một chút, Phong Kích Dương nói, lần này, Bạch Liên phủ còn có thể phái tới một người. Tin tức kia hiển nhiên đưa tới Dạ Xoa tộc, xa nhân tộc hai người kinh ngị, Bạch Liên phủ cái kia đám đàn bà, rốt cục bỏ được động thủ. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút. Mọi người sau khi thương nghị, vẫn còn là quyết định cho Bạch Liên phủ một cái màn mũi. Nếu như là đặt ở 10 vạn năm trước, bọn họ riêng của mình chô ở tộc quần, không có ai sẽ e ngại Thiên Hổ tộc. Nhưng hiện tại, hoàng gia chưa tộc lực lượng trăm không còn một, Thiên Hổ tộc nhưng không đả thương nguyên khí, ngược lại trải qua 10 vạn năm phát triển, thực lực càng thêm mạnh chứng. Địa thế đỏ người mạnh, những người này mặc dù hẻo lánh cùng ngạo, nhưng không phải là đứng độc, dĩ nhiên được chia thanh lặng nhẹ. Vị này chính là hồn tộc bằng hữu. Xa nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan, liếc hứa Dương một cái, liếm liếm màu đỏ tươi đôi môi nói, tốt tính tráng một cái tiểu tử, không biết có thể hay không triệt hồi huyền lực che đậy, để cho tỉ tỉ xem một chút mặt của ngươi. Hứa Dương lạnh lùng nói, hẹn bọn xa nhân tộc cũng dám như thế cần dỡ, cút cho ta. Hắn hiện tại dĩ nhiên không thể tán đi huyền lực che đậy, nếu không có thể có sẽ bị nhận ra. Dù sao, Thứa Dương hiện tại có thể nói là trung châu trẻ tuổi một đời siêu cấp thiên tài, rất nhiều tông môn đều có hắn hình tá thị. Nhã Lan bị cái này đụng nhã, âm trầm điệu cười một tiếng, "Thí hồn, ngươi thật cho là hổ tộc còn giống như mười vạn năm trước cường đại như vậy. Huyền Tiên lắm mà, nhắm vào cầm đi lợi hại nhất chính là các ngươi hổ tộc." "Nga, không đúng. Ngươi có phải hay không hổ tộc, còn đang cái nào cũng được trong lúc đây. Nói không chừng, ngươi là nhân tộc phái tới gián thế." Phong Kình Dương, quỷ liệt Các người cũng chưa từng thấy qua người này chân diện mục. Hung trắng á nguyệt tộc nam tử, trầm giọng nói, này cũng không thỏa, người này không lộ ra diện mục thật sự, có thể thấy được kỳ tâm không thành. Phong Kích Dương cùng Quỷ Liệp đồng thời lắc đầu, Phong Kích Dương nói, "Thí huynh huynh, ngươi tiểu tản đi huyền lực che đậy, để cho mọi người xem nhìn chính là." Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên bên trong mi tâm, hung hồn bàng bạc tâm thần lực lượng dữ dội tuôn ra ra, hóa thành một con trong suốt cự truy, vánh kích hướng cái kia xã nhân tộc mỹ phụ Nhã Lan. Nhã Lan kinh hô một tiếng, trong tay đột ngột địa xuất hiện một thanh chém mã trường đao, cùng với một trận thế lương tiêu tiểu, trường đao dọc theo giận phách xuống. Nhã Lan một đao kia, lôi cuốn nàng tu luyện ra pháp tắc đạo lý, chỉnh độ nhất định thượng có thể ngăn cản tâm thần đánh sâu vào. Tha cho là như thế, nàng vẫn bị này một cái tâm thần chấn bạo dư âm uy đánh trúng, mặc dù không có thất thần hồn mê, nhưng vẫn là lui về phía sau mấy bước, trước ngực đây đảm một trận kịch liệt rung động. Người đàn bà tranh chua, nửa khích bác Ly Dãn, đem ngươi luyện thành hồn ô. Hứa Dương thanh âm lạnh lẽo. Nhã Lan trong ánh mắt ngạc nhiên không chừng, nàng xem Hứa Dương phóng ra ngoài khí thế chỉ có vô địch huyền vương cảnh giới, cho nên hĩ vào huyền hoàng trung kỳ tu vi, muốn chiếm một điểm tiện nghi, thử một lần cái này thí hồn lai lịch có hay không khả nghi. Ai ngờ Hứa Dương thực lực sâu không lường được, mới vừa thi triển Đoạt Tâm chi thuật, làm cho nàng bất ngờ không để phòng ngăn kịp nhỏ. Nghĩ đến hồn tộc đủ loại quỷ bí truyền thuyết, cùng với hồn lồn thủ đoạn, Nhã Lan trong lòng chợt hoảng sợ, không dám đi thêm phiêu khích. Mới vừa Hứa Dương thi triển Đoạt Tâm chi thuật, tất cả mọi người đã nhận ra một tia đầu mối, đối với thân phận của Hứa Dương nghi ngờ, bỏ đi hơn phân nữa. Lập tức liền có phong kích Dương đi ra ngoài giảng hòa, đem này một cái nho nhỏ phong ba bỏ qua đi. Mọi người hiện lên vòng tròn, quay chung quanh thành một cái vòng lớn, mặc nhiên mà đứng. Mỗi giữa hai người khoảng cách, có ít nhất 10 trượng xa, hiển nhiên bọn họ cũng đối với lẫn nhau ôm có một chút phòng bị. Quy 2 chương 1272, vạch mặt đoàn không nan định. Chương 1272, vạch mặt, đoàn không nan định. Lần này tụ hội, các ngươi nói người đã đông đủ liền muốn độc thủ, rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Dương nhân cơ hội hỏi thăm tình báo. Phong Kích Dương nói, thật ra thì lần này tụ hội là vì tiến vào quý tộc Phong Vân đất, vạn quỷ chi mộ, tụ tập mọi người chúng ta lực lượng, mở ra quỷ mộ Phong Vân, như vậy là có thể giải phóng ra càng nhiều là quý tộc cường giả. Hứa Dương lãnh đạm nói, nghe đối với ta hồn tộc không có có ích lợi gì, ta cự tuyệt. Thí hồn huynh chế độ, Phong Kích Dương cười nói, này vốn chính là lẫn nhau hỗ trợ chuyện tình. Người ta hôm nay giúp Quỷ Liệp huynh hộ thành, đợi đến hai người chúng ta tộc quân phong ấn đất cần giải phong thời điểm, Quỷ Liệp huynh tự nhiên cũng sẽ xuất thủ. Hiện nay nhân tộc thế lớn, chúng ta phải đoàn kết hợp tác a." Quỷ Liệp khô khốc thanh âm lần nữa vang lên, lần này chỉ cần có thể mở ra đệ nhị trọng phong ấn, ta sẽ biếu tặng cho các vị mỗi người một viên Quỷ Vương đan. Lời này vừa nói ra, bao gồm Phong Kích Dương ở bên trong, mọi người ánh mắt cũng sáng lên. "Đồng ý." Sa nhân tộc Nhã Lan lúc này nói, "Xem ra, kia cái gọi là Quỷ Vương đan, giá trị tuyệt đối không kém." Hứa Dương sát ngôn quan sát, không có mạo thất địa đi hỏi Quỷ Vương đan lai lịch. Hắn hiện tại ra vẻ hồn tộc cao thủ, không cẩn thận thủ dễ dàng lộ ra chất ngựa, chọc cho những người khác lòng nghi ngờ. Mới vừa còn bị xạ nhân tộc Nhã Lan thử dò xét một phen, hoàn hảo có đoạt tâm chi thuật, bỏ đi bọn họ bộ phận nghi ngờ, nhưng cũng không có khiến cái này người hoàn toàn tin nhiệm. Vào lúc này, nhất định không thể lộ ra sơ hở. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lưỡi hẹn. Hứa Dương cũng nước chảy bèo trôi điệu đồng ý, hướng Quỷ Liệp đưa ra cảnh cáo. Quỷ Liệp hắc vụ lượn lời trên mặt, lộ ra một cái âm trầm độ cười, yên tâm, ta quý tộc giữ lời nói. Mọi người lại đợi gần một ngày, trong đoạn thời gian này, mọi người trên căn bản cũng là trầm mặc tương đối không có gì tiếng nói chung. Đối với cái này hoang dã chủng tộc mà nói, bọn họ trong lúc cũng tồn tại không ít nghi kỵ, hoang dã tranh bá thời điểm lưu máu tươi, không thể so với cùng nhân tộc tiến hành phong ma cuộc chiến lưu thiếu chỉ bất quá bây giờ có nhân tộc này một cùng chung địch nhân. Bọn họ mới vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đi ở một chỗ. Rốt cục, qua một ngày sau đó, quỷ liệt lần nữa mở miệng, thiên hồ tộc gửi đến, không chỉ một. Nên làm cái gì bây giờ? Các nàng tới mấy cái người? Ám nguyệt tộc khỏe mạnh nam tử Dương Thiệt Vũ hỏi, thực lực như thế nào? Hai cái, quỷ liệt chậm rãi nói. Kia một người trong là Huyền Hoàng Đỉnh Người còn lại chỉ có vô địch huyền vương cảnh giới. Không sao, làm cho các nàng đi vào là được, giả xoa tộc xấu xí nam tử ma đống, lạnh lùng nói, chỉ cần không phải thế tôn, tựu không làm gì được ta đợi. Những thứ này gì tộc cường giả? Trên người cũng khí thác một cái tộc quần hy vọng, người nào người nào thượng, không có ẩn dấu thủ đoạn. Một cái huyền hoàng điên phong cường giả, thật không đủ để để cho bọn họ sợ hãi. Quỷ Liệp hơi gật đầu. Nhưng ngay sau đó nồng đậm đen trong sương mù, hai cái yểu điệu cô gái thân ảnh đi ra. Hai người này cũng là một bộ bạch y liễu, trên mặt còn che lụa trắng. Vẹn vẹn từ kia lộ ra chút ít trắng muốt như ngọc da thịt, liền có thể tưởng tượng kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại phong hoa. "Xin lỗi chư vị, Trung Châu Tây Nam khoảng cách nơi này quá xa, bọn ta đến chậm." Phía trước một cái bạch sa nữ tử, chậm rãi mở miệng tạ lỗi, thanh âm như thanh tuyền nước chảy, dễ nghe dễ nghe, "Ta tên là Bạch Tỷ Hiền Ninh." Bạch Tỷ Hiền Ninh phía sau cô gái kia, cũng không có con mắt nhìn Hứa Dương đáng ngợi, mà là tò mò nhìn xung quanh. Hiện nhiên quỷ khâu loại địa phương này, làm nàng có chút tò mò. Thiên Hổ tộc bằng hữu có thể tới, quỷ Liệp vô cùng ham nên, hắc vụ trong quý tộc nam tử, tự động quên Bạch Tỷ Hiền Ninh phía sau cô gái kia, một gã huyền vương cảnh giới cô gái Dĩ Nhân không đáng giá được hắn để ý, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta cũng đừng có nữa lãng phí thời gian. Không sai, vì mở ra vạn quỷ chi mộ, chúng ta cũng là chân thân tới đây, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ khiến chỗ ở tông môn nghi vấn, Dạ Xoa tộc Ma đống trầm rãi nói, lập tức bắt đầu phá giải phong ấn sao, không nên quên lời hứa của ngươi. Quỷ Liệp gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần đệ nhị trọng phong ấn mở ra, nhân thủ một viên quỷ vương đan, lập tức đưa lên. Thiên Hổ tộc Bạch Di Liền nhìn ánh mắt sáng lên, có thể trên phạm vi lớn cường hóa tâm thần lực lượng, xúc tiến tâm thần đột phá quỷ vương đan. Chính xác ngoại trừ chúng ta quý tộc, còn có nhà thứ hai quỷ vương đàn sao?" Quỷ Liệp cười ngạo nghễ, nói không ra lời âm trầm đáng sợ. "Tốt." Bạch Y liền nhinh một lời đáp ứng. Hứa Dương càng thêm tò mò, có thể tăng cường tâm thần lực lượng đang dự. Đây căn bản là thấy những điều chưa hề thấy lần đầu thấy qua, hắn trong lòng có một chút mong đợi. Thấy mọi người rối rít đi người, theo Quỷ Liệp đi về phía trước, Hứa Dương không hề nữa che giấu, lập tức bay đến mọi người trước người. Một quả mai trong suốt chấn phù, từ Hứa Dương trong tay đánh hứng ra, chẳng qua là trong nháy mắt, một tòa trận pháp cũng đã thành hình. Đây là đoạn không đại trận. Hứa Dương một mờ gầm thẩm quan sát nơi đây địa hình địa mạo, Địa mạch xu thế, ở định liệu trước thời điểm bệ trận, nhất cử thành công. Đợi đến hắn trận pháp bố trí xong tất, mọi người mới vừa kịp phản ứng. Thật ra thì bày trận chủ yếu chỗ khó là ở nơi này đã có quỷ liệt bố trí na di trận pháp. Muốn ở lớn na di trong trận pháp, nửa bảy đoạn không trận pháp, mới cần hứa dương thời gian giải suy tính. Tốt ở trong lòng hắn suy tính vài chục lần trận pháp, không có xuất hiện cảm mấy, hiện tại những thứ này dị tộc nữa cũng không cách nào bằng vào độn thuật thoát thân. Thí hồn, ngươi làm cái gì? Ám nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ quát lên. Cẩn thận, hắn không phải là hồn của người. Hắn là nhân tộc gian tế. Sa nhân tộc nhã lan chém mã trưởng đao ngang trời, âm thanh kêu lên. Làm sao có thể? Phong Tất Dương, ngươi cả ta. Dạ Xoa tộc ma đống tức giận quát lên, trong tay phát ra một thanh chín người phụ trách phong tiên. Cũng không trách những người này sợ bóng sợ gió, hôm nay thiên huyền thế giới nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ một khi bại lộ, không có, có đủ thực lực chống đỡ, chính là hẳn phải chết kết quả, ai dám không cẩn thận. Ngược lại là Bạch Liên phủ hai người tương đối trấn định, Bạch Ý Hiển Linh cười nói, chư vị không nên sợ, không thấy được nơi đây chỉ có vị này thí hồn đạo hữu một người sao? Đơn Đao đi gặp, can đảm anh hùng, đúng là làm người ta khả kính. Trí tiếp không có có đủ thực lực, làm sao ngươi ngăn trở hoàng gia trừ tộc tinh anh?" Quỷ Liệp cũng phục hồi tinh thần lại, âm trầm nói, "Thí hồn, ngươi lựa chọn tốt nhất là ở phá giải phong ấn thời điểm xuất thủ đánh lén bọn ta, kia còn có một tia phần thắng. Bất quá bây giờ, ngươi lựa chọn động thủ, chẳng qua là cho chúng ta nhiều vết một người tộc tế cơ thôi." Hứa Dương lặng lẽ cười khẩy, chậm rãi nói, "Hãy bất sam luôn đi, cứ việc động thủ chính là." Trên người hắn trùng lên bí thuật mở ra, hơi thở tăng vọt gấp trăm lần, thực lực chợt chưa từng đỉnh huyền vương, báo tố lên tới có thể so với vô địch huyền hoàng tầng thứ. Chứ có hay không tu luyện ra pháp tắc đạo lý ở ngoài thế tở của hắn cùng vô địch huyền hoàng không có chút nào khác biệt. Thật là mạnh khí thế. Ngươi tuyệt không phải hạ người vô danh, ngươi rốt cuộc là người nào? Phong kích dương kinh phấn nộ quát. Quy 2 chương 1273, tứ phong phiến thực cốt âm phòng. Chương 1273, tứ phong phiến, thực cốt âm phòng. Không cần vấn bậy, Bạch Y Hiển Ninh lôi kéo phía sau hơi có vẻ vẻ kích động tiểu nữ, lui về phía sau ra một bước, có thể lấy huyền vương cảnh giới, bộc phát ra huyền hoàng chí lực, trừ đế tông tuyệt đại thiên, Kiêu Hứa Dương, còn có người phương nào? Hứa Dương? Thì ra hắn chính là Hứa Dương. Còn đưa lại mấy người lên tiếng kinh hô. Gần nhất Hứa Dương ở tu huyền giới danh tiếng, thực tại vắt rồi. Bắc Hoàng đánh một trận, thiên tộc 10 vị đỉnh huyền hoàng chết ở trong tay của hắn, còn đắp lên một gã thuần huyết đế duệ. Loại này kinh khủng lực chiến đấu, đã có thể so sánh nghĩa vô địch huyền hoàng, thế tôn dưới khó gặp đối thủ. Bất quá, tại chỗ mọi người, cũng là hoàng gia chư tộc cũ tú nhất tinh anh, bọn họ mặc dù kinh dị, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Hừ hừ, thật tốt quá. Đang ở Hứa Dương nổi tiếng Bắc Hoàng thời điểm, ta còn ở tiết hận, muốn tiềm phục tại nhân tộc thế giới, không thể cùng Hứa Dương tranh phong, là người sống một lớn chuyện ăn năn. Hôm nay này một tâm nguyện có thể đạt thành, ta dạ đống quả thực quá hưng phấn. Dạ Xoa tộc xấu xí nam tử, cầm trong tay 9 người phụ trách phòng tiên, mồm quang hưng phấn mà nói, ở dưới sự kích động, hắn thậm chí quên mất dùng tên Dạ Ma Đống, mà là nói ra của mình vốn là tên, Dạ Đống. "Chính xác, Hứa Dương ngươi có cái gì nên ý?" Sa nhân tộc Nhã Lan cũng là khinh thường hừ lạnh, nếu không phải chúng ta gánh vác tộc quần sứ mạng, muốn tiềm phục tại Thiên Huyền thế giới, nếu không đã sớm xuất hiện, cùng ngươi tranh đoạt Thiên Huyền thế giới trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh dự. Hiện tại cũng là chính xác cơ hội, Hứa Dương là người tộc bất thế gia anh kiệt, nếu như chết ở chỗ này, đối với nhân tộc là một không nhỏ đắc ích. Quỷ vụ quanh quần bên trong, Quỷ Liệp Tâm trầm nói, lộ ra một lời trắng nếu hàm răng. "Hứa Dương, ngươi rốt cuộc là như thế nào lấy được Tộc Ta liên lạc ấn quyết?" Phong Kích Dương quát lên, chẳng lẽ nói, ngươi đã đi qua hội âm sơn phong ấn? "Không đúng, rất lớn không đúng. Lấy thực lực của ngươi, dù thế nào lợi hại cũng không cách nào uy hiếp được Tộc Ta thế tôn. Bọn họ là như thế nào đem liên lạc ấn quyết đưa cho ngươi? Chẳng lẽ là ngươi lừa gạt bọn hắn?" "Chính xác," Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Phong Vân Tộc thế tôn cường giả, bị phong ấn 10 và 5, tất nhiên ngu xuẩn như heo. Ta thuận miệng giật mấy câu láo, bọn họ chẳng những đem liên lạc ấn quyết cho ta, Còn đem các ngươi phong vân tộc trấn tộc bạo vật phong chi tỷ, hai tay giơ lên. Ngươi, chết tiệt, ta muốn ngươi chết. Phong vân tộc Phong Kích Dương phải giơ tay lên, một thanh chết phiến xuất hiện ở trong tay của hắn. Gọi gió gió, chém mau. Phong Kích Dương giận điên lên, đem trong tộc thánh khí tứ phong bạo phiến cũng lấy ra. Quỷ Liệp đám người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng mau tránh ra, chỉ để lại bị Phong Kích Dương tâm thần khóa Hứa Dương vẫn không lúc nhích bắn ra. Thức cốt ấm phong. Phong Kích Dương trong tay bấm động ấn quyết, hô điệu một cái, nhất thời trung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Một trận tố sương gió rét xông ra, hướng Hứa Dương truyền cuốn đi. Tự nhiên trạng thái âm phong âm khí, Hứa Dương đã được chứng kiến, đối với sinh mạng thể có rất mạnh hộ thực tác dụng, nhưng còn không đủ gây sợ. Nhưng bởi vì thao túng ở dưới âm phong, uy lực tụ tập ở trong phạm vi nhỏ bộ phát, uy năng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Huống chi, nơi này là Quỷ Khâu, âm khí vốn là cũng rất trọng. Phong kích dương tế ra tứ phong bạo phiến, thi triển thực cốt âm phong, nhận được làm ít công to hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, phong kích dương không hổ là phong vân tộc cả tộc lực lượng đẩy ra thiên kiêu, ở nỗi giận dưới tình huống, còn biết xem xét thời thế, lựa chọn hầu hết có thể phát huy ra uy lực chiêu số. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đỉnh đầu Bắt Trọng Thiên Cung, theo thứ tự mở ra. Đệ Tam Trọng Cụ U Minh Thiên Cung quang hoa tăng mạnh, tính mịch hơi thở tỏa khắp ra. Kia tự cốt âm phong suy phát tới đây, trong đó âm khí lại bị U Minh Thiên Cung toàn bộ thôn phệ, chỉ còn lại có một trận không có chút nào thương tổn rõ mát mà thôi. Tín hồn hứa Dương tu luyện chính là thiên tộc bất truyền bí mật, huyền thiên bắt cảnh kinh, cũng chính là huyền thiên thượng đế lưu lại thủ đoạn. Hôm nay xem ra, hắn có thể sửa cũ thành mới. Này Bắt Trọng Thiên Cung, quả thực giống như là tám loại bất đồng thuộc tính lĩnh vực, không đem lĩnh vực đánh nát, chúng ta mơ tưởng đánh bại hắn." Bạch Di Nhiên tự giải nói. "Dị tộc khác, nói đến huyền thiên thượng đế, cũng là nói xấu vị Huyền Tiên Lạt Ma, mà Bạch Địch Liển Ninh bất động, nàng nói đến vị này nhân tộc đại đế, vẫn là gọi Huyền Tiên thượng đế tốt hiệu. Sau lưng Bạch Địch Liển Ninh thiếu nữ, một đôi con ngươi sáng trong suốt, lôi kéo Bạch Địch Liển Ninh kéo áo, nhỏ giọng nói: "Liển Ninh trưởng lão, ta không cho phép ngươi đi tới cùng Hứa Dương đánh nhau." Bạch Địch Liển Ninh lắc đầu nói: "A Ly, ta một cái bình thường đỉnh huyễn hoàng, ở nơi này chẳng lớn trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng vốn là có hạn. Mặc dù ta không ra tay, Hứa Dương cũng chưa chắc có thể thắng được hoàng giả chư tộc tiên kiêu vây công. Vậy ngươi cũng không cho phép nói chuyện." Thiếu nữ thải Ly cơ quả đấm nhỏ nói: "Nếu không gia liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Hai nữ tử nói chuyện với nhau, cũng là lấy thanh âm cực thấp truyền vào đối phương trong tai, những người khác cũng không nghe được. Sa nhân tộc Nhã Lan cùng Hứa Dương vốn là có ma sát ở phía trước, bây giờ nhìn đến phong cách Dương xuất sư bất lợi, tự nhiên muốn xuất thủ hiệp trợ. Nàng tiếng rít một tiếng, chém mã trường đao tại chỗ trống rỗng vách, từ phương hướng ngược nhau, diễn xạ ra một đạo chói mắt hồ quang dao khí, chém về phía Hứa Dương. Sa nhân tộc vốn là tiểu am hiểu đại đao trường kích loại này binh khí, cánh tay của bọn hắn trời xanh tụ đỏ những tộc khác bầy lâu, hơn nữa càng thêm lưu hỏa, Bạch Diển Ninh cho phía sau thải ly giải thích nói, vị này nữ xà người Nhã Lan đã đem đạo thuật luyện đến hư thật tương sinh đích cảnh giới, thật sự là rất giỏi. Cùng lúc đó, phong kích dương quạt bảo huy vũ, cao rộng quát, tam dương cương phong. Tứ phong bạo phiến phía trên, phản phất đồng thời xuất hiện ba viên mặt trời chói chang, rừng rực qua mang, dường như muốn đem nơi đây vẻ lo lắng hế quét la sạch. Từng đợt nồng đậm cương phong, hướng Hứa Dương tịch viện đi qua, hoang dã trên mặt đất, mấy cây khô vàng sương, bị cương phong đảo qua, nhất thời hóa thành than cốc buốc cháy lên. Dị tộc khác cương giả, có lẽ là ỷ vào thân phận mình, có lẽ là muốn xem rõ ràng Hứa Dương chiêu số sau dị giật đại lao, cũng không, có giả sân vây công. Hứa Dương cười một tiếng dài, tay trái âm, tay phải dương, riêng của mình đánh ra một trường. Hung hồn ám cực huyền lực từ tay trái giữ rọi tuôn ra ra, hóa thành một đạo bóng tối có sáng, để ở Tam Dương Cương Phong, đồng thời hữu trưởng luân phiên đánh ra, nhất ba hữu nhất ba quang cực huyền lực, hóa thành từng đạo tia sáng bắn ra bốn phía cộng lỗ trường ấn, quét về phía Nhã Lan hư thật đạo khí. Ầm. Rung trời tiếng vang truyền ra, Tam Dương Cương Phong tiêu tán vô hình, hư thật đạo khí cũng bị hễ quét là sạch. Hai đại dị tộc cường giả vây công dưới, hứa dương thế nhưng chút nào không rơi vào thế hạ phòng, đây tuyệt đối ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết rằng Hai cái dị tộc cường giả cũng tê ra thánh khí, mà Hứa Dương cũng là xích thủ không quyền. Ai cao ai, vừa xem hiểu ngay. Có ý tứ, xem ra ta cũng vậy muốn lên sàn đánh một trận. Đầu sinh xong giác ngụy tộc Dương Thiệt Vũ, tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói: "Liên quan đến đến tộc quần chiến tranh, căn bản không có cái gì công bình có thể nói. Có, chỉ là thắng bại sinh tử." Quy 2 chương 1274, trước bại địch hư thực dao vụ. Chương 1274, trước bại địch, hư thực dao vụ. Dương Thiệt Vũ tiến tới một bước, từ phía sau lưng trực tiếp lấy ra một thanh thiêu đốt lên hừng hực lục hỏa chiều rộng lưỡi giao đại kiếm, quét địa một tiếng. Tuần Hứa Dương trực tiếp phế xuống, không khí phát ra thiên lương ầm ùng, Dương Thiết Vũ một kiếm này, bổ ra thương mang là bầu trời bao la, huyên hóa ra một cái ngàn trượng lớn lên lục sắc quang hình cùng, cơ hồ muốn đem này phiến thiên địa phá thiên nhất loại, tràn đầy không thể ngăn cản bá đạo uy thế. Hứa Dương giống như trước rút ra huyết ẩm kiếm, đối diện với mấy cái này dị tộc cường giả vây công, hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Huống chi, bên cạnh còn có một không biết sâu cạn quỷ khâu đứng đầu quỷ liệt, cùng với Bạch Liên phủ hai gã cường giả chưa xuất thủ. Nhất trọng trọng huyết lãng đẩy ra, nhất thời chu vi mấy ngàn trượng bên trong, bị nhuộm đẫm cầm đi một mảnh huyết hồng. Ở trong biển máu tất cả tàn hồn gào khóc, hướng phong kích Hứa Dương, Nhã Lan cùng Dương Thiệt Vũ nào tới. Huyết Hải vô cương, huyết hồn phục tô. Lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, đã đủ để phát huy ra huyết thẩm kiếm toàn bộ lực lượng, này máu một chiêu diễn biến ra vô cùng biển máu, mơ hồ có một loại huyết hồn phệ cốt lực lượng, so với nguyên bản biển máu, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Huân nữa một chiêu này huyết hồn phục tô, triệu hồi ra cường giả tàn hồn, thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, Hứa Dương đã từng giết chết huyền hoàng cấp tàn hồn, uy lực so với những huyền vương đó cấp linh hồn, mạnh mẽ rất nhiều lần, mỗi một đầu huyền hoàng huyết hồn, khoát tay sẽ có thiên băng địa liệt kinh khủng uy sát. Vài đầu huyền hoàng tàn hồn Vậy công một gã dị tộc cường giả, tình khí bại không, uy năng bắn ra bốn phía, này phiến thiên địa sinh ra ùng ùng trên văng, ngay cả đại địa đều ở gào thét. Song, những thứ này dị tộc cường giả cũng là từ riêng của mình tộc quân bên trong, trải qua khắp thời gian dài để cử, mới tìm ra có đủ nhất thiên phú thiên kiêu, trong bọn họ từng cái, cũng không phải là dễ dàng tới bối. Hung chi, những thứ này dị tộc cường giả trên người lưng đeo tộc quân hy vọng. Có trong tộc cường giả bàn cho cường hãn bảo vật, chiến lực so với tầm thường huyền hoàng, càng mạnh mẽ. Đối mặt biển máu sóng dữ, phong kích dương tứ phong bạo phiến huy vũ. Tam dương cương phong cùng thực cốt âm phong đồng thời thi triển ra, Hai đạo đang tranh ngược lại gió lốc, lẫn nhau quấn quanh lấy xoay tròn đập ra. Vượng Vàng ở trong biển máu giết ra khỏi một cái lối đi, hướng Hứa Dương lần nữa tịch quyển tới đây. Nhã Lan muột đôi thon dài cánh tay vũ động chém mã trường đao, nàng chuôi này trường đao cũng là khó lượng thánh khí, thay vì trong tộc tương truyền hư thật đao thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ thấy Nhã Lan trung quanh ánh đao lóe lên. Từng đạo phản phất có linh tính hình cung ánh đao chém ra, đem bên cạnh nhích tới gần biển máu tan hồn, toàn bộ chém giết. Cũng cùng lúc này, Hứa Dương bên cạnh, vô thanh vô tức địa xuất hiện hơn 10 đạo hư ảo đao khí, lần nữa linh rớt Đáng sợ nhất chính là Dương Thiệt Vũ, này đầu sinh song giác cá nguyệt tộc tử giả. Tráng kiện rê để một bước, nhất thời đất rung núi chuyển. Lấy hắn làm trung tâm, đại địa nứt ra rồi giống mạng nện khe hở, từng đạo màu xanh biết lửa ma. Phun ra ra, đem tất cả huyết hồn, vết cháy thành từng đạo khói xanh. Hứa Dương một chiêu này huyết hải vô cương, cùng với tứ thứ hai huyết hồn phục tô, bất quá là vì thí nghiệm một chút ba tên cường địch thực lực thôi. Tất cả huyết hồn bị đánh nát, một lần nữa dung nhập vào trong biển máu. Hứa Dương đã đoán được, này trong ba người, phong kích Dương thực lực yếu nhất, Dương Thiệt Vũ thực lực mạnh nhất. Mà cái kia xả nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan, hiển nhiên che giấu thực lực. Hứa Dương hắng giọng cười một tiếng, tại chỗ để lại một cái tượng gỗ hóa thân, chân thân mượn ám cực huyền lực gần độn tắc dụng, biến mất tại trong hư không, vừa sải bước hướng Phong Kích Dương. Này thoáng qua ở giữa sai chỗ, để cho ba tên dị tộc cường giả phản ứng không kịp nữa. Bọn họ vô cùng lệ thuộc vào của mình linh giác, đối với Tử Dương Khôi lỗi chi thuật, căn bản là không thể nào phân biệt, ba đạo tuyệt cường thế công, như cũng là rơi vào tượng gỗ hóa trên khuôn mặt. Thình thịch một tiếng, Hứa Dương lưu lại tượng gỗ hóa thân bệ đẩy trời phấn vụt. Cứ như vậy chết. Ba tên dị tộc cường giả, cũng cảm thấy có cái gì không đúng, Hứa Dương rõ ràng có lường lấy ý thế, không đến nỗi bại vong địa nhanh như vậy và chưởng. Một tiếng xương ma sát khô khốc thanh âm truyền vào ba người trong hai, nhưng ngay sau đó Hứa Dương thân hình như u linh một loại xuất hiện ở phong kích Dương phía sau, trực tiếp chính là một quyển, lôi cuốn vô cùng màu bạc hồ quang, vây hướng phong kích Dương hậu thân. Phong kích Dương mặc dù kinh bất loạn, tứ phong bạo phiến đinh ốc bay múa, nhất thời bốn đạo thanh sắc phong cực chưởng xạ, từ bảo trong quạt bay ra, vòng quanh thân thể của hắn gào thét xoay tròn, tạo thành một cái phong chi hộ thuẫn, đưa cho nghiêm mật bảo vệ bảo hộ lên. Hứa Dương đỉnh đầu đệ ngũ trọng tiên cung Cư Lôi Thiên Cung tuấn gia nhất trọng địa quang, đem cả người hắn sẵn bày cầm đi giống như viễn cổ lôi thần, một quyền lôi cuốn vô cùng lôi cực huyễn lực, vung vàng đánh vào một ít vòng phong chi hộ thuần phía trên. Xoẹt nữa, phong chi hộ thuần thượng hỏa hoa bắn ra bốn phía, bốn điều phong cực trưởng xạ, giống như tìm được mục tiêu một loại, đồng loạt hướng Hứa Dương quyền phong phệ rảo tới đây. Nhưng là, bọn nó cấu tạo bản chất như cũng là phong cực huyễn lực, bị Hứa Dương tinh thuần lôi cực huyền lực quét nhiều dưới, chẳng những vận chuyển xuất hiện một tia trệ sắc, hơn nữa có hướng lôi cực huyền lực chuyển hóa khuynh hướng. Vành, cuối cùng một quyền này vẫn còn là rơi vào phong kích Dương hậu tâm, đem điều này Phong Vân tộc tuổi trẻ cứng rắn dạ, đánh bay chừng 10 trượng, một ngụm máu tươi phun ra. Phong Kích Dương trên người còn quấn quanh lấy từng vòng hồ quang, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào lần nữa tham chiến. Nói về rất chậm, nhưng Hứa Dương đánh bại Phong Kích Dương cũng chỉ là một cất bước, một quyền mà thôi, cho đến Phong Kích Dương bại lui, khất hai người mới vừa kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận. Hứa Dương ngay trước mặt bọn họ, đem Phong Kích Dương vững vàng đánh bại, đây không thể nghi ngờ là ở trên mặt của bọn hắn, phiến ra khỏi hai nhớ lớn mặt hai. Hứa Thực đau vũ Sả nhân tộc Nhã Lan chẳng quan tâm ẩn dấu thực lực, nàng hét giận dữ một tiếng, trong tay chém mã trường đao, vũ gia khỏi nhất trọng trọng đau luân, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên quang mang chớp thước, huyền lực phun ra nơi, kia trường đao suy một tiếng, huyền hóa thành một cái tựa như ảo mộng vụ hình dáng dài mang, hướng hứa Dương tịch cuốn tới. Sả nhân tộc hư thật đạo khí, xem gia Nhã Lan là liều mạng. Chư vị ở đây dị tộc, đối với sả nhân tộc thủ đoạn cũng không xa lạ gì, hiển nhiên rõ ràng Nhã Lan thủ đoạn. Rốt cục đánh ra bản lẫnh thật sự rồi. Hứa Dương nhíu mày quan sát kia hư ảo đao vụ, huyết ẩm kiếm ngang trời bộ ra. Một đạo huyết sắc cầu vồng xông vào trong xương mủ, thử thăm dò cái gọi là hư thực đao vụ hiệu dụng. Làm lòng người kinh hãi dạ, một ít đao bén nhọn phi phàm huyết sắc cầu vồng, bắn vào hư thực đao vụ bên trong, nhưng phát ra xà xà tiếng vang, phản phất là xuân tầm gặm thức ăn lá râu, qua trong giây lát huyết sắc cầu vồng kia khí, liền bị phệ ráo không còn. Mà kia hư ảo đao vụ, như cũng không có nửa phần dừng lại, tiếp tục hướng Hứa Dương bộ nhào tới. Này thủ đoạn cũng là kỳ lạ. Hứa Dương trong đôi mắt phủ văn biến ảo, hắn đã nhìn thấu này hư thực đao vụ bá đạo nơi. Này nhất trọng đao vụ, trên thực tế là tùy vô số cỡ nhỏ nhỏ vụ đao cương, nhưng tụ mà thành phối hợp thánh khí vô kiên bất tội tính chất đặc biệt, bất kỳ công kích cùng đạo vụ tiếp xúc cũng sẽ phân tỏa. Quy 2 chương 1275, Bạch Hoa sát lấy lực phá sảo. Chương 1275, Bạch Hoa sát, lấy lực phá sảo. Thấy Nhã Lan lấy ra đắc ý tuyên học, Dương Thiệt Vũ cười lắc đầu, đứng chấp tay, không có tham dự công kích. Theo hắn, Hứa Dương đã không có khả năng khiêng quá lần này thế công, đã không cần hắn xuất thủ. Song chuyện phát triển, nhưng ngoài dự tính của Hứa Dương huyết thẩm kiếm nhanh chóng vũ động, từng đó từng đói cây xinh đẹp kiếm hoa xuất hiện, rất nhanh quanh mình cả vùng đất, liền nở đầy thành tấm biển hoa. Trong đó mỗi một đóa hoa biệt cũng là tùy tinh thuần kiếm khí tạo thành. Chân vũ thất thiết kiếm thuật, ngã hoa khai tận bách hoa sát. Hứa Dương thần sắc nghiêm nghị, huyết kiếm cuối cùng dùng sức cắm vào mặt đất. Biển hoa điêu linh, vô số cánh hoa bay lên vào không, bạch hoa sát kiếm thuật ý lực hoàn toàn bộc phát ra. Từng đó từng đó cánh hoa, bắn nhanh đến hư thực đao vụ bên trong, nhất thời nhỏ vụn xạ xạ có tiếng lần nữa vang lên. Mỗi một tấm kiếm khí cánh hoa, cũng cùng tạo thành đao vụ vô số viên viên hình dáng đao cương kịch liệt va chạm, ẩn có tiếng vang tận mây xanh. Cánh hoa trước sau điêu linh, mà kia thành tấm đao vụ, kia thể tích đã ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Đợi đến Bạch Hoa sát kiếm thuật uy lực toàn bộ bộ pháp kết thúc, đao vụ cũng chỉ còn lại có một nửa chừng. Đấu lại, Hứa Dương đỉnh đầu hắn Hải Thiên cung một trận sóng xanh mãnh liệt, đại lượng nguyên khí bị hấp dẫn tới đây, dung nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành tinh thuần huyền lực đền bù tiêu hao. Kiếm truyền hướng, lại là một bộ Bạch Hoa sát kiếm thuật thi triển ra, vô cùng vô tận tươi xinh đẹp biển hoa lại xuất hiện. Vô lại đả pháp, bất quá rất hữu hiệu, mà đi liền linh nhỏ giọng hướng thải Ly truyền âm nói, Hứa Dương ở kiếm Phật tinh diệu thượng, không địch lại nhã lan hư thực đao vụ, nhưng hắn lựa chọn lấy lực phá xảo, lấy đại lượng về lực, tiêu hao hết một chiêu này hư thực đao vụ uy lực. Đầu hắn bắt trọng thiên cung, đều có ảo diệu, vẻn vẹn nhìn này đệ thất trọng màu lam thiên cung, liền có thể trên phạm vi lớn tăng lên huyền lực hồi phục tốc độ, thật là lợi hại. Thải ly lôi trắng che mặt, hai con mắt cười đến híp lại thành hai cái vá. Đắc ý vô cùng. Hai nhớ chân vũ thất tiệt tiến thuận, trực tiếp đem Nhã Lan đắc ý chiêu số hư thực đao vụ phá vỡ. Nhã Lan sắc mặt thật không tốt nhìn, hừ lạnh một tiếng, chả mã đao lần nữa huy động. Thứ thảo đao khí lần nữa biến ảo ra. Chỉ bất quá lần này cũng không có diễn biến giao vụ, mà là ngưng tụ thành tất cả giống như chim ưng áp điểu. Những thứ này áp điểu mỗi một con lông vũ, cũng là tinh thuần đao cương hóa thành. Toàn thân lóe ra màu bạc quang hoa. Đây là hư thực đao vụ đệ nhị trọng biến hóa, đao vụ biến hóa. So với tầm thường huyền sư ngưng qua đời hình dạng, đao vụ biến hóa muốn lợi hại rất nhiều lần, những thứ này ác điệu trên người mỗi một tất vị trí, cũng là tùy nhỏ vụ đao cương biến ảo mà thành, ẩn chứa tuyệt cường sát lực. Hứa Dương chỉ uy huyết hồn sông tới, trong đó một đầu huyền hoàng cấp tán hồn, nhanh chóng bước đi tới một đầu chim mưng ác điệu lưng sau, một quyền hoành kích ra. Nhưng một quyền này đánh vào chim mưng ác điệu lưng thượng, đầu kia huyền hoàng tán hồn hư ảo trước mặt cho, nhưng xuất hiện vận mèo vẻ, kia chỉ một quyền đầu. Bị ác điệu sau lưng nhỏ vụ đao cương, vững vàng tan nát. Hừ, thật cho là ta đao vụ biến hóa cũng bình thường huyền sư huyền linh biến hóa giống nhau sao?" Nhã Lan cười đắc ý, "Chịu chết đi, Hứa Dương." Hứa Dương nhăn rơi chống trả, càng thêm chí tôn thần đỉnh tôi diễn năng lực, tâm tư lại càng nhẹ cảm vô cùng. Hắn trải qua đầu kia huyền hoàng huyết hồn thử dò xét, đã kiểm tra xong một chiêu này đạo vụ biến hóa ảo diệu nơi. "Huyết hồn, nộ tung." Hứa Dương khẽ cười khẩy, trực tiếp hạ này một mạc làm. Nhất thời tất cả máu hải chi hồn, phía sau tiếp trước điệu tử trong huyết vụ leo ra, phi pháp tiến lên, hướng về phía kia tất cả chi mừng áp điệu, ngang nhiên tự bạo. Âm dung động thanh âm, vang dội thiên địa. Ở huyết hồn che giả mang ngọc tự bạo dưới, kia đạo vụ biến hóa ra trì mừng, trên người sáng bóng nhanh chóng hàm đạm xuống tới, cuối cùng nổ tung vỡ thành vô số màu bạc điểm sáng, mỗi một viên điểm sáng cũng đại biểu một cỡ nhỏ đao cương. Một chiêu này, lại là bị Hứa Dương gần hơn, ứng vô lại thủ đoạn phá vỡ. Mặc dù hội này tiêu hao rất lớn nguyên lực, nhưng Hứa Dương chính là ỷ vào nguyên lực hồi phục nhanh chóng, Nhã Lan còn thật không có cách nào. Liên tiếp đánh ra hai chiêu đắc ý đao thuật, nàng nguyên lực đã có chút ít khó có thể vị kế, tinh trong nước hơi có vẻ khô kiệt. Xem xét lại Hứa Dương, cũng là thần hoàn phi tốc, hắn hải thiên cung một trận ba động, nguyên lực liền khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người cùng nhau tiến lên. Người này liên tiếp triến năng lực mạnh kinh người, nếu như từng cái từng cái ra sân lợi nói, nhất định sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nhã Lan đã có chút ít chột dạ, nàng chưa từng thấy qua Hứa Dương như vậy tiêu hao năng lực kinh người đối thủ. Chính xác, không thể để cho hắn lần nữa ý đi xuống. Người này chưa tới Huyền Hoàng cảnh giới, lại có như vậy chiến lực, quả thực thật là đáng sợ. Một khi hắn tấn chức Huyền Hoàng, chúng ta mặc dù liên thủ, cũng chưa hẳn là hắn một người chi địch. Trừ đã bị đánh bại, trọng thương ngã xuống đất phong kích Dương ở ngoài, còn lại quỷ liệt, Dương Thế Vũ, gia đống đám người, rối rít đồng ý nếu như Hứa Dương đã là Huyền Hoàng cao thủ cũng không đáng sợ, nhưng vừa vặn bởi vì Hứa Dương còn chưa trưởng thành là huyền hoàng, tựu có loại này chiến lực, đây mới là làm người ta nhất lo lắng sợ hãi địa phương. Hừ. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, sau lưng mở ra một đôi phi dự, cả người hóa xuất một đạo loại quỷ mị đường vàng cung, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mấy tên dị tộc cường giả công kích, rơi vào hắn nguyên bản trên đất trống, đánh ra một cái rơi hình tròn rất to, nhưng không có phát hiện Hứa Dương tung tích. Quỷ Liệp lông mày vừa động, lần nữa nhắc nhở, Nhã Lan cẩn thận. Hắn đoán được, Hứa Dương đánh lén mục tiêu, nhất định là Nhã Lan không thể nghi ngờ. Nhã Lan trong lòng phát giét, nàng chém mã trưởng đao xoắn xoạt bay múa. Một đóa nở rộ màu trắng hoa cúc đón gió tràn phóng, đó là tinh thuần đao cương tạo thành. Xong, Hứa Dương thân hình, nhưng là xuất hiện ở nhã lan đỉnh đầu. Hắn cách không một quyền, như thái sơn áp đỉnh, nặng nề vành rơi. Nhã lan một tiếng rít, màu trắng hoa cúc sở hữu cánh hoa, đồng loạt bắn sóng hướng không trung Hứa Dương. Xuy xuy xuy, tiếng vang công dức, Hứa Dương trên không trung khó có thể chuyển động, bị chém mã trường đao vô cùng đâm mang, cho bắn ra trăm ngàn lỗ thủng. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, chẳng lẽ cái này khó dây dựa đạn nhân, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Nhã lan từ kinh ngạc chuyển làm mừng như điên, âm thanh cười nói, "Hừ!" Để ngỡ như thế bài lớn, thật làm như ta xả nhân tộc đao thuật là bài biện, vẫn còn là cho là ta huyền lực khô kiệt. Nàng đôi mi thanh tú dựng lên, trong con ngươi bắn ra một tia lệ mang, bắn xong vào không trung hứa dương trong cơ thể làm màng, đồng loạt bộc phát ra. Ầm. Một tiếng lôi âm nổ tung vàng, không trung hứa dương thân thể bạt tán, bay lả tả phân vụn rơi. Tựa gỗ. Một tiếng kinh dị, mọi người đồng loạt có dũng khí cảm giác không ổn, sau một khắc, nhưng thấy Nhã Lan phía dưới trong lòng đất, đưa ra một đôi có lực thủ trưởng, cầm vị này xả nhân tộc mỹ nữ tiên đôi. Tốc. Thình thịch. Chỉ thấy Nhã Lan huyền chuyển xả thân thể trên không trung họa xuất một đạo mượt mà đường vàng cùng, nhưng ngay sau đó nặng nề hành nhập vào địa. Hứa Dương cao lớn cao ngất thân thể, từ trong đất chui ra, chỉ một đập, liền gãy chặt đứt nhã lan xương của sống. Quy hai chương 1276, vây công chiến kỵ công diệu thuật. Chương 1276, vây công chiến, kỵ công diệu thuật. Nhã Lan trong miệng ho khan ra máu tươi, xương sống gãy liệt, nàng mặc dù có chi vi năng lực, có thể trợỡng cứng bản thân, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà khỏi hẳn. Mọi người lần nữa hít vào một hơi, kia hung hãn một đập, phản phất là đập vào thân thể của bọn hắn phía trên, một loại tim đập nhanh cảm giác, từ đấy lòng lạnh tràn. Hứa Dương thủ đoạn thật sự quá nhiều, không nói trước bắt trọng thiên cung riêng của mình ảo diệu vô phương, cũng không nói tượng gỗ hóa thân làm người ta khó lòng phòng bị, đang nói mới vừa hắn chui xuống đất công kích chiêu số, tựu làm cho lòng người đầu tóc lạnh. Hứa Dương một chiêu này, là học từ Đế Tông đứng đầu. Đế Tông đứng đầu quanh năm tìm hiểu chí tôn thần định, thân thể hóa thành pho tượng nham thạch, thỉnh thoảng có điều ngộ ra, mới sáng chế ra một chiêu này chui xuống đất huyền thuật. Vốn là dựa theo Đế Tông đứng đầu cấu tứ, loại này độn thuật chủ yếu là dùng để mà chạy, hiện tại bị Hứa Dương dùng ở tiến công phía trên, hiệu quả lộ vẻ. Quỷ Liệp, ngươi trưởng không khu vực này, kính xin xuất thủ haje một chút hứa dương độn địa chi thuật, đầu sinh xong giác cá nguyệt tộc dương Tiêu Vũ, trầm một nói, nếu như nếu không, chúng ta rất khó thủ thắng. Quỷ Liệp giật đầu, hắn là quỷ khâu đứng đầu, nơi đây vốn chính là quỷ tộc địa bàn, hắn dĩ nhiên có thể làm được điểm này. Một đạo ấn quyết câu liên ra, nhất thời đại địa ùng ùng rung động, trung quanh thấp bé cái gò đất không ngừng di động, từng ngọn ngực cự bia đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong ngay mắt, nơi này mặt đất tựu lóe ra từng đạo răng khắp nơi phủ văn hồ quang, nhưng ngay sau đó biến mất. Đã hoàn thành, mặc dù ta vô lực phá vỡ hắn bảy đoạn không đại trận, nhưng nơi này địa mạch đã bị ta lấy trận pháp quấy nhiễu, hắn không thể nào lấy độn thuật chạy trốn ủy liệp lạnh lùng nói. Hứa Dương tâm niệm vừa động, kiểm tra xong quả thật không cách nào nữa trốn vào đại địa. Những thứ này dị tộc cường giả thật cũng không đần, ăn xong một lần thiếu sau, cũng biết giữ phòng ta lập lại chiêu cũ. Cái này, của ta độn địa chi thuật tiểu không cách nào phát huy uy lực. Hứa Dương thấy vậy rất rõ ràng, đối với mấy cái này dị tộc cứng biến, cũng là hơi có bội phục. Hứa Dương, chúng ta đã thăm dò thực lực của ngươi, ngươi độn thuật đã vô dụng, giả xoa tộc dạ đồng tiến lên trước một bước. Chín người phụ trách phòng tiên chỉ xéo hướng Hứa Dương. Mà ngươi lại dùng tựa gỗ hóa thân, chúng ta cũng có phòng bị. Tiếp tiếp, chúng ta mọi người hội hợp lực vây công Không cho ngươi thêm chút nào cơ hội." Hứa Dương khẽ mỉm cười, sớm nên như thế. "Lên đi." Dạ Đống sau lưng một đôi lục sĩ, đột nhiên mở ra, giọng trầm bá trượng. Hắn dùng lực vỗ cánh, gầy gò thân thể như con rơi một loại tà lực tới, hô một tiếng, quét qua Hứa Dương bên cạnh. "Len keng." Một tiếng kim khí vang lên, Hứa Dương lấy huyết tầm kiếm đỡ chín người phụ trách phòng tuyến, đồng thời bị một cú lực lớn, đánh lui mấy trượng. Mà Dạ Đống thân hình, ở cách đó không xa lần nữa xuất hiện. Trong thần sắc có một bôi ngạo nghễ. "Hứa Dương, ngươi cho rằng tốc độ của ngươi rất nhanh, lục thể của ngươi lực lượng rất mạnh." ra đống xấu xí mặt thương thượng, lộ ra vẻ giễu cợt nụ cười. Nói cho ngươi biết, ta gia xoa tộc chính là lấy thân thể sức hùng, lấy tốc độ vi tôn. Dương Thiệt Vũ tiến lên trước một bước, một ngón tay điểm vào Mi Tâm, nhất thời hắn trong hai tròng mắt, bắn ra hai đạo u lam sắc quang thúc, xông thẳng hướng Hứa Dương Mi Tâm. Hứa Dương Tâm thần xuất hiện một tia hoảng hốt, hắn tâm thần lực lượng cường đại, lập tức tỉnh cảm giác tới đây, lông mày trong nội tâm thần lực lượng giữ dọi tuân, hóa thành một thanh trong suốt chiến truy, quét kích ở đây hai đạo u lam sắc quang vó bổ đột phía trên. Đây là tâm thần lực lượng giao phong, vô hình tâm thần lực lượng dư uy trùng quanh giật tán, tại chỗ mọi người cũng cảm nhận được cái loại này làm lòng người linh thất thủ cảm giác. Chúng ta Ám Nguyệt tộc, am hiểu khống chế tâm thần, Dương Thiệt Vũ cởi khởi, một đôi con ngựa như sói một loại, phát ra thảm màu lam quang huy, Hứa Dương, bản thân mình đồng ý hồn tộc cường giả, cũng học được đoạt tâm chi thuật. Bất quá, hồn tộc đoạt tâm chi thuật, chưa chắc so với ta Ám Nguyệt tộc tâm linh hộ thực chi thuật mạnh hơn. Quỷ Liệp vỗ tay, nhất thời trên mặt đất một trận u quang lóe lên, hai luồng sợ phạt quang hoa chui ra bề mặt quả đất, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, dĩ nhiên là hai đầu quỷ hoàng chi canh cường đại âm khí còn nữa nhìn kia hơi thở, đã đạt đến quỷ hoàng cảnh giới tự hạn. Hứa Dương, ta là quỷ khâu đứng đầu, nơi này là chúng ta quỷ tộc địa bàn. Quỷ Liệp thanh âm vẫn giống như sương ma sát, khốc khốc khó nghe, ngươi lựa chọn ở chỗ này cùng ta đối địch, chỉ có thể là một cái tử lộ. Xem một chút, đây là ta nhiều năm qua đào tạo hai đầu quỷ hoàng. Cung ký đào tạo quỷ vương, chân có vài chục đầu, nhưng cuối cùng trưởng thành đến bây giờ, chỉ có này hai đầu. Huyết nục của ngươi, linh hồn, đúng là bọn nó tốt nhất lương thực. Hứa Dương mắt lạnh nhìn về phía ba người, nhàn nhạt nói, thoạt nhìn, các vị đều có được kỳ triều kỳ ảo. Như vậy mới có ý tứ ra ở đánh chết các ngươi thời điểm, sẽ không cảm thấy vô cùng không thú vị. Ngươi cứ việc lớn lối sao? Rất nhanh ngươi tựu cười không nổi, Quỷ Liệp lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó nhìn về phía một bên Bạch Địch Nhiên Linh hai người, Thiên Hồ tộc bằng hữu, các ngươi chẳng lẽ không xuất thủ, thất cỗ tên này nhân tộc. Bạch Địch Nhiên Linh bình tĩnh nói, ngãi tử có chút viễn cổ mỹ nữ, ta không cách nào động thủ, xin hãy tha lỗi. Lý do? Quỷ Liệp giận dữ, các ngươi Thiên Hồ tộc, từ trước đến giờ cùng nhân tộc Câu Liên không rõ, ở hoàng gia thời kỳ cuối phong ma cuộc chiến, lại càng hành động nhân tộc chó săn. Chẳng lẽ hiện tại, các ngươi còn muốn nghịch thiên mà đi, tiếp tục cùng nhân tộc cùng một giặc? Chú ý lời nói của ngươi, mặc dù thực lực của ta so ra kém ngươi, nhưng ta đại biểu Bạch Liên phủ, Bạch Di Liên Ninh bình tĩnh nói, ngươi nếu là dám ra tay với ta, ta Bạch Liên phủ chủ, cùng với thánh nhân lão tổ, sẽ không bỏ qua cho ngươi lợi. Bạch Di Liên Ninh lời này vừa nói ra, Quỷ Liệp chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, lúc đó tôi, hiện tại Hoang Dã Trư chúng tộc chỉ có Thiên Hổ nhất tộc độc đại. Ở Hoang Dã Trư thánh trở về trước khi đến, Quỷ Liệp có thể không muốn trêu chọc cái này quái vật lớn, vạn nhất chọc giận Bạch Liên phủ chủ Đối với chưa khôi phục miễn khí quý tộc tiến hành trấn ép, thế tất sẽ làm quý tộc hồi phục thời gian từ chối, không duyên cớ bỏ qua trước tiên triệp các huyền thiên thế giới hoàng kim giai đoạn. Hứa Dương cũng là nhìn nhiều Bạch Đế Liên Ninh một cái, ngay từ lúc ngũ tuyệt cuộc chiến thời điểm, hắn chỉ thấy quá Bạch Đế Liên Ninh. Mà ở sau lại khô vinh giới thám hiểm, Đế Tông cùng Bạch Liên Phủ mặc dù nói không hơn chân thành hợp tác, nhưng nhất định là cặp tay đồng tiến một thời gian ngắn, chung sống rất hòa hợp. Thật không có nghĩ đến, Bạch Liên Phủ lại là thiên hồ nhất tộc đại bản doanh. Bạch Đế Liên Ninh trưởng lão, ngươi thật không già tay. Hứa Dương nói, nếu là Hứa Dương sống trở về, Bạch Liên phủ chân thực diện mục, có thể bị rõ ràng khắp thiên hà. "Thưa công tử thịnh túy," Bạch Di Liển Ninh nhàn nhạt nói, "Hoàng gia chưa thánh sắp trở về, chúng ta Bạch Liên phủ đã không có cần thiết tiếp tục giấu giếm đi xuống." "Thải Ly hiện tại như thế nào?" Thứa Dương tròng mắt lệch lẽo, nó trùng Bạch Di Liển Ninh nói, "Ta cuối cùng coi là hiểu, vì sao ban đầu ở Tiểu Thiên Lộ thí luyện sau, Bạch Liên phủ chủ cứng rắn là muốn mang đi Thải Ly? Thì ra nàng đã nhìn thấu thân phận của Thải Ly." Yên tâm, nàng quá rất khá. Bạch Di Liển Ninh mỉm cười nói. "Quý 2 chương 1277, chiến kẻ thù ngoan cố thiên hồ tiêu âm." Chương 1277 chiến kẻ thú ngoa cố, Thiên Hổ Tiêu Âm. Đang khi nói chuyện, Bạch Y Hiền Ninh ngột cái tay không để lại dấu vết địa bắt được thải ly cổ tay, một luồng hỏa huyền lực nhập vào cơ thể mà vào, thải ly cả người cứng ngắc, tạm thời mất đi nói chuyện năng lực. Thứa Dương không có nhìn ra trong đó mờ ám, hắn hơn phân nửa lực chú ý, cũng tập trung vào ba tên dị tộc cường địch trên người. Ba người này tu vi cũng dị thường mạnh mẽ, đều là đạt đến huyền hoàn cảnh giới đỉnh cao. Phối hợp riêng của mình có bảo vật, cùng với tộc quần ban thượng ở dưới đòn sát thủ, bọn họ có thể bộc phát ra chiến lực, tuyệt đối so với một loại đỉnh huyền hoàn muốn kinh khủng nhiều lắm. Nhất là cái kia quỷ liệt, chiến cứ chủ tràng như thế, Bên cạnh còn có hai đầu quỷ hoàng cực hạn cảnh giới Ân Quỷ, lực chiến đấu so với vô địch huyền hoàng cũng không thể kém. Đến đây đi Hứa Dương, để cho ta kiến thức kiến thức, nhân tộc trẻ tuổi kiện xuất nhất cao thủ mạnh như thế nào. Dạ đống một đôi đỏ lên trong đồng tử mà quang nộ bắn ra, sau lưng một đôi nổ sĩ lần nữa mở ra, với một tiếng, quét đi tới Hứa Dương trước mặt, chín người phụ trách phòng tiên phảng phất bay lôi chụp điện, hướng Hứa Dương độ ngực đâm tới. Cùng lúc đó, Dương Thiệt vũ một đôi trong mắt màu lam trung lần nữa bắn ra hai đạo tâm thần lực lượng tạo thành quan cốc, bắn nhanh hướng Hứa Dương. Quỷ liếc mắt, hai đầu quỷ hoàng cấp lớn đang quỷ Tiệt kiệt, kiệt quái dị, đồng bệnh hóa thành hai đạo màu trắng bạch ánh sáng, hướng Hứa Dương vào tới. Ba người rất có ăn ý, lấy thân thể mạnh nhất dạn đống làm chủ lực chống lại Hứa Dương thế công, Dương Thiệt Vũ công kích Hứa Dương tâm thần, Quỷ Liệp công chế âm quỷ quái yêu nhiều Hứa Dương. Như loại này dị tộc cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù là lần đầu tiên kể vai chiến đấu, nhưng cũng sẽ không xuất hiện một cộng một nhỏ hai lẫn nhau cản tay tình huống. Ba người bọn họ hợp lực, thậm chí đòi ba tên từng người tự chiến vô địch liên hoàng, hoàn hảo tới kinh khủng. Hứa Dương tuyệt nhiên không sợ hãi, định đầu bắt trọng thiên cung mở ra, hạ hạ đã đáng nguy thế giống như chư thiên phủ xuống, mơ hồ ở bắt trọng thiên cung phía trên lại có nhất Trọng Thiên cung hư ảnh chậm rãi hiện lên. Nay đệ cũ Trọng Thiên cung hư ảnh vừa vừa xuất hiện, tựu có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn phi thế, phảng phất một phương thiên địa đều ở hứa dương nắm trong bàn tay một loại. Ba tiên dị tộc cường giả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn ra, hứa dương đệ cũ Trọng Thiên cung còn không có tu luyện thành công. Loại này duy ngã độc tôn bá đạo khí thế, chẳng qua là có hoa không quả, chỉ có đối với bọn họ tạo thành nhất định trong lòng uy áp, cũng không thực chất tính áp chế hiệu quả. Nếu không nghe lời, trận này chiến đấu cũng không cần đánh. Ở thở phào nhẹ nhõm sau, Ba người trong đôi mắt đồng thời hiện lên tăng tốc, bọn họ cũng ý thức được một điểm, đó chính là tuyệt đối không thể lấy theo đuổi Hứa Dương lớn lên, nhân vật như thế một khi tấn chức hoàng giả, tuyệt đối là hoàng giả bên trong vô địch tồn tại. Ba người vốn là 10 phần lực, hiện tại lại càng thi triển đến hoàn toàn. Ma khí cuồn cuộn, một mảnh sầu vân thảm vụ, ba loại công kích đồng thời hướng Hứa Dương khóa chặt đi. Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn dung lộ rũ xuống thải quang khí lạnh, đồng thời mi tâm màu lam tâm thần lực lượng phát ra, lần nữa bày ra một đạo tâm thần phòng ngự. Một tiếng ầm vang, Hứa Dương huyết đậm kiếm giá trụ chín người phụ trách phòng tuyến, tâm thần phảng phất để ở Dương Thiệt Vũ tâm linh hủ hòa ánh sáng. Sau đó lấy chí tôn dung lô thải quang khí lạnh, đỡ hai đầu quỷ hoàng móng nhọn. Ầm. Lực lượng cường đại va chạm rưới, dẫn phát rồi sấm rền một loại nổ tung có tiếng, chí tôn dung lô thải quang khí lạnh, một trận bối rối. Hứa Dương âm thầm kinh hãi, này hai đầu quỷ hoàng lực lượng, độ trong tưởng tượng tự mạnh hơn vượt qua. Huyết ẩm kiếm quét ngang, huyền hóa ra một đạo thế lương tôi mỹ quang hồ, đem hai đầu quỷ hoàng chém ngang mà qua. Này hai đầu lớn âm quỷ kiệt kiệt cười quá dị, thân thể chia ra làm hai, bạo tạng nổ ra, xong tia sáng một lần nữa tụ lại, hai quỷ vội vui vẻ địa xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt. Gia đống chín người phụ trách phòng tiên. Lôi cuốn gào thét lệ kêu lần nữa đâm vào mà đến, ở trường xoa chúng quanh, có một tia tí ti rất nhỏ màu đen tiếng vừa ra. Những thứ kia màu đen cái khe chính là không gian nghiền nát sinh ra dấu vết, dạ đống chín người phụ trách phòng tiên đồng dạng là một vật thánh khí, ở nơi này vật thánh khí tác phúc, hắn giợt tay nhấc chân, cũng có thể phát huy ra vô địch huyền hoàng cấp số lực lượng. Hứa Dương một kiếm ngang trời, khổng lồ hỏa diễm kiếm ảnh trên không chúng tụ hợp, chân vũ liệt phong đánh đến ra, cùng chín người phụ trách phòng tiên ầm ầm đụng nhau. Dạ đống thân hình khẽ chấn động, lui về phía sau nhưng Hứa Dương nhưng chỉ là đỉnh đầu bắt trọng thiên cung một trận phách run, bản thân của hắn nhưng ổn như Thái Sơn. Ở Hứa Dương muốn truy kích thời điểm, một đạo xích hồng sắc đinh ốc quang tốc lần nữa xâm nhập mà đến, phản phất muôn nghìn việc hệ trọng một loại làm người ta hoa cả mắt, chính là Dương Thiệt Vũ lại ra tay nữa. Hứa Dương tâm thần hơi thất thủ, ở một lần nữa thanh lúc tỉnh lại, cũng đã bỏ lỡ truy kích dạ đống thời cơ, hai đầu quỷ hoàng cấp lớn ăn quỷ, rồi lại chu lên bên trong đột lên, móng nhọn xé rách Hứa Dương hộ thể khí lạnh. Ba tiên dị tộc cương giả, vây bắt Hứa Dương quay cuồng đại chiến, song càng đánh, ba người càng là sợ. Hứa Dương mặc dù đang ba người vây công dưới đang ở hạ phòng, nhưng là kia liên tiếp chiến năng lực mạnh mẽ làm cho người khác giận rồi, lấy một địch ba, cộng thêm hai đầu quỷ hoàng, vẫn nhẹ nhàng như thường vi lực không có có một tí khô kiệt dấu hiệu. Thiên Hổ tộc bằng hữu, người này quá mức nguy hiểm, nhất định sẽ đối với chúng ta Hoang Dã Chư tộc nhập lớn, tạo thành thật lớn uy hiếp, phải hạ thủ đem đặt bỏ. Quỷ Liệp cao giọng quát, nếu là ngươi xuất thủ, sau khi chuyện thành công, ta nguyện trả lại ra một viên Quỷ Vương đan. Baddie Lianning ở một bên nhìn trộm, vốn là không muốn xuất thủ nàng, ở nhìn thấy hứa dương thực lực cường đại sau, đã có chút dao động. Chính xác, Thiên Hổ tộc có tới từ viễn cổ ước định, không được xuất thủ ra hại nhân tộc. Nhưng là cái này ước định người chấp hành, hôm nay cũng không ở chỗ này. Bạch Di Liên Ninh cho dù tham chiến, chỉ cần không để cho vị kia đáng sợ người chấp hành biết, thì cũng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa Quỷ Liệp Quỷ Vương đang hấp dẫn, Bạch Di Liên Ninh hít sâu một hơi, không hề nữa do dự, khì hi cười nói: "Hứa Dương công tử, đa tội." Vị trong vây công Hứa Dương, như cũng khí định tần nhàn, lạnh nhạt nói: "Bạch Di Liên Ninh, ra tay đi, vừa lúc cho ta một cái đem ngươi đánh chết lý do. Nếu không, từ thải ly tình cảm, ta còn thật không cách nào thuyết phục bản thân, đem ngươi đều chém giết." Nhân tộc tiên kiêu hào khí làm lòng người gãy, bất quá phần này hào hùng cần thực lực chống đỡ. Bạch Di Liên Ninh cười khẩy: Từ nhận giữ vật trung lấy ra quan tâm ống tiêu, đặt ở mép, đồng thời nói: "Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta xem ở thải ly trước mặt tượng, có đem ngươi rất thán táng." Ống tiêu chi tiếng vang lên, vũ dương truyền mạnh, hóa thành một bó âm ba, ở viện lực tôi vận ở dưới, trực tiếp hướng hứa dương kích bắn xuyên qua. Xong, cùng lúc đó, một khúc sục sôi cầm tiếng vang lên, rót vào tiêu âm bên trong, đem ống tiêu có tiếng quấy đến thất linh bát lạc. Ứng. Tại chỗ mọi người cũng ngừng tay, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn phát sinh ở thiên hồ tộc giữa hai người chiến đấu. Bạt Yilianling cũng để xuống ống tiêu, sắc mặt không vui địa ngó trường thải ly, truyền âm nói: "Ali Ngươi tỉnh táo một điểm. Quy 2 chương 1278, cẩm tiêu đối âm 3 huy thân. Chương 1278, cẩm tiêu đối, âm 3 huy thân. Thải Ly che mặt lụa trắng, đôi môi mấp máy, giống như trước truyền âm nói, Ilya Ning trưởng lão, rõ ràng là ngươi không giữ ở phía trước. Nhiều hơn một viên quỷ vương đan sẽ đem ngươi đón mua. Ngươi đi tín, cũng quá không đáng giá sao? Ta đây là vì tộc quần. Giống như hứa dương như vậy nhân tộc thế tài, nếu không sớm ngày chém trừ, chắc chắn đối với ta Thiên Hồ tộc đại kế sinh ra ảnh hưởng. Ba Ilya Ning trong đôi mắt thần thái lóe lên, Thải Ly, chúng ta Thiên Hồ tộc mục tiêu không chỉ có riêng là tái hiện hoang dã chủng tộc tranh bá thời đại, chúng ta muốn làm là duy ngã độc tôn, một nhà xương bá. Vì cái mục tiêu này, lịch đại tiên hồ tộc đời trước không biết giao ra bao nhiêu hy sinh, không thể lúc đó bị mất. Một người lực lượng có thể mạnh bao nhiêu? Ilya Ninh trưởng lão ngươi vừa bắt đầu, cũng không phải không muốn giết hứa Dương sao?" Thải Ly hừ nói. Lúc ấy không biết hắn có mạnh như vậy lực lượng, có thể lực kháng hoang dã chủng tộc cường giả liên thủ, nay hiện nguyên một cái bạn thanh niên huyền thiên thượng đế. Bạch Ilya Ninh truyền âm nói, ngươi cho rằng một người lực lượng không cách nào ảnh hưởng tộc quần ở giữa chiến tranh thắng bại. Huyền thiên thượng đế năm đó, chính là lấy sức một mình đem hang giá chư tộc đánh vào vực sâu văn trượng. Dù sao ta bất kể, ngươi muốn xuống tay với Hứa Dương, ta chính là muốn ngăn trở." Thải Ly hừ nói. "Thải Ly, ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi thực lực bây giờ mạnh, có thể chính diện khiêu chiến ta." Bạch Y Liên lạnh lùng nói, "Ngươi sai lầm rồi, hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, Huyền Vương cấp lực lượng cùng Huyền Hoàng cấp chiến lệnh." Hai gã tiên hổ mỹ nữ ở trao đổi lúc, cũng là trộn dùng huyền lực truyền âm, cho nên những người khác chỉ có đã gặp các nàng che mặt lượi trắng khẽ rung động, đoán được đang truyền âm chiến luận, nhưng không cách nào được biết các nàng nội dung nói chuyện. Hứa Dương nhíu nhíu mày, Thần sâu nhìn cùng Bạch Đế liền nhận ra rằng có cái kia Bạch Đế thiếu nữ một cái. Người này thân là Thiên Hồ tộc, vì sao đối với mình như vậy che chở? Thải Ly. Hứa Dương thử thăm dò gọi một tiếng. Ai ngờ Thải Ly cũng không quay đầu lại nói, "Hứa Dương, ta cũng không phải là ngươi muốn tìm cái kia Thải Ly, ta tên là Bạch Tô Tô. Lần này giúp ngươi, chỉ là bởi vì ta cùng Thải Ly là bạn tốt, không muốn làm cho ngươi chết dù thôi." Hứa Dương ngạc nhiên. Hắn bản năng cảm thấy một tia không tin, bất quá hiện nay tình hình, đã không cho phép hắn quá nhiều địa hỏi tới. Thiên Hồ tộc Phong Lưu bản tính danh bất hư truyền, thấy được anh tuấn nhân tộc người thanh niên Đã có người lập trường giao động, gia đống bất âm bất dương điệu chê cười một câu, nhưng ngay sau đó nói, Bạch Đế Diễn Ninh trường lão đem kia tên phản đồ giãy quyết sau, nhanh lên tới gia nhập chiến đấu, Hứa Dương mới là trọng yếu nhất. Dương Thiệt Vũ cùng Quỷ Liệp hội ý cười một tiếng, ở ba người xem cùng ra, Bạch Đế Diễn Ninh một gã huyền hoàng cường giả, đối phó Bạch Tố Tố như vậy một cái vô địch huyền vương cảnh giới hậu bối, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trận đấu lần nữa khai hỏa, chỉ bất quá bây giờ là phân chia hai nơi chiến trường, trong đó một chỗ là Hứa Dương đối kháng ba tên dị tộc cường giả, khác một chỗ, đẹp mắt tiểu thuyết, còn lại là thải ly cùng Bạch Đế Diễn Ninh tiếng nhạc tỉ tỉ. Baddie Lillian Ninh Tân là đỉnh huyền hoàng, ở Huyền Công Thượng Thành Cửu, vừa xa Thái Ly. Nàng giơ lên ống tiêu tiến tới mép, một chút nổi lên, chính là một khúc nhiễu chỉ nhu thổi ra. Trong suốt âm ba, hiện lên cuộn sóng hình dáng quanh co vươn ra, phản phất một mảnh dài hẹp nhu hòa sợi tơ, hướng Thái Ly xâm nhập mà đến. Baddie Lillian cũng không có chọn dùng quá mức bén nhọn âm sát thuật, mà là nghĩ lấy nhu hòa thủ đoạn chói chói ở Thái Ly. Thái Ly như cũng là lụa trắng che mặt, lộ ra hé mở trên mặt tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt. Nàng đem đàn cổ để ngang đầu gối trước, một vòng như mưa rơi gấp gáp luân chỉ, nhất thời có dũng khí kim qua thiết mã hào hùng, từ cầm trên dây dâng ra. Hư ảo tiếng đàn tại trong hư không kết thành hư tượng, huyền hóa thành một thanh chuôi lợi nhận, xoay tròn hướng Bạch Đế Liễn Linh bộ tới. Mỗi một đạo lợi nhận đều muốn Bạch Đế Liễn Linh thổi ra nhu hòa âm ba sợi tơ, cắt thành mảnh nhỏ, hóa thành không có tự âm ba, tiêu tán ở trong không khí. Bạch Đế Liễn Linh ống tiêu âm luật không thay đổi, đột nhiên âm điệu hướng về phía trước nói ra một cái cấp bậc, nhất thời kia nhu hòa sợi tơ một lần nữa biến ảo, biến thành một cây lóe lên kim khí ánh sáng lạnh sự xích. Thải ly tiếng đàn hóa nhận, cùng Bạch Đế Liễn Linh âm ba xiển xích va chạm, phát ra linh đinh đương đương giòn vang. Baddelian Ninh cảnh giới cao hơn Thải Ly ra rất nhiều, này một vòng chính diện giao phong, Thải Ly tiếng đàn hóa như tuần, bị phá giải sạch sẽ. Tiên một cây lóe ra kim khí sáng bóng xiên xích, như cũng hướng Thải Ly chói chói mà đến. Baddelian Ninh ống tiêu để xuống, khẽ mỉm cười truyền âm nói, "Thải Ly, Vondari, ngươi là không thể nào thắng được của ta." Ồ. Baddelian Ninh lời còn chưa dứt, lại nghe đến Thải Ly tiếng đàn đột nhiên biến ảo khôn lường, phảng phất từ bốn phương tám hướng, cách không truyền lại. Đứng tại nguyên chỗ Thải Ly, thân hình một hóa 2, 2 hóa 4, đột nhiên biến ra khỏi suốt 16 phân thân, từng cái phân thân cũng làm ra đồng dạng động tác, thật giả khó phân biệt. Loại này âm ba huyền thân thuật, hẳn là tông chủ bí truyền sao?" Bạch Y Liên Ninh lắc đầu thờ dài nói, "Quả thật là vận khí tốt, bất quá điểm này một chút thủ đoạn, vẫn không cải biến được ngươi thực lực của ta chứ lệnh." Ông tiêu một lần nữa giơ lên mép, nhiêu chỉ nhu khúc điệu lần nữa vang lên, nhưng ngay sau đó một ít con kim khí x sích, đột nhiên thêm thô, kéo dài, đem 16 thải ly toàn bộ vòng đi vào, sau đó nhanh chóng đột chặt. Phốp địa một tiếng vang nhỏ, 16 thải ly biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại có một cái thải ly, bị khóa liên chói chói buộc không cách nào nhúc nhích. "Y Liên Ninh trưởng lão, thả ta đi ra ngoài." Thải ly cũng không truyền âm, vội tiêu lên. Baddie Li Yan Ninh lắc đầu nói, đợi đến giết chết Hứa Dương, tự nhiên có đem ngươi thả ra. Ngươi nếu là dám đả thương hại Hứa Dương, ta sẽ ghi hận ngươi cả đời. Thải Ly giơ chân, thể thể. Loại hại tử này tức là thể, Baddie Li Yan Ninh tự nhiên không để ở trong lòng. Nàng xem thấy Hứa Dương cùng ba vị dị tộc cường giả chiến đấu, khẽ mỉm cười nói, Hứa Dương công tử còn đang kiên trì, vậy hay để cho ta, để làm đè sập ngươi cuối cùng một cây rơm rạ sao? Baddie Li Yan Ninh ống tiêu giơ lên, một luồng toàn tâm ma âm, như linh xà một loại quanh co bò sát, trực tiếp xuyên vào Hứa Dương hộ thể thải quang khí lạnh bên trong. Ở ba công kích đặc thù tính chất liền thể hiện ở chỗ này, đơn thuần huyền lực phòng ngự đối với loại công kích này mà nói thùng rỗng kêu to. "Rất tốt." Hứa Dương trầm giọng nói, "Ngươi rốt cuộc hướng ta động thủ." "Ùng ùng." Hứa Dương khí thế trên người lần nữa bộc phát, đem bốn gã dị tộc cường giả đồng loạt đẩy lui một bước. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thu hồi huyết tâm kiếm, nhàn nhạt nói, "Các ngươi có thánh khí, chẳng lẽ ta cũng chưa có sao? Ta đều biết, Càn Nguyên Thánh kiếm, bất quá thật giống như Hứa công tử không cách nào phát huy ra nó uy năng." Bà Đĩ Vi Ninh cười nói, "Ngươi cho dù có thánh kiếm, có thể thi triển mấy lần?" Hứa Dương lặng lẽ cười một tiếng, "Đáp sai làm rồi." Đang khi nói chuyện, một con phong cách cổ xưa bằng đồng xuất hiện ở hứa dương trong tay. Vòng đồng thượng chữ khắc vào đồ vật một vòng thú đầu đồ án, nhưng ngay sau đó hứa dương đưa tay ném đi, vòng đồng đón gió căng lớn, rất nhanh hóa thành một tòa rộng lớn đấu thú tràng. Quy 2 chương 1279, đấu thú tràng huyết năng không tâm. Chương 1279, đấu thú tràng, huyết năng không tâm. Cao lớn uy nghiêm đấu thú tràng, một vòng thanh đồng thú đầu giữ tợn hung ác, đen ngòm khủng lỗ môn hộ, phảng phất yêu thú miệng rộng, hướng còn lại mọi người phệ rã quá khứ. Đi mau. Năng kháng thánh khí uy năng, chỉ có người ngu xuẩn mới phải làm như vậy. Quỷ Liệp bọn bốn người đồng loạt lui về phía sau, ý đồ nhờ cậy đấu thú trưởng lực lớn hút cắn. Thiên cung lực lượng, cho ta trấn áp. Hứa Dương trợn mắt hét lớn, đỉnh đầu bắt trọng thiên cung theo thứ tự quang hoa tăng mạnh, mơ hồ trong lúc, có đệ cửu trọng thiên cung hư ảnh hiện ra. Ở hư ảnh bên trong, lờ mờ địa xuất hiện một tòa lầu các cảnh tượng, mặc dù chỉ là chưa thành hình hư tượng, nhưng nhưng đã có tại hoa uy nghiêm, một cỗ to uy thế phủ xuống, mọi người trong lúc nhất thời trái tim băng giá đầm rách, thân thể không cách nào nhúc nhích. Mặc dù chỉ là một chớp mắt thời gian, nhưng đấu thú trưởng thánh khí hút cắn lực lượng bực nào khổng lồ, thoáng qua trong lúc, liền đem bao gồm tại Li ở bên trong mọi người cũng lướt vào trong đó. Quỷ Liệp đám người nhanh chóng tránh thoát Hứa Dương đệ Cửu Thiên Cung hư ảnh kinh sợ, hơi có kinh hoàng địa nhìn về phía bốn phía. Nguyên bản quen thuộc quỷ khâu đã nhìn không thấy tới, xung quanh là một cây nguy nga thanh đồng trụ lớn, điêu khắc phong cách cổ xưa thú đầu đồ án. Ở nơi này chút ít thanh đồng trụ lớn trong lúc, Hứa Dương lặng lặng địa nhìn mấy người. Nơi này, hình như là ngựa thú tộc thánh khí, đấu thú đồng hoàn sở tạo thành đấu thú tràng. Quỷ Liệp dẫn đầu tỉnh táo lại, quan sát bốn phía nói, nghe nói ngựa thú tộc là bị phong ấn ở Dành Châu, mà Hứa Dương là từ Dành Châu tới được thiên kiêu, như vậy này đấu thú đồng hoàn, hẳn là hắn từ Dành Châu ngựa thú tộc trong tay đoạt được. Chính xác, Dương Thiệt Vũ cũng tỉnh táo lại, chậm rãi nói, "Hứa Dương, mặc dù không biết ngươi là lấy loại phương pháp nào, cấp bậc đến Ngự thú tộc Thánh khí, nhưng ngươi tuyệt đối không có thuộc dục nó chân thật uy năng bản lĩnh. Đem chúng ta thu hút đấu thú không gian, ngươi phần thắng cũng sẽ không tăng lớn nhất phân." Hứa Dương khẽ miệng nhẹ phát thảo, lộ ra vẻ mỉm cười. Tay hắn trưởng nhẹ nhàng mà hướng bộ Ngự Vô, một tay kết xuất một cái kỳ diệu tương tự hình thú thủ thế, nhất thời một cỗ huyết sắc thơm mỏng, từ hắn chỉ bừng lan tràn ra. "Đây là huyết năng." "Không thể nào, cái này không thể nào." Ngự thú tộc huyết năng, ngươi một nhân tộc tại sao có thể có? Quỷ liễm sắc mặt trắng bệnh. Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, không có gì không thể nào. Hắn tay trái ấn quyết Luân Phiên biến ảo, chia ra nguyên hóa ra cá lội, trưởng xạ, độc trùng, manh thú đồ hình, mà tay phải chỉ quả nhiên một ít tí huyết năng, phảng phất có linh, cuốn dạ đống quanh, co bò đi. Dạ đống một tiếng quỷ thê ở, sau lưng lục sí mở ra, với một tiếng, nhìn trời chạy trốn. Nhưng ở này đấu thú không gian bên trong, tốc độ của hắn hữu thế nhận lấy thật lớn hạn chế. Mà đạo kia tiếng máu, đi theo dạ đống động tác, giống như trước ra tốc đập ra, trực tiếp xuất vào dạ đống trong thân thể, nhanh chóng hướng lồng ngực của hắn lan tràn qua thứ. Dạ đống chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng dây nhỏ ở trong người lưu chuyển, một đường hướng bộ ngực trái tim vị trí body, hắn vong hồn nữa ra, toàn thân huyền lực tụ lại. Trống tự này lạnh như băng dây nhỏ xâm lấn. Song làm như vậy chẳng qua là phí công, này vết năng sợi tơ, đến từ chính ngữ thú tộc thánh nhân huyết kén, tuyệt không phải dạ đống có thể chống cự. Thoáng qua trong lúc, huyết tuyến tiểu bò tới dạ đống trái tim mộ vị, phản phất một cái huyết xạ, một đầu đâm vào dạ đống ngực. Dạ đống quát to một tiếng, trên mặt da thịt rung động. Vốn là xấu xí si khuôn mặt không ngừng biến hóa ra đủ loại đáng sợ vẻ mặt, phản phất ở kinh nghiệm thật lớn thống khổ. Mọi người trong thai nghe được bi thảm không ngừng, trong lòng lại càng kính sợ sợ. Phải biết rằng Dạ Đống xuất thân Dạ Xoa tộc, từ trước đến giờ tôn trọng thuần túy lực lượng cùng chiến đấu, bình thường đau đớn hoàn toàn hờ hững nhìn tới. Hôm nay thậm chí ngay cả lần bị thảm, có thể thấy được này thống khổ đến cỡ nào không lộ, lớn đến để cho Dạ Xoa tộc thiên tài đều không thể thừa nhận trình độ. Ủy Liệp đám người vốn là nghĩ muốn xuất thủ công kích Hứa Dương, nhưng là Hứa Dương tay bí quyết biến ảo trong lúc, lại có hơn 10 đạo huyết năng dây nhỏ, tại bên người quần quần, làm như linh xà, bất cứ lúc nào cũng muốn nhắm người mà phệ. Có Dạ Đống biết thế đủ, bọn họ cũng không dám vọng động mà là đang khẩn trương địa chuyển âm thương lượng đối sách. Đây là ngự thú tộc đáng sợ nhất chiêu số một trong, huyết năng khống tâm thuật. Bạch Y Liên linh ánh mắt nghiêm trọng, nữ nhanh chóng cực nhanh địa chuyển âm cho những người khác, hứa Dương thành công khống chế Dạ Đống sau, sẽ đem mục tiêu chuyển hướng chúng ta, đến lúc đó Dạ Đống cũng có trở thành hắn nô bộc. Nhất định phải sớm một chút nghĩ biện pháp, rời đi này đấu thú không gian. Thừa cơ hội này công kích Hứa Dương, hắn chưa chắc có thể thành công khống chế Dạ Đống. Dương Thiệt Vũ mặt liền biến sắc, khẩn trương nói, đã đã quá muộn. Huyết năng đã đánh vào Dạ Đống trái tim. Chúng ta lúc này công kích Hứa Dương lớn có thể buông tha cho khống chế dạ đống, trực tiếp khu sử huyết năng ở dạ đống nơi tim tự bạo, là có thể dọn ra tinh lực để đối phó chúng ta. Đến lúc đó, huyết năng khống chế mục tiêu sẽ gặp chuyện hướng chúng ta. Bạch Di Liên Ninh Vân tức nói, "Ta có một biện pháp." Quỷ Liệp truyền âm nói, "Chúng ta quỷ tộc am hiểu xuyên qua cấm chế, chỉ cần tập hợp hai vị lực lượng, ta liền có thể thi triển linh thể xuyên thoát thuật, xuyên qua đấu thú đồng hoàn hạn chế, một lần nữa trở lại quỷ khâu bên trong." Có thể quỷ khâu bên trong còn có hứa dương bảy đoạn không đại trận. Hắn nếu như đổi giết đi ra ngoài, giống như trước trốn không thoát. Dương Thiệt Vũ nói, Ta đã ra lệnh hai đầu quỷ hoàng, luân phiên hoành kích đại trận, hiện tại đoạn không đại trận hẳn là đã bị phá đi rồi. Quỷ Liệp Ngữ nhanh chóng cực nhanh, khẩn trương nói, nếu không thống một ý kiến, Hứa Dương sẽ phải thành công. "Tốt, ta đồng ý." Bạch Di Liễn không phải là lễ mề người, lúc này đồng ý Quỷ Liệp đề nghị, vươn ra một bàn tay, cách không đặt tại Quỷ Liệp lưng. Dương Thiệt Vũ không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể như thế. Tam đại huyền hoàng hợp lực, nhất thời để cho Quỷ Liệp hơi thở tăng vọt mấy lần, hắn một đôi khô gầy thủ trưởng không ngừng câu liên ân quyết, rất nhanh tiểu uyên hóa ra một vòng sáng tỏ trắng sáng, như ngọc bàn một loại, bị hắn bày ở lòng bàn tay. Sáng sáng ngay sau đó, bộ phát sáng ngời quang mang, như lưu động thủy ngân một loại, bao trùm quỷ liệt thân thể, khiến cho quỷ liệt cả người trở nên mờ đi. Ngay sau đó, sáng ngời quang mang tiếp tục lưu động, lưu chảy đến Dương Thiệt Vũ cùng Bạch Tỷ Nhiên Ninh trên người. Đang lúc này, Hứa Dương đã hoàn toàn khống chế được dạ đống, thấy tình cảnh này, hắn giơ tay lên chảo ra một quyền, thế như sấm đánh. Mục tiêu chính là quỷ liệt. Không tốt. Quỷ liệt trong lòng đại hàn, không có ai so với hắn rõ ràng hơn một chiêu này linh thể xuyên toa nhược điểm chỗ ở, đó chính là ở hướng dẫn huyền thuật thời điểm không thể được quá nhiều, nếu không chắc chắn kiếm tụi 3 năm tiêu mờ giờ. Liếc phía sau hai người một cái, Quỷ Liệp lập tức hạ quyết tâm, tiểu nguyệt quang mang hướng về vừa thu lại, vị này quỷ tộc tiên tiêu, hư ảo hình thể vừa sải bước ra, như xuyên qua nước gợn một loại, xuyên thấu thánh khi đấu thú đồng hoàn tạo thành sân đấu không gian, chạy trốn tới quỷ khâu bên trong. Dương Thiệt Vũ cùng Bạch Đĩ Liễn nghênh ngơi tại chỗ, đồng thời quát mắng xuất khẩu. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, nên đón hứa Dương Thế Công. Quy 2 chương 1280, Bạch Tố Tố chiến hậu xử lý. Chương 1280, Bạch Tố Tố, chiến hậu xử lý. Bạch Đĩ Liễn giơ tay lên, đem hứa Dương này sấm đánh một loại quyền phong đỡ, hơi lui về phía sau nhưng Cùng lúc đó, Dạ Đống mặt không chút thay đổi địa võ tiến lên, chín người phụ trách phòng xiên phá không dự thiếu, hướng Dương Thiệt Vũ cuồn mảnh đâm vào. Dương Thiệt Vũ cùng Bạch Tỷ Ly và Ninh Liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cảm nhận được hổ sợ. Hôm nay Dạ Đống bị Hứa Dương khống chế, quỷ liệt chạy trốn, hai người bọn họ như thế nào ngăn cản Hứa Dương? Thức lực quấn, chỉ ở này trong khoảnh khắc. Dạ Đống hiện tại mới vừa bị Hứa Dương khống chế, tâm trí bị vây hỗn loạn trạng thái. Dương Thiệt Vũ, dùng tâm linh hủ hóa thuật qué nhiều hắn, xem một chút có thể hay không để cho hắn khôi phục như cũ, ít nhất cũng muốn để cho hắn điên cuồng đến không có khác biệt công kích. Ta tới trước ngăn cản được Hứa Dương trong lát. Không hổ là uy tín lâu năm huyền hoàng, Baddie Lian Ninh rất mau tiểu phục hồi tinh thần lại, dồn dập địa nói ra đôi sách. Dương Thiệt Vũ gật đầu, trong mắt lần nữa bắn ra hai đạo đinh ốc hình dáng hồng sắc quán tuyến, trực tiếp bắn vào dạ đống trên người. Đây chính là Ám Nguyệt tộc Tâm Linh Hủy Họa Thuật. Baddie Lian Ninh tiểu quát một tiếng, đầu ngón tay xôi chảo, từng đạo huyền quang bắn ra, hướng hướng Dương mạnh kích quá khứ. Nàng nên vị Dương Thiệt Vũ tranh thủ thời gian. Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, Baddie Lian Ninh, ngươi cũng đã biết, ta ở Bắc Hoàng, liên sát 10 tên tiên tộc đỉnh huyền hoàng. Thực lực của ngươi so với bọn họ cũng cao minh không phải phần, còn muốn chỉ hoạ ta? Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn dung lô dụ xuống thải quang khí lạnh, chặn lại Bạch Tí Liển Ninh đánh kích, thân hình chút nào không lay được. Hắn vươn ra hai ngón tay, điểm lại mi tâm thượng, một bó hùng hồn tâm thần lực lượng, hóa thành tiêm thứ, bắn về phía Ám Nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ. Dương Thiệt Vũ đang toàn lực quấy nhiễu dạ đống tâm thần, nơi đó có thời gian chống cự Hứa Dương thế công. Chỉ là trong nháy mắt, Hứa Dương tâm linh tiêm thứ, ưu đâm xuyên qua Dương Thiệt Vũ thứ hải. Dương Thiệt Vũ trong đầu một tiếng ầm vang, giống như làm nổ một cái cự loại bom, thất khiếu bên trong đồng loạt chảy ra máu tươi. Hắn đang đứng ở toàn lực thu xuất tâm thần lực lượng thời khắc mấu chốt, giống như một con phổng lên khí cầu. Hứa Dương tâm linh tiềm thứ, phản phất một cây bén nhọn dài trầm, đem khí cầu kia phá, kết quả có thể nghĩ. Dạ Đống lắc lắc đầu, khôi phục tỉnh táo. Hắn nhìn thấy Dương Thiệt Vũ đã bại vong, lập tức hóa mục tiêu kế tiếp, trưởng xoa tả dẫn. Đâm về Bạch Ty Hiền Ninh. Bạch Ty Hiền Ninh, ta từng từng nói qua, xuất thủ của ngươi, bất quá là cho ta một cái lý do giết ngươi thôi." Hứa Dương lạnh giọng nói, nhưng ngay sau đó trọng quyền đánh kích, hướng Bạch Ty Hiền Ninh đem tới. Vô luận là Dạ Đống vẫn còn là Hứa Dương, thực lực đều hơn xa Bạch Ty Hiền Ninh. Trong hai người bất kỳ một người, Bạch Ty Hiền Ninh cũng đối kháng không được, huống chi lấy một chọi hai. 3 chiêu 2 thức trong lúc. Bạch Y Nhi Ninh tiểu hướng lui về phía sau ra khỏi nhiều trượng, lộ ra bệ tướng. Hứa Dương, chờ một chút. Thải Ly ở một bên nhìn thời gian rất lâu, lúc này rốt cục chạy ra, có thể hay không bỏ qua cho Y Nhi Ninh trưởng lão. Hứa Dương dừng tay, đồng thời phải giơ tay lên, ra đống cũng chậm lại thế công, một cây trường xoa xa xa, xa chỉ vào Bạch Y Nhi Ninh, không để cho nàng có chút di động. Ngươi là gọi Bạch Tô Tô. Hứa Dương khẽ chau lên lông mày, nhìn về phía Thải Ly, đem lụa trắng hai xuống, ta nhìn một chút. Thải Ly đầu lắc cùng chống đòi giống nhau, không nên, ta lớn lên rất xấu, trên mặt còn có sẹo sợ hù lên ngươi." Thửa Dương bình tĩnh nói, "Ta ngay cả Dạ Dống cũng không sợ, còn sợ ngươi." Nhanh lên một chút hai xuống. Hắn luôn là cảm thấy, cái này xinh đẹp đáng mừng tiểu cô nương, là hắn từ doanh châu mang đến Thái Ly, nhưng là vừa không dám sắp nhận. Dạ Dống vừa đúng địa lộ ra một cái xấu xí nụ cười, để cho Thái Ly gần trường địa lui về phía sau non nửa bước. "Tốt, ta hai cái khăn che mặt. Bất quá ta cần phải nói rõ trước, ngươi không cho phép đối với người ta làm những thứ kia đáng sợ chuyện tình a." Thái Ly hái lộ trắng, lộ ra một tờ thanh tú cuộn mặt nhỏ nhắn. Thửa Dương trong lòng bàn tay nâng lên một đoàn nhu hòa qu ma mang, lương thần nhìn lại cũng là hơi thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu cô nương này dáng ngoài, cùng trong ký ức Thái Ly một chút cũng không giống. Mặc dù nói đã chia lìa 5 năm, nhưng là hai đầu lông mày đường viền, hẳn là không đến nỗi có lớn như vậy khác biệt. Chỉ có thể xác nhận một điểm, đó chính là cái này Bạch Tố Tố, thật không phải là Thái Ly. Ngươi cùng Thái Ly là bạn tốt." Hứa Dương giọng nói nhu hòa rất nhiều, nàng ở Bạch Liên phủ, trôi qua có được hay không? Bạch Tố Tố nhãn châu xoay động, nói: "Thái Ly à, ở Bạch Liên phủ rất tốt ga từ tông chủ, hạ đến bình thường đệ tử, cũng vô cùng vô cùng thích nàng. Hơn nữa vị này Bạch Y Yển Ninh trưởng lão, cũng đúng Thái Ly coi trọng có thêm." Còn dại biết thải ly rất nhiều thứ. Nhưng tiểu cô nương này nói như vậy một đồng lớn, Hứa Dương dĩ nhiên biết, nàng là vì cải thiện Bạch Tỷ Hiền Ninh trong lòng mình ấn tượng, để cho mình bỏ qua cho Bạch Tỷ Hiền Ninh. Người này, phóng không được, Hứa Dương khẽ lắc đầu, nàng là Bạch Liên phủ người, chứng kiến ta lần này xuất hiện ở dị tộc tụ hội phía trên, biết được ta vô cùng nhiều bí mật. Một khi phóng nàng trở về, Bạch Liên phủ thế tất đem ta coi là đại địch. Vậy cũng không muốn giết nàng được không? Bạch Tố Tố vẻ mặt buồn bã, giết Y Hiền Ninh trưởng lão lời nói, thải ly biết rồi nhất định sẽ rất đau đớn lòng tham tương tâm. Nếu như không muốn làm cho Yilian Ning trưởng lão để lộ bí mật, có rất nhiều loại biện pháp sao. Ngươi có thể làm cho nàng tiêu trừ trí nhớ, cũng có thể làm cho nàng thề với trời, hoặc là trực tiếp nuốt lại. Bạch Yilian nghe thế lời nói, nhất thời có chút im lặng, này thải ly rốt cuộc là ở giúp mình, hay là đang hại bản thân? Hứa Dương nói, tiêu trừ trí nhớ, ta không có bản lĩnh này. Thề với trời, ta căn bản là không tin. Trực tiếp nuốt, lưu ở bên cạnh ta lời nói có nhiều bất tiện. Ngươi nếu có hồn tộc đoạt tâm chi thuật, vậy ngươi khống chế tinh thần của nàng lời nói, có hay không không thể nghịch ảnh hưởng? Thải Ly nói, có thể hay không ở sau này Sẽ đem Y Điền Linh Trưởng lão thả về tự do." Thứa Dương lần nữa lắc đầu, đoạt tâm chi thuật đệ tâm trọng, tâm linh khống chế, cần tinh thần của ta hơn xa cho nàng mới có thể có tác dụng. Nhưng ta hiện tại tâm thần lực lượng ở Huyễn Hoàng bên trong thuộc về chúng đẳng, không làm gì được nàng. "Vậy ngươi có thể dùng máu có thể khống chế nha?" Thải Ly nói, "Ngươi ngay cả cái này Dạ Xoa tộc xấu quỷ cũng có thể khống chế." Y Điền Linh Trưởng lão khẳng định hơn đơn giản nữa. Thứa Dương ha hả cười nói, "Không có đơn giản như vậy. Huyết năng không tâm thuận, có nghiêm khắc danh sách hạn chế, lấy ta hiện tại huyết năng trừ bị, tâm thần lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể khống chế 3 cái Huyễn Hoàng cao thủ. Mà bây giờ gia đã khống chế hai cái danh sách, chẳng ngờ đem cuối cùng một cái danh sách lãng phí ở trên người của nàng. Hứa Dương nói hai cái danh sách, kia một người trong, tự nhiên là Dạ Dống, người còn lại cũng là ở doanh châu thời điểm, hắn khống chế ngự thú tộc thiên tài từng giả, nhập vào thân hải đồng thành trên người Cật Cổ. Này hai cái nô bộc, Dạ Dống chiến lực cường hãn, mà Cật Cổ nhưng gánh vác giám thị doanh châu động tĩnh, hướng Hứa Dương cảnh báo chiến lược tác dụng, lại càng không thể thiếu. Hứa Dương, ngươi tiểu xin thương sót sao? Bạch Tố tố lôi kéo Hứa Dương chéo áo lay động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong được. Quy 2 chương 1281, tỉ dịch thú nguyên thân áo trưởng. Chương 1281, Tị Dịch thú, huyện Tân Áo Trưởng. Người rẽ ta đi. Bạch Di Ly Ninh nghe Hứa Dương cùng Thải Ly nói chuyện với nhau, trong giọng nói tràn đầy đối với nàng kính thị. Để cho nhắc nàng không cam lòng chính là, Hứa Dương thế nhưng nói cuối cùng một cái danh sách chẳng lỡ lãng phí ở trên người nàng, đây quả thực là ác độc giễu cợt, chẳng lẽ nàng, cái này đỉnh huyền hoàng, Bạch Liên phủ xếp hạng hàng đầu trưởng lão, ngay cả bị người không chế giá trị cũng không có. Hứa Dương cuối cùng thua ở Thải Ly cầu khẩn dưới, có lẽ là yêu ai yêu cả đừng đi, hắn đối với Thải Ly vị này bạn tốt, cũng rất khó khăn cự tuyệt kia yêu cầu. Bạch Tô Tô, đem Bạch Di Ly Ninh trên người chuyển tin linh phù. Nhận chữ vật bật lại tới đây. Thừa Dương không muốn tùy tiện đi sờ một cô gái xa lạ thân thể, liền cho Bạch Tố Tố hạ mệnh lệnh này. Nghe được câu này, Bạch Tố Tố, cũng chính là Thái Ly, trên mặt hồi hộp, nàng biết, điều này đại biểu Bạch Đế Ilinning một mạng bảo vệ. Thái Ly quen cửa quen lẽo địa bắt được Bạch Đế Ilinning một cái cổ tay, nhỏ giọng nói, Ilinning trưởng lão, chuyện gấp phải toàn quyền, ngươi cũng không nên giận ta nha. Bạch Đế Ilinning tức giận địa liếc cái này tiểu phản đồ một cái, nhưng trong lòng có chút cảm kích nàng cứu tính mạng của mình. Có thể sống sót được, lại có bao nhiêu người dám cho kiên cường địa chết đi. Ở linh tê phủ cùng nhận chữ vật bị cầm sau khi đi, Tố Dương cách không đếm trượng, 333 vô vào Bạch Di Liên Ninh cắc con huyền mạch phía trên, ngăn lại năng huyền lực. May nhờ Hứa Dương hiện tại có gần như vô địch huyền hoàng thực lực, nếu không thật rất khó che lại một cái đỉnh huyền hoàng tu vi. Bạch Di Liên Ninh hơ thở, nhanh chóng chảy xuống, không có huyền lực nạng, giống như là mất đi cánh chim nhỏ, ngay cả phi hành cũng làm không được. Bạch Tô Tô, nàng giao cho ngươi tới trông coi. Mỗi cách 3 ngày, ta cũng muốn ra cố một lần phỏng vấn, Hứa Dương khẽ cau mày nói. Tạm thời sẽ làm cho nàng nốc ở bên cạnh ta sao? Đợi đến ta tấn chức huyền hoàng cảnh giới, nửa phóng nàng rời đi. Tấn chức huyền hoàng sau, Hứa Dương toàn bộ chiến lực nổ tung dưới tóc, ưu chân chính có thể đạt tới thế tôn chi hạ đại nhất, cho dù vô địch huyền hoàng hợp nhau tấn công, hắn cũng không sợ chút nào. Đến lúc đó mặc dù thiên hồ tộc có thế tôn xuất thủ, Hứa Dương cũng có nắm chắc bỏ chạy. Ở bố trí xong đây hết thảy sau, Hứa Dương hơi thở nhanh chóng chạy xuống, từ gần như vô địch huyền hoàng chi cảnh, ngã rơi xuống vô địch huyền vương tầng thứ. Trùng lên bí thuật, có tồn tại thời gian, lần này trùng lên bí thuật thời gian đã đến. Đáng tiếc, để cho cái kia quỷ liệt đạo tẩu, Hứa Dương lắc đầu, mang theo gia đống, Bạch Tố Tố, Mary liền linh và ba người. Một bước bước ra đấu thú đồng hoạn, Đồng thời đem vòng đồng thu hồi, hắn ở lại nơi đó, thủy chung là một cái thai hoàng âm. Trước mắt Phạm Vi nhìn một lần nữa trở nên trống trải, đoàn không đại trận đã nói phá, ma quỷ liệt đã sớm không biết tung tích. Ngay cả Bị Thương Phong Kích Dương, Nhã Lan hai người cũng bị quỷ liệt cứu đi. Ngươi biết quỷ liệt đi nơi nào? Thửa Dương quay đầu, hỏi thăm một bên nô bộc, già xoa tộc cường giả Dạ Dống. Dạ Dống đối với hiện tại này người chủ nhân, tuyệt đối là biết không khỏi nói luôn vô bất tận, hắn lúc này nói, báo cáo chủ nhân, Quỷ Liệp hẳn là đi quỷ tộc phong ấn đất ở nốt, nơi nào gọi là vạn quỷ chi mộ, vị ở dưới đất. Dạ đống có thể giúp chủ nhân tìm được vạn quỷ chi mộ cửa vào, có muốn hay không nhân cơ hội rớt đi vào. Bạch Di Liên nhìn thấy vậy âm thầm kinh hãi, lần nữa kinh dị cho ngự thú tộc huyết năng khống tâm thuật cường hàn đang sợ, không trách được là hoàng gia thời đại 12 đại tộc bảy một trong, cùng hồn tộc chờ tộc quần nội danh. "No, tạm thời không cần." Thửa Dương cười nói, "nên kiểm tra hạ xuống, lần này chiến đấu thu hoạch." Ám Nguyệt tộc Dương Thế Vũ, nhận chữ vật trong có không ít cổ đại huyền khí, nghiên cứu giá trị thật xa cho giá trị sử dụng. Trong đó bắt mắt nhất, đương nhiên là hai kiện thánh khí, trong đó một vật là áo choàng, khác một vật còn lại là chỉ vòng tròn. Cái này áo choàng không biết là lấy sao không loài thú bằng da làm thành, phía trên có màu vàng lượn hoa văn, lộ ra vẻ có chút đắt tiền. Chủ nhân, đây là phụ trợ loại thánh khí huyền thân áo choàng, là dùng hoàng gia thời đại một loại tên là Tị dịch thú bụng mềm da làm thành, mặc lên người có thể theo tâm ý của chủ nhân, biến ảo rung động. Chỉ bất quá, độ phải thực lực xa cao hơn bản thân cường giả, vẫn còn là sẽ bị đoán được người trang." Gia đống ở một bên nói rõ, cái này thánh khí, đối với một chút tiềm phục tại nhân tộc thế giới hoàng gia chư tộc anh tài tuấn kiệt mà nói, là thiết yếu vật. Nếu không nghe lời, giống như Dương Thiệt Vũ loại này vừa nhìn cũng biết cùng nhân tộc khác lạ dáng ngoài rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Hứa Dương không khỏi mườn dở, cái này nguyên thân áo choàng đối với hắn mà nói, đọ chiến đấu loại thánh khí tác dụng còn lớn hơn. Vệ phân một ít chỉ vòng đồng, trải qua Dạ Dống giải thích, hẳn là ám nguyệt tộc đặc biệt thánh khí, là dùng tới thôi miên khống chế người khác khí cụ. Chỉ bất quá, không có tương ứng pháp môn thì không cách nào sử dụng. Mà Dạ Dống trên người, một ít trôi chín người phụ trách phòng tiên, tựu làm một việc chiến đấu loại thánh khí, tên là chín cổ thác thiên xoa. Nếu Dạ Dống đã trở thành Hứa Dương nô bộc, như vậy này chín cổ thác thiên xoa sẽ để lại cho Dạ Dống sử dụng, Hứa Dương cũng không lấy đi. Chỉ tiếc, để cho quỷ lực chạy Còn đem Phong Kích Dương, Nhã Lan tú đi. Hứa Dương có chút tiến lưỡi, Phong Kích Dương cùng Nhã Lan, trên người khẳng định còn có bà bối. Chờ đây lấy tộc quần hy vọng tiên kiêu, lẻn vào nhân tộc thế giới, làm sao có thể không có thánh quý bản thân. Bất quá, Hứa Dương đã hạ quyết tâm, muốn truy kích quỷ liệt ba người, bọn họ tuyệt đối không cách nào tránh được Hứa Dương lòng bàn tay. Già đống, hộ vệ ta 3 ngày thời gian. Hứa Dương bây giờ còn không có phương tiện vận dụng trồng lên bí thuật lực lượng, dù sao thân thể thừa nhận năng lực là hạn, trong khoảng thời gian ngắn liên tục vận dụng trồng lên bí thuật cường hóa, sẽ đối với thân thể mang đến nghiêm trọng gánh vác, tổn hại kịp căn cơ. Hứa Dương quanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt nội thị. Hắn vận dụng chi vi năng lực, vận chuyển khí huyết, vô số viên lồn đốm ở trong người vận chuyển, chữa trị lần này đại chiến mang đến thân thể tổn thương. Đây là Hứa Dương mỗi lần chiến đấu sau chuẩn bị công việc. Giống như là một bản cơ khí muốn tường xuyên bảo dưỡng, mới có thể duy trì vận chuyển, thân thể con người cũng là như vậy, muốn thường xuyên chú ý chữa trị bị thương, ám thương, mới có thể đem thực lực duy trì ở đỉnh trạng thái. Vì sao huyền tông cấp trở xuống cường giả, thọ nguyên cùng người bình thường không có quá lớn chênh lệch, mà huyền quân cường giả có thể sống 180 tuổi. Nay cũng là bởi vì huyền quân trở lên tôn giả Có chi vi năng lực, có thể kịp thời chữa trị thân thể bị thương, miễn trừ không tất yếu giản mua. 3 ngày sau, Hứa Dương đúng lúc tỉnh lại, thân thể của hắn cơ năng lần nữa bị điều chỉnh tới đỉnh ngọn núi trạng thái. Dạ Đống, tìm được vạn quỷ chi mộ cửa vào, theo ta cùng nhau giết đi qua. Hứa Dương đứng dậy, trong con ngươi có ánh lửa hừng hực tiêu đốt, là nên đến cùng Quỷ Liệp một quyết thắng thua thời điểm. 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt Dạ Đống, chút nào cũng không cảm giác mỏi mệt, đáp ứng một tiếng, dẫn dắt Hứa Dương trực tiếp hướng đông bắc phương hướng đi tới. Khải Ly, Baddie Lianning sau lưng Hứa Dương đi theo. Hứa Dương, hiện tại đi tìm Quỷ Liệp, không nhất định là ý kiến hay sao? quy 2 chương 1282 vào quỷ mộ vòng tròn lưới đi. Chương 1282 vào quỷ mộ, vòng tròn lưới đi. Thải Ly có chút lo lắng địa nhắc nhở, quỷ khâu vốn chính là quý tộc địa bàn, vạn quỷ chi mộ lại càng quý tộc phong ấn. Đất. Quỷ Liệp ở vạn quỷ chi mộ chung, nhất định có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh, nói không chừng có chuẩn bị cái gì đòn sát thủ chờ chúng ta đây. Hứa Dương nói, không được, giữ lại quỷ Liệp lời nói, thủy chung cũng là một thật lớn mối họa. Hắn có tiếp tục vì quý tộc mở ra phong ấn, trước thời hạn đưa đến quý tộc hồi phục. Thải Ly thở dài, Đối với nàng mà nói, thiên huyền thế giới vô luận là dị tộc xâm lấn, vẫn còn là nhân tộc độc đại, cũng không có quá lớn quan hệ. Nàng chỉ muốn làm một cái khoái khoái lạc lạc tiểu hồ ly, cùng thích nhất người cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc thời gian là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Dạ Đống đã bình tĩnh mở miệng, "Chủ nhân, dì đã tìm được vạn quỷ chi mộ cửa vào." "Ở nơi đâu?" Nhìn một mảnh trống rỗng vùng quê, Thải Ly phát ra nghi vấn. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, sau một lúc lâu, mới vừa cười nói, "Thì ra là như vậy." Tốt tinh rượu bố trí, chỉ tiếc quá mức cẩn tính, ngược lại thiếu một chút chân thật cảm. Dạ Đống phát ra từ phế phủ điệu tán dương, "Chủ nhân anh minh." Tuệ Nhãn như móc, hiện tại dạ đống, giống như doanh châu lúc cận cổ một loại, đối với Hứa Dương tràn đầy cuồng nhiệt xung mái, này cũng sẽ không tổn thương tâm trí của hắn. Lự thú tộc huyết năng không tâm thuật, mạnh mẽ nơi có thể thấy được đốm. Hứa Dương phân biệt một chút địa mạch phương vị, hai tay như gió, luân phiên đánh ra ẩn quyết, rất nhẹ nhàng điệu tiểu phá vơ quỷ liệt bố trí xuống tới này một chỗ ảo trận. Ùng ùng thanh âm vang lên, nguyên bản không có vật gì trên mặt đất, địa mạch đổi lên, một tòa cự đại điêu khắc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này là điêu khắc, cao tới ngàn trượng, dõi mắt nhìn lại, mới vừa có thể nhìn ra nó đường viền, là một cụ sinh lần đầu hài trân, lưng mọc hai cánh hai chân như dê, kéo đuôi giải quái dị ma quỷ tượng đắp, hai con màu đỏ tươi con ngươi xuyên qua nặng nề vân khí bắn ra, phảng phất hai ngọn màu đỏ tiểu đe lồng. Ở ma quỷ pho tượng trong hai tay, chống một thanh trường xoa. Trôi này trường xoa cũng đạt tới mấy trăm trượng dài, chiều rộng 3 trượng. Ở trường xoa chính diện, có khắc mấy hoang dạ văn tự. Vạn quỷ chi mộ. Cư thật, chỉ nhìn tên này sừng, tựu có một loại quỷ khí u tùn cảm giác, Hứa Dương lắc đầu nói, "Đi, trường xoa mũi nơi." Chính là phong ấn cửa vào. Dạ đống đột nhiên, ở một bên giải thích, "Chủ nhân, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng phong ấn." Nay vạn quỷ chi mộ, tổng thể là lớn hoàn bộ tiểu hoàn bố cục, đệ nhất trọng phòng ấn giải khai sau, hay tiến vào nhất vào ngoài. Nơi đó đang ngủ say quý tộc thực lực yếu nhất, phần lớn ngay cả huyền hoàng cấp cũng chưa tới. Đệ nhị trọng phòng ấn giải khai lời nói, có thể bị không được, sẽ có nhóm lớn quý tộc hoàng giả xung ra, quý tộc ở mấy ngày trong lúc là có thể tích quyền đông dã. Hứa Dương lực lực gật đầu nói, phòng ấn trước mắt chỉ giải khai tầng thứ nhất, như vậy quý liệp đáng người. Hàn là ở nhất ngoài hoàn ấn thân, không đáng để lo. Trường xoa phong duệ sư tiêm, mọi người theo thứ tự đi vào, phản phất xuyên qua một tầng màn nước, ba quang nộn nhạo bên trong, cảnh tượng trước mắt đã khác nhau rất lớn. Phía trước là khắc đầy phong ấn văn tự vết tượng, bên trái, phía bên phải, giếng của mình có một con rộng rãi dũng đạo. Dọc theo người hướng phương xa. Ở dũng đạo hai bên, treo một cây màu trắng bệnh mọt lửa, đó là từng đoàn từng đoàn mà chơi. Hứa Dương nhìn về phía dũng đạo cuối, mơ hồ có thể nhìn ra, này dũng đạo có chút độ cùng, xem ra thật sự là bảy biển ra vòng tròn. Hứa Dương hơi đánh giá tính toán một cái, này vòng tròn dũng đạo. Nhất ngoại hoàn đường tính hẳn là đạt đến trong vòng nản nhặm. Là một chỗ dưới đất lăng mộ, như vậy công trình chi to lớn, quả thực làm người ta giận sôi. Dĩ nhiên, so với nham tộc phong ấn đất cây mặc dưới đất mê thành, vẫn còn là xa xa không đủ nhìn. Dù sao Nam tộc bản thân chính là thổ cực lực lượng là người, đạo động kỹ thuật mạnh hơn quỷ tộc cũng chúc bình thường. Hứa Dương, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Bạch Tố Tố trong ngực ôm phi cậu, người sau còn đang thở to ngủ. Dạ Đống ở một bên an tĩnh chờ đợi Hứa Dương ra lệnh, không nói một lời. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút nói, nếu chỉ có nhất ngoại hoàn là khai thông, vậy thì tốt làm. Dạ Đống lưu ở chỗ này, trông chừng phong ấn cửa vào, đồng thời nhìn Bạch Tị Hiền Ninh, không cho phép nàng chạy trốn. Ta từ bên trái vòng quanh, dọc đường siêu tầm ba người bọn họ tung tích. Dạ Đống Ba người kia hẳn là không dám cùng ta chính diện đối địch, cho nên bọn họ rất có thể tránh ra ta, từ phía bên phải luối đi xuất hiện, muốn cấp đường mà chạy. Một khi bọn họ xuất hiện, lập tức chọn lửa tâm thần cảnh báo, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hải Ly tiếng hoan hô nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Hứa Dương gật đầu, để cho Bạch Tố Tố ở lại dạ đống bên cạnh, ngược lại không bằng ở lại Hứa Dương bên cạnh an toàn, nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù cùng Hứa Dương tưởng tượng là không cùng, quỷ liệt ba người có dụng khí chính diện đối kháng bản thân, Hứa Dương cũng có năng chắc bảo vệ Bạch Tố Tố bình yên vô sự. Nhìn Hải Ly cùng sau lưng Hứa Dương, Bạch Diển Linh không chịu nổi, không được Ta muốn cùng, Tố Tố cùng đi." Hứa Dương nhướng mày nói, "Bạch Di Hiển Ninh, ngươi muốn theo sau lời nói, ta có thể không, có năm chắc bảo đảm an toàn của ngươi. Dù sao, ngươi huyền lực bị phong ấn, vạn nhất phát sinh chiến đấu, kình khí dư ba cựu sẽ khiến ngươi chịu không nổi." Bạch Di Hiển Ninh lắc đầu nói, "Không, ta nhất định phải đi. Tố Tố nàng còn trẻ không biết, ta phải để phòng bị ngươi cấp cho." Hứa Dương cười lạnh một tiếng, kiên định đi lắc đầu, nhưng ngay sau đó bước đi phía bên trái chắc lối đi. Bạch Di Hiển Ninh vừa muốn đuổi theo, một thanh lóe lên hàn quang chín cổ thác thiên sao, tụ gấp ở trước mặt nàng. Dạ Đống thanh âm Làm như tháng trạp rõ rẹt vang lên, lại ra một bước, ta sẽ giết ngươi. Chín cổ Tháp Thiên xoa đỉnh ốc bay múa, ở Bạch Di Nhiên Ninh quanh thân họa xuất một cái không lớn không nhỏ vòng mã, Dạ Dũng trầm giọng nói, không cho phép ra vòng. Bạch Di Nhiên Ninh bất đắc dĩ, nàng cũng biết, đối với bị huyết năng khống tâm dạ Dũng mà nói, bất kể nói cái gì đạo lý, cũng là nói nhảm. Hơn nữa, Bạch Di Nhiên Ninh ti không nghi ngờ chút nào, chỉ cần nàng bước ra vòng tròn nửa bước, chúng thành thi hành hứa Dương ra lệnh Dạ Dũng, nhất định sẽ trước tiên chém rụng đầu lâu của nàng, mí mắt cũng không mang ngáy mắt. Bạch Di Nhiên Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn thải Ly đi theo Hứa Dương đi xa, tiêu phảng phất một đóa tiểu bạch hoa rơi vào tham lam lão trong nhộng sói, nàng bất đắc dĩ địa túi đầu. Thái Ly tâm tình nhưng vô cùng quá trá, lúc cách 5 năm, nàng rốt cục có thể cùng Hứa Dương cùng đi thám hiểm, loại này đã lâu cảm giác làm cho nàng rất vui vẻ. Dọc đường nhảy động ma chơi, mỗi một bùi dẫm hỏa diễm cũng đại biểu một đầu thực lực không tầm thường ân quỷ, đem chọn Dũng đạo nhuộm đẫm cầm đi lạnh lẽo, có Dũng khí sau lưng bị không khỏi quỷ vật ngó chừng lạnh lẽo. Bất quá những thứ này ân quỷ, cũng bị vây ngủ say trạng thái, Hứa Dương cùng Thái Ly lựa chọn không nhìn. Ở vòng tròn Dũng đạo một loại nơi, quỷ Liệp và ba người quanh chân cố định. Trong giây lát, quỷ Liệp mở mắt, tới. Hắn thật có can đảm xông vào vạn quỷ chi mộ. Phong Kích Dương tiếng nói có chút phấn run, trải qua quỷ khâu phía trên đánh một trận, hắn đã bị Hứa Dương đả kích nghiêm trọng đến lòng tự tin. Uy hai chương 1283, thử tâm ý yêu thương chưa đầy. Chương 1283, thử tâm ý, yêu thương chưa đầy. Hừ, hắn thực có can đảm." Quỷ Liệp Âm trầm nói, "Này Hứa Dương ỷ có ngự thú tộc thủ đoạn, lại một đường đuổi giết đến nơi này. Các ngươi yên tâm, nơi đây chắc chắn trở thành Hứa Dương chôn xương nơi." Nói thì nói như thế, ngươi nên như thế nào giết chết Hứa Dương?" Phong Kích Dương nói, "Lúc trước chúng ta nhiều người như vậy vây công, cũng bị hắn đánh bại." Hiện tại dạ dống, Bạch Di Liễn Linh lại càng ở trong tay hắn trường khủng, Dương Thiệt Vũ đã chết, thực lực của chúng ta không thăng phản rơi xuống. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, này vạn quỷ chi mộ là là của ta chủ trưởng." Quỷ Liệp ngạo nghễ nói. Sa nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan, một mực trầm mặc. Nàng bị Hứa Dương một kích té gãy xương cổ sống, sau lại bị Quỷ Liệp cứu đi, vận chuyển chi vi năng lực, hôm nay mới thương thế khỏi hẳn. Nghe được Quỷ Liệp tràn đầy lòng tin lên tiếng, Nhã Lan nói, "Nếu như ngươi có thể đánh chết Hứa Dương, ta Sa nhân tộc nguyện ý cung cấp một cái hoàng kim giáp mã ngẫu thể cho ngươi." Hoàng kim giáp mã quỷ liệt lực lực cả kinh, đây cũng là Đỏ Quỷ Vương đan quý trọng nhiều lắm bảo vật, ban đầu quỷ liệt dùng quỷ vương đan trao đổi hoàng kim dã mãng, giá giá đến năm viên, cũng không có đạt động Nhã Lan. Nhã Lan trong mắt bắn ra cửu hận quan mang, chính xác, chính là hoàng kim dã mãng. Hơn nữa, ngươi nếu như có thể giết chết Hứa Dương, lão nương bất cứ giá nào, nằm trên giường tùy ngươi làm sao định đoạt. Quỷ liệt có chút tham lam nhìn thoáng qua Nhã Lan kia đầy đà hai vũ, cùng với huyền chuyển xà thân thể, trong mắt lộ ra một tia dâm tà ánh sáng. Cho dù là tu vi thành công cao thủ, ở nữ sắc phương diện cũng cùng thường nhân không có quá lớn khác biệt chỉ bất quá tu viền cao thủ đối với nữ sắc yêu cầu cao hơn, chinh phục giống như trước có thực lực cường đại phái nữ tu vi giả mới là mục tiêu của bọn họ. Phong Kích Dương nghĩ tới trong tộc chí bảo phong chi tỷ bị Hứa Dương lừa gạt đi, cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi, nói: "Quỷ Lập Vinh, ngươi nếu là có thể giết chết Hứa Dương, tiểu lệ giống như trước có dâng lên hai quả màu vàng khôi lỗi chi tâm." "Hắc hắc, các ngươi cứ yên tâm đi." Quỷ Liệp cũng không trông nom Phong Kích Dương hẹp hỏi, âm trầm nói: "Hứa Dương lần này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Dũng đạo bên trong, "Hứa Dương, ngươi có cảm giác hay không? Này Dũng đạo hai bên ma chơi, bắt đầu nhảy lên rồi." Thải Ly nói: "Bọn nó không phải là một mực nhảy lên sao?" Đối với Bạch Tố Tố câu được câu không thiết nói, Hứa Dương trong lòng hơi có chút phiền nhiễu, hắn chỉ là nể mặt Thải Ly, mới đúng cái này Bạch Tố Tố nhiều hơn dễ dàng tha thứ, nhưng chung quy không có đến cùng Thải Ly đánh đồng như nhau trình độ. Tuyệt thế cao thủ ở đô thị Thải Ly, Bạch Tố Tố, hai người ở Hứa Dương trong lòng, địa vị hoàn toàn bất động. Cho nên, đang nghe Bạch Tố Tố lúc nói chuyện, Hứa Dương phản ứng lãnh đạm. Thải Ly nhìn ở trong mắt, thử một tiếng, cảm giác một trận đột mình. Bất quá nàng cũng biết, Hứa Dương là không biết thân phận chân thật của nàng thôi. Nhưng là giả mạo Bạch Tố Tố cái này dạ rối hư hào thân phận, Thải Ly cũng là có ý nghĩ của mình. Nàng muốn lấy một cái những người đứng xem góc độ, thử một lần hứa dương đối với tâm ý của hắn rốt cuộc là cái dạng gì. Hứa Dương, ngươi cùng Thải Ly đã có mấy năm không gặp đi. Thải Ly biến thành Bạch Tố Tố, tiếp tục đổi hỏi. Hứa Dương ư, có hơn 5 năm đi. Hơn 5 năm bao nhiêu đây? Bạch Tố Tố, cũng chính là Thải Ly suy cho cùng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hứa Dương nhíu những mày, lạnh lùng nói, không nhớ rõ. Thải Ly trong mắt hơi tối sầm lại đạm, nhưng ngay sau đó tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như nhìn thấy thải ly, sẽ như thế nào? Nhìn thấy chính là nhìn thấy, thì phải làm thế nào đây? Hứa Dương đối với cái này lại nhãi tiểu nha đầu cơ hồ phiền đấu, trong đầu buồn bực đi về phía trước đường. Chẳng lẽ không phải là kích động và phấn thần, tư niệm hàng vạn hàng nghìn, thế cho nên khóc giống lưu nước mắt, sau đó hai người cùng nhau khoái khoái lạc lạc địa cuộc sống vĩnh viễn không xa rời nhau sao? Thải Ly ngữ điệu khoa trương nói, "5 năm 7 tháng lẻ 13 ngày ai, các ngươi suốt chia liền 5 năm 7 tháng lẻ 13 ngày, đây là cỡ nào dài dòng thời gian a?" Hứa Dương đột nhiên dừng bước, xoay người lại. Thải Ly thiếu chút nữa tới không kịp né tránh, đụng vào trên người hắn. Tại sao? Nhìn Hứa Dương sáng láng có thần con người, Thải Ly không khỏi cảm thấy một tia chột dạ. Làm sao ngươi có nhớ được như vậy chính xác? Hứa Dương cau mày hỏi, 5 năm, 7 tháng, 13 ngày. Ngươi đến cùng phải hay không Thải Ly? A, không có a, Thải Ly nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, hi hi cười nói, không có nữa. Còn không phải là Thải Ly cái kia tiểu hồ ly, một mực hai ta đóa bên cạnh nhắc tới, ngày ngày đếm trên đầu ngón tay tính toán cùng ngươi tách ra bao lâu bao lâu. Lâu này về sau, ta cũng vậy tựu rõ ràng. Hứa Dương đoan trang bạch tố tú khuôn mặt, nhưng là từ xem ra thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiềm công được một tia thải ly dấu vết. Hắn thở dài, Bạch Liên phủ nếu là Thiên Hồ tộc đại bản doanh, như vậy cũng chưa có đạo lý đem thải ly tha ra. Đối với Bạch Liên phủ Thiên Hồ tộc mà nói, thải ly hẳn là một tờ vô cùng tốt lá bài tẩy, có thể ở thời khắc mấu chốt dùng để uy hiếp bản thân. Xem ra, cái này Bạch Tố Tố thật không phải là thải ly. Hứa Dương chẳng bao giờ đánh giá cao quá giá trị của mình, cũng không có coi thường quá năng lực của mình. Hắn tin tưởng, mình bây giờ, không chỉ có là ở Bạch Liên phủ, hơn nữa tại cái khác thế lực lớn đầu nào trong lòng, đều có được không nhẹ phân lượng. Tiếp tục đi về phía trước, thải ly ngẩn người thần, đuổi theo Hứa Dương hỏi ta mới vừa vấn đề ngươi vẫn không trả lời a, ngươi cùng Thải Ly gặp mặt lời nói, có thể hay không rất kích động. Hứa Dương ngữ, hơi gật đầu. Thải Ly càng thêm vui vẻ, vậy ngươi hẳn là thích Thải Ly a, có phải hay không? Hứa Dương lực lực cười một tiếng, thản nhiên nói, chính xác. Wow. Thải Ly hai con mắt híp lại thành hai trang rằm rằm, tiếp tục hỏi, nhưng là, nghe Thải Ly nói, ngươi đang ở đây doanh châu đã có một người hồng nhan tri kỷ, tên là Ngự Liên Vũ. Vậy ngươi chuẩn bị cùng ai quá cả đời a? Hứa Dương nhìn Bạch Tố Tố một cái, nói, này có cái gì lựa chọn tốt. Huyền Vũ, ta khi nàng là một vị vô cùng tốt bằng hữu mà không phải là thế tử. Thái Ly lập tức tiếp lời nói, "Kia ngươi chính là cùng Thái Ly qua cả đời. Có đúng hay không?" Hứa Dương lắc đầu nói, "Ta vẫn chưa nói hết. Thái Ly, ta khi nàng là muội muội một loại, nơi đó có dư thừa tâm tư. Ngươi có lẽ không biết, ở doanh châu ta có một người muội muội gọi là Hứa Dư, ở trong lòng ta, Thái Ly cùng nàng phân lựa một loại trọng, cũng không khác gì là muội muội." Thái Ly ngây ngẩn cả người, một cỗ khổng lồ cảm giác mất mát ở Thái Ly nho nhỏ trong tâm linh dâng lên, chưa bao giờ có đau thương cùng cô đơn cảm giác này lên Thái Ly trong lòng. "Chỉ là muội muội." Thái Ly bước chân có chút trầm trọng, bất tri bất giác đã rơi xuống Hứa Dương một khoảng cách. Tại sao? Tại sao không đuổi theo? Hứa Dương hai mắt thông minh, lúc này phát hiện Bạch Tố Tố chưa cùng thượng. Hắn xoay người vừa nhìn, lại thấy đến Bạch Tố Tố trên mặt tựa hồ có sáng trong suốt nước mắt. Quy 2 chương 1284, Trường Xuân cung tứ quỷ ra lại. Chương 1284, Trường Xuân cùng tứ quỷ ra lại. Tại sao không đi? Hứa Dương kỳ quái nói. Đại phôi đản. Thái Ly xoay người, hướng phương hướng ngược nhau chạy đi. Nàng bây giờ, chỉ muốn xa rời đi xa Hứa Dương, rời đi cái này màng cho nàng vui vẻ cũng mang cho nàng thương tâm người xấu. Đột nhiên, một luồng chói hai trạm canh gác gầm gừ lên, theo cho dù là thê lương quỷ khấp thanh âm, truyền khắp cả con dũng đạo. Cơ hồ ở đồng thời, hứa dương trong sáng gào to ở thải ly bên thai truyền đến, coi chừng. Một cái ấm áp cường kiện lồng ngực, đem thải ly ôm chặt, theo cho dù là từng đạo thải quang khí lạnh rủ xuống, ở thải ly bên cạnh phất phơ nhộn nhạo. Thải ly nước mắt mương lung, rụt rụt mắt con ngươi nhìn lại, không khỏi giật mình. Trước mặt cách một tầng thải quang, một đầu dữ tợn âm quỷ há to mồm, nhắm ngay mồm sắp rực rỡ màn sáng một trận căn xé, phát ra khó nghe xà xà có tiếng. Mà ở hậu phương, Những thứ kia màu trắng bệnh ngọn lửa bên trong, từng đoàn từng đoàn ma chơi nhảy xuống, hóa thành từng đạo phở phạc ánh sáng, hướng Hứa Dương, thải ly hai người trô ở phương vị đành tới. Thải ly không còn kịp nửa thương cảm, trời xanh sợ quỷ nàng, lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhăn chôn ở Hứa Dương trong ngực, không dám thò đầu ra. Hừ, xem ra, quỷ Liệp thật có tự tin, muốn chính diện khiêu chiến ta, Hứa Dương khẽ môi câu khởi một tia cười khẩy, cũng tốt, tiết kiệm ta nơi lười đeo. Những thứ này ma chơi chi bó đút thượng nhảy ở dưới âm quỷ, thực lực phổ biến đều ở huyền vương tầng thứ, lợi hại một điểm cũng chỉ là huyền vương cao cấp, ngay cả đám đầu huyền hoàng cấp lớn âm quỷ cũng không có. Đối với ở hiện tại Hứa Dương mà nói, mặc dù không ra khái trổng lên bí thuật, cũng là không có chút nào áp lực. Hứa Dương một tay ôm lấy thải ly, một cái tay khác quần quật không dứt địa hoành kích ra, liên tiếp chảo ra mười mấy quyển. Mỗi một quyển, cũng ít nhất đánh tan một đầu âm quỷ, làm kia nổ bắn ra thành một đoàn đoàn lực tinh hoa. Mặc dù bọn nó sau đó liền có thể một lần nữa tụ hợp, nhưng cũng đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Quỷ vương cấp âm quỷ đã có đầy đủ linh trí. Bọn nó nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, có một tia hoảng sợ, xa xa địa lui về phía sau, không dám nữa tiến tới gần Hứa Dương. Xong, đạo kia chói thai trạm canh gác gầm lần nữa vang lên. Những thứ kia triệt toái phía sau âm quỷ. Phản phất nhận lấy nào đó hiệu lệnh, màu trắng bạch hai tròng mắt đột nhiên hiện hổng, thế lương quỷ trong tiếng hú, gió, âm ầm xông về Hứa Dương. Hứa Dương, những thứ này âm quỷ, thật giống như bị người khống chế. Thái Linh núp ở Hứa Dương trong lực, cảm giác vô cùng an toàn, nhẹ giọng mảnh khí địa nói với Hứa Dương. "Ừ." Hứa Dương hơi gật đầu, lại lần liên tiếp quyền thế chào ra. Như nộ hải triều dâng, đem trung binh âm quỷ lần nữa đánh tán. Hai lần bị đánh tan, đối với cái này chút ít âm quỷ mà nói, là lớn lao thương tổn, bọn họ hung lệ hơi thở đã suy yếu hơn phân nữa. Dựa theo đạo lý nói, quỷ vương cấp lớn âm quỷ, có thần trí. Biết trước mắt người thanh niên này không dễ trọng, nhất định phải đường vòng mà đi mới đúng. Nhưng thực tế tình huống hoàn toàn không là như thế. Nhóm người này quỷ vương, trong mắt đỏ lên, không để ý hư ảo hình thể, tiếp tục hướng Hứa Dương vây giết mà đến. Các ngươi đây là tự tìm diệt vong. Hứa Dương đỉnh đầu đệ tứ trọng thiên cùng, Trường Xuân Tiên Cung đột nhiên quang hoa tăng mạnh, từng đạo mắt thường có thể thấy được rực bạch sắc quang hoa. Hướng bốn phương tám hướng bắn ra, phảng phất sắc bén mũi tên chi mưa. Hứa Dương Trường Xuân Tiên Cung, là quang cực thiên cùng, tận chứa cường đại sinh mệnh khả năng. Đối với người bình thường mà nói, Những thứ này sinh mệnh năng lượng là vô thượng bảo có thể có thể kéo dài tuổi thọ, trừ bỏ bệnh chữa thương. Nhưng đối với cho lấy mặt trái năng lượng làm chủ âm quỷ mà nói, những thứ này dừng dưỡng sinh mệnh năng lượng, so với đáng sợ nhất kịch độc còn muốn làm bọn nó kiêng kỵ. Khúc khích. Quần quần khói trắng dâng lên, phản phất là nước sôi ngã xuống trong đống tuyết, những thứ kia âm quỷ luân phiên bi thảm, thân thể nhanh chóng hòa tan. Ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, liền có vài chục đầu quỷ vương cấp lớn âm quỷ, tan thành mây khói. Hứa Dương thật là lợi hại. Thái Ly ở trong lòng sợ hãi than, lúc cách 5 năm, nàng đã trưởng thành đến vô địch huyền vương cảnh giới, tiến cảnh được cho thân tộc. Nhưng lạ lần này cùng Hứa Dương gặp nhau, nàng lại phát hiện, cùng Hứa Dương ở giữa lực chiến đấu chiến lệnh càng kéo càng lớn. Thật muốn cố gắng một điểm, sớm một chút linh ngộ bất công cảm ý, tấn chức vào huyền hoàng cảnh giới. Nếu không nghe lời, tựu cảm không nổi Hứa Dương tốt chân. Hừ, cái tên xấu xa này, chỉ coi ta là thành muội muội đến xem. Một ngày nào đó, ta muốn dùng thực lực để chứng minh, ta không phải là cái kia luôn là cần trốn sau lưng hắn tiểu muội muội. Thực lực đầy đủ lời nói, ta nhưng lấy trực tiếp đem Hứa Dương đã nắm, làm trượng phu của ta. Tại Lý hôm nay đầu nhỏ giọng, chuyển động ý niệm trong đầu đủ để cho bất kỳ một cái nào thiếu nữ xấu hổ, nàng từ nhỏ tiểu cuộc sống ở thiên hồ bí cảnh, hơn 10 tuổi lúc vừa đi tới nhân tộc thế giới, hai loại quan niệm đan vào dưới, suy nghĩ phương thức có chút đặc thù cũng thuộc về bình thường. Hứa Dương đang thi triển thiên cung lực lượng, đánh chết mười mấy đầu âm quỷ sau, nhưng thấy tình huống không có chuyện biến tốt đẹp, cả tòa trong thông đạo âm quỷ số lượng nhiều lắm. Bọn nó che giả mông mọc về phía Hứa Dương công kích, căn bản cũng không có thở dốc dư âm dụ. Xem ra, muốn đại khai sát giới. Hứa Dương trong mắt hung quang liên thiểm, quỷ liệt muốn dùng quỷ hải chiến thuật đem ta đánh bại. Hắn đánh lầm rồi bản tính. Lần này, ta muốn đem này vạn quỷ chi mộ nhất ngoài khâu, toàn bộ chống rỗng. So với liên tiếp chiến năng lực, Hứa Dương tất nhiên không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đang lúc này, Hứa Dương nhẫn chữ vật bên trong, một quyển tranh cuộn tựa hồ có sở cảm ứng, từ đó bay ra. Rất nhanh tranh cuộn phần Phật nửa mở ra, bốn cỗ cường đại hơi thở lan tràn đi ra ngoài. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, tứ đại quỷ vương rốt cục hành công viên mãn, hấp thu luyện hóa này đầu nham tộc thế tôn tàn hồn. Bái kiến chủ nhân. Tứ quỷ đồng loạt hướng Hứa Dương hành lễ, bọn nó nguyên bản hơi có vẻ hư ảo quỷ thân thể, hôm nay cực kỳ chân thật, trên người tản mát ra khí. Thế nhưng để cho những thứ kia bị quỷ dị trạm canh gác gầm đầu độc quỷ vật hoàn sợ lui về phía sau, không dám tiến lên. Miễn lễ, Hứa Dương gật đầu, mỉm cười nói, xem các ngươi khí thế trên người, đã tấn chức vào quỷ hoàng chi cảnh rồi. Đề quên quỷ vương vội vàng nói, bẩm báo chủ nhân, trải qua đầu kia thế tôn tàn hồn tầm bổ, thuộc hạ bốn người chân thực lực lượng, đã vượt ra khỏi bình thường quỷ hoàng. Nhưng là, bọn ta vẫn ngưng lại ở chủ nhân tranh quận bên trong, không có tiếp nhận quỷ hoàng đại kiếp tẩy lễ, cho nên trước mắt còn không tính là quỷ hoàng. Hứa Dương mâu quang chợt lóe, còn không phải là quỷ hoàng cảnh giới, dù đã có siêu việt bình thường quỷ hoàng thực lực cái đó và Hứa Dương tình hình của mình, cỡ nào tương tự. Xem ra, tứ quỷ tử dị tộc thế tôn tàn hồn trên người được trô ích không nhỏ, này ý nghĩa bọn nó tiềm lực phát triển lớn hơn nữa, một khi đột phá, sẽ đạt được vượt xa bình thường quỷ hoàng lực lượng. Tốt, đi ra là tốt rồi. Hứa Dương chỉ vào trung quanh sợ hãi rụt rè địa ma chơi nói, theo ta quyết định. Kì hỉ, chúng ta cũng là cảm nhận được này một chỗ đặc thu địa vực hơi thở, mới vừa thức tỉnh. Đề quên nói, chủ nhân, nhiều như vậy ân quỷ, thủy diệt lời nói quá lãng phí, không bằng ban thưởng cho thuộc hạ làm khẩu phần lương thực như thế nào. Hứa Dương từ không khỏi đồng ý, vung tay lên, các ngươi có thể ăn bao nhiêu tiểu ăn hết bấy nhiêu. Quy 2 chương 1285, quỷ vụ sống quỷ thú lá bài tẩy. Chương 1285, quỷ vụ sống, quỷ thú lá bài tẩy. Tứ quỷ cười quá dị, phân trước sau hai cái phương hướng bất đồng chụp một cái đi ra ngoài. Lấy bọn nó vượt qua bình thường quỷ hoàng lực lượng mà nói, những thứ này nhiều nhất chỉ có quỷ vương cảnh giới ân quỷ, hoàn toàn không là đối thủ, bị bổ nhào về phía trước một cái, sau đó không coi ai ra gì địa sẽ mở thôn vệ. Hứa Dương cười cười, thu hồi bắt trọng tiên cùng, mang theo thải ly, khống chế tứ quỷ, nhanh chóng hướng trước hành lang bên tiến phát. Trên đường đi, Kia quỷ dị trạm canh gác gầm luân phiên tiếng động, triệu tập ma chơi đại quân vây công Hỏa Dương, nhưng đều ở tứ quỷ hung nghi dưới bị xé nát, chịu khổ tổn vệ. Nghe được gầm quỷ đại quân luân miệng kêu rên, quỷ Liệp sắc mặt từ vừa mới bắt đầu tùy ý, đến dần dần nghiêm trọng, nửa càng về sau, thậm chí biến thành kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Sa nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan bò đến quỷ Liệp bên cạnh hỏi. Quỷ Liệp trong đôi mắt hỗn hợp có một loại phức tạp thần sắc, phản phất tự nhủ nói, "Không, điều này sao có thể? Không có vượt qua quỷ hoàng đại kiếp, nhưng hùng sẽ vượt qua bình thường quỷ hoàng thực lực. Kia bốn đầu âm quỷ, ta nhất định phải nhận được." Loại này lương tài mỹ chất, đặt ở hứa dương đầy tớ kia trong tay, quả thực là phí của trời. Ngươi đang ở đây nói gì sai? Nhã Lan không có được đáp lại, có chút tức giận, bất quá nàng cũng không dám đắc tội quỷ liệp, đầy đà thân thể cùng nhau tiến lên, nhẹ nhàng cọ quỷ liệp thân thể. Quỷ liệp trong lúc lơ đãng giơ tay lên, đem Nhã Lan vén qua một bên, hắn cũng không có tâm tư giải thích, đối với quý tộc mà nói, Ô một quỷ vương, Thương minh quỷ vương, Xích Lê quỷ vương, để quên quỷ vương bực này có nghịch thiên tư chất đại âm quỷ, là hiếm thế chân bảo, nửa khó tìm kiếm. Hiện tại đừng nói Nhã Lan như vậy hấp dẫn, cho dù nàng cởi hết y phục cái dụ cũng sẽ không khiến quỷ liệt rời đi nửa phần lực chú ý. Nhã Lan tức giận điệu một lần nữa đứng thẳng, tức giận điệu trách mắng, "Quỷ Liệp, ngươi chẳng lẽ là để cho Hứa Dương cho sợ trắng váng?" "Hứa Dương?" Quỷ Liệp lạnh lẽo cười một tiếng, "Hứa Dương không xứng với làm kia bốn đầu âm quỷ chủ nhân, ta sẽ bức bách hắn giao ra kia tứ quỷ quyền khống chế. Chỉ bằng ngươi những thứ này bất nhập lưu âm quỷ đại quân, có thể làm gì được Hứa Dương?" Nhã Lan khích tướng nói, "Đừng có năng động, đừng nói là Hứa Dương, coi như là ta, cũng có thể từ nơi này tẩy bất nhập lưu âm quỷ trong đại quân thoát thân ra." "Hắc hắc, quỷ khâu là chúng ta quỷ tộc địa bàn." Quỷ Liệp đặc ý nói, ngươi cho rằng vạn quỷ chi mộ nhất ngoài khâu, cũng chỉ có những thứ này giá hạ cấp thấp đơn quỷ sao? Đang khi nói chuyện, Quỷ Liệp khô gẩy ngón tay bấm động ấn quyết, đột nhiên đặt tại Dũng đạo trên mặt đất. Một vòng lóe ra huyền ảo ký hiệu tỏa phảng hào quang, nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài, thoáng qua trong lúc, liền lan tràn tới nơi xa, lan tràn đến cả vạn quỷ chi mộ ngoài hoàn bên trong. Ồ, làm sao sương ngủ bay rồi? Thải Ly đi theo Hứa Dương, Tomo nhìn xung quanh. Một chút thủ đoạn mà tôi, không cần lo lắng. Hứa Dương nhàn nhạt nói. Bốn phía sương ngủ, cùng tầm thường sương mù so sánh với khác nhau rất lớn. Này vạn quỷ chi mộ trong sương ngủ, lộ ra một loại màu trắng bệnh, cùng những thứ kia vượt qua ma chơi, màu sắc hoàn toàn nhất trí. Chủ nhân, thuộc hạ có loại cảm giác kỳ quái. Loại này trong sương ngủ, tựa hồ có một loại không khỏi độ. Ở xâm nhập bọn ta thân trí, tối một quỷ sói nhất cẩn thận, lúc này hướng Hứa Dương bẩm báo, có một loại muốn đem hết thảy trước mắt cũng xé nát vọng động, có phải hay không địch nhân giở trò quỷ. Vừa nói như thế, những khác tam đầu âm quỷ giống như trước giờ đầu, nói với Hứa Dương mình, bọn họ cũng gặp phải này một trận huống. Vì cẩn thận khởi kiến, các ngươi tạm thời trở về năm cụ bên trong. Hứa Dương lúc này nói, Có lẽ này sương ngủ, chỉ là nhằm vào âm quỷ mới có tác dụng, ta không có chút nào khó chịu. Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương thực lực, tuyệt đối tính niệm, mặc dù bọn nó thực lực bây giờ tăng nhiều, cũng còn lâu mới là đối thủ của Hứa Dương. Lưu Hứa Dương một người ứng với với ngoại giới nguy cơ, cũng không vấn đề. Bọn họ cho dù lưu lại, cũng chỉ là lên một cái giấy hoa trên gấm tác dụng mà thôi. Tứ đại quỷ vương độn trở về tranh quận bên trong, bị Hứa Dương thu vào. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương cùng Thải Ly liền nghe được, kia trong sương ngủ truyền đến từng tiếng trầm thấp gầm ghét, phảng phất dã thú bị thương ở gào thét. Những thứ kia âm quỷ nội điện, Hứa Dương giựt vào mạnh mẽ mục lực thấy rõ ràng trước mặt mấy trượng bên trong âm quỷ động tĩnh, bọn nó quả nhiên như tứ đại quỷ vương theo như lời, đã mất đi thần trí, bắt đầu công kích lẫn nhau. Quỷ Liệp ngón này già sao ý? Hứa Dương mặc dù không giải thích được, nhưng cũng sẽ không ngây ngốc đi đợi tại nguyên trô đợi chờ, ngược lại là tăng nhanh siêu tầm tốc độ. Cường đại linh giác giống như là nước chảy một loại, ở Dũng Đạo bên trong tìm kiếm quỷ Liệp đám người tung tích. Rốt cục, đi tới ngoài hoàn lối đi một nửa, Hứa Dương thấy được ba cái không giống với âm quỷ thân ảnh. Quỷ Liệp, Nhã Lan, cùng với Phong Kích Dương, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Quỷ Liệp, rốt cục quyết tâm cùng ta đánh một trận. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lần này, Demley không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Hứa Dương an bài dạ đống bảo vệ cho phong ấn lỗ hổng, chính là vì phòng ngự Quỷ Liệp mà chạy. "Hứa Dương, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngoài dự tính của Quỷ Liệp Vinh váo tự đáp đệ chỉ vào Hứa Dương nói, đem kia bốn đầu âm quỷ giao ra đây, ta nhưng lấy cho ngươi một quả thống khoái chết tiểu này. Nếu không, ta sẽ nhường ngươi chết trước nhận hành hạ, sau đó đem ngươi luyện thành hạ quỷ, cung cấp ta vĩnh viễn địa khu sử." Đồ xính miệng lưỡi cực nhanh, Hứa Dương cau mày, "Kia thì tới đi, để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì." Kiệt quyết. Phảng Phất Xương ma sát khó khăn nghe thanh âm vang lên. Nhưng ngay sau đó quỷ liệp xong tay vừa lột, hai đạo bạch quang vòng tròn khuyết tán mở ra, cả quỷ trong mộ sương ngủ nhanh chóng tản ra. Ngoao giống, mấy tiếng hùng tráng giống tiếng vang lên, kèm theo chậm chậm tiếng bước chân, thứ dương lưng sau, cùng với hứa dương trước mặt dũng đạo bên trong, chia ra đi tới hai đầu bộ dáng quỷ dị quỷ vật. Tổng cộng là 4 đầu quỷ vật, lớn lên hình thù kỳ quái các không giống nhau. Trong đó một đầu, ngoại hình giống quán loại người, nhưng là trên cánh tay dài khắp khổng lồ màu trắng bạch gai xương, còn kéo một cái đuôi. Còn có một đầu, béo tốt to lớn, không có tiết lộ, ngu quan tất cả ngược bộ vị trí. Thứ ba đầu quỷ vật Phạm Phất một cây cây gậy trúc giống nhau vừa cao mà gầy, khô gầy cánh tay Phạm Phất từ trong cổ mộ leo ra lại quỷ, bộ xương thượng còn dính liền màu trắng bệch gần bắt thịt. Cuối cùng một đầu quỷ vật, mọc lên tám con cánh tay, ba tờ khuôn mặt, sáu con mắt không ngừng mà hoạt động, quét nhìn bốn phía. Tiệt tiệt. Quỷ Liệp âm trầm địa cười to, giống như nêm tiêu, "Hỏa Dương, giới thiệu cho ngươi hạ xuống, này bốn vị là chúng ta quỷ tộc năm đó nuôi bốn đầu đứng đầu quỷ vật, từng cái cũng có thể so với vô địch huyền hoàng, mà bọn nó chân thực chiến lực, lại càng thắng được một chút cũng không có địch huyền hoàng một bậc. Mới vừa trong thông đạo âm quỷ lẫn nhau chém giết, ngươi hẳn là thật tò mò sao?" Hắc hắc hắc. Không nói rằng ngươi, đây chẳng qua là Triệu Hoán này bốn vị xuất hiện tế phần thôi. Bị trước sau bốn đầu dữ tận quỷ dị quái thú quỷ vật nhìn chăm chú, Hứa Dương cùng Thải Ly sắc mặt rất khó coi. Nay bốn đầu quỷ vật tuyệt không phải dễ dàng tới bối, hơn nữa thực lực mạnh tuyệt quỷ liệt, phong cách Dương cùng Nhã Lan, cuộc chiến đấu này không tốt đánh. Quy 2 chương 1286, trì hoãn chiến tử vong thiết cát. Chương 1286, trì hoãn chiến, tử vong thiết cát. Phần Phật nửa một tiếng, từ Hứa Dương nhẫn chứa vật trùng, bay ra một quyển chiến quật, tứ đại quỷ vương đồng thời xuất hiện. Chủ nhân, bọn ta tới vị ngươi phân ưu. Tô một quỷ vương trầm giọng quát lên: "Các ngươi, Hứa Dương có một chút do dự, hắn dĩ nhiên rõ ràng, tứ đại quỷ vương mặc dù bây giờ có được siêu việt bình thường quỷ hoàng thực lực, nhưng cũng chỉ là tương đương với quỷ hoàng hậu kỳ cho tới quỷ hoàng đỉnh trình độ. Xe đối kháng này bốn đầu rõ ràng cho thấy vô địch quỷ hoàng cảnh giới quỷ thú quái vật, bọn họ vẫn lực có không bắt mớ. Chúng ta có thể giúp chủ nhân kéo này bốn đầu quỷ thú, đợi đến chủ nhân đánh bại địch nhân, dọn ra tay đến từ sau, đấu lại trợ giúp bọn ta." Thương Minh quỷ vương nói: "Những thứ này quỷ thú hình thể khổng lồ, nhưng lại hành động ngốc, đối với toán lực sử dụng, hiển nhiên không kiệm chúng ta. Kéo bọn nó nhất thời nửa khắc, Vẫn là có thể. Hứa Dương hơi gật đầu nói, "Tốt, các ngươi phải cẩn thận." Quỷ Liệp Tâm lên cười một tiếng, "Chú vị, các ngươi muốn đấu quỷ vật, sớm muộn nếu bị ta khống chế, đến lúc đó, ta sẽ nhường các ngươi đích thân xé nát các ngươi đã từng chủ nhân. Quỷ thú, lên cho ta." Đôi dài quỷ thú một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một chút tụ lực, trực tiếp xông về Hứa Dương, dài khắp khổng lồ màu trắng bệch gai xương tai chảo, hướng Hứa Dương dùng sức phách lạc. "Đối thủ của ngươi là ta." Tổ một quỷ vương không sợ chút nào, một gốc cây chọc trời cổ thụ hư ảnh lóe lên ra. Vô số cánh lá dây dưa chi chít, đem đuôi dài quỷ thú cùng lộ tay chào tầng tầng quần quanh, kẻ hướng một bên. Đuôi dài quỷ thú ở trên nửa đường tiểu tránh thoát cánh lá quần quanh, nhưng là nó cũng được thành công địa rời đi lực chú ý, gào thét một tiếng, xông về ôm một quỷ vương. Cũng tốt, trước đem này bốn đầu chất lượng tốt âm ủy cho đánh bại, bất quá không nên thôn vẻ bọn nó. Quỷ Liệp hướng bốn đầu quỷ thú phát hiệu lệnh, giữ lại bọn nó, ta còn hữu dụng. Thương Minh quỷ vương luôn luôn tôn trọng nói ít làm nhiều nguyên tắc, hắn im lặng không lên tiếng. Bàn tay biển lên, một thanh dài đến trăm trượng oán lực kiếm cương, ầm ầm đánh rốt, bổ về phía một đầu khác béo tốt quỷ thú. Kia béo tốt quỷ thú ngực bụng nơi ngũ quan dữ tợn, mở ra trên bụng một cái lớn miệng, phun ra ra từng đoạn từng đoạn hoàng lục sắc quán khí. Những thứ này đoán khí phảng phất có linh tính một loại, huyết hóa ra tất cả u linh hình thái, vậy công thương minh quỷ vương. Ở đoán khí bên trong, có dũng khí làm người ta thần trí mê mụ độc tính, từ từ hủ thực thương minh quỷ vương tâm trí. Thứ ba đầu hình dạng cùng khô lâu quỷ thú, nên chiến xích lê quỷ vương, mà cuối cùng một đầu tam đầu tám cánh tay quỷ thú, đón nhận để quên quỷ vương. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn đầu quỷ thú, cùng Hứa Dương bên này tứ đại quỷ vương. Kịch chiến khai mạc. Bang tứ đại quỷ vương thực lực Tự nhiên không phải là này bốn đầu vô địch huyền hoàng cấp quỷ thú chi định. Bất quá tứ đại quỷ vương du đấu bên trong, thân pháp linh hoạt, có thể không ngại bính cựu tuyệt không ngại bính, tiết kiệm đại lượng mana lực, khắc, quỷ Liệp hạ đạt là không cho phép thôn phệ ra lệnh, cũng thực tại hạn chế bốn đầu quỷ thú công kích phương thức, cho nên tứ đại quỷ vương hoàn toàn có thể chống đỡ trong lát. Hứa Dương yên lòng, lanh lanh cười một tiếng, trực tiếp xông về quỷ Liệp. Lần này không cần cho lần trước quỷ khâu đại chiến. Hắn đã không có đầy đủ thời gian tới quan sát đối thủ thủ đoạn, mà làm muốn tế ra cường lực nhất lượng, một kích bại địch. Hai vị, đánh bại Hứa Dương nhưng vào lúc này Quỷ Liệp khàn khàn thanh âm điên cuồng hét lên đi ra ngoài, "Thượng!" Hắn hai con khô gầy chim chảo, giếng của mình kéo dài đưa ra một thanh lạnh lạnh gai xương. Tung hành hoa xuất, thế lương phá không duệ tiểu vang lên, từng đạo loại dẫn đường vòng cung, hướng Hứa Dương cắt đi. Tử vong thiết cắt. Hứa Dương đỉnh đầu bắt trọng thiên cung vị trí trung tâm, một pho tượng dung lô bay lên. Dụ xuống đạo đạo ánh sáng phế lạnh, ngăn cản một chiêu này tử vong thiết cắt. Từng đợt khó khăn nghe thanh niệm vang lên, phản phất làm móng tay xẹt qua thủy tinh, tử vong thiết cắt sinh ra đường vòng cung, rối rít tiêu tán, mà Hứa Dương hộ thể thải quang, cũng yếu kém vài phần. Một tạm một hữu. Phong kích Dương tứ phong bạo phiến vô âm dương cương phòng, Nhã Lan chém mã trưởng đao rơi hư thực dao vụ, hướng Hứa Dương đánh tới. Hứa Dương trấn hung thần uy, một chiêu đại địa chi quyền chao ra, trước đem quỷ liệp đẩy lui, nhưng ngay sau đó thân hình chợt lóe, huyết ẩm kiếm sắc lang một tiếng ra khỏi vỏ, ba chiêu tinh diệu tuyệt luân chân vũ thất tiệt kiếm thuật thi triển ra. Trong đó hai chiêu ngăn cản được phong kích Dương cùng Nhã Lan công kích, một chiêu cuối cùng sát lực mạnh nhất thôi sinh đẹp kiếm hình cùng, cũng là hướng Nhã Lan cắt đi. Lấy một đi ba, Hứa Dương vẫn là công nhiều thủ ít, thể hiện ra nhân tộc đương đại trẻ tuổi đệ nhất nhân thực lực cường đại. Nhã Lan một tiếng thét kinh hãi, thon dài xả thân thể một trận phát run. Chém mã trưởng Đao Huy Vũ ra ba đạo đao cường, nên đón kiếm hình cùng chặn kích. Một tiếng ầm vang nổ, dung đạo bên trong bụi bặm tỏ khắp. Nhã Lan cẩn thận hứa Dương bên lén. Mắt thấy Hứa Dương sau lưng phi dược rung động, thân hình biến mất ngay tại chỗ, quỷ liệt vội vàng phát âm cảnh báo. Nhã Lan lần trước tiểu ăn Hứa Dương một cái giảm nhiều, hiện ở nơi đâu dám lừa biếng. Nàng mở to hai mắt, chín mã trưởng đao chém vượt qua trêu trọng, một đóa lấy nàng làm trung tâm long trọng liên hoa chẳng hẳn ra, đã dọn xong phòng ngự tư thế. Sau mùi mù tản đi, Nhã Lan vẫn không có thấy Hứa Dương đánh lén tới được thân ảnh, không khỏi hơi kinh hãi. Cùng lúc đó, phong kích Dương phương vị cũng là truyền ra hét thảm một tiếng. Nguy rồi. Nhã Lan cùng Quỷ Liệp đồng thời xuất thủ, hướng Phong Kích Dương bên cạnh đột ngột xuất hiện một đạo hắc ảnh, cũng chính là Hứa Dương công sát đi. Hứa Dương một quyền đắp thủ, đem Phong Kích Dương đánh ho ra máu không ngừng, lập tức bỏ chạy. Hắn huỷ chân trì xuống đất, thân hình như một con chim ưng loại nhào tới trời cao, trực tiếp nằm ở cao cao dũng đạo không chớ lóc, lăng không kích xuống dưới. Từng đạo huyết sắc kiếm cương, như suối tuôn một loại xuống phía dưới bên bắn ra, đem ba người toàn bộ bao vây ở bên trong. Quỷ Liệp cùng Nhã Lan vừa sợ vừa giận, chỉ là một cái chiếu diện, Phong Kích Dương thiếu mất đi lực chiến đấu, bọn họ nhất thời thiếu một cái cánh tay. Quỷ Liệp, để ngươi quỷ thú không nên chơi, nhanh lên một chút giết chết Hứa Dương bốn đầu quỷ bột, tới đây trợ giúp." Nhã Lan vừa ngăn cản huyết sắc kiếm cương hành kích, vừa gấp gáp địa quấn lên. Nhưng là, Quỷ Liệp trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, "Ô một quỷ vương chờ tứ quỷ tự chất chất, hắn cái này am hiểu nuôi quỷ cao thủ rõ ràng nhất. Không chút nào khoa trương thuyết, này tứ quỷ một khi tân cấp, lập tức chính là bốn đầu quỷ hoàn cực hạn siêu cấp tân quỷ, tương lai có thể có vấn đỉnh quỷ tôn chí cường tồn tại." Cứ như vậy vững vàng đánh chết, Quỷ Liệp thật sự không đành lòng. Không có nhưng là, Nhã Lan thanh sắc điều lệ, dây giương nữa đi xuống, "Ta và ngươi cũng sẽ bị Hứa Dương giết chết." Quỷ Liệp rốt cục hạ quyết tâm, bốn đầu quỷ thú, bung ra hết thẻ cố kỵ, đem địch nhân của các ngươi xé nát, ăn hết. Tứ đại quỷ thú cùng lúc hưng phấn điên cuồng dị hự, bọn nó so với bình thường là quỷ, thần trí tương đối hỗn loạn, nhưng trong xương còn vẫn có còn sót lại thôn phệ bản năng. Đối thủ trước mắt có cường đại đoán lực trừ bị, một khi cắn nuốt sạch, lực lượng của bọn nó sẽ càng phát bành trướng. Các ngươi canh giờ đến. Không trên đỉnh, đột nhiên vang lên hứa dương thanh âm lạnh như băng. Nhưng ngay sau đó, một luồng thánh uy truyền ra, trấn áp toàn trường. Uy 2 chương 1287, diệt ba địch rượu Nhật Thánh uy. Chương 1287, diệt ba địch Diệu Nhật thánh uy. Các ngươi chẳng lẽ cho là chỉ có các ngươi có tộc quần truyền xuống thánh khí, ta nhưng không có." Thửa Dương mâu quang lạnh như băng, thánh khí Càn Nguyên kiếm hồng đại khí thế lan tràn, để cho Quỷ Liệp, Nhã Lan, ánh mắt cũng là biến đổi. Thanh kiếm này vi thế, ít nhất cũng là cấp 4 thánh khí. Quỷ Liệp nuốt nộ lên miếng, cùng Nhã Lan liếc nhau một cái, cũng cảm nhận được nồng đậm tinh hãi. Chỉ có thánh kiếm, không có súng đôi thánh thuật, chúng ta còn có thể ngăn cản." Nhã Lan cắn răng nói. Ma năm ở một bên, người bị thương nặng phong kích Dương, nghe vậy cũng là lộ ra vẻ khổ sở. "Quỷ Liệp, Nhã Lan cô nương, các ngươi chân không bước ra khỏi nhà." cũng không hiểu biết Hứa Dương lai lịch. Hứa Dương thanh kiếm lẫy, có thay vị xứng đôi thánh giáp kiếm thuật, uy lực tuyệt không phải một loại đối thủ có thể ngăn cản. Thừa cơ hội này, các ngươi nhanh lên chạy chỗ sao? Cho chúng ta hoang dã chi tộc, nhiều giữ lại một chút hòa chủng. Nay trong ba người, chỉ có Phong Kích Dương bằng vào lớn lên cùng nhân tộc giống nhau hữu thế, trà trộn ở một nhà loài người tông môn, trở thành ngoại môn đệ tử. Ma quỷ Liệp thân ở Quỷ Khâu, Nhã Lan Tránh ở Sa Cốc, hai người đối với Hứa Dương cũng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân, đối với Hứa Dương đã từng thi triển qua thủ đoạn, hơn không biết lai lịch. Hiện tại chạy, đã muộn, Hứa Dương đạm mạc nói: Ta là sao không đến bây giờ mới tế ra thánh kiếm này một đòn sát thủ? Chính là vì bố trí đoạn không đại trận, cho các ngươi không đường có thể trốn. Đoán ta một kiếm, đại nhật càn nguyên kiếm chi diệu nhật. Hứa Dương trong tay, thánh kiếm ngang trời, vẻ nồng đậm uy nghiêm nội liễm, vô cùng vô tận dựng rực tia sáng, hướng Hứa Dương trong tay thánh kiếm tụ lại quá khứ, phảng phất là một viên hừng hực thiêu đốt tiểu thái dương loại, vô cùng chói mắt. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hợp lực đánh cược một lần. Nhã Lan cùng Quỷ Liệp cùng kêu lên hét to, muốn riêng của mình thi triển ra tuyệt học, đối chiến Hứa Dương thánh kiếm thánh thuật tối năng. Bọn họ còn có một tia may mắn, bởi vì bọn họ trong tay cầm cầm cũng là thánh khí. Hơn nữa Thi Chiến cũng là tộc quần thánh giai huyền thuật, không nhất định tiểu đỏ hứa dương sai. Song, hứa dương trong đôi mắt cũng là tuôn ra một đoàn màu lam quang mang, hóa thành hai thanh trong suốt đại truy, chia ra hướng Nhã Lan, Quỷ Liệp bệnh đi. Hồn tộc bí thuật, đoạt tâm chi thuật đệ nhất trọng, tâm thần chấn bạo. Nhã Lan cùng Quỷ Liệp gặp phải này một bộ đánh, tâm thần nhất thời có một tia hoảng hốt. Trong tay ngưng tụ lực lượng, không có ý chí chưởng khống, lập tức xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Cao thủ trong nhau, trong nháy mắt liền đủ để sửa chiến cục. Hai người tuyệt học chưa thi triển ra, liên bị dịu nhật kiếm có mặt khắp nơi kim mang thần kiếm tạo thành mưa to ba phủ. Xuy suy suy suy, suy. luân phiên tiếng rít phá không vang lên, quỷ liệp, nhã lan hai người mất đi tiên cơ, chỉ có thể bị động địa lấy huyền lực ngăn kháng thánh kiếm thánh thuật ý năng. Bất quá, phong ngữ của bọn họ căn bản không có đưa đến tác dụng, tựa như trang giấy một loại, bị dịu nhật kiếm thức hóa ra hàng vạn hàng nghìn kim mang thần kiếm, xuyên thủng mở ra, theo sát bị xuyên thấu, còn có thân thể của bọn hắn. Hứa Dương một chiêu lách thủ, chẳng quan tâm xen vào nữa hai người này, bởi vì bên cạnh tứ đại quỷ vương, ngăn cản địch quân bốn đầu quỷ thú công kích, đã tràn ngập nguy cơ. Thư Dương đã sớm nghĩ kỹ trước đôi sách. Đỉnh đầu Trường Xuân Tiên Cung quang hoa tăng mạnh, dương dược sinh mệnh năng lượng, ngưng kết ra khỏi bốn điều quang mang chớp thước sinh mệnh xiển xích, chia ra trói hướng bốn đầu quỷ thú. Chủ nhân đã thủ thắng, đến giúp giúp chúng ta. Tứ đại quỷ vương vốn là rơi vào hạ phòng, chỉ có thể bằng vào ăn ý lẫn nhau vì o dù. Đau khổ trống đỡ. Hôm nay Hừa Dương vừa ra tay, sinh mệnh xiển xích chói chói ở bốn đầu quỷ thú trên ngợi, bốc lên hưng phấn khói trắng, tứ đại quỷ thú nhất thời phát ra trấn nhân tâm phách giống giận. Nghe thế thống khổ giống tiếng, tổ mục chờ quỷ vương tinh thần đại chấn. Trường Xuân Tiên Cung, sinh mệnh năng lượng là nhất khắc chế những thứ này âm tà quỷ vật thủ đoạn. Mặc dù Hứa Dương lấy một đôi bốn, phân mỏng trường xuân thiên cung lực lượng, khiến cho này bốn đạo sinh mệnh xiển xích, không cách nào thời gian dài chói chói này bốn đầu quỷ thú, nhưng là đối với Ô Mục chờ quỷ vương mà nói, không thể nghi ngờ là cung cấp một cái vô cùng cơ hội tốt. Ô Mục làm ra biểu xuất, trực tiếp nhào tới hắn đối chiến đuôi dài quỷ thú lưng, cẩn thận tránh ra sinh mệnh xiển xích chói chói phabi, đại lực cắn xé, nuốt từng ngụm lớn này đầu đuôi dài quỷ thú thân thể. Đối với âm quỷ mà nói, đây cũng là lớn bổ toán lực tinh hoa. Thương minh, xích lệ, để quên ba tên quỷ vương học theo, rối rít nào tới cắn xé những thứ kia quỷ thú, đem ván lực tinh hoa nuốt đi xuống. Bốn đầu quỷ thú rung trời chu giải, Hứa Dương huyễn hóa ra bốn đạo sinh mệnh xiển xích, liên tiếp điệu nghiền nát, ngay cả Hứa Dương sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Bất quá Hứa Dương không có chút nào dao động, thân sắc lạnh lùng địa lần nữa phất tay, Trường Xuân Tiên cung tiếp tục dọc theo người sinh mệnh xiển xích, không ngừng mà chói hướng bốn đầu quỷ thú. Thương thương bốn đầu quỷ thú tránh thoát đạo thứ nhất xiển xích, đạo thứ hai, đạo thứ ba xiển xích rồi lại đã sương chói lên thân thể của bọn nó. Hứa Dương chính là bằng vào mạnh mẽ khôi phục năng lực, lấy một loại gần như vô lại phương thức, chói buộc bốn đầu quỷ thú kiến chúng nó không cách nào kháng, cự ô mộc trợ quỹ vương tôn vệ. Theo bốn vị quỹ vương tôn vệ, bọn nó hơi thở càng ngày càng mạnh, mà bốn đầu quỷ thú hơi thở nhưng càng ngày càng yếu nhỏ. Cái này tiêu so sánh với, tứ đại quỹ vương thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá một nén nhang thời gian, kia bốn đầu quỷ thú đã bị toàn bộ nuốt ăn, không, còn nữa còn dư lại mấy may. Nuốt trọn mạnh hơn tự mình yểm quỷ, lại một chút chuyện cũng không có. Bị đâm thủng thân thể, người bị thương nặng quỷ liệt, mở to hai mắt nhìn, này bốn trì âm quỷ, rốt cuộc là cái gì giống, làm sao bỏ dưỡng? Thấy quỷ liệt đến lúc này, còn lấy loại này khẩn cầu ánh mắt nhìn tứ đại quỹ vương. Hứa Dương không khỏi một trận im lặng. Có lẽ đối với quý tộc mà nói, đây chính là bọn họ tu luyện đại đạo, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Cái vấn đề này ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Cho nên, xin lỗi. Hứa Dương cảm khái sau khi, ánh mắt trở nên lạnh, một trưởng phách chúng quý liệp đỉnh đầu, để cho cái này quý tộc cường giả hồn quy âm giới. Hứa Dương, ngươi cứ việc giết sao, không tới 3 năm, Trư Thánh sẽ gặp trở về. Đến lúc đó, nửa cũng sẽ không có người có thể ngăn cản hoàng gia Trư tộc phục hưng. Phong Kích Dương cũng là thực cứng khí, ngựa đầu thở hào hển nói. Nhã Lan cùng Phong Kích Dương cũng không có cầu xin tha thứ, liên quan đến đến tộc quân ở giữa chiến tranh, cầu xin tha thứ căn bản là không dùng được. Hoàng gia chứ thánh, tự có nhân tộc cường giả đi ứng đối. Mà ta hiện tại sứ mạng, liền đem các ngươi những thứ này dị tộc dân tệ, toàn bộ thanh trừ." Hứa Dương hờ hững nói, hai tay Phật quá, lấy đi Phong Kích Dương cùng Nhã Lan cái mạng. Này ba tên dị tộc cường giả bị giết, Hứa Dương rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Tiên phục tại Thiên Huyền thế giới Trung Châu dị tộc dân tệ, trải qua lần này quét dọn hành động, hẳn là đã bị Chu Diệt cầm đi không sai biệt lắm. Như vậy, còn có thể vì Thiên Huyền thế giới, tái tranh thủ một thời gian ngắn. Đem bị Liệp ba người nhận chữ vật, huyền khí những vật này phẩm mang tới, Hứa Dương đang muốn nhìn một chút thu hoạch, lại nghe đến Ô một quỷ vương có chút khẩn trương nói, không đúng, kia quỷ tộc trong lồng ngực, tựa hồ có cái gì đang ngảy nhót. Quy 2 chương 1288, tự bảo uy cựu tiêu thiên lôi. Chương 1288, tự bảo uy, cựu tiêu thiên lôi. Hứa Dương nghe vậy nhìn lại, lại thấy đến quỷ Liệp thi thể lồng ngực vị trí, có một viên quyền đầu lớn bạch sắc quang cầu, chớp lóe chớp lóe địa nhảy động. Hứa Dương trong mắt chợt có chút lại. Hắn tự viên này bạch sắc quang cầu bên trong, cảm nhận được một cổ hủy diệt tính năng lượng ba động. Loại này năng lượng Quả thực có thể mạnh hơn thế tôn người một kích. Không tốt. Hứa Dương cao quát một tiếng, nhanh chóng thu hồi thành khí càn nguyên kiếm, đem đấu thú đồng hoàn thế ra, huyết năng đưa vào, nhất thời đấu thú đồng hoàn đột nhiên căng lớn, hóa thành một tòa dài rộng 10 trượng mô hình nhỏ đấu thú trắng. Không đợi Hứa Dương nói rõ, ô một chờ bốn vị quỷ vương cùng hắn tâm thần tương thông, lập tức bay vào đấu thú trong tràng. Hứa Dương ôm đồn quá thải ly, cũng xông vào đấu thú trong sân, đại môn ầm ầm đóng cửa. Ở kín kẽ đấu thú trong tràng, tứ đại quỷ vương cùng thải ly cũng là vẻ mặt kinh hoàng, đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương. Không đợi Hứa Dương giải thích cái gì, Tinh thiên động địa tiếng nổ mạnhwidetilde ở bên ngoài vang lên. Đấu thú trong chàng bộ không gian cũng sinh ra kịch liệt rung động, phản phất có một đôi vô hình bàn tay to, ở mãnh liệt lay động đấu thú tràn một loại. Không nghĩ tới a, kia quỷ liệt còn cất giấu món này, Hứa Dương nói, hẳn là quỷ tộc thế tôn cấp cường giả, đem một cổ hủy diệt tính lực lượng ẩn phục ở quỷ liệt trái tim bên trong. Một khi quỷ liệt tử vong, trái tim dừng lại nhảy lên, trong đó hủy diệt lực lượng sẽ gặp hoàn toàn bộc phát. Tổ một quỷ vương nói, này quỷ liệt trước khi chết còn sẽ đông hỏi tây, nguyên lai là muốn chia tán chúng ta lực chú ý. Cũng khó cho như vậy bảo trì bình thản. Không hề không đề cập tới bản thân nơi tim này viên đại sát khí, chỉ bất quá hắn không có coi là đến, chủ nhân đấu thú đồng hoàn là thánh khí cấp phi hành khác cung điện, đủ để ngăn cản lần này đòn nghiêm trọng. Thừa Dương lắc đầu nói, quỷ liệt bản thân, cũng chưa chắc biết hắn nơi tim có nải viên đỗ, hắn trước khi chết muốn biết các ngươi vì sao có vượt xa một loại âm quỷ tiềm lực, kia thần thái không cách nào giả bộ. Xích Lê Quỷ Vương nhấc đầu nói, nói về, chúng ta vì sao có vượt xa một loại âm quỷ tiềm lực. Ta nhớ được đối với bình thường âm quỷ mà nói, thôn phệ đỏ bản thân mạnh mẽ quỷ vận, là có rất lớn tiếng kỵ, rất có thể tiếng động lớn tân vật chủ, gặp phải cản trở. Bất quá chúng ta bốn Cứ như vậy nuốt ăn kia bốn đầu quỷ thú, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Tứ đại quỷ vương nhìn nhau, cũng không có tìm được nguyên nhân trong đó. Có lẽ cùng các ngươi ở doanh châu kinh nghiệm có liên quan, Hứa Dương như có điều suy nghĩ, còn nhớ rõ không, các ngươi ở doanh châu, cứu vớt thành băng hỏa nhân dân, còn nhận lấy bọn họ ủng hộ. Lúc ấy trên người của các ngươi, Tửu đã từng lóe ra quá một đường kim quang, thừa ứng thiên đạo, kết quả ở các ngươi độ quỷ vương kiếp thời điểm, đáng sợ nhất nhất trọng kiếp số, màu đen giọt lôi cũng chưa có hạ. Ta đoán nghĩ, này có thể là thiên đạo ban cho phần thưởng của các ngươi. Nhưng là, chúng ta cũng không còn cứu bao nhiêu người a. Sích Lê Quỷ Vương buồn bực, nếu là đơn giản như vậy lời nói, những thứ kia âm quỷ tùy tiện cứu mấy người, có phải hay không cũng có thiên đạo phần thưởng, sau đó giống như chúng ta. Sao có đơn giản như vậy? Thiên đạo không thể lớn, Hứa Dương lắc đầu nói. Ở phàm tục thế giới có một câu như vậy nói, có lòng hành thiện thiên tiên không phần thưởng, vô tâm làm ác thiên không phạt. Nếu là cố ý đi làm như vậy, tồn tại xảo trá, thiên đạo ngược lại sẽ không tưởng tưởng ngươi. Chủ nhân nói quá huyền ảo, mấy người chúng ta cũng nghe không hiểu. Sích Lê đám người liếc nhau một cái, cuối cùng còn là Sích Lê Quỷ Vương nhíu đầu, đàng hoàng nói, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, nhưng chỉ là quỷ hoàng đại kiếp. Nghe nói, Quỷ Hoàng Đại Kiếp nếu so với Quỷ Vương Kiếp Hung Hãn gấp trăm lần, chúng ta thật không biết nên làm sao vượt qua a. Ngay cả Thương Minh Quỷ Vương cũng lộ ra hiếm thấy dấu dị thân sắc, Quỷ Hoàng Đại Kiếp đối với bất kỳ một đầu Quỷ Vương mà nói, cũng là khó có thể vượt qua chướng ngại. Phải biết rằng, ngay cả lấy khống chế Bồi Dương Âm Quỷ Ma nổi tiếng quý tộc, cũng không dám bảo đảm có thể làm cho mỗi một đầu âm quỷ cũng vượt qua Quỷ Hoàng Đại Kiếp. Chuyện này, sẽ phải tin tức ở Quỷ Liệp nhận chưa vật chúng. Hứa Dương lục xem Quỷ Liệp nhận chưa vật nói, quý tộc lấy Bồi Dương Âm Quỷ Ma nổi tiếng, có lẽ có trợ giúp Quỷ Loại Độ Kiếp bí pháp. Có. Hứa Dương trong tay Đột nhiên xuất hiện một khối gia thú, phía trên tràn ngập hoang dã văn tự. Những thứ này hoang dã văn tự đối với người bình thường mà nói giống như thiên thư, nhưng là đối với Hứa Dương mà nói, nhưng không có chút nào chứng ngại. Cửu Tiêu Tiên lôi ấn. Hứa Dương rất khó tưởng tượng, như vậy một cái tên đường hoàng chính đại, mênh mông quần quần bảng bảng huyền thuật, lại là âm trầm quỷ bí quỷ tộc bí truyền. Bất quá, ở xem đi xuống sau, Hứa Dương liền bị này Cửu Tiêu Tiên lôi ấn cho khuất phục. "Tuốt, tuốt, thật không ngờ xảo diệu." Hứa Dương vừa đọc Cửu Tiêu Tiên lôi ấn nói rõ, vừa than thở nói, "Chủ nhân, phía trên này chữ như gà bới, rốt cuộc là vật gì?" Tứ đại quỷ vương từng cái từng cái duỗi dài cổ, cẩn thận nhìn về phía gia thú. Bọn họ là âm quỷ thần, mặc dù thức tỉnh rồi bổn nguyên ý thức, nhưng là khi còn sống công pháp huyền thuật, văn tự kiến thức đệ đã trí nhớ, cơ hội hoàn toàn đánh mất, cho nên không nhận biết những thứ này hoàng giả văn tự, ngay cả nhân tộc văn tự cũng là sau lại mới học. Ừ, này cựu tiêu thiên lôi ấn, là một loại ấn pháp, có lôi cực huyền mạnh người, đều có thể hợp tập, Hứa Dương nói, bộ này ấn pháp chính là quỷ tộc trợ giúp dưới trướng âm quỷ, vượt qua thiên kiếp vô thượng bị truyền. Học xong loại này ấn pháp người, có thể đem khuôn cùng lôi lực đạo xuống đất mạch bên trong, khiến cho rèn luyện âm quỷ điện lực trên phạm vi lớn tức tức. Nguyên bản 10 không còn một âm quỷ độ kiếp, trải qua loại phương pháp này, có thể đem tỷ lệ thành công tăng lên tới 3 thành trở lên." Thửa Dương Than thở nói. "Chỉ có 3 thành." Xích Lê đôi mắt trông mong thần sắc, nhanh chóng suy sủ xuống, cái quỷ dị tộc bị chuyển, ta đây Lao Xích còn tưởng rằng 100% độ kiếp thành công đây, lãng phí tình cảm a." Thường Minh liếc Xích Lê một cái, ngươi nhìn không khá, có thể không cần. Xích Lê Quỷ Vương nhảy lên 3 thước cao, cơ hồ đụng vào đấu thú tràng cung đỉnh, rùng, làm sao không cần? Sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên linh hốt, Anh Minh thần võ chủ nhân, ngài nhất định sẽ không buông tha cho Lao Xích, có đúng hay không? Thửa Dương ha ha cười một tiếng, cũng không đi nói hắn. Bao gồm thải ly ở bên trong, tất cả mọi người biết, Độ Quỷ Vương tiếp ba thành tỷ lệ thành công, rốt cuộc ý vị như thế nào? Đây tuyệt đối là một cái thật lớn tăng lên, mà dựa vào tứ quỷ thực lực, chỉ cần không có ý, nhất định là ở độ tiếp thành công cái kia ba thành âm quỷ bên trong, sẽ không xui xẻo địa lưu lạc vào bảy thành phá hồi hàn ngũ. Ngoại giới rung động tanh dần dần nhỏ đi, đấu thú chẳng rung động biên độ cũng nhỏ rất nhiều. Thửa Dương khép lại gia thú, nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ tụt ra đi, nhìn một chút quỷ liệp cuối cùng ẩn phục thủ đoạn, rốt cuộc đến cỡ nào lợi hại. Đoàn người bước ra đấu thú chẳng Không gọi bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Đấu thú chàng này một viên cổ thánh khí, bước thượng lại xuất hiện sâu một đạo mỏng một đạo vết cắt. Chỉ bằng vào ở viên cổ thánh khí thượng lưu lại vết cắt, là có thể nhìn ra cuối cùng này nổ tung mạnh mẽ. Quy 2 chương 1289, Ngũ Lôi Ngục Lôi Thần Thánh Vật. Chương 1289, Ngũ Lôi Ngục, Lôi Thần Thánh Vật. Vạn Quỷ Chi Mộ không hổ là quỷ tộc hắc ổ, chịu đựng kịch liệt như vậy nổ tung uy năng, vẫn không có quá lớn tổn hại. Bất quá cùng thánh khí đấu thú đồng hoàn giống nhau, Vạn Quỷ Chi Mộ trên vết tường, cũng xuất hiện thật sâu vết cắt, không đỉnh cũng có khổng lồ cái khe lộ ra. Chủ nhân Xa xa truyền đến hô to một tiếng, nhưng ngay sau đó một cái lưng mặc hai cánh, diện mục dữ tợn đáng ghê tởm nam tử, tay cầm chín người phụ trách phong ấn, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ở trong tay của hắn, còn cách không giờ lên một cái bạch đi nữ tử, không có chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác. Dạ đống. Hứa Dương nói, ta không phải là để cho ngươi xem rồi phong ấn cửa vào sao? Dạ đống cung kính nói, bẩm báo chủ nhân, mới vừa thật giống như xảy ra kịch liệt nộ tung, lực lượng thậm chí truyền đạt đến ta ở phương vị. Kết quả, vạn quỷ chi mộ phong ấn cũng sinh ra biến hóa, phong ấn cửa vào biến mất. Phong ấn cửa vào biến mất. Hứa Dương sắc mặt khẽ biến, vươn ra một cái tay, đặt tại Dũng Đạo bên hông trên vách tường, cẩn thận phân tích vạn quỷ chi mộ phong ấn biến hóa tình huống. Cùng ta vừa bắt đầu lúc tiến vào, đúng là có điều bất động, Hứa Dương nói, trên mặt nổi lên vẻ ngạn vị độ cười, này phong ấn pháp tắc rối loạn. Nguyên bản quý tộc tập hợp toàn tộc lực lượng, phá vỡ phong ấn ra, cũng tự động phong bế. Quý tộc muốn lần nữa phá phong ấn ra, cơ hội là không thể nào. Nói cách khác, không có quý tộc có thể đi ra ngoài. Thải Lý hỏi. Chính xác. Hứa Dương mỉm cười gật đầu. Có cái gì tốt đất ý, mà Di Liên Ninh bị dại đóng một đường đi qua, tức giận khấp ngực, nghe vậy chê cười nói: Phong ấn kép lại, ý nghĩa chúng ta cũng bị phong ở trong cổ mộ. Quỷ tộc ra không được, các ngươi cũng làm theo không cách nào đi ra ngoài. Ý Liển Ninh trưởng lão, người cũng ra không được a?" Thái Ly nhắc nhở. "Tố Tố, ta dĩ nhiên biết điều này." Bạch Ý Liển Ninh gọi một tiếng Thái Ly dùng tên giả, nhưng ngay sau đó nói, "Có thể là chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta là tiên hồn nhất tộc, hoàng gia chư tộc một trong. Cùng lắm thì đợi đến quỷ tộc hồi phục, bọn họ chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta." Với phân vị này nhân tộc tu tiên, còn có bên cạnh hắn quỷ nô, nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Những quỷ tộc đó tôn giả thủ đoạn, cũng không phải là nói đùa. Hứa Dương cười ha ha. Ngươi cười cái gì?" Bạch Y Liên Ninh hừ nói. "Những thứ này quý tộc gia không được, không có nghĩa là ta cũng vậy ra không được." Hứa Dương ha hả cười một tiếng, "Y Liên Ninh trưởng lão, ta đánh chết Thiên Chi Hạng, chiếm được một vật tiểu đồ chơi, không bằng mời xem một chút." Đang khi nói chuyện, Hứa Dương bàn tay mở ra, một con cây hạch đảo lớn nhỏ toa hình dạng tuyệt nhỏ xuất hiện ở Hứa Dương lòng bàn tay. "Phá Thiên thần toa." Bạch Y Liên Ninh nhất thời không có có lời muốn nói, nàng mở to mắt, lẩm bẩm nói, "Tại sao, vận khí của ngươi tốt như vậy? Y Liên Ninh trưởng lão, ngươi cũng không muốn dụ sao?" Thải Ly An uỷ nàng nói. Như vậy ngươi cũng không cần ở lại vạn quỷ chi mộ chúng ta. Giống nhau là nhốt, chỉ bất quá nhà giam lớn nhỏ khác nhau thôi. Bạch Địch Nhiên ngừng thu thiếu thiếu, bản thân ta là tình nguyện ở. Ở. Qua nửa một ngày, ta cho ngươi bảy huyền lực phong cấm sẽ phải mất đi hiệu lực, đến lúc đó vạn nhất ngươi dùng truyền tin linh phù, cho Bạch Liên phủ thông báo lời nói, ta chẳng phải là muốn thiệt toi lớn. Hứa Dương mới không mắc nhíu, ngồi trồng lên bí thuật tăng phúc chưa biến mất, xuất thủ như gió. Ba ba ba ba thanh âm liền vang, một lần nữa ra cố Bạch Địch Nhiên trên người huyền lực phong ấn. Ngươi. Bạch Địch Nhiên căm tức nhìn Hứa Dương, bất quá nhưng không có chút nào biện pháp. Hứa Dương huyền lực rót vào phá thiên thần toa, nhất thời này chỉ thần toa từ cây hạch đào lớn nhỏ tăng gấp ngàn lần, rất nhanh hóa thành một cái dài đến 10 trượng gẻ đồ mục. Mọi người trước sau bước lên phá thiên thần toa, Hứa Dương đem mục đích địa định vị ở Quỷ Khâu trên mặt đất, nhưng ngay sau đó bắt đầu lần này xuyên qua không gian. Kim quang lóe lên, Quỷ Khâu trên mặt đất bao phủ đám xương bị xé mở, nhưng ngay sau đó dài 10 trượng phá thiên thần toa gạo thét bay ra. Ở thần toa rất dừng ổn sau, Hứa Dương, Tô Mục, Thải Ly đám người rối rít đi xuống. Dễ dàng như vậy sẽ đến phía ngoài, ta còn tưởng rằng muốn ở bên trong bị giam thật lâu đây. Thải Ly duỗi lưng một cái, Hứa Dương Những thứ kia bị phong ấn dị tộc, tại sao không ngồi phá thiên thần toa cắt chủng thánh khí đi ra ngoài? Phá thiên thần toa, được xưng có thể xuyên việt không gian cấm chế, nhưng huyền thiên thượng đế thủ đoạn, hẳn là không chỉ là phong ấn đơn giản như vậy, Hứa Dương đã sớm suy tư qua cái vấn đề này, huyền thiên thượng đế hẳn là ở phong ấn dị tộc cường giả trên người bố trí dấu hiệu, khiến cho bọn họ không cách nào thông qua phong ấn tới ngoại giới. Mà giống quỷ săn, phong cách dương người như vậy, còn lại là bị phong ấn dị tộc tập hợp cả tộc quần lực lượng, đổi trên người hắn bị bảy dấu hiệu, mới có thể thông qua phong ấn lỗ hồng đi tới ngoại giới. Thải Ly gật đầu. "Chủ nhân, tư quỷ mộ chúng sau khi đi ra, chúng ta bốn người" cũng có một loại thai vạ đến nơi cảm giác, Tô Mục Quỷ Vương trịnh trọng địa nói với Hứa Dương, có thể là Quỷ Hoàng Đại Kiếp muốn tới phút cuối cùng. Hứa Dương nói, "Ta rất rõ ràng. Tô Mục, mấy người các ngươi tạm thời ở trên quận bên trong trấn né, tận lực thu liễm hơi thở. Ta ở nơi này quỷ khâu đất, tìm hiểu Cửu Tiêu Tiên Lôi ấn. Chờ ta tìm hiểu thành công, chính là các ngươi độ kiếp lúc." Trấn né ở trên quận bên trong, Thu Liễm hơi thở, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Một khi thiên kiếp nổi lên hoàn thành, cho dù là trốn vào âm giới, cũng làm theo muốn ai phách. Tứ quỷ trốn vào trấn quận, chẳng qua là không để cho Quỷ Hoàng Đại Kiếp trước thời hạn gây ra thôi. Cho nên, Hứa Dương biết chuyện cấp bách tính, không thể lướt kéo. Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương, nói không ra lời bất kỳ lời cảm kích ngữ, bọn nó cũng cảm thấy, những thứ này lời cảm kích nói ra quá không có có phất lượng. Dù sao Hứa Dương chính là chủ nhân của bọn nó, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi là được. Đợi đến tứ quỷ trở lại tranh cuận bên trong, Thải Ly, Bạch Địch Ly Hàn Ninh liền ở một bên nói chuyện mà. Để cho Bạch Địch Ly Hàn Ninh kỳ quái chính là, luôn luôn chán ghét học Thải Ly, lại bắt đầu hướng nàng lãnh giáo nổi lên bất công cầm ý đắc ý cảnh ra lệnh dạ đống ở một bên hộ pháp, Hứa Dương khoanh chân ngồi dưới đất, một lần nữa lật ra kia cuốn Cựu Tiêu Tiên Lôi ấn, từng câu từng chữ địa bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu. Đối với Hứa Dương mà nói, có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, như vậy hắn tu luyện bất kỳ thần công bí pháp đều có được tiên nhân như thế, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Cựu Tiêu Tiên Lôi ấn, hái cựu thiên chi lôi, cô đọng ấn pháp. Công thành lúc, có thể hiệu lệnh tiên tiếp, uy năng tràn trề chớng ngữ. Bộ này ấn pháp, như phụ lấy ta lôi thần tộc thánh vật, ngũ lôi ngục, uy lực tăng lên gấp bội, có thể vượt cấp đối địch. Không chắc được, ta nói âm trầm yêu tà quý tộc, làm sao có thể có sáng chế ra cựu Tiêu Thiên Lôi ấn loại này to lớn mà mới vừa lôi pháp, nguyên lai là người còn lại tộc quận, lôi thần tộc ấn pháp. Ngũ Lôi ngục, đây là cái gì thánh vật? Dù sao ta không có là được. Hứa Dương hơi có chút tiếp lôi, nếu là có thánh vật Ngũ Lôi ngục, như vậy hắn thành công khả năng tính cừu càng lớn. Uy hai chương 1290, nộ lôi pháp lôi đỉnh chi linh. Chương 1290, nộ lôi pháp, lôi đỉnh chi linh. Hứa Dương linh quang chợt lóe, Ngũ Lôi. Đơn giản chính là bù lôi, tiễn lôi, tích lôi, xạ lôi, cực lôi năm loại, ta ở dân châu dự hồ còn được đến quá một quả ngũ lôi ngọc phù, trong đó có lại năm loại lôi hải. Ta không bằng tiến vào ngũ lôi ngọc phù lôi hải bên trong, đấu lại thể ngộ này cựu tiêu thiên lôi ấn, nhất định làm ít công to. Hứa Dương bàn tay một phen, ngũ lôi ngọc phù ở trong tay của hắn. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương tâm thần chìm vào trong đó. Âm âm vừa vang lên, Hứa Dương trước mắt cảnh vật biến đổi, đã đi tới ngũ lôi ngọc phù đệ nhất trọng không gian, buôn lôi chi hải trung. Chỉ thấy vòm trời phía trên, không ngừng rơi hạ một đạo đạo màu bạc bu lôi, nhẹ động không nghỉ, hướng Hứa Dương hung hăng đánh rớt. Hứa Dương vội vàng né tránh, hắn từ trước lĩnh ngộ đến ngũ lôi chính pháp. Lấy hiện tại ánh mắt xem ra, đúng là vô cùng nâng cận. Nhưng là, Ngũ Lôi Chính Pháp dù sao cũng là Hứa Dương trước kia khổ luyện đã lâu lôi pháp, có tầng này trụ ở, Hứa Dương đối với Cửu Tiêu Thiên Lôi Ấn, dễ dàng hơn cánh trên. Song, đang ở Hứa Dương vừa tránh né lôi đỉnh, vừa thi triển Cửu Tiêu Thiên Lôi Ấn thời điểm, màu bạc buôn lôi biển đột nhiên biến hóa cực lớn. Hứa Dương nguyên bản dưới chân bắt đầu khởi động mộng bạc lôi hải, theo từng đạo Cửu Tiêu Thiên Lôi Ấn nấn quyết bay ra, đồng nhiên từ đó tách ra. Một tòa bao phủ ở khuôn cùng lôi quang bên trong kiến trúc, đồng nhiên hiện ra, trực tiếp hướng Hứa Dương bay tới. Theo tòa này lôi quang kiến trúc Đây trời phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ màu bạc buôn lôi, tiêu tán không còn. Vũ lôi ngập phù không gian bên trong, lần đầu tiên lộ ra lang lạnh tinh không. Mang nghi ngờ, Hứa Dương bước lên kia ngụ bạc lôi quang bên trong kiến trúc. Kỳ quái, tòa kiến trúc này cao như thế lớn minh nga, nhưng cũng không phải là cung điện. Hứa Dương quan sát lôi quang kiến trúc, phát hiện trong đó có rất nhiều bốn phương tám hướng màu đen hàng rào, hàng rào bốn vách có nhất trọng trọng mãn sáng ngăn cách. Xuyên qua màn sáng vào bên trong nhìn lại, Hứa Dương nhất thời thất kinh. Thì ra, ở nơi này chút ít màu đen hàng rào bên trong, nhốt là không là bình thường tội phạm, mà là từng đạo màu bạc lôi đỉnh. Này Tường Đạo Mẫu Bạc Lôi đỉnh không ngừng biến hóa hình thể, một lát là lôi cầu, một lát là lôi điện trường tương, một lát hóa thành xoay tròn lôi vân. Nhưng lạ vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá một ít trọng thật mỏng manh sáng. Nốt Lôi đỉnh cùng những thứ kia bình thường tiên lôi so sánh với, tựa hồ nhiều một điểm gì đó. Chí Khôn, không sai, chính là Chí Khôn. Những thứ này bị giam áp lôi điện lực lượng, đã có linh trí, được xưng tụng là lôi điện chi linh. Là ai đem buôn lôi chi linh nốt ở này ngũ lôi ngọc phù bên trong? Hứa Dương nghĩ thông suốt điểm này, ngược lại lâm vào lớn hơn nữa nghi ngờ bên trong. Một đường đi tới mầu đen hàng rào cuối, một mặt phong cách cổ xưa vách tường dựng đứng. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thấy được ba cái hoang dã chữ to, buôn lôi ngục. Này ba chữ to rầm rộ, phàm phật có loại thôn thực thiên địa ký sĩ, không biết xuất từ vị nào đại nhân vợ tay. Buôn lôi ngục, lôi ngục. Hứa Dương phàm phật bắt được một điểm gì đó, rồi lại không dám tin chắc. Hắn có chút hiểu được, trong giây lát bấm động đạo thứ 2 ấn quyết, đó là Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn lôi pháp một trong. Ùng ùng. Màu bạc lôi hải, cùng với buôn lôi ngục. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy mây đen cuồn cuộn. Từng đạo lôi đình Như mũi tên rời cùng, hướng hứa Dương điên cuồng bắn xong. Ta hiểu được, đây chính là đệ nhị trọng tiễn Lôi Hải, đợi đến Lôi Hải tách ra, hẳn là là có thể thấy đệ nhị tọa tai ngục. Nhốt tiễn Lôi chi linh tai ngục, Thiện Lôi ngục. Ở phía sau là Tích Lôi ngục. Sa Lôi ngục, cuối cùng chính là Cực Lôi ngục. Này cái Ngũ Lôi Ngọc Phù, thật ra thì chính là Lôi thần tộc thánh vật, Ngũ Lôi ngục. Hứa Dương lắc đầu, thứ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Thì ra cũng biết Ngũ Lôi Ngọc Phù lai lịch phi phàm, không nghĩ tới lại là một vật thánh vật. Lần này trợ giúp Ô một quỷ vương đám người vượt qua Quỷ Hoàng đại tiếp, Hứa Dương nắm chắc càng lớn. Kia lôi thần tộc có phải hay không hoang dã thời đại tộc quân? Bọn họ rốt cuộc đến cỡ nào cầm lại, lại có thể đem bay lượng Cửu Tiêu Thiên, tự do tự tại lôi đỉnh giam ngắn hạn tới đây, đầu nhập giam trong lao. Ở Hứa Dương trong nhận thức biết, này tựa như có lẽ đã vượt ra khỏi thánh nhân thủ đoạn, gần như thần tích. Bất quá, Hứa Dương rủ sao không phải là thánh nhân, ngay cả thế tôn cũng không phải là. Dĩ tiện đi phòng đoán thánh nhân năng lực cực hạn, là rất buồn cười hành động. Hắn lần nữa bắt đầu, dứt bỏ rồi này vừa nghĩ pháp, ngược lại bắt đầu tìm hiểu Cửu Tiêu Thiên lôi ấn. Có ngũ lôi ngục thánh vật, Hứa Dương tìm hiểu Cửu Tiêu Thiên lôi ấn, lại càng nước chảy thành sông. Hắn không ngừng cắt bất đồng luôn ngủ, xuyên qua màn sáng theo dõi những thứ kia ra tính không thuần phục cuồng bạo lôi đỉnh chi linh, sau đó cùng Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn bên trong lôi pháp nhất nhất xâm minh, được ích lợi nhiều. Nay một tu luyện, chính là suốt 5 ngày trôi qua. Thửa Dương chậm rãi mở mắt, này 5 ngày tìm hiểu, hắn đã luyện thành Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn. Nay muốn cảm tại trước kia đánh rất xuống trụ cột. Hơn nữa, Thửa Dương tu hoạch, còn không chỉ là khống chế ngũ trọng lôi đỉnh ấn pháp, hơn nữa là một loại ở lôi cực phù văn chi đạo thượng lĩnh ngộ. Thửa Dương có một loại hiểu ra, hắn đã dần dần nắm chắc, ở bước vào huyền hoàn cảnh dưới sau, sợ muốn đi con đường. Chủ nhân, ngài thành công Dạ đống con người hướng Hứa Dương hành lễ. Hứa Dương hơi gật đầu, nhưng ngay sau đó nhìn về phía một bên Bạch Y Hiền Ninh. Năm tiên thời gian trôi qua, Bạch Y Hiền Ninh có thể có thoát khỏi hắn trường khống, không thể không phòng. "Chủ nhân, Bạch Y Hiền Ninh đã bị thuộc hạ một lần nữa phong ấn." Dạ đống biết rồi Hứa Dương ý tứ, không người nói. Hứa Dương khẽ mỉm cười, huyết năng không tâm thuận, đích xác là đáng sợ thần thông, một khi thành công, vị thuật giả có từ trong đấy lòng sinh ra đối với thi thuật giả cường nhiệt sùng bái, nhưng là cũng sẽ không tổn thương thần trí. Tỷ Như doanh châu cật cổ, Hứa Dương phóng hắn độc lập hành động, cho tới bây giờ cũng không có khi hắn nhân diện trước lộ ra quá sơ hở. Dạ đống chủ động cho Bạch Lý Liển Linh bổ sung phương ấn, cũng là kia thần chí không tồn hại biểu hiện. Rất tốt." Hứa Dương ngợi khen một câu, đơn giản như vậy hai chữ, lại làm cho Dạ Đống hưng phấn vạn phần, phảng phất chiếm được cực cao vinh dự. Hứa Dương lấy ra một ít cuốn chánh quật, triệu hoán tứ đại quỷ vương hiện thân. "Chủ nhân, lúc này mới qua năm ngày, chẳng lẽ nói ngài đã luyện thành Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn?" Ô một quỷ vương có chút kinh ngạc nói. "Chủ nhân vốn là tiểu am hiểu sáng tạo kỳ tích, năm ngày luyện thành một môn thần thông cũng rất bình thường." Xích Lê quỷ vương cười hắc hắc nói, "Chủ nhân, mấy người chúng ta người nào tới trước thử một chút? Các ngươi cùng đi sao?" Phứa Dương nói, "Cùng nhau." Tứ Đại Quỷ Vương nhất thời biến sắc. Đề Quên Quỷ Vương nói, "Chủ nhân, thuộc hạ không dám mạo phạm, nhưng là cùng nhau độ kiếp lời nói, có dẫn phát liên tỏa cảm ứng, thiên kiếp khí lực có mở rộng gấp mấy lần a? Ngươi nhìn có phải hay không nghĩ lại mà làm sao?" "Đúng vậy à, lần trước chỉ do vận khí tốt, ông trời già không có rơi xuống đệ tam trọng tích lôi chi kiếp, nếu không ta đây Lão Sích đã sớm hóa thành bụi bay." Sích Lê Quỷ Vương sợ sờ sờn nao जाय, Nhãn Châu xoay động nói, "Chủ nhân, không phải là ta đây Lão Sích yêu quý cái này mệnh, mà là nghĩ tới ta đây nếu là đã chết, cũng chưa có người nào cho chủ nhân đi theo làm tùy tùng hầu hạ." Quy 2 chương 1291, tam trọng tiếp tích lôi chi long. Chương 1291, tam trọng tiếp, tích lôi chi long. Hứa Dương giơ tay lên, dừng lại xích lê giải thích, nói: "Tiên tâm, ta cho các ngươi cùng nhau độ kiếp, tiểu đại biểu ta có tương đối nắm chắc." Tứ đại quỷ vương liếc mắt nhìn nhau, trong ngày thường đối với Hứa Dương tín nhiệm, để cho bọn họ rối rít hạ quyết tâm. "Tốt, ta liền nghe chủ nhân, ta tin tưởng chủ nhân sẽ không vô duyên vô cớ cho chúng ta đi chịu chết." Ô một quỷ vương thứ nhất nói. "Chủ nhân, ta đây lao xích một mạng có thể bị giao cho trong tay ngươi." "Ôi, người nào ở data Xích Lê Quỷ Vương gào khóc kêu lên. Thương Minh Quỷ Vương không để lại dấu vết điệu thu chân về, hướng Hứa Dương chắp tay nói, "Chủ nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lại bắt đầu sao?" Hứa Dương gật đầu, dẫn dắt tứ quỷ đồng thời lên tới trời cao. Ủy khâu phía trên là bầu trời bao la vốn là âm trầm, hiện tại lại càng trời u ám, hiển nhiên ở nổi lên một cuộc cường đại lôi đình tiên uy. Võ luyện đỉnh bị tứ quỷ khí cơ ảnh hưởng, trên bầu trời tầng mây ép tới càng ngày càng thấp, cơ hồ đưa tay là có thể. Ở Hứa Dương ý bảo dưới, tứ quỷ cơ hồ ở đồng thời phóng ra của mình vì thế. Trong lúc nhất thời, bốn đạo mạnh mẽ tuyệt đối lạnh lạnh náo lực, phóng lên cao mơ hồ có thể nhìn thấy, tứ quỷ đoán lực màu sắc các không giống nhau. Tổ một quỷ vương đoán lực màu sắc bảy biện ra cây khô một loại màu xanh cho, Thương minh quỷ vương đoán lực bảy biện ra màu gỉ sét sắc, Sinh lê quỷ vương một thân đoán lực như hừng hực tiêu đốt biển lửa, để quên quỷ vương còn lại là thuần khiết màu đen đoán lực. Tứ đại quỷ vương không chút nào thu liễm khí thế, thiên đạo dưới sự cảm ứng, tụ thế đã lâu lôi đỉnh lập tức bạo phát ra. Rắc rắc phân phật. Ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, dây đặc lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống, đệ nhất trọng lôi kiếp, màu bạc buôn lôi kiếp bắt đầu. Trận này lôi kiếp, so với tứ quỷ ở doanh châu vượt qua quỷ vương kiếp, hùng hãn đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ có nhìn màu bạc buôn lôi cháng kiện trình độ, liền vượt qua sa quỷ vương kiếp có thể bằng được. Tứ quỷ đồng thời thiết giải. Các xích bản lĩnh, thi triển đoán lực chống cự thiên kiếp. Bọn nó đều có siêu việt bình thường quỷ hoàng lực lượng, cho nên đối mặt này gấp 4 cường độ quỷ hoàng đại kiếp đệ nhất trọng, vẫn có chống cự lực lượng, từng đạo đoán lực nan trời, đem màu bạc buôn lôi đỡ. Mà mỗi đợt nhất trọng bạc lôi, đều có một đạo rất nhỏ sáng tạo sinh mệnh lực lượng, dung nhập vào tứ quỷ thân thể bên trong. Đây là một đề luyện quá trình, tâm quỷ mỗi lần độ kiếp, cũng sẽ phải chịu lôi đỉnh chế sinh chi lực ảnh hưởng, đây cũng là bọn nó mở rộng tiềm lực, tiếp tục tiến bộ chủ cột. Đợt thứ nhất như mưa rơi lôi đỉnh sau khi rơi xuống rất, mây đen càng phát nồng đậm. Thái Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngây ngốc nói, làm sao không phải nữa? Nay đệ nhất trọng buôn lôi kiếp, cứ như vậy đi qua? Dĩ nhiên không biết. Bạc Y Liên Ninh ở một bên nói, buôn lôi kiếp đang nổi lên như thế, tiếp theo ba huynh kích cũng không đơn giản như vậy. Bầu trời âm trầm bên trong, hủy diệt tính ba động bắt đầu phát ra, so với vừa bắt đầu, uy thế mạnh gấp 10 lần trở lên. Mơ hồ có thể thấy, một mảnh dài hẹp màu bạc lôi điện chi long, ở tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Nguy rồi. Tứ quỷ đối với năng lực của mình rất rõ ràng, loại trình độ này uy thế Vấn nó cho dù có thể vượt qua, cũng muốn lột một tầng da. Đang lúc này, Hứa Dương đã bước nhanh đi tới Tứ Quỷ Trung Ương. "Chủ nhân." Tứ Đại Quỷ Vương một tiếng khép kính hãi, để quên Quỷ Vương vội vàng nói, "Chủ nhân, ngài không thể thân pháp hiểm. Vạn nhất ngài có một sơ suất, chúng ta ngay cả sống lại cơ hội cũng không có." Hứa Dương cười nói, "Yên tâm, ta tới giúp ngươi trở độ kiếp." Hứa Dương hai tay như hồ điệp xuyên hoa, nhanh chóng kết thành từng đạo ân quyết. Rất nhanh, ở trung quanh hắn, bốn đạo lóe lên bạc sắc quang mang huyền lực bao dài lượ, chậm rãi thành hình. Phản phất giống như cá lội, vòng quanh Hứa Dương quanh thân xoay tròn. Trên bầu trời, nổi lên hồi lâu lôi đỉnh, rốt cục lộ ra kia diện mục dự tận, một mảnh dài hẹp tuần túy lôi đỉnh lực lượng, hóa thành màu bạc lôi long, từ trên trời giáng xuống, hướng tứ đại quỷ vương đánh tới. Cửu Tiêu Tiên lôi ấn, Hứa Dương cao quát một tiếng, tăng nhanh kết ấn tốc độ, cuối cùng một tay ấn quyết đánh ra. Bốn đạo lóe lên bạc sắc quang mang đeo dài lụa, đột nhiên từ Hứa Dương bên cạnh tản ra, nhanh chóng bắn nhanh xuống đất. Chỉ ở trong nháy mắt, bốn đạo to của sáng, liền từ lớn trên mặt đất dâng lên. Này bốn đạo của sáng, cao tới ngàn trượng, xuyên thẳng kíp vân, phản phất bốn đạo huy hoàng tiên trụ, kể rõ khó nói lên lời uy nghiêm. Nhập vào thân ở nơi này bốn đạo cổ sáng phía trên. Hứa Dương đối với Tứ Đại Quỷ Vương hạ lệnh. Tứ Quỷ cùng Hứa Dương tâm thần tương thông, lúc này nhảy về phía bốn đạo thiên trụ, riêng của mình bám vào một đạo thiên trụ phía trên, hóa thành đạo này thiên trụ một đầu giữ tận âm quỷ hoa văn trang sức. Mầu bạc lôi long khóa Tứ Quỷ mục tiêu, đi theo Tứ Quỷ bộ tới. Tất cả lôi long âm ầm sét đánh ở thiên trụ phía trên, từng vòng mầu bạc hồ quang đùng long lánh, nhưng ngay sau đó lôi điện lực lượng bị đạo xuống dưới đất. Thế nhưng đem lôi kiếp lực lượng đạo vào mạch. đi mạch. Bạch Di Hiển Ninh trong mắt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Thật là lợi hại a. Nhìn đứng ở tứ đại thiên trụ ở giữa hư dương, thải ly hoa mắt thần mê. Loại này dẫn lôi phương pháp là cựu Tiêu Thiên lôi ấn bên trong đi lại. Thông qua này một phát môn, đại lượng lôi đình lực lượng bị đạo xuống đất mạch, chỉ có bộ phận lôi lực chạy qua tứ đại quỷ vương thân thể bên trong. Nay một số nhỏ lôi điện lực lượng hiển nhiên đã tại tứ đại quỷ vương thừa nhận trong phạm vi. Màu bạc buôn lôi tiếp, cả thể kéo dài một cánh rở, cuồn bạo dòng điện mới chậm rãi tiêu tán. Bất quá, trên bầu trời nồng đậm mây đen, vẫn như cũ không có tản đi. Kế tiếp, Tứ Đại Quỷ Vương vừa chịu đựng mầu vàng tiến lôi kiếp khảo nghiệm, có Hứa Dương Cửu tiêu thiên lôi ấn, đem cùng bạo mầu vàng tiến lôi chi long đạo xuống đất mạch bên trong, Tứ Đại Quỷ Vương giống như trước không hề có nguy hiểm địa qua cửa ải này. Lần này thiên kiếp khí lực, đợt lần trước mạnh hơn nhiều lắm. Không biết, có thể hay không có mầu đen tích lôi kiếp. Đề quên lẩm bẩm nói, hẳn là sẽ có. Lần trước, thật ra thì đã xuất hiện tích lôi chi kiếp, chỉ bất quá chúng ta dựa vào thiên đạo ân tứ, tránh thoát một kiếp thôi." Ô một Quỷ Vương cẩn thận nói, lần này là quỷ hoàng cấp đại kiếp, tuyệt không phải quỷ vương kiếp có thể so sánh với, xuất hiện mầu đen tích lôi kiếp một chút cũng không kỳ quái. Đang phi nói chuyện, trên bầu trời như mực một loại mây đen liên tục quay cuồng, hủy diệt tính ba động chậm rãi nung tụ, vô số viên giọt nước hình dáng kiếp lôi, chậm rãi thành hình. Tích lôi chi kiếp tới. Hỏa dương lớn tiếng nói, toàn bộ bám vào thiên trụ phía trên, chống cự lôi kiếp lực lượng. Tứ đại quỷ vương lần nữa bám vào bốn cái thiên trụ phía trên, vô biên vô hạn màu đen giọt nước, đột nhiên rơi xuống, cả thiên địa đều có trong nháy mắt chệ sát cảm giác. Đông, đông, đông. Phản phất lôi thần đánh chống trận, giọt giọt màu đen giọt nước, đột nhiên nổ bùng, hùng hồn vô cùng lôi đỉnh lực lượng, luân viên nổ vang. Bốn cái thiên trụ đổ sụp đứng vững vàng đem một cổ thiên lôi uy lực đả xuống đất mặt, bám vào phía trên tứ đại quỷ vương, cổ phong tung hóa lực, ngăn cản thiên uy, đồng thời tiếp nhận thiên lôi chế sinh chi lực tối thể. Tán loạn màu đen giọt nước rất nhanh nổi tung hầu như không còn, trên bầu trời mây đen lần nữa tụ hợp, mơ hồ trong lúc, có một mảnh dài hẹp màu đen lôi long trên không trung bay cuồn cuộn. Quy 2 chương 1292, Ngũ Lôi ngủ thôn phệ xà lôi. Chương 1292, Ngũ Lôi ngục, thôn phệ xà lôi. Một mảnh dài hẹp màu đen lôi long, lôi cuốn lay nhân tâm phách uy thế, hướng bốn đạo thiên trụ đột nhiên nhào tới. Những thứ này màu đen lôi long ở chạy qua kia bốn đạo thiên trụ thời điểm vi lực rõ ràng đọ đệ nhất trọng thiên kiếp màu bạc buôn lôi chi long, đệ nhị trọng thiên kiếp màu vàng tiễn lôi chi long muốn cường thịnh rất nhiều, thiên chủ cũng phát ra chi trầm trầm đau đớn đến dĩ, mà bám vào trên ngũ của hắn tứ đại quỷ vương, lại càng cả người toát ra khói đen, từng tiếng đau đớn giống thiếu, vang dội thiên địa. Không có biện pháp, mà đối với thiên kiếp, nhân lực có khi mà tàn. Hứa Dương cũng chỉ có thể vì tứ đại quỷ vương làm được một bước này. Nếu như tứ quỷ ngay cả thiên kiếp bộ phận uy năng đều không thể thừa nhận, bọn nó cũng cũng chưa có tân chức quỷ hoàng tư cách. May mà chính là tứ đại quỷ vương chịu đựng qua cửa ải này, đợi đến tích lôi chi long bị hướng dẫn đến địa mạch sau, Tứ đại quỷ vương rối rít đứng dậy, đi tới Hứa Dương bên cạnh. Lúc này bốn đạo tiên trụ đã ảm đạm vô quang, hiển nhiên là bị Thiên Kiếp dư âm uy phá hư, đã mất đi dẫn đường tiếp lôi năng lực. "Chủ nhân, chúng ta là không phải là đã." Vượt qua quỷ hoàng đại kiếp, Xích Lê quỷ vương nhướn đầu nói, nhưng vì cái gì, ta không có cảm thấy trên người có quỷ hoàng lực lượng, vẫn là cùng thì ra không sai biệt lắm sao? Không có đơn giản như vậy, Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn bầu trời kết vân, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, "Thiên kiếp cũng không có kết thúc. Đệ tử trọng màu xanh xà lôi, rất nhanh sẽ phải đã tới." "Cái gì? Đệ tử trọng?" Tứ đại quỷ vương hai mặt nhìn nhau sắc mặt đồng thời phát khổ. Đệ Tam Trọng Mẫu đen tích lôi, chúng ta mượn chủ nhân Bảy Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn, cũng chống cự cầm đi cực kỳ cực khổ. Hiện tại Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn hóa thành dẫn lôi thiên trụ, đã sắp bị phá hủy. Chúng ta còn có cái gì dựa vào, chống cự hơn hung hãn đệ tứ trọng lôi kiếp. Tổ một quỷ vương cười khổ lắc đầu, nản lòng phái trí. Lần trước quỷ vương kiếp, chúng ta tựa hồ là mượn ông trời già ân tứ mới chạy trốn. Hiện tại cuối cùng không có loại này may mắn. Đề quên quỷ vương ảm nhiên nói, cũng cho ta tỉnh lại đi. Thứa Dương cau mày quát lên, các ngươi đi cho ta đảng hoàng địa bám vào dẫn lôi thiên trụ thượng, đợi chờ độ kiếp. Tứ đại quỷ vương đối với Hứa Dương nhất tín phục, hôm nay thời Hứa Dương sắc mặt không loạn chút nào, không khỏi thua lên một chút lòng tin, rồi dứt dựa theo Hứa Dương chỉ lệnh, bám vào ám đạm vô quang bốn đạo thiên trụ phía trên. Đệ tứ trọng, màu xanh xà lôi, không biết mạnh bao nhiêu, có thể hay không bức ra của ta cuối cùng thủ đoạn. Hứa Dương nhìn lên bầu trời, khẽ trầm ngâm. Trên bầu trời kíp vân, hình dáng đã đại biến, vốn là từng cục dày đặc với cá hình dáng đám mây, bây giờ lại hiện lên cái phếu hình dáng cuộn cuộn nổi lên, hóa thành một mảnh dài hẹp khủng lồ kết vân nước xoáy. Nước xoáy cuối cùng, tựa hồ nổi lên cực mạnh lôi điện lực lượng, từng đạo thanh sắc qua mang. Từ tầng mây bên trong lộ ra. Đột nhiên, TT chi tiếng nổ lớn. Từ vân khí nước xoáy bên trong, trực tiếp lao xuống từng đạo màu xanh bỏ tia chớp. Những thứ này tia chớp tựa hồ có linh tính, thỉnh phảng bản tụ thành cầu, thỉnh phảng dọc theo người vị xả, ở trên trời cao, bày ra bản đối sự tư thái, phảng phất đang tìm kiếm thích hợp điểm công kích, nổi lên kinh thiên nhất kích. Lôi điện có linh. Hứa Dương thở dài nói, gấp 4 tăng lên quỷ hoàng đại kết quả nhiên lợi hại, có thể triệu hồi ra có linh thức lôi điện. Chỉ bất quá, ta sớm có chuẩn bị. Hứa Dương từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài, đầu thủ vút đến không trung. Tưng đạo lôi pháp tấn bí quyết tử hứa dương trong tay rơi ra, bắn vào ngọc bài bên trong, kia đồng ngọc bài, trong giây lát hảo phóng quang hoa. Rắc lạt lạt một trận nổ tung vang, này mặt ngọc bài, chợt trong lúc biến thành một tòa lơ lửng cung quyết, tùy mêng ngông vô bờ màu đen lao lung tạo thành, kia một người trong màu đen lao lung, đột nhiên mở ra hàng giáo chi môn. Hứa dương trong tay ấn quyết nước biến, kia màu đen lao lung mở ra cửa hàng giáo. Phản phất hóa thành cự thú một to, một cú mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực, hướng về phía vòm trời vô số màu xanh xà lôi, đột nhiên hút cắn. Tt xà minh thanh luân phiên vang lên, những thứ kia màu xanh xà lôi, đột nhiên song song trùng hợp, nhanh chóng căng lớn. Cuối cùng vòng trời bên trong, chỉ còn lại có một cái tiếp thiên cực địa khổng lồ thanh xà, chống cự ở này tòa màu đen lao lung hấp lực. Thứa Dương có thể cảm nhận được khổng lồ màu xanh xà lôi cảm xúc, nơi khổng lồ lôi xà, tràn đầy một loại khí thị, rối rối cảm giác, phản phất đối mặt với ông trời của nó địch một loại lôi thần tộc thánh vật, ngũ lôi ngục. Nên phát huy ngươi uy năng thời điểm. Thứa Dương đỉnh đầu bắt trọng thiên cung theo thứ tự sáng lên, đệ ngũ trọng cực lôi thiên cung quang hoa long lảnh, từng đạo lôi pháp trấn bí quyết, từ Thứa Dương trong tay luân phiên không ngừng mà đánh vào ngũ lôi ngục trung. Màu đen lao lung nuốt hấp lực lượng càng phát ra khổng lồ, cái kia khổng lồ lôi điện mạng xà, bị một tấp tấp kéo đi. Nói đến kỳ quái, nhích tới gần màu đen lao lung sau, khủng lỗ lôi điện mãng xà lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, phảng phất nhận lấy ngũ lôi ngục ráp chế một loại. Tt. Lôi điện mãng xà giải thành tiêu to, đột nhiên bạo tán thành vô số viên màu xanh lôi cầu, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuyết trương lấp lắp. Thứa Dương khống chế ngũ lôi ngục, cắn nuốt sạch phần lớn màu xanh lôi cầu, nhưng vẫn có một phần nhỏ hướng ra phía ngoài khuyết tán, không ít lôi cầu hành kích ở bốn đạo dẫn lôi thiên trụ phía trên. Ung ung thanh âm đại tác, bốn đạo dẫn lôi thiên trụ, rốt cục sở hữu quang hoa tiêu tán, hoàn toàn biến mất ở khủng lỗ lôi tiếp lực lượng trung. Tứ đại quỷ vương đồng thời hiện hình. Tất cả đều bị bao vây ở một đoàn mổ xanh lôi cầu bên trong, thân thể xương cốt ken ken rung động. Hứa Dương cũng không lo lắng, đây là cần thiết chuối luyện, nếu như ngay cả điểm này chuối luyện cũng không cách nào vượt qua, Tứ đại quỷ vương liền không xứng với tấn thăng làm quỷ hoàng. Hơn nữa, trải qua mổ xanh xà lôi chuối luyện, Tứ đại quỷ vương phải nhận được khá nhiều chỗ tốt. Rốt cục, tiếp lôi lực lượng hoàn toàn tiêu tán, Tứ đại quỷ vương chật vật thân ảnh hiện, hiện ra. Tứ quỷ quỷ thân thể phần lớn rách tung toé, cả người nám đen, hình như là hơn 10 ngày không có ăn cơm phẩm tục giới dân chạy nạn. Bất quá, tinh thần của bọn nó nhưng tốt cho gia kỳ. Trìu đựng lôi kiếp chế sinh chi lực tu luyện, Tứ đại quỷ vương đã tấn thăng đến Quỷ Hoàng cảnh giới. Quỷ khâu cả vùng đất âm trầm quỷ khí, bị nhanh chóng địa hút cắn đến tứ quỷ thân thể bên trong, bọn nó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, tứ đại quỷ hoàng thực lực liền toàn bộ khôi phục, hơn nữa còn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường bên trong. Chủ nhân, chúng ta thành công. Xích Lê Quỷ Hoàng cặc cặc cười to, Quỷ Hoàng cảnh giới a, ta đây lao xích trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay cuối cùng đến nơi này một bước, có hy vọng hết khổ a. Thế là, còn không nhanh lên cảm tạ chủ nhân trợ giúp. Không có có chủ nhân, ngươi có thể độ kiếp. Mắt thấy cuối cùng nhất trọng kiếp lôi, Hứa Dương phát huỷ, thế ra ngũ lôi ngục thôn vệ lôi điện cảnh tượng, Tô Mộc quỷ hoàng đối với Hứa Dương kính sợ vừa bay lên một tầng. "Đúng vậy à, chủ nhân xem như ta đây láo xích tái sinh phụ mẫu, xích lệ quỷ hoàng vút một đầu tốc độ, càng cái nói, nếu là không có chủ nhân, ta đây bây giờ còn đang bách tộc cổ chiến trường không lý từ đây." Quy 2 chương 1293, tìm hai cốt sinh tử chi mê. Chương 1293, tìm hai cốt, sinh tử chi mê. Hứa Dương hơi mỉm cười nói, "Các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, thứ nhất, cánh mạng của các ngươi chính là ta." muốn bán mạng cho ta, ta trợ giúp các ngươi vượt qua quỷ hoàng đại kiếp, chẳng khác nào có bốn vị quỷ hoàng, thế lực lớn tăng. Thứ hai, ở trợ giúp các ngươi độ kiếp thời điểm, ta đối với Lôi Cực phủ Văn chi đạo, lại có một chút thể ngộ, giống như trước được kích lợi không nhỏ. Chủ nhân, mấy người chúng ta cũng tân chức quỷ hoàng, ngài khi nào đột phá? Xích Lê quỷ hoàng hỏi, ta đây lão xích cảm thấy, tiếp xúc cũng đã đột phá vị quỷ hoàng, hiện tại vẫn không phải là chủ nhân đối thủ dạng. Chủ nhân có mạnh như vậy tích lũy, vẫn không thể hoàn thành đột phá sao? Tô một quỷ hoàng nói, chủ nhân một khi đột phá, chiến lực đem vượt xa bình thường vạn giả, cho dù là vô địch huyền hoàng cũng sẽ không lại chủ nhân đối thủ. Hứa Dương lắc đầu nói, ta khoảng cách đột phá hẳn là còn có một thời gian ngắn. Mới vừa độ kiếp, để cho ta đối với Lôi Cực Phù Văn Chi đạo lĩnh ngộ vừa làm sâu sắc một tầng, lần này trở về bề quan, tuường thử một chút có thể hay không xông phá huyền vương cảnh giới. Kia bọn ta bốn, hữu cầu chúc chủ nhân mã đáo thành công. Tịch Lê Quỷ Hoàng vuốt ngông ngựa nói. Mấy ngày kế tiếp bên trong, tứ lại tân tân quỷ hoàng, liền mượn quỷ khâu bên trong bảng bạc quỷ khí, tăng cường bản thân đoán lực trừ bị, mỗi ngày cũng muốn thôn phệ vài trăm đầu âm quỷ. Cũng cũng chỉ có quỷ khâu Có thể có nhiều như vậy mạnh mẽ âm quỷ cung cấp bọn nó tuốt vệ, đổi lại những địa phương khác, nơi đó có âm quỷ bóng đen. Một ngày kia, Hứa Dương như bình thường giống nhau, ở Vạn Quỷ Chi Mộ khủng lỗ phó tượng trước bế quan tu luyện, tứ đại quỷ hoàng phân đừng đi ra săn thức ăn. Nhưng ở bữa trưa, Đề quên quỷ hoàng cũng là đi vòng vèo trở lại, giao cho Hứa Dương một thanh trường đao, hiến vật quỷ nói, "Chủ nhân, cái này trường đao cũng là một việc chính xác bảo khí, bị ta từ một đầu âm quỷ trong tay đoạt được." Ngô. Hứa Dương bây giờ đối với cho bảo khí cũng không phải là rất để ý, hắn nhận lấy trường đao, thả ra một tia tâm thần lực lượng, khẽ quét qua dao phòng phía trên khắc vẽ một tòa ly hợp huyền trận, hẳn là xuất từ huyền hoàng cấp luyện khí đại sư thủ bút. Bất quá, khoảng cách huyết thẩm kiếm loại này có thể trưởng thành báo khí, vẫn là có bản chất chiến lệnh. Ta cũng vậy không am hiểu dùng đao, tựu cho ngươi sao?" Hứa Dương đang muốn đem trường đao báo khí vứt cho để quên thời điểm, bỗng nhiên tâm thần lực lượng quét qua chuôi đao vị trí. Hắn nhất thời trong tay hơi chậm lại. "Chủ nhân, tại sao?" Đế quên quỷ hoàng kinh ngạt nói. Hứa Dương bay qua chuôi đao, nhìn kỹ lại. Quả nhiên, tại ở gần chuôi đao vị trí, Hứa Dương phát hiện một cái nho nhỏ lắm chữ. "Chuôi này đao." Như thế nhìn con mắt, chẳng lẽ Hứa Dương trong mắt hiện lên kinh ngạc, "Đề quên, ngươi ở nơi nào đoạt được chuôi này đao?" Đề quên quỷ hồn nói, "Là một đầu chưa tấn cấp quỷ vương a quỷ, thần trí cũng đần độn. Tựa hồ mới vừa biến thành âm quỷ không lâu." Hứa Dương thở dài một tiếng, suy đoán của hắn chiếm được chứng thật. "Chuôi này đao, loan phoáng cùng Đế Tông nội môn đệ tử, Lam Kiếm Tam sử dụng trường đao giống nhau như lúc. Như vậy, Lam Kiếm Tam hẳn là tao ngộ bất hạnh, rất có thể một ít đầu bị Đề quên thôn vẽ âm quỷ, chính là Lam Kiếm Tam sau khi chết biến thành. Không nghĩ tới, ban đầu theo ta cùng nhau, ngôi độ ách thần chu Lam sư mình, thế nhưng chết ở này quỷ khâu." Hứa Dương có chút cảm khái. Tu luyện trên đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa là đầy đất đုတ် gai, không cẩn thận tiếp theo vấp lạc. Chủ nhân, chẳng lẽ nói, ngài nhận được chuôi này trường đao chủ nhân. Đề Quên Quỷ Hoàng nhìn mặt đĩnh sắc, cẩn thận dò hỏi. Đúng vậy a, ta chỉ là không nghĩ tới hắn biến thành ám quỷ. Bị ngươi thôn phệ cũng tốt. Trung quy sống khá giả đàn độn, tiếp tục thai họa kẻ sống. Hứa Dương nói, cấp thấp âm quỷ đàn độn, chỉ biết là nuốt ăn người sống cùng với đồng loại, đến quỷ soái tầng thứ mới có thể sinh ra thần trí. Nhưng lúc này ám quỷ đã là lại một cái sinh linh, cùng khi còn sống hoàn toàn bất động. Cho nên cho rủ Hứa Dương tìm được Lam kiếm Tam sau khi chết tạo thành năng quỷ, cũng không cách nào khiến nó khôi phục Lam kiếm Tam ý thức, chớ nói chi là để cho kia khôi phục thành nhân loại. Nói như vậy, cây đao này thì không thể cho ngươi, Hứa Dương nói, ta muốn đem nó mang về tông môn, nói rõ ràng làm sư huynh tin người chết. Đề quên quỷ hoàng cười nói, chủ nhân cứ việc yên tâm, Đề quên vốn là chuyên dùng trường tiên, sẽ không sử dụng đao. Ngươi ở chỗ nào gặp phải cái kia đầu năng quỷ? Hứa Dương đem bảo khí trường đao cất xong, nhưng ngay sau đó dò hỏi, ta đi tìm một chút, có hay không Lam sư huynh hài cốt, cũng tốt đem liệu, mang về tông môn hắn táng. Đề quên quỷ hoàng gật đầu. Mang theo Hứa Dương một đường hướng tây nam bên bay vút, không lâu lắm sẽ đến một chỗ âm khí ùn tùm u gốc. Nơi đây có không ít xương bạch xương cốt lưu lại, giống như là một chỗ bãi tha ma. Không nghĩ tới nơi đây nhiều như vậy hài cốt, cái này nghĩ phải tìm được Lam sư huynh thi thể, sợ rằng rất khó. Hứa Dương thở dài nói. Một bên đệ quên cười nói, "Chủ nhân, này chưa hẳn nha." "Ngã, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tìm ra?" Hứa Dương ngạc nhiên nói. "Coi làm một ít thời gian, chủ nhân cái kia vị đồng môn ở Quỷ Khâu mất đi liên lạc, cũng chỉ là 3 4 năm chuyện tình. Thi thể trải qua 3 4 năm, huyết nhục tổ chức hủ hóa biến mất rất bình thường." Nhưng là xương sụn, gần bắp thịt nhưng cần 5 năm trở lên mới có thể chân chính biến mất. Mà xương cốt hoàn toàn mất đi chất dinh dưỡng, trở nên khô giáo, lúc đầu muốn 10 năm trở lên. Hiểu rồi điểm này, nghĩ phải tìm chết đi mấy năm bên trong xương cốt, thật ra thì rất dễ dàng. Để quên quỷ hồn nói, Hứa Dương thật là mở ra một fen nhãn giới, nếu nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, thật không nói chơi. Hắn lúc này một điểm vi tâm, một đạo lam sắc tâm thần lực lượng quét ngang đi ra ngoài, nhẹ nhàng phật qua kia từng chỏng mấy cốt. Chỉ bất quá, Hứa Dương dò xét sau, nhưng không có phát hiện chết đi trong vòng 5 năm nhân loại hài cốt. Những thứ này hại cốt phần lớn khô giáo mà yếu ớt, có chút thậm chí hơi chút đụng vào tiểu hóa thành bụi bay, hiển nhiên là chết đi không biết bao nhiêu năm hại cốt. Hứa Dương cả thể lấy tâm thần lực lượng tìm kiếm 3 lần, cũng không có tìm được Lam kiếm Tam hại cốt tung tích. Kỳ quái, chẳng lẽ nói Lam kiếm Tam sư hình là chết ở Quỷ Khâu khu vực hắc, sau khi chết hóa thành ân quỷ, dù đã đến nơi này một chỗ trong u gốc, cho nên chúng ta ở chỗ này mới tìm không được hắn hại cốt. Hứa Dương ngạc nhiên nói: "Hẳn là không thể nào, không có thần trí ân quỷ, chỉ bằng bản năng làm việc, là hiếm khi rời khỏi tử vong của mình." Đó. Đối với âm quỷ biết, đệ quên quỷ hoàng tự nhiên là đại hành gia. Cuối cùng Hứa Dương chỉ có thể một tiếng thở dài, bỏ qua cố gắng, có lẽ Lam sư huynh cắt nhân thiên tướng cũng chưa chết cũng chưa biết chừng. Ba ba ba, từ hướng đông bắc vị, mấy đạo huyền quang bay vụt mà đến, chính là Dạ Dũng, Bạch Y Điền Ninh, Thải Ly cùng với còn lại tam đại quỷ hoàng. "Chủ nhân, trải qua những ngày qua tu luyện, chúng ta đã vững chắc quỷ hoàng cảnh giới. Dựa vào tiềm lực của chúng ta, hiện tại cho dù đối phó đỉnh quỷ hoàng cũng không nói chơi." Ô một quỷ hoàng nói. "Hắc hắc, gặp lại đến vạn quỷ chi mộ cái kia loại quỷ thú, ta đây lao xích đem đầu của nó b vỡ." Xin lê quỷ hoàng kiệt kiệt cười quá dị. Quy 2 chương 1294, ấn nặc thuật hoàn mỹ huấn hình. Chương 1294, ấn nặc thuật, hoàn mỹ huấn hình. Đế tông bí cảnh. Hứa Dương lần này trở về, cũng không có giống chống thua triền, dù sao bên cạnh hắn, còn có Bạch Liên phủ tù binh. Ở lặng lẽ trở về Đế tông sau, Hứa Dương thủ đi trước tông chủ phong tiệm tu thạch động, đó là Đế tông đứng đầu chỗ tu luyện. Đế tông đứng đầu như cũng là bao vây ở tượng đá bên trong, hai con mắt mắt nhắm chặt, tiếng hít thở bẽ không thể nghe. Hứa Dương sau khi đi bảo, đem chuyến này đánh chết dị tộc chuyện tình nói rõ. Ngươi làm rất khá. Đế Tông đứng đầu thanh âm chậm rãi vang lên, đá vụn bụi mảnh bay lả tả đi rơi. "Tông chủ, ở tham gia Quỷ Khâu dị tộc tụ hội lúc, đệ tử còn phát hiện một vật kinh người chuyện tình." Hứa Dương có chút trầm trọng nói, "Mười đại tông môn một trong Bạch Liên phủ, không hề giống ngoài mặt làm như vậy sạch, các nàng trên thực tế là hoang dã chư tộc Dương Nghiệt, thiên hồ tộc Ngụy Trang mà thành." Thật là khó có thể tưởng tượng, các nàng thế nhưng ẩn núp cầm đi sâu như vậy. "Có chuyện như vậy?" Đế Tông đứng đầu bao trùm ở trên thân thể tượng đá, âm ầm nổ tung toái, từng cục buồn cắt chỗ thạch, xuống phía dưới rơi xuống, quả thực không thể nào. Quá nhiều năm như vậy, Bạch Liên phủ mặc dù dấu tài, Từ không tham dự phân tranh, nhưng các nàng nhưng cũng không phải là hoàn toàn phong bế, có không ít đệ tử bên ngoài đi lại. Vì sao nhiều như vậy thánh nhân cường giả, cũng không có nhìn tấu các nàng người trang? Hứa Dương nói, đệ tử cũng khó mà tắt giải. Bất quá chuyện này, cũng là không thể nghi ngờ chuyện thực, có một tên Bạch Liên phủ trưởng lão đang ở dị tộc hội nghị thượng, bị đệ tử bắt được, mang nàng đi vào. Ở tông chủ gia lãnh dưới, Bạch Di Liên Ninh bị Đế Tông hai vị trưởng lão dẫn dắt vào động. Bạch Di Liên Ninh nhìn Đế Tông đứng đầu, lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại khẽ khom người nói, gặp qua Đế Tông đứng đầu. Đế Tông đứng đầu thần quang trầm tĩnh con ngươi, qua lại quét mắt Bạch Di Liên Ninh. Chân mày dần dần nhíu lại, cổ quái. Ở trên người nàng, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ huên hình biệt tích bộ dáng. Đây chính là nàng diện mục thật sự, cùng trong truyền thuyết thiên hồ tộc bộ dạng. Hoàn toàn bất đồng a. Bà Di Lian Ning trong con ngươi hiện lên vẻ giễu cợt, mặc dù dấu giếm cầm đi rất sâu, nhưng vẫn là bị Đế Tông đứng đầu cùng Hứa Dương phát hiện. Đế Tông đứng đầu khí độ như sâu như biển, vẫn không nhúc nhích giận. Song, Hứa Dương lại không thể ngồi nhìn như vậy một tù binh, khiêu chiến Đế Tông đứng đầu uy nghiêm. Hắn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, "Ngươi có ý cái gì?" Bà Di Lian Ning xảo tiểu nói, Số nghe nói Đế Tông đứng đầu, là nhất đến gần thánh nhân thế tôn cường giả, chỉ tiếp vừa thấy mặt, cũng không như lời tiếng. Một bên Mộ Mặc Phong trưởng lão cả giận nói, yêu hồ, ngươi đã là thịt cá chết tất, còn làm càn như vậy. Nhanh lên đem ngươi như thế nào ẩn nặc tung tích phương pháp khai ra, nếu không hôm nay sẽ là của ngươi tự kỷ. Đế Tông đứng đầu khẽ mỉm cười, khí độ khiêm tốn, "Mạc Phong, không nên cử động giận, ngược lại ngay giữa người này lòng kẻ dưới này. Nang chê cười ta, cũng cũng không sao, dù sao ta không có nhận ra nàng người trang, tài nghệ không bằng người sao." Hứa Dương từ Đế Tông đứng đầu trước người, cảm nhận được một loại bình tĩnh khiêm sông lên khí chất, phảng phất một loại bước chân vào viên mãn cảnh giới Phật Đà, không lấy vật hỷ, không lấy mình bi. Tông chủ lấy loại này tâm cảnh, đi độ thế tôn đệ cứu tiếp, hẳn là có rất lớn năng chất. Loại này viên mãn tâm cảnh, quả thực không có chút nào sơ hở có thể tìm ra. Hứa Dương trong lòng âm thầm sợ hãi than, nghĩ đến đây, Hứa Dương ha hả cười một tiếng, "Ngô trưởng lão, tông chủ nói cũng đúng. Ngẫm lại xem, nếu như dễ dàng như vậy khám phá Bạch Điền Ninh trên người kỳ hoạch, như vậy Bạch Liên phủ vẫn thế nào ẩn nặc nhân thế vài ngàn năm, cũng không từng bị người đoán được. Phải biết rằng Rất nhiều thánh nhân cũng gặp qua Bạch Liên phủ đệ tử, nhưng không có một cái nhận ra đây. Lô Mạc Phong hội ý gật đầu, chính xác, ta đối với các nàng che giấu thân phận phát môn, càng thêm tò mò. Ở Thiên Huyền thế giới, thánh nhân cơ hồ là không gì làm không được đại danh tử, có thể dấu giếm được thánh nhân ẩn nặc phát môn, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Bạch Di Hiển Ninh lạnh giọng nói, các ngươi muốn biết, ta liền nhất định phải nói cho các ngươi biết sao? Đừng có năng động, có bản lãnh sẽ giết ta. Hứa Dương cau mày, tiến lên trước một bước nói, Bạch Di Hiển Ninh trưởng lão, nói vậy ngươi gặp qua thủ đoạn của ta. Của ta đấu thú đồng hoàn bên trong, huyết năng không tâm thuật danh sách còn dư lại một cái. Không nên ép ta đem điều này danh sách dùng ở trên đầu của ngươi, một khi bị ta khống chế, muốn giải thoát có thể bị khó càng tiên khó. Bạch Di Lyển Ninh sắc mặt kỳ biến, lộ vẻ sầu thảm nói, ngươi giết ta đi. Nàng mặc dù hiện lực bị phong, nhưng trưởng kháng bản thân năng lực còn đang, lúc này hai tròng mắt khép lại, một luồng huyết tuyến chậm rãi từ khóe môi tràn ra. Không tốt, tại từ đóng tâm mạch, muốn muốn chết. Hứa Dương đỉnh đầu đệ tứ trọng thiên cung, Trường Xuân Thiên cung quang mang đại thịnh, tay phải trực tiếp lấy ra, cầm Bạch Di Lyển Ninh ngẩn mạch. Một cỗ bừng bừng sinh cơ, theo Bạch Di Lyển Ninh phần tay kinh lạc tố lưu mà lên, tốc hành nàng tâm mạch. Ở rót vào mới sinh cơ sau, Bạch Diển Ninh chậm rãi mở mắt. Thấy Hứa Dương quanh thân phát ra sinh mệnh khí tức, nàng bất đắc dĩ thở dài, ở Hứa Dương trước mặt, muốn muốn chết cũng rất khó. Hứa Dương chớp mắt, 3333 liên tiếp phách trung bạch tí Liển Ninh trên người bộ phận số 8 huyền mạch yếu đạo, ở phong ấn huyền lực trên cơ sở, còn khóa lại bạch tí Liển Ninh hành động năng lực. Cái này bạch tí Liển Ninh ngay cả nói chuyện cũng trở nên không thể nào, chỉ còn lại có một đôi mắt có thể nháy mắt động. Bạch Diển Ninh, ngươi lường tưởng rằng như vậy có thể tránh được hỏi han? Hứa Dương cứng rắn lên tâm địa, lạnh giọng nói, không bằng ta và ngươi làm một cái giao dịch, ngươi báo cho ta các ngươi bạch liên phủ lần nút thủ pháp, ta thả ngươi trở về. Dù sao các ngươi Bạch Liên phủ là dị tộc nằm vùng chiến tình, rất nhanh sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, phần nhân tình này báo đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngươi nếu như không đồng ý, như vậy ta liền chỉ có lấy hết năng không tâm thuận, đem ngươi biến thành của ta nô bộc. Đến lúc đó, muốn nói cái gì có thể cũng không phải ngươi. Bạch Di Liên Ninh sắc mặt tái nhợt, khổ nỗi không cách nào nói chuyện, chỉ có thể lấy trong mắt nhắn nhủ ý tứ. Ngươi như là đồng ý, cụp trước mắt mắt, nếu là không đồng ý, cũng đừng có nháy mắt. Hứa Dương ngó trừng Bạch Di Liên Ninh cắt nước xong đồng, chậm giọng nói: "Bạch Di Liên Ninh ngột đôi dài thật dài lông mi ánh mắt, vụ sáng vụ sáng địa nháy mắt 4-5 lần, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Giản khai nàng hầu bộ cấm chế. Bạch Ilya Ninh khôi phục nói chuyện tự do, lúc này dồn dập nói, "Ta và ngươi nhất định chỉ trả lời cái vấn đề này. Ta trả lời sau khi chấm dứt, các ngươi phải để cho ta. Cùng Tố Tố rời đi." Hứa Dương bình tĩnh nói, "Có thể." Theo hắn, Bạch Tố Tố thủy chung là thiên hồ tộc người, hai bên cũng không ở một cái chiến tuyến thượng. Bất quá từ đầu đến cuối, Hứa Dương cũng không có nghĩ qua Bạch Tố Tố là thải ly khả năng tính. Bạch Ilya Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chúng ta thiên hồ tộc cần nặc, muốn từ hoàng gia thời đại thời kỳ cuối, huyền tiên thượng đế cùng hoàng gia vạn tộc tranh bá nói đến Thừa Dương cùng Đế Tông đứng đầu đám người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, không nghĩ tới Bạch Liên phủ giấu giếm, có ngược dòng đến lâu như vậy xa lịch sử. Quy hai chương 1295, Phong Ma chiến tiên hồ truyền cũ. Chương 1295, Phong Ma chiến, tiên hồ truyền cũ. Ở Thiên Hồ Bạch Di Liển Ninh giảng thuật, một vật ở Bạch Liên phủ cao tầng cổ lão tương truyền hoàng gia thời đại bí mật, đang lúc mọi người trước mắt triển khai. Hoàng gia thời đại thời kỳ cuối, dị tộc từ từ xung rốc, Huyền Tiên Thượng Đế dẫn dắt nhân tộc lực lượng mới xuất hiện, có tịch quyền thiên hạ xu thế. Dị tộc rốt cuộc quyết tâm, hoàn toàn thất cổ Huyền Tiên thượng đế, hủy diệt nhân tộc quật khởi nhân vật trọng yếu. Dị tộc chuẩn bị đầy đủ, đem lần này phục kích chiến, mệnh danh là phong ma cuộc chiến. Nhân tộc trong miệng Huyền Thiên Thượng Đế, trên thực tế chính là dị tộc trong miệng Huyền Thiên La Ma, lần này đại chiến, phong đúng là Huyền Thiên Thượng Đế này chỉ ma. Song, Thiên Hồ tộc đương đại một gã công chúa, cùng Huyền Thiên Thượng Đế bản thân thì có một tia tình cảm, nghe nói lần này phong ma cuộc chiến tin tức sau, lực huyên tộc quân bất ra trở lui, không nên cùng như mặt trời ban trưa Huyền Thiên Thượng Đế giao phong. Thiên Hồ tộc bản thân tựu giỏi về đầu cơ chụp lợi, lúc ấy cũng thật sự không có lấy cho ra tay cao thủ tham dự phục kích, liền định tối thác rớt phục kích chiến, dấu tải. Mà vị Thiên Hồ công chúa, hoặc là không làm. Ngược lại âm thầm cảnh cáo Huyền Thiên Thượng Đế, về lần này phục kích chuyện tình, không duyên cớ đem Hoang Dã Chư tộc bán cho Huyền Thiên Thượng Đế, làm một cái nhân tình. Phong Ma cuộc chiến thời điểm, Chư vị dị tộc thánh nhân cường giả tại chiến đấu khai hỏa sau, mới vừa ngạc nhiên phát hiện, Huyền Thiên Thượng Đế cũng không phải là một thân một mình, bên cạnh còn mang theo nhân tộc 10 đại cao thủ, bọn họ thật sớm địa bố trí xuống phong lớn đại trận, ngược lại ý đồ đem dị tộc chí cường giả một lũy bắt hết. Trận chiến này tiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, Huyền Thiên Thượng Đế lấy đại thần thông, đánh bại Hoang Dã Chư Thánh, đem phong ấn tại trong đại trận, trục xuất đến tinh không bị nạn. Hoàng gia chưa tộc mất đi chí cường giả che chở, bệnh bại như núi đổ, cuối cùng luân lạc tới cả tộc bị phong ấn trình độ, phong ở thiên huyền thế giới từng cái từng cái trong góc, dần dần bị thế nhân quên lãng. Ma tiên hồ tộc lợi dụng lần này chiến công, hơn nữa hồ tộc công chúa tình cảm, rốt cục để lại một con đường sống không có bị phong ấn. Đồng dạng là ở hồ tộc công chúa khẩn cầu dưới, vì không được cửu thị cùng cách ly, huyền thiên thượng đế thi triển thay trời đổi đất thần thông, vì hồ tộc tiến hành thay đổi, khiến cho hồ hai, hồ đuôi trở rõ ràng đặc thù biến mất. Hồ tộc từ đó sáp nhập vào trong nhân tộc, trải qua mai danh nhận thức cuộc sống. Bởi vì bên trong Hồ tộc cũng là cô gái, tranh luận khỏi bị đến người rảnh rỗi quá nhiều. Cho nên ở Huyền Thiên Thượng Đế đồng ý dưới, Hồ tộc đời trước thành lập Bạch Liên Phủ, lấy chỉ chiêu thu phái nữ đệ tử vì đắc sắc, lấy kia truyền thừa từ hoàng gia thời đại Thâm Hậu nội tình, trở thành Trung Châu 10 đại tông môn một trong. Nghe xong Bạch Di Liển Ninh giản thuật, Lô Mạc Phong lộ ra chợt hiểu ra thần sắc. Song Đế Tông đứng đầu cùng Hứa Dương hai người. Nhưng đồng loạt nhíu mày. Lời này của ngươi nói là không tấn không thật. Hứa Dương cau mày nói, Huyền Thiên Thượng Đế thiên hạ vị công, cho dù cho phép các ngươi Thiên Hồ tộc khai tông lập phái, vừa làm sao có thể không có để lại ngăn được thủ đoạn. Còn có Ở Quỷ Khâu thời điểm, ngươi đã từng đã nói với ta viễn cổ minh nước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Bạch Di Liên Ninh do dự một chút mới vừa nói nói, "Huyền Thiên Thượng Đế tự nhiên để lại ngăn được hộ tộc thủ đoạn. Hắn cảnh cáo hộ tộc, không được nhúng tay nhân tộc nội bộ sự vụ, là nguy hại nhân tộc chuyện tình." Lời này cũng không phải giả, Bạch Liên phủ từ trước tới nay cũng là thêm dầu vào lửa chiếm đa số, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện quá cờ sĩ tiên minh ủng hộ hoặc là chen ép các tông môn tình huống, cũng không có làm qua nguy hại nhân tộc hành động. Đế Tông đứng đầu sóng gần gần năm, kiến thức yên bác, Đem Bạch Di Ly Ninh lời nói cùng bản thân lĩnh duyệt một thêm sát minh, lập tức biết Bạch Di Ly Ninh cũng không phải là nói nhảm. Hứa Dương hỏi, chỉ bằng câu này trống rỗng mấy nước, liền có thể ngăn lại các ngươi thiên hồ tộc 10 và năm. Ta không quá tin tưởng. Bạch Di Ly Ninh bất đắc dĩ nói, điều này cũng không cần giữ bí mật, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Ở chúng ta Bạch Liên phủ bên trong, có một vị Sát tổ, chính là có thể so với thánh nhân chí tôn chí thú cấp số. Nó năm đó chính là huyền thiên thượng đế giới chướng linh thú, cả đời đối với huyền thiên thượng đế trung thành cánh cảnh. Huyền thiên thượng đế tọa hóa lúc trước, chính là mạng này đầu thánh nhân cấp Sát tổ, trấn giữ ở Bạch Liên phủ. Giám sát chúng ta tuân thủ lữ hẹn. Sa tổ, Huyền Tiên Thượng Đế dưới trướng linh thú. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, nếu như là như vậy, cũng giải thích thông. Lô Mạc Phong ngạc nhiên nói, cho dù là thế nhân, cũng chỉ có thể sống mấy ngàn năm sao? Chẳng lẽ nói, thật có sống 10 vạn năm sinh linh? Có. Đế Tông đứng đầu cùng Hứa Dương cơ hồ đồng thời nói. Hai người đều là cả kinh, nhưng ngay sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Hứa Dương là đang nhớ lại ở Nam Cương lôi chiến biển, gặp phải cái kia đầu Vũ Sát tộc lão tổ Cực Long, nó liền là đã sống 10 vạn năm lâu, hơn nữa cũng đã từng Huyền Tiên Thượng Đế, cũng có quá một đoạn giao tình. Về vấn đề Đế Tông đứng đầu, hẳn là dài dòng tiếp sống bên trong có kỳ ngộ khác, gặp được sinh mệnh đã lâu sinh linh. Vấn đề của các ngươi ta đã trả lời, Bạch Y liền nói, có thể làm cho ta cùng tố tố rời đi sao? Hứa Dương nhìn Đế Tông đứng đầu một cái, có xin chỉ thị đắc ý vị. Đế Tông đứng đầu nhàn nhạt nói, có thể, ngươi đi đi. Xin khuyên các ngươi Bạch Liên phủ tự giải quyết cho tốt. Hoàng gia chủng tộc thời đại đã qua, bây giờ là nhân tộc lớn thời đại. Năm đó nhân tộc có thể ra một cái Huyền Thiên Thượng Đế, hiện tại chưa chắc không thể. Các ngươi Thiên Hồ tộc, nhất hiểu được xem xét thời thế, mới có thể hiểu như thế nào đi làm. Thứa Dương nhưng ngay sau đó giải khai Bạch Đế Diễn Linh trên người Huyền Lực Phong Ấn cùng với thân thể Phong Cấm. Bạch Đế Diễn Linh cầm đi cởi tự do, thở phao nhẹ nhõm, khơi mỉm cười nói, "Đa Tạ Đế Tông đứng đầu tuân thủ lứa hẹn. Bất quá, như ngài nói, chúng ta Thiên Hồ tộc nhất hiệu được xem xét tới thế, cho nên tuyệt sẽ không làm đầu chi chim. Nhân tộc nếu như lấy được thắng thế, chúng ta tự nhiên có đại lực ủng hộ nhân tộc. Mà những khác hoang dã chư tộc nếu có ưu thế áp đảo, kia liền nghĩ ngơi trách chúng ta Thiên Hồ tộc cháy nhà hôi của bỏ đá xuống giếng." Thứa Dương giọng nói lạnh lùng, "Xem ngươi cùng Bạch Tố Tố lần này phụ mệnh tham gia dị tộc hội nghị, chỉ sợ là càng thêm coi trọng hoang dã chư tộc sao?" Hy vọng các ngươi không nên bị quá hóa liều, nếu là lần sau ta và ngươi việc binh đao gặp gỡ, ta tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Baddie liền Ninh thấp túi thấp đầu, ở Ngô Mạc Phong cùng một tên trưởng lão khác ráp tại dưới, đi ra khỏi tiệm tu thạch động. Tâm tình của nàng phức tạp, vừa có sống sót sau hai nạn núi sương, lại có đối với tiên hồ tộc tiền đồ vận mệnh bất ngờ. Đi tới tông chủ đại điện, thấy một bên Thải Ly. Baddie liền Ninh nói, "Tố Tố, chúng ta đi trở về." "Trở về?" Thải Ly lắc đầu nói, "Ta không đi trở về a, ta muốn ở lại chỗ này, cùng Hứa Dương ở cùng nơi." Baddie liền Ninh cau mày nói, "Hứa Dương đã đồng ý." để cho ta dẫn ngươi trở về Bạch Liên phủ. Trong lòng hắn, căn bản cũng không có ngươi cái tiểu nha đầu này. Thật. Thái Ly trong mắt nhanh chóng tụ nổi lên hơi nước, cái kia lớn đổng đốc, hắn nhất định là không biết thân phận chân thật của ta. Hứa Dương, Hứa Dương tại nơi nào? Ta không phải là Bạch Tô Tô, ta là Thái Ly a. Mau ra đây thấy ta. Q2 chương 1296, 1 năm sau đột phá cơ hội. Chương 1296, 1 năm sau, đột phá cơ hội. Thái Ly hướng chủ điện cửa sau chạy tới, chuẩn bị đi trước tiệm tu độc phủ, tìm kiếm Hứa Dương nói rõ ràng. Xong, lập kiến cứng rắn khí tượng. Trật lại thải Ly đi đến đường, Tiểu Yêu Hồ, ngươi muốn đi đâu? Vệ mặt lệnh túc nô Mạc Phong xuất hiện ở thải Ly trước mặt. Thải Ly anh anh khóc giọng nói, "Ta lao đầu, ngươi tránh ra. Ta muốn đi tìm Hứa Dương, ta là cùng hắn cùng đi đến Trung Châu tiểu hồ ly, ta không phải là bạch tố tố." Thiếu tông chủ hắn không có tâm tình gặp. Nô Mạc Phong mặt trầm xuống, một cái ngoại tộc yêu hồ cũng vọng tưởng leo lên ta đế tông Thiếu tông chủ. Bạch Y Điền Ninh, nhanh lên đem này tiểu yêu hồ mang đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Bạch Y Điền Ninh thuận thế nói, "Thải Ly, ngươi cũng thấy đấy sao? Hứa Dương không là của ngươi lương sướng, chúng ta đi." Nàng đã khôi phục hồi lực, lúc này vươn tay ra phất một cái, thải ly nhất thời ngủ thằn say. Cáo tử. Bạch Di Liên ôm lấy thải ly thân thể mệt mỏi, hướng đế tông bí cảnh xuất khẩu phương vị bay đi. Lô Mạc Phong trưởng lão cùng với Khâu Ly trưởng lão theo ở phía sau, một đường giáng thị. Cho đến hai người biến mất ở bí cảnh xuất khẩu, Khâu Ly trưởng lão mới vừa hỏi nói, "Lô trưởng lão, vị này tên là thải ly tiểu nha đầu, đích xác là cùng thiếu tông chủ cùng nhau từ doanh châu mà đến, tình cảm của hai người thâm hậu. Vì sao không để cho nàng đi gặp thiếu tông chủ?" Lô Mạc Phong trầm mặc một hồi mà, mới vừa nói nói, "Chuyện này, đích xác là ta vừa quyền." Bất quá cho dù là tương lai bị thiếu tông chủ trách phạt, ta cũng vậy muốn kiên trì hôm nay hành động." Khâu Ly trưởng lão gầy gò trên mặt hiện lên một tia tò mò, "Này là vì sao?" Lộ Mạc Phong nói, "Mới vừa ở Tiềm Tu trong thành động, ngươi cũng nghe được Thiên Hồ tộc Bạch Liên phủ từ lâu tới. Huyền Thiên Thượng Đế bậc nào anh minh cháng lệ nhân vật, lại bị một cái hồ tộc công chúa mê hoặc, thế cho nên đích thân để lại Bạch Liên phủ này một chi nhân tộc thai hoàng ầm. Thiếu tông chủ là chúng ta Đế tông ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, vô cùng có khả năng trở thành lại một cái Huyền Thiên Thượng Đế. Ta không muốn thấy hắn và một cái ngoại tộc yêu hồ gặp gỡ quá sâu, để tránh tái phạm Huyền Thiên Thượng Đế sai lầm." Câu Ly trưởng lão sâu chấp nhận. Nói, nô trưởng lão suy nghĩ chu đáo chắc chắn, không hổ là ta Đế Tông hình phạt trưởng lão. Tiệp Tu trong thạch động. Thừa Dương, ta đã ra lệnh tông môn trưởng lão, đưa tin cho tiền minh, chính khí minh, thiên sắc minh, kiếm phủ đội đã các đại tông phái thế lực, có liên quan dị tộc gian tế bị thanh trừ, cùng với Bạch Liên phủ chân thực diện mục tình báo. Đế Tông đứng đầu nói, ngươi lần nữa lập được công lớn, tăng mạnh ta Đế Tông uy danh. Bất quá, ngươi đã là thiếu tông chủ, Đế Tông tương lai nhất định tùy ngươi thừa kế, ta cũng vậy sẽ không phần tưởng ngươi cái gì. Kế tiếp này đoạn thời gian, ngươi ở nơi này tiềm tu trong thạch động tu luyện sao? Đế Tông đứng đầu những lời này, thể hiện ra thật lớn tín nhiệm. Phải biết rằng chỗ hắn cho độ kiếp thời khắc mấu chốt, sắp đánh sâu vào thánh nhân cảnh giới, xưa nay tiệm tu thăng động, cũng là bị cường đại trận đồ bảo vệ. Hiện tại cho phép Hứa Dương ở trong đó tu luyện, chẳng khác nào là đem sau lưng của mình giao cho Hứa Dương. Vạn nhất ở thời khắc mấu chốt, Hứa Dương lòng mang bất chính, dễ dàng là có thể để cho vị này tạm kiếp thế tôn ứng kiếp mà chết. Hứa Dương vội vàng lắc đầu, "Tông chủ, ta còn là trở lại Hồ Tâm Đạo Thượng tu luyện tương đối khá. Nơi đây huyền khí đầy đủ, hơn nữa có chí tôn thần định bất cứ lúc nào có thể tìm hiểu, người đi những địa phương khác, vừa có thể nào so ra mà vượt?" Đế Tông đứng đầu hơi có khô môi. Tông chủ xin yên tâm." Hứa Dương nói, "Kế tiếp thời gian, ta chủ yếu là cần mở ra đi thông huyền hoàng cảnh giới đường nhỏ, về phần huyền khí cũng không phải là khẩn yếu nhất. Ờ, vạn nhất ảnh hưởng tới Tông chủ độ kiếp, Hứa Dương có thể nói chết trăm lần không đủ." Đế Tông đứng đầu liền không hề nữa miết cứng, nói, "Toàn này tiệm tu thạch động trận pháp, là ta bày. Từ đó về sau, trận pháp đối với ngươi một người mở ra, ngươi cần nơi đây tu luyện tại nguyên đột phá thời điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra trận pháp tiến vào tu luyện." Hứa Dương gật đầu, "Ta ân Đế Tông đứng đầu ý tốt." Giờ đi tiệm tu thạch động sau, Hứa Dương tìm được rồi hình phạt trưởng lão Ngô Mặc Phong, đem Lam kiếm Tam bảo khí trường đao giao cho hắn, kể rõ Quỷ Khâu hành trình làm kiếm tam khả năng đã vẫn lạc là, là không may mắn đỡ. Hai người cũng làm một trận thổ tức, cuối cùng Ngô Mặc Phong đem tìm kiếm Lam kiếm Tam chiến công nhiệm vụ thụ tiêu, chính thức ở Thiên Nhãn phủ truyền tin danh sách chung, tuyên bố Lam kiếm Tam tin người chết. Hứa Dương nhưng ngay sau đó trở lại Hồ Tâm Đạo chúng, chính thức bắt đầu bế quan. Lần này, hắn luôn toàn lực thôi diễn đệ cự trọng thiên cung xây dựng phương pháp, chính thức tiến quân huyền hoàng cảnh giới. Bất tri bất giác, 1 năm thời gian vội vã mà qua. Hồ Tâm Đạo cung trong điện, Hứa Dương bế quan mà ngồi thân ảnh, như một tòa pho tượng. Không ăn không uống, tiếng hít thở cũng bé không thể nghe, chỉ bất quá hắn đỉnh đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo phù văn ở biển nào lóe lên. Ngươi nói, Hứa Dương cái bộ dáng này còn muốn quá nhiều lâu? Ở hồ tâm đảo một chỗ thiên điện, Lương Câu Lộ cùng Tả Khâu Xương ngồi đối diện, nói nho nhỏ, chợt còn nhìn thoáng qua ngồi ở chủ trong điện Hứa Dương. Lương Câu Lộ mở miệng hỏi, không rõ ràng lắm. Hơn nữa ta có thể cảm giác được đến, có cường đại huyền trận ở chung quanh hắn ẩn phục, làm người không thể đến gần. Tả Khâu Xương đàng hoàng địa trả lời, hơn nữa, hắn không phải là thiếu tông chủ sao, ngươi gọi thẳng tên của hắn thật không thành vấn đề sao? Sợ cái gì? Hắn hiện tại vừa nghe không được, Lương Khâu lộ liếc mắt. Đột nhiên, trung quanh huyền khí bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, đồng loạt hướng chủ điện mãnh liệt buôn lưu đi. Địa bộ này, phản phất ở chủ trong điện, sinh ra một cái cường đại hắc động, ở quần quần không dứt địa thôn phệ trùng quanh thiên địa huyền khí. Có biến hóa. Lương Khâu lộ đột nhiên đứng lên, một đôi đôi mắt đẹp lóe ra hưng phấn quá mang, hướng dương hắn, muốn đột phá. Tả Khâu xương cũng đi theo đứng lên, nhanh chóng hướng chủ điện chạy tới. Chủ trong điện, vừa dường như cú nhắm mắt mà ngồi, đỉnh đầu của hắn, bắt trọng thiên cung theo thứ tự sáng lên, các màu huỳnh lệ thải quang, làm người ta hoa mắt thần trí mà ở đệ bắt trọng thiên cung phía trên, có một cỗ hùng hồn hỗn độn độn khí lưu quanh quần, một loại duy ngã độc tôn bá đạo ý cảnh, tràn ngập ra. Kích liệt huyền khí ba động, không chỉ có kinh động gần nhất lương khâu lộ cùng tả khâu xương, những khác các nơi đỉnh nhọn trưởng lão, cùng với cư ngụ ở bí cảnh trung quanh các đệ tử, cũng rối rít cảm ứng được này cổ kinh khủng huyền khí ba động, rối rít hướng hộ tâm đảo chạy tới. Rắc rắc phần Phật một thanh âm vang lên, Hứa Dương nhẫn chữ vật trung một quyển tranh quận bay ra, tứ đại quỷ hoàng đồng loạt xuất hiện, cảnh giác địa nhìn bốn phía, vì Hứa Dương hộ pháp. Đối với chúng mà nói, duy nhất có thể tin được, chính là còn lại ba vị đồng bạn, những người khác muốn đến gần lúc này chủ nhân cũng quyết không cho phép. Hứa Dương đỉnh đầu hỗn độn khí lưu rốt cục có biến hóa, kết cọ vừa vang lên, từ đó phách làm hai khúc. Đệ tam trọng Vũ Minh Thiên Cung, đệ tứ trọng trưởng Xuân Thiên Cung, đồng thời lóe lên quang hoa, một cỗ trọng khí cùng một cổ thanh khí, chia ra giọt vào đệ cửu trọng Thiên Cung chỗ ở hỗn độn khí lưu kẽ nứt bên trong. Thanh khí bay lên, trọng khí châm xuống, rất nhanh, một mảnh hỗn độn bên trong tiên địa tách ra. Quy 2 chương 1297, cuối cùng đột phá Cửu Trọng Thiên Cung. Chương 1297, cuối cùng đột phá Cửu Trọng Thiên Cung. Ngay sau đó, Hứa Dương đỉnh đầu đệ nhất trọng Ngẫu Thổ Thiên Cung lóng lánh tia sáng. Một đạo kim sắc hùng hậu lực lượng rót vào đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong, hóa thành kiên cố đại địa, mênh mông vô bờ. Đệ Thất Trọng Thiên Cung, Hãn Hải Thiên Cung ba đạo mãnh liệt, lang quang rót vào đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong, huyền hóa ra từng mảnh đại dương, bao quanh đất vàng đại địa. Tiếp tiếp, chính là đệ Bát Trọng Thiên Cung, Tốn Phong Thiên Cung, cùng với đệ Nhị Trọng Thiên Cung, Ly Hỏa Thiên Cung, các có một đạo huyền quang rót vào đệ Cửu Trọng Thiên Cung nội, diễn biến hùng hực liên hỏa, gào thét vũ phòng, thủy cực sinh băng, hỏa cực sinh lôi. Rất nhanh, bát Trọng Thiên Cung đều có màu sắc rực rỡ huyền quang rót vào đệ Cửu Thiên Cung, một mảnh thế giới mới tinh hình thức bắt đầu, rốt cục ra đời. Thiên, Phân Âm Dương, Định Điệu Thủy Hóa Phong. Đây quả thực là sáng thế cảnh tượng, không nghĩ tới thiếu tông chủ ở tấn chức huyền hoàng cảnh giới thời điểm, liền có thể xuất hiện loại này dị tượng. Tuyệt đại thiên kiêu, danh bất hư truyền. Không ít người than thở, mà càng nhiều là người cũng là thật sâu đắm chìm ở đây khai thiên tích địa, sáng lập tân thế giới cháng quan cảnh tượng bên trong, thậm chí có sở linh ngộ. Tám đạo màu sắc bất đồng thí lưu, ở đệ Cửu Trọng Thiên Cung nội đâu vào đấy địa diễn biến thế gian vạn vật, trong đó ẩn chứa từng đạo phủ văn biến hóa, làm người ta xem thế là đủ rồi. Ta cảm giác, ta tựa hồ có đột phá cơ hội. Một gã đệ tử vẻ mặt đè nén không được mừng như điên, hắn lúc này ngồi xuống, cả người hơi thở chìm nổi không ngừng, hiển nhiên là đến đột phá quan khẩu. Ta cũng vậy có cảm giác như vậy. Càng ngày càng nhiều đệ tử rối rít ngồi xuống, bọn họ cảm ngộ này khai thiên tích địa sáng thế cảnh tượng, thế nhưng tập thể đột phá. Về sau, thậm chí có Huyền Hoàng trưởng lão, cũng từ đó hấp thu đầy đủ phù văn biến hóa chi đạo, có điều lĩnh ngộ sau, khoanh chân ngồi xuống rất thệ ngộ. Hứa Dương đây chỉ là cỡ nhỏ sáng thế, hắn cuối cùng cấu nghĩ ra được hình thức ban đầu thế giới, hẳn là chỉ có chu vi trăm triệu thôi, đừng bảo là cùng tiên huyền thế giới so sánh với chính là cùng một chỗ nho nhỏ bí cảnh so sánh mới, cũng là xa xa không kịp. Nhưng là, chính là bởi vì Hứa Dương chỉ là xây dựng cỡ nhỏ thế giới, trong đó phụ văn biến ảo chi đạo cũng không phải là vô cùng tầm thú. Lúc này mới có thể để cho những huyền vương đó đệ tử, Huyền Hoàng Cắt trưởng lao thấy rõ ràng hiểu. Dễ dàng hấp thu linh mộ. Nếu như là chân chính khai thiên tích địa, những người này tuyệt đối xem không tầm đi, sẽ trực tiếp bị trong đó rộng lượng phụ văn biến hóa kiến thức chống đỡ nổ tung, thậm chí mê mộng biến thành ngu ngốc cũng có thể. Ngay cả tứ đại quỷ hoàng, cũng từ đó hấp thu không ít cảm ngộ. Từng cái từng cái quỷ mỗ bên trong có chút hiểu được suốt kéo dài 3 ngày 3 đêm. Hứa Dương đỉnh đầu đệ Cửu Trọng Thiên Cung rốt cục thành hình. Ở đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong, có xanh lam như giữa thiên cung, xanh thảm diện tích hải dương, còn có liên miên Phật phòng đại địa, cùng với xanh tươi rừng cây, chồi băng sơn, không thôi hòa chủng. Hoàn toàn chính là một cỡ nhỏ thế giới. Chỉ bất quá, trong thế giới này không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Đương bảo là loài người loại này vạn vật chi linh, ngay cả bình thường nhất con muỗi cũng không tồn tại. Nhưng là, có thể làm được một bước này đã là cực kỳ phi người. Thành công này địa chứng minh, Hứa Dương tiến tưởng Cửu Trọng Thiên Cung tu luyện chi đạo, hoàn toàn có thể được. Hắn chẳng khác gì là tại nguyên bổn trên cơ sở, lần nữa mở một cái tu luyện có thể được con đường, ý nghĩa sâu xa. Hứa Dương hơ thở, cũng nên đón một lần bay vọt tính tạm gọi, chu vi ngàn trượng huyết khí, cũng nổi điên tựa như về phía Hứa Dương thân thể bên trong vọt tới, hóa thành tinh thuần huyết lực, phong phú vào đệ cửu trọng thiên cùng, đem điều này có chừng biểu tượng thế giới, biến thành thực thể. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, Hứa Dương chậm rãi mở mắt, nhìn một chút hai tay của mình. Ta, cuối cùng đã tới này một cái cảnh giới. Vô song hoàng giả, phàm tục bên trong cực hạn. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời đối diện với hắn trong hư không. Một cái hơi có vẻ hư ảo hứa Dương hiện hiện ra, bốn phía huyền khí càng không ngừng bắt đầu khởi động, đem trước mắt cái này hư ảo hứa Dương trở nên càng thêm chân thật. Ha ha, Hứa Dương cất tiếng cười to, tiện tay đem hư ảo hứa Dương tản đi. Đây cũng không phải là cái gì bất nhập lưu khôi lỗi chi thuật, mà là huyền hoàn pháp thân, bước vào pháp tượng cảnh giới dấu hiệu. Hứa Dương có huyền thiên thượng đế truyền lại chú hồn thuật, có thể cho pháp thân rót vào phân hồn. Này ý nghĩa người khác căn bản nhìn không ra hắn pháp thân cùng chân thân khác nhau. Hơn nữa, có phân hồn pháp thân, thậm chí có thể tu luyện. Đây mới thực sự là nghịch thiên địa vương. Tóm lại, bước vào huyền hoàn cảnh giới sau, Hứa Dương thực lực nên đón một lần tăng vọt. Hiện tại Hứa Dương, mặc dù không sử dụng trổng lên bí thuật, ở Huyền Hoàng Pháp thân chui luyện tốt sau, cũng có thể khiêu chiến Huyền Hoàng Điện Phong cường giả. Mà một khi mở ra trổng lên bí thuật, ngay cả vô địch Huyền Hoàng cũng không phải là đối thủ của Hứa Dương. Không biết, ta thực lực bây giờ, so với tiên tộc cái kia vị chuyển sinh thế tôn, ai mạnh ai yếu? Hứa Dương trong lòng yên lặng suy tư, nhưng không có đáp án, có lẽ, chỉ có chân chính đánh qua một cuộc, mới có thể công bố. Đợi đến Hứa Dương hơi thở hoàn toàn ổn định lại, xung quanh nhất thời có không ít người vây quanh tiến lên. "Chúc mừng thiếu tông chủ, bước vào Huyền Hoàng cái giới." Những thứ kia viền hoàng trưởng lão dẫn dắt các đệ tử cùng kêu lên hô to. Bọn họ chúc mừng, hoàn toàn là chân tâm thật ý, bởi vì Hứa Dương ở đột phá bên trong mang đến dị tượng, cũng khiến cái này người được kích lợi không nhỏ. Mặc dù biết chủ nhân bước vào huyền hoàng cảnh giới là sớm muộn gì chuyện tình, bất quá như vậy oanh oanh liệt liệt chẳng diện, đúng là để cho ta đây lão xích tất kinh a, xích lê quỷ hoàng hắc hắc nói, chủ nhân, ở ngài đột phá thời điểm, ngươi những thứ này đồ môn, đối với bọn ta mấy có thể không thế nào khách khí, thiếu chút nữa tụu sông lên trừ ma vệ đạo. Hứa Dương ha hả cười một tiếng, nhưng ngay sau đó hướng mọi người giải thích tứ đại quỷ hoàng lai lịch, cũng nghiêm chỉnh thanh minh. Nại tứ quỷ hoàn toàn bị Hứa Dương chưởng khống, tuyệt sẽ không đối với Đế tông bất kỳ một gã đệ tử bất lợi. Tứ đại quỷ hoàng tồn tại, thực tại để cho mọi người có chút dần mình. Bất quá lấy Hứa Dương hiện nay hy vọng, ở hướng mọi người nói rõ sau, đối với cái này bốn đầu có thể so với vô địch huyền hoàng âm quỷ, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Không ít trưởng lão thậm chí ôm cái ý nghĩ này, sắp tới đem nên đón trong đại kiếp, có bốn đầu vô địch huyền hoàng cấp âm quỷ đánh trận đấu, Đế tông cao tầng chiến lược tổn thất, hẳn là có giảm thấp rất nhiều. Mà đúng lúc này, một cái mờ ảo truyền âm rơi vào Hứa Dương trong tai. Hứa Dương biến sắc, hướng mọi người nói, "Các vị trưởng lão, chư vị đồng môn, Đông chủ Têu gọi ta đi trước tiệm tu đạo phủ, ta cần mau chút ít chạy tới, chập chế trừ vị trở trách. Ha ha, thiếu tông chủ đi đi đi đi, đại sự làm trọng. Tất cả mọi người vô cùng hiểu. Lương Câu trưởng lão, Tạ Câu trưởng lão, xin phiền thu thập một chút hồ tâm đạo cung điện, để cho đến đây xem lễ trừ vị trưởng lão cùng với đồng môn ngồi một chút, ta đi đi liền trở về. Hứa Dương bay lên trời cao, nhưng ngay sau đó cũng không bay đầu lại địa hô. Lương Câu lộ cùng Tạ Câu xương liếc nhau một cái, hai người lông mày nhất thời dựng lên, tốt, này Lỗ Dương, coi chúng ta là thành người nào rồi? Quy hai chương 1298. Quần tinh điện Huyền Thiên Tượng Đế. Chương 1298, Quần tinh điện, Huyền Thiên Tượng Đế. Bái kiến Tông chủ. Không cần đa lễ. Hứa Dương, lần này đưa tin để ngươi tới đây, là có một đại sự." Đế Tông đứng đầu chậm rãi nói. Một năm không thấy, Đế Tông đứng đầu hơi thở càng thêm mờ ảo, không thể nào năm lấy. Rõ ràng hắn đứng ở Hứa Dương trước mặt trước, nhưng Hứa Dương nhưng không cách nào lấy linh giác cảm giác. Hứa Dương cảm thấy, chỉ cần vừa nhắm mắt lại con ngươi, Đế Tông đứng đầu tựu phảng phất biến mất giống nhau. Không biết Tông chủ có đại sự gì? Hứa Dương hỏi. Ngươi còn nhớ rõ, ở 2 năm lúc trước, Chí Khí Minh cùng Thiên Sách Minh đại chiến sao? Đế Tông đứng đầu giảng dần nói, đại chiến cuối cùng kết quả, chính khí minh ba vị thánh nhân, cùng với hai bên tổng cộng là năm vị thế tôn, toàn bộ bị Huyền Thiên Thượng Đế trước đó gì lưu thủ đoạn, quần tinh điện sở trấn phong. Đệ tử nhớ được, ban đầu còn tận mắt nhìn thấy một màn này. Hứa Dương nói, kia ba vị thánh nhân, cùng với năm vị thế tôn. Trở lại. Đế Tông đứng đầu nói, trở lại. Hứa Dương thắc kinh, này, này chẳng phải là nói, chính xác, nếu như đoán một chút Huyền Thiên Thượng Đế ý tứ, không khó phát hiện, hắn thiết trí quần tinh điện, là không hi vọng ở dị tộc xâm lấn lúc trước, nhân tộc quá nhiều địa tiêu hao nguyên khí. Như vậy hiện tại hắn thả về Tam Thánh năm tôn, nguyên nhân tựu rất rõ ràng." Đế Tông đứng đầu nói. "Là sợ rằng dị tộc xâm lấn." Đã lửa xém lông mày. Hứa Dương thở dài nói, "Hơn nữa, ở ba vị thánh nhân, năm vị thế tôn trở về sau, còn mang đến thứ nhất tin tức kia người." Đế Tông đứng đầu chậm rãi nói, "Tin tức kia nếu là lan truyền đi ra ngoài, không chỉ là cả Trung Châu, ngay cả Thiên Huyền thế giới cũng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn." Hứa Dương ngạc nhiên nói, "Là tin tức gì?" Theo Tam Thánh năm tôn nói, Huyền Tiên Thượng Đế cũng chưa chết. Đế Tông đứng đầu trầm giọng nói, "Cái gì?" May là Hứa Dương tiếc tưởng rất nhiều loại khả năng, nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ nghĩ tới điểm này. Huyền Tiên Thượng Đế rõ ràng đã tọa hóa 10 vạn năm, làm sao có thể còn chưa chết? Có thể sống 10 vạn năm sinh linh không phải là không có, nhưng cũng là thọ nguyên dài loại thú, loài người cho tới bây giờ cũng không nghe nói ai có thể sống quá vạn năm trở lên. Mà Huyền Tiên Thượng Đế chết đi bằng chứng, thật ra thì chính là Hứa Dương bản thân. Phải biết rằng, Hứa Dương chính là Huyền Tiên Thượng Đế chuyển thế. Nếu Huyền Tiên Thượng Đế chưa chết, như vậy Hứa Dương tồn tại, vừa giải thích thế nào? Nhìn Hứa Dương khiếp sợ kinh ngạc vẻ mặt, Đế Tông đứng đầu cũng là tràn đầy cảm xúc gật gật đầu, tin tức kia chợt vừa nghe nói, ta cũng vậy rất kinh ngạc. Bất quá, nếu là Huyền Tiên Thượng Đế chưa chết, đối với Trung Châu hiện nay sắp gặp là cục, cũng là một việc đại hảo sự. Có Huyền Tiên Thượng Đế kinh sợ, những thứ kia ngóc đầu dị tộc hẳn là có thu liễm rất nhiều. Nhưng là, Thửa Dương có chút phí sức nói, tin tức kia vô cùng xác thực sao? Ừ trên căn bản hẳn là chính xác. Đế Tông đứng đầu nói, dù sao nhắn nhủ tin tức này, là chính khí minh ba vị thánh nhân lão tổ. Thánh nhân thấy rõ vấn vật, kiến thức rộng rãi, muốn giấu giếm được bọn họ giả mạo Huyền Tiên Thượng Đế, cơ hội tiểu không khả năng. Bất quá vì lấy phòng người vững nhất, hay là muốn mắt thấy mới là thật mới có thể xác nhận. Này, Tân Mắt nhìn đến, Huyền Thiên Thượng Đế bạn thân sao?" Hứa Dương hỏi. "Chính xác. Trở về Tam Thánh Năm Tôn, chứ mang đến Huyền Thiên Thượng Đế không có chết tin tức ở ngoài. Còn mang đến Thượng Đế thứ nhất khẩu dụ, Mạn Thiên Huyền Thế giới sở hữu đại tông môn, thế lực lớn đầu não, đi trước quần tinh điện, thương nghị chống đỡ dị tộc chuyện nghi." Đế Tông đứng đầu hồi đáp. "Xem ra, người này đối với mình giả mạo thủ đoạn vô cùng có tự tin a." Hứa Dương cau mày nói. "Ừ. Hứa Dương, người này có rất lớn khả năng Chính là huyền thiên thượng đế bản thân không sai à?" Đế Tông đứng đầu nói, "Ngươi vì sao một mực chắc chắn hắn là giả mạo?" Thứa Dương hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó che dấu nói, "Này thật không có, ta chỉ là cảm thấy, một người muốn sống quá 10 vạn năm, sợ rằng không thể nào. Mọi việc không có tuyệt đối nha, Đế Tông đứng đầu cũng là rất là quan, có chút dị thú có thể sống quá 10 vạn năm thậm chí càng lâu năm tháng, loài người vì sao không thể? Có lẽ huyền thiên thượng đế đã đạt đến một cái làm mọi người chúng ta đều không thể tưởng tượng tầng thứ, có 10 vạn năm trở lên tuổi thọ, cũng chưa biết chừng sao?" Thứa Dương chỉ có gật đầu nói, hy vọng tông chủ nói là sự thật. Nếu không Vạn nhất người này là Giả Mạo Huyền Thiên Thượng Đế, như vậy chuyện tiểu phất tạm có thể có cất giấu một cái thiên đại âm như ở trong đó. Ừ, lời này nói không sai. Đế Tông đứng đầu trong lúc bất tri bất giác, bị Hứa Dương ở trong lòng gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống, hiện tại mặc dù hắn vẫn đối với Quần Tinh Điện trong vị kia Huyền Thiên Thượng Đế căn bản tin tưởng, nhưng một khi đối phương lộ ra một tia sơ hở, sẽ ở Đế Tông đứng đầu trong lòng nhanh chóng lớn hơn, đợi đến Giả Mạo người bại lộ sau, không đến nỗi để cho Đế Tông đứng đầu một điểm phòng bị cũng không có. Hứa Dương, lần này gọi ngươi, ta là muốn mang ngươi cùng nhau đi trước Quần Tinh Điện." Đế Tông đứng đầu nói. Có thể thấy Thiên Cổ nhất đế phong thái, nhưng là khó được vinh quang a." Hứa Dương bắt đầu, không chút do dự đồng ý hắn cũng muốn xem một chút, cái kia giả mạo Huyền Thiên Thượng Đế người, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu như hắn muốn giả mượn Huyền Thiên Thượng Đế danh tiếng, làm hại nhân tộc chuyện tình, bản thân nhất định phải xem xét thời thế, tìm cơ hội thích hợp đem một trận. "Tông chủ, quần tinh điện là Huyền Thiên Thượng Đế Di lưu công quyết, chúng ta ứng với làm như thế nào đi vào đây?" Hứa Dương nghi ngờ nói, ở 2 năm trước, quần tinh điện hiện thân sau, có không ít chính khí minh cao thủ bay đến trên 9 tầng trời, nghĩ phải tìm cũng giải cứu bọn họ thánh nhân lão tổ, nhưng cũng không có nhìn thấy quần tinh điện bóng đen bàn này cũng quyết, hẳn là nút nặng nề trận pháp bên trong. Ngươi nói không sai, cho nên từng cái đại tông môn hoặc là cổ tộc cũng nhận được một món đột như vậy tín vật. Đế Tông đứng đầu lấy ra một quả điêu khắc long xà hoa văn ngọc bài nói, chỉ cần rượi vào này cái ngọc bài, có thể mở ra đi thông quần tinh điện bậc thang. Hứa Dương nhận lấy ngọc bài, lăn qua lộn lại địa nhìn, nhưng không có phát hiện ngọc bài bên trong ẩn chứa cái gì năng lượng cường đại. Ha ha, không cần nhìn, Đế Tông đứng đầu cười nói, cái này ngọc bài nhưng là xuất từ huyền thiên thượng đế tay, đạt đến phản pháp quy chân trình độ. Và ngươi hiện tại kiến thức, rất khó phân rõ ra nó đặc tú nơi. Được rồi, Thửa Dương đem Long Sở Ngả Bài trả lại cho Đế Tông đứng đầu. "Thửa Dương, ngươi trước đi chuẩn bị một chút, sau đó liền theo ta đi trước Huyền Thiên Thượng Đế Châu ở Quẩn Tinh Điện sao?" Đế Tông đứng đầu có chút cảm khái nói, "Có lẽ, ở tấn cấp Thánh Nhân vương diện, ta còn có thể hướng Huyền Thiên Thượng Đế thỉnh cầu một chút hướng dẫn." Nói đến đây một điểm, Thửa Dương liền vội vàng hỏi, "Tông chủ, ngươi hiện tại cảm giác, khoảng cách đột phá còn có bao lâu?" Đế Tông đứng đầu cười khổ nói nói, "Không có ai chỉ dẫn, ta chỉ có thể chống giống lục lọi, nhìn không thấy tới con đường phía trước a." Quy 2 chương 1299, Long Sở Bài trường thê thông thiên trước 1299, Long Sa Bảy, Trường Thế Thông Thiên. Đối với Đế Tông đứng đầu tình huống, Hứa Dương cũng không thể ra sức. Sau đó, Hứa Dương trở về Hồ Tâm Đảo, huống vẫn đang đợi hắn trừ vị Đế Tông trưởng lão, các đệ tử nói rõ tình huống, mời bọn họ đi trước trở về. Ở nói rõ thời điểm, Hứa Dương cũng không tiết lộ về viễn tiên thượng đế cùng với quần tinh điện tin tức, chẳng qua là nói cho bọn hắn biết, bản thân đón nhận tông chủ một lần đặc thù nhiệm vụ, muốn bí mật thi hành. Đế Tông đồng môn nghe lời này, cũng chưa có tiếp tục dò tham ý tứ, để cho Hứa Dương có thể thoát thân. Rất nhanh, Đế Tông đứng đầu mang theo Hứa Dương, đồng bề đi ra khỏi tiệm tu đạo phủ ở không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào điều kiện tiên quyết, rời đi Đế Tông bí cảnh. Hai người cùng nhau bay lên, dưới chân tiếp thiên phong càng ngày càng nhỏ thấp, cuối cùng rốt cục che trùm lên nặng nề vân khí trong lúc. "Tốt lắm, ở chỗ này sử dụng huyền thiên thượng đế tín vật sao?" Đế Tông đứng đầu lấy ra kia mai long sảng ở bài, một đạo huyền lực rót vào, nhất thời ngọc bài đại phóng tia sáng, phảng phất trong đêm tối, đốt sáng lên một trận minh quang. Ở ánh sáng sáng ngời bên trong, trên ngọc bài một con rồng một sả phảng phất là sống lại một loại, từ trên ngọc bài đi xuống. Bọn nó no kéo thật dài đuôi cánh, ở vòng trời bên trong họa xuất từng cái từng cái bất quy tắc đường vòng cùng. Long xà quỹ tích trải qua hồi lâu không tiêu tan, rất nhanh tựu tạo thành một cái huyền ảo thâm thủy phù văn, ở trong bầu trời đêm dạng dở sinh huy. Phản Phật La mở ra trong hư không môn hộ, nặng nghễ vân khí tản ra, một đạo thật giải phát sáng bất thàng, trên không trung chậm rãi thành hình. "Đi thôi." Đế Tông đứng đầu ha hả cười một tiếng, dẫn đầu bước lên kia sáng ngời phát sáng trường thế. Hứa Dương thu hồi trong lòng kinh ngạc, vừa sải bước thượng giai thế. Nhất thời hắn cảm giác, phản Phật đi tới một cái hoàn toàn bất động trong không gian, mỗi bước ra cấp một bậc thang, xung quanh cảnh vật đều ở nhanh chóng chuyển đổi. Bậc thang cùng sở hữu cấp 9, Hứa Dương cùng Đế Tông đứng đầu chậm rãi dẫm trận tại chỗ. Ở đã trải qua 9 lần cảnh vật chuyển đổi sau. Hai người rốt cục đi tới bậc thang đỉnh chót. Chúng ta tổng cộng đã trải qua 9 lần không gian xuyên qua, hiện tại hẳn là ở vào trung châu trung bộ cao giữa không trung. Đế Tông đứng đầu hướng Hứa Dương truyền âm giải thích. Hứa Dương gật đầu, xem ra chân chính quần tinh điện hẳn là tiểu tại này nơi trong hư không. Bây giờ nên làm gì? Hứa Dương thấp giọng hỏi, căn bản không có thấy quần tinh điện tung tích, tiếp tục chờ sao? Đế Tông đứng đầu đáp án rất đơn giản. Một con rồng mồ sà lần nữa xuất hiện, quấn quanh qua du tàu trong lúc. Trên không trung lưu lại quy tích, vượt qua bình độ theo, rất nhanh tạo thành một tòa lập thể cùng khuyết đồ án mà ở một con rồng một sả giao hội thời điểm, cả tòa lập thể cùng khuyết đồ án, hào quang tỏa sáng. Hứa Dương khẽ nheo lại ánh mắt, đợi đến một lần nữa mở ra thời điểm, hắn không khỏi hít vào một hơi. Nguyên bản hình nổi án biến mất không thấy gì nữa, một tòa phong cách cổ xưa uy nghiêm cung điện lơ lửng xuất hiện ở trước mặt hai người. Này tòa cung điện, loan pháng cùng Hứa Dương trong ký ức quần tinh điện, giống nhau như lúc. Huyền tiên thượng đế thủ đoạn làm thật khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Đế Tông đứng đầu cảm thán một câu, nhưng ngay sau đó cất bước hướng cửa cung điện hộ đi tới. Bước vào cửa cung điện hộ sau, trước mắt chợt trống trải. Không nghi giống trong đỉnh đài lầu các hoặc là đại sảnh phông op, trước mặt là một mảnh tiên khí dạt dào không gian. Phía dưới tường vân khí lạnh chậm rãi bốc hơi, bầu trời thỉnh thoảng có tiên cầm bay qua. Ở bốc hơi khí lạnh bên trong, có thể thấy từng chiếc bồ đoàn, quy hợp quy tắc làm đất để đặt ở trước mặt hai người. Trên bồ đoàn, đã có loáng thoáng bóng người đang ngồi. Ha ha, thì ra Đế Tông đứng đầu cũng tới. Một cái hòa ái thanh âm truyền đến. Mau xin mời ngồi. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, người đến là áo bào xanh lão nhân, hơi thở bình thường, làm như một người bình thường. Nhưng Hứa Dương biết, có thể xuất hiện ở nơi này, tuyệt không phải bình thường lão giả. Sở dĩ nhìn không ra thực lực của hắn, chỉ có thể trách bản thân mắt phù về. Thái học viện Khổng Nguyên Chân Nhân. Đế Tông đứng đầu khẽ mỉm cười, quá khách khí, gọi ta vốn tên là Tuân Tịch cũng đủ. Kia Khổng Nguyên Chân Nhân lắc đầu nói, ngươi nếu không phải Đế Tông đứng đầu, ta còn có thể mặt dày mày dạn gọi ngươi một tiếng Tuân Tịch Chân Nhân. Nhưng ở thượng đế trước mặt, ta cũng không dám vượt qua. Ngươi là mười đại tông môn đầu não, ta khởi có thể mạo phạm á vị này, chính là Đế Tông nhân tài mới xuất hiện, hứa dương sao? Thật là trường gian sóng sau đè sóng trước, phải than thở Đế Tông có người nối nghiệp a. Thì ra tông chủ vốn tên là gọi là Tuân Tịch. Danh tự này Đoán Trưởng Tông chủ cũng có thời gian rất lâu không cần sao. Hắn làm Đế Tông đứng đầu gần ngàn năm, người khác gọi hắn cũng là gọi là Đế Tông đứng đầu mà không tên. Hứa Dương thầm suy nghĩ đến. "Khổng Nguyên chân nhân, ta hỏi ngươi một chuyện, Đế Tông đứng đầu nói, lần này chiếu lệnh, thật sự là thượng đế phát ra?" "Kia còn có giả?" Khổng Nguyên chân nhân cười nói, "Không nói gạt ngươi, ta đã bị thật là nhiều người đã hỏi cái vấn đề này. Thượng đế vẫn khỏe mạnh, đây là tiên chân vạn sắc truyền tình. Được rồi, ngẫm lại xem thật khiến cho người ta khó có thể tin a." Đế Tông đứng đầu ha ha cười nói, nhưng ngay sau đó tạ ơn Khổng Nguyên chân nhân, mang theo Hứa Dương chia ra bước lên một con cầu đoản khuôn chân mà ngồi. Đế Tông đứng đầu truyền âm nói, mới vừa vị kia khủng nguyên chân nhân, là một gã tam kiếp thế tôn, xuất thân thái học viện. Hắn cũng chính là lần trước bị Liên Thiên Thượng Đế quần tinh điện trấn áp tam thánh năm tồn một trong. Hứa Dương chợt hiểu ra, gật đầu. Bồ Đoàn chậm rãi về phía trước phi hành, đi tới nguyên bản đang ngồi mọi người bên cạnh. Thì ra chư vị tiền bối cũng tới. Đế Tông đứng đầu hướng bốn phía quét mắt một vòng, nhưng ngay sau đó từ trên Bồ Đoàn đứng dậy, hướng về phía hắn các tiền bối thi lễ. Lần này các thế lực lớn, trên căn bản cũng là thánh nhân lão tổ đến đây đi gặp. Dù sao phát ra thiệp mời chính là Huyền Thiên Thượng Đế, lai lịch quá lớn. Tuân nữa các vị thánh nhân lão tổ đối với Huyền Thiên Thượng Đế thật giả, cũng là nửa tin nửa ngờ, muốn tự mình tiền lai, like, tìm tòi đến to cùng. Những thứ này thánh nhân lão tổ, cũng bao phủ ở các ngǒu huyền quang bên trong, thấy không rõ diện mục. Bất quá, dựa vào linh hồn hơi thở, Đế Tông đứng đầu hoàn toàn có thể phân rõ đi ra ngoài thân phận của bọn họ. "Hừ, Tuân Tịch sao ngươi lại tới đây, các ngươi Đế Tông cái kia lão già đi đến đây?" Một vị bao phủ ở giữa kim quang lão giả, lạnh lùng nói. Đế Tông đứng đầu lạnh nhạt nói, không nhọc lục vũ chân nhân quan tâm. Tín vật Long Xà Ngọc Bài là phát đến trên tay của ta, Lục Vũ chân nhân, chẳng lẽ ngươi là chất vấn Huyền Thiên Thượng Đế phát sai lầm rồi tín vật sao? Hừ, Huyền Thiên Thượng Đế thật giả cũng còn chưa biết, giữa kim quang Lục Vũ chân nhân cười lạnh một tiếng nói, nếu là biết hắn là giả, ngươi hiện tại một thân một mình đi ra khỏi Đế Tông bí cảnh. Hắc hắc. Trong lời nói uy hiếp ý tứ hàm súc, không nói cũng hiểu. Hứa Dương thấp giọng truyền âm hỏi, Tông chủ, cái này hỏng bét lão đầu là ai? Đế Tông đứng đầu chưa trả lời, đã nghe đến Lục Vũ chân nhân lạnh cười nói, nút tiểu tử kia, ngươi có phải hay không Hứa Dương. Đường đội truyền âm, bạn chân nhân nghe được rõ ràng. Ngươi lại dám nhục mạ ta? Hử, quả nhiên là con mắt không có tố trưởng. Bản chân nhân là Côn Luân Tiên Tông lão tổ, hôm nay liền muốn trị ngươi bất kính chi tội. Quy 2 chương 1300, Thật Thiên Đế Tinh không cổ thuyền. Chương 1300, Thật Thiên Đế Tinh không cổ thuyền. Đang khi nói chuyện, Côn Luân Tiên Tông lão tổ, Lục Vũ chân nhân trành đột nhiên bắn ra, một luồng rừng rực quang mang gào thét hướng Hứa Dương bay đi. Ngay một luồng kia sáng chưa tới, liền có một cỗ mênh mông quần quần thánh uy, gột giữa trường không, để cho Hứa Dương tâm thần bị kinh sợ, trong đầu trống rỗng, căn bản không biết nên như thế nào chống cự. Bởi vì, trên lệch quá xa. Lục Vũ chân nhân, lấy lớn hiếp nhỏ, có thể không phải là cái gì quang thải chuyện tình. Một bên Đế Tông đứng đầu lạnh giọng nói, ống tay áo vung khẽ, một đạo kim quang bắn ra, đánh trúng này một luồng dựng dục tia sáng, nhưng ngay sau đó hai người đều là bạo tán ở giữa không trung bên trong. Lục Vũ chân nhân ngó chừng Đế Tông đứng đầu trước mặt sắc, cho đến sau khi thấy người trên mặt tuân gia vẻ thanh khí thời điểm, mới vừa thở phào một cái, khóe miệng lộ ra cười khẽ. Tính một cái, Lục Vũ chân nhân cần gì vì một chuyện nhỏ nổi giận, có mất phong độ. Lại một cái cả người bao phủ ở thanh quang bên trong lão già khuyên. Lần này coi như xong, tiểu bẩy trừng phạt Nếu là con dám mạo phạm bản chân nhân, ngay cả ngươi tuân tịch đều chết." Lục Vũ chân nhân quát lên, đằng đằng sát khí. Đế Tông đứng đầu cùng Hứa Dương cũng không có tiếp tục nói chuyện, đây chính là tu huyền giới quý củ, thực lực không bằng đối thủ, xính miệng lưỡi lợi hại chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Đa Tạ Cửu Thư chân nhân khuyên giải. Đế Tông đứng đầu chắp tay nói, "Vị kia khuyên giải lão giả là Thái học viện thánh nhân lão tổ, tên là Lý Cửu Thư. Hắn cũng là ở ban đầu, bị quần tinh điện trấn áp ba vị thánh nhân một trong, hôm nay mới vừa bị thả ra không lâu." Hứa Dương hiểu Kia Lục Vũ chân nhân mới vừa sở dĩ xuất thủ, thật ra thì chí không có ở đây giết bản thân, mà là đang cho thử dò xét Đế Tông đứng đầu thực lực. Không chỉ có là Lục Vũ chân nhân, chính là chỗ này vị Cựu Tư chân nhân, sở dĩ không có trước tiên quên giải, mà là đang Đế Tông đứng đầu ăn ám khuỵ sau mới vừa đứng ra lời quyền, cũng là từ thử dò xét Đế Tông đứng đầu thực lực mục đích. Ai cũng biết, Đế Tông đứng đầu là tiếp cận nhất thánh nhân thế tôn. Một khi hắn độ kiếp thành thánh, như vậy Đế Tông liền một lần nữa có cùng các đại tông phái gọi nhiếp sức mạnh, mà không phải giống như trước như vậy, dựa vào chí tôn thần định thủ ngữ, làm con rùa đen rút đầu thứ nữa, Lục Vũ chân nhân sở dĩ có can đảm ở quần tinh điện bên trong xuất thủ, không sợ hãy bị huyền thiên thượng đế trấn áp, cũng là bởi vì dị tộc xâm lấn chi kỳ đã tới nguyên nhân, hắn đoán ra huyền thiên thượng đế sẽ không bởi vì điểm này chuyện nhỏ, mà ở nơi này trong lúc mấu chốt nút bản thân. Đột nhiên, trước mọi người bên cung điện trên trời bên trong, một đóa tường vân nhanh chóng bay tới, quay tròn đánh xoay tròn, nhưng ngay sau đó ngừng lại. Ở tường vân phía trên, một vị chòm râu thật dài bạch y lão giả hiện ra thân hình. Kèm theo bạch y lão giả xuất hiện, quần tinh điện bên trong huyền quang kích động, khí lạnh rối rít. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối thánh uy, từ lão giả thân trên tôn ra khiến cho mọi người cũng hành động biến sắc. Thật là mạnh Thánh uy, ngay cả ta đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Không sai được, tuyệt đối là Thánh đế cấp Thánh uy, vượt qua tam thái đại viên mãn cảnh giới Thánh giả. Huyền Tiên Tượng Đế Gia Lâm, mời chư vị đứng dậy nên đó sao? Lý Cựu Thư ho khan một tiếng, đứng lên nói, mọi người ầm ầm đứng dậy, vâng vào vị này Bạch Đế lão giả Thánh uy. Đã đem cơ hồ nghi vấn của mọi người bỏ đi không còn một nống. Nói giỡn, không phải là Huyền Tiên Tượng Đế, tại sao có thể có mạnh như vậy Thánh uy? Rồi hay nói, cho dù người này không phải là Huyền Tiên Tượng Đế, đó cũng là một vị thật Thánh đế cấp cường giả bị mọi người một vái theo lý thường phải làm. Các vị, không cần đa lễ. Một cái thanh âm giản mua, từ Huyền Thiên Thượng Đế trong miệng chậm rãi phun ra, lần này mạ muội mời chư vị đến lai, thật sự là có chuyện trọng yếu. Ta tự phong 10 vạn năm, chính là đang đợi ngày này. Tự phong 10 vạn năm. Hứa Dương chân mày thật chặt nhíu lại, nếu như là tự phong 10 vạn năm lời nói, cũng là có thể giải thích vì sao Huyền Thiên Thượng Đế sống nhiều năm như vậy. Thượng Đế, ngài theo gọi ta các loại, có phải là vì dị tộc xâm lấn chuyện tình sao? Một gã bao phủ ở đất kia sáng màu vàng bên trong khôi vị thánh giả, lúc này hỏi Chính xác, Bạch Y lão giả nhìn vị kia thánh giả một cái, xem ngươi tu luyện công pháp, hẳn là hoàng thiên hậu nhân sao? Ban đầu, Hoàng Thiên vượt qua đệ tam thai thời điểm, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, còn đánh cờ một ván cờ. Không biết các ngươi hoàng tộc bí cảnh bên trong, kia bảy đặt bản cờ bình thai hay không còn ở. Vị này Khôi Ngô thánh giả, chính là hoàng tộc thánh nhân hoàng bản chân nhân, hắn được nghe lời ấy, nhất thời kích động lên, "Không tệ, không tệ, chúng ta hoàng tộc bí cảnh bên trong, đúng là có một tòa ngộ đạo thai, phía trên tiểu bảy biện một bộ thiên cổ không thay đổi tàn cuộc." Bạch Y lão giả lại đem tầm mắt chuyển đến khác một cường giả trước mặt, vâng vào hắn phát tán hơi thở. Suy đoán ra hắn xuất thân, cũng nói ra mình cùng hắn tổ tiên một vị khác hiện hách nhân vật sâu xa, giống như trước làm vị kia cường giả kích động không thôi. Cái này, mọi người đối với Huyền Thiên Thượng Đế chân tự tính, lại ra khỏi không ít tín nhiệm. Dị tộc vẫn không có đình chỉ đối với tiên huyền thế giới nhìn trộm. Ta sợ dĩ bố trí quần tinh điện, chính là vì phòng ngừa các ngươi tự giết lẫn nhau. Ở chỗ này, ta muốn nói một chút lý cựu thư, thương tiếp cùng thôi hạo ba vị chân nhân, lại còn xuất thủ ngăn cản ta trừng phạt làm trái với quy củ năm tên thế tôn, thật sự là há có lý này. Nếu không phải dị tộc xâm lấn sắp tới, ta tất nhiên sẽ không đem bọn ngươi thả ra. Mà đi láo giả nói, Lý Bửu thư chân nhân lúng túng cười một tiếng, nhưng ngay sau đó hành lễ nói: "Đa Tạ Thượng Đế quan thứ." "Thượng Đế, ta có một nghi ngờ, Côn Luân Tiên Tông thánh nhân lão tổ, Lục Vũ chân nhân chậm rãi nói, ngài nếu còn tại nhân thế, như vậy đối phó dị tộc cái kia chút ít bại tướng dưới tay, hẳn là không tốn sức chút nào mới đúng. Ở người vạn năm trước, ngài có thể đem phong ấn chụp đi, như vậy và hôm nay, ngài cũng có thể đem hoàn toàn tiêu diệt sao?" "Đúng vậy, hãy nhìn Thượng Đế bộ dạng, tựa hồ đối với những thứ kia dị tộc rất là kiêng kỵ." Từng cái từng cái thánh nhân cùng nhìn nhau, đều có chút khó có thể hiểu. Bạch Y lão giả ho nhẹ một tiếng, thở dài nói: "Ta già rồi, không giống các ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy. Lần này giải trừ tự phong sau, ta còn thừa 5 tháng đã không nhiều lắm. Muội xuất thủ một lần, cũng muốn hao phí của ta tọ nguyên. Hiện tại là của các ngươi thời khắc, muốn đứng ra vì bảo vệ thiên huyền thế giới, tận lực lượng của các ngươi. Tại chỗ thánh nhân cũng không phải là nhiệt huyết lên nào thanh niên, tự nhiên sẽ không bị Bạch Đế lão giả lời nói sợ cổ động. Bất quá, hắn chúng ta đối với Bạch Đế lão giả theo lời không thể ra tay chi lý do, vẫn còn là rất tín tưởng. Dù sao tự phong thân thể, lựa gạt thời gian, là muốn giao ra thật lớn giá cao. Huyền Tiên Thượng Đế có thể kiên trì tự phong 10 năm, đã là kỳ tích. Trong cậy vào hắn có năm đó đỉnh chiến lực, căn bản tiểuu không khả năng. Không biết thượng đế muốn ta chờ làm cái gì? Một vị thánh nhân trầm rãi mở miệng, cẩn thận hỏi. Rất đơn giản, mời các vị ngự đầu, quan sát ta vẽ ra tinh đồ. Bạch Y lão giả phất tay trong lúc, đỉnh đầu tinh không làm như họa xuất nghiêm chỉnh đồng khủng lộ màn ảnh, sau đó nhanh chóng mở rộng. Trong tinh không, một chiếc phong cách cổ xưa thuyền rồng trầm rãi chạy. Đây chính là dị tộc thánh nhân ngồi thuyền. Quy 2 chương 1301, Bộ Thiên trận viên mãn bí pháp. Chương 1301, Bộ Thiên trận, viên mãn bí pháp. Nay bức chiến vẽ, thượng đế là từ sao không được đến? Lục Vũ chân nhân nhân hỏi, "Đây là ta ở tình không chỗ sâu, thông qua hư ảnh diêu chỉ thuật, quan trắc đến hình vẽ." Bạch Y lão giả chậm rãi nói, "Như vậy, này chiếc thuyền rồng, cách chúng ta tiên huyền thế giới, có còn xa lắm không?" Hoàng Bàn chân nhân cau mày hỏi, "Bọn họ còn có bao lâu có thể đã tới tiên huyền thế giới?" Bạch Y lão giả hồi đáp, "Này chiếc thuyền rồng phi hành phương thức, tương tự với thế tôn cấp cường giả xuyên qua không gian thủ đoạn, mỗi một tức liền có thể xuyên qua 60 vạn dặm. Cách cách bọn họ tới huyền tiên thế giới, hẳn là chỉ còn lại có 2 tháng thời gian." "2 tháng?" Không ít thánh nhân mặt mũi đều có rất nhỏ biến hóa không nghĩ tới dị tộc xâm lấn, lại đã là lựa xem lông mày. "Chính xác, Bạch Y lão giả nói, ta cần các vị trợ giúp. Ở mười vạn năm trước, đem dị tộc trục xuất sau, ta đã từng tập hợp nhân tộc cao thủ lực lượng, ở Thiên Huyền thế giới Huyền Khí Triệu Tịch tầng ở ngoài, cài đặt một tòa Bổ Thiên Tổ trận. Dựa vào Bổ Thiên Tổ trận, chúng ta là có thể đem dị tộc chặn lại ở Thiên Huyền thế giới ở ngoài. Đã có Bổ Thiên Tổ trận tồn tại, chúng ta cũng không cần lo lắng." Lục Vũ chân nhân ha ha cười một tiếng. "Nếu không, Bạch Y lão giả nói, Bổ Thiên Tổ trận cũng không phải là không thể phá vỡ phòng ngự trận pháp. Bổ Thiên Tổ trận không phải là phòng ngự trận pháp." Hoàng Bàn Chân Nhân nghi vấn nói, nếu không phải là phòng ngự trận pháp, vậy nó vừa có tác dụng gì? Thượng đế năm đó thiết trí này một trận pháp, vừa có thẩm ý gì? Nếu chắc chắn phòng ngự trận pháp, cũng có bị công phá một ngày, Bạch Đi lão giả giảng dần nói, song, chỉ có nhân tâm xây trận tuyến, mới thật sự là không thể phá vỡ. Bọn ta ngu dốt, mời Thượng đế chỉ điểm. Lý Cựu thư chân nhân cung kính nói. Khô khụ, các ngươi có thể đem Bổ Thiên tổ trận. Nhìn thành một loại tăng phúc chiến lực trận pháp. Bạch Đi lão giả nói, thân ở Bổ Thiên tổ trong trận. Mọi người tộc tương giả, đều muốn đạt được rất mạnh chiến lực tăng phúc. Cái này tăng phúc có bao nhiêu? Ta tới đơn cử ví dụ, một vị huyền hoàng trung kỳ nhân tộc cường giả, ở Bộ Thiên tổ trận trong phạm vi, có thể đối kháng một vị huyền hoàng hậu kỳ, thậm chí là huyền hoàng định dị tộc cường giả. Mà một gã nhân tộc một kiếp thế tôn, bộ pháp chiến lực giống như trước có thể đối kháng hai cấp, thậm chí ba cấp dị tộc thế tôn. Coi như là thánh nhân cấp khác đối chiến, Bộ Thiên tổ trận giống như trước có không tha khinh thường gia trì lực lượng. Thậm chí có thể chừng chiến cuộc. Thật có chuyện này ư? Thật là mạnh tăng phúc. Chỉ cần ở Bộ Thiên tổ trận trong phạm vi, nhân tộc thực lực đem tăng cường một cái lớn tầng thứ a. Lý Cựu thư chân nhân tiếp tục hỏi, thượng đế Không biết này bổ thiên tổ trận phạm vi bao gồm bao gồm cả thiên huyền thế giới, huyền khí triều tụ tích tầng ở ngoài tinh không. Bạch Lý lão giả ngạo nghễ nói, đây là ta năm đó chế tạo ra một cái hoàn mỹ trận pháp thể hệ, cũng là làm cho người ta tộc cung cấp một đạo hướng mạnh chiến tuyến. Ở trận pháp này thể hệ bên trong, nhân tộc đối kháng dị tộc phần thắng sẽ thành ra tăng gấp bội. Loại này đại thủ bút, ngay cả chư vị thánh nhân cũng kinh hãi. Nay ý nghĩa, bổ thiên tổ trận phạm vi đem thiên huyền thế giới cả bao vây đi vào, chu vi sợ rằng muốn đạt tới vạn lục giặm. Cho dù là vô lượng cảnh giới thánh nhân, cũng không dám tưởng tượng khủng lột như vậy công trình. Bạch Di lão giả đợi đến mọi người tiếng nghị luận trở bình thường, mới chậm rãi mở miệng nói: "Vất quá, đúng như ta theo như lời." Cường Tịnh trở lại phòng ngự trận, đều có bị công phá một này, mà nhất không thể phá vỡ phòng tuyến, chính là tùy nhân tâm thế. Nay bộ thiên tổ trận, nếu như không có nhân tộc cường giả chân thành hợp tác tới đóng ở như vậy, nó tựu chỉ là một đạo trống không sắt ngoài, căn bản ngăn không ngăn được bất cứ địch nhân nào. Mà càng nhiều nhân tộc cường giả đi tới bộ thiên tổ trận khu vực đóng ở lời nói, nó có thể phát huy tác dụng cũng là càng mạnh, cho đến không thể phá vỡ. Các vị thánh nhân cũng trầm mặc, bọn họ cũng ý thức được, Huyền Tiên Thượng Đế kế tiếp muốn nói gì? Quả nhiên, Tiêu Bạch Di lão giả tiếp tục nói, "Ta đã già, cơ hội xuất thủ đã không nhiều lắm, hơn nữa này có hạng mấy lần cơ hội ra tay, còn muốn để lại cho mấy lão đối thủ. Cho nên, thủ lĩnh Bộ Thiên tổ trận trách nhiệm nặng nề, nhất định phải giao cho các ngươi. Các vị tham dự thánh nhân đều là dự vương châm mặc, bọn họ hiển nhiên ý tứ được, nếu như đáp ứng Huyền Thiên thượng đế yêu cầu, vậy thì ý nghĩa kế tiếp muốn dẫn thân vào chống lại dị tộc tuyến đầu tiên, cùng hung tàn dị tộc chư thanh chiến huyết. Cứ việc có Bộ Thiên tổ trận giá trị, vẫn không khỏi có người muốn vấn lại. Những thứ này hưởng thụ lấy vô số cảnh tượng thánh nhân lão tổ, ngươi nhìn ta" Ta xem lười, người nào cũng không có thứ nhất đứng ra gánh chịu trách nhiệm nặng nề y tứ. Đương nhiên, một cái hùng hậu thanh âm vang lên, thân là nhân tộc thánh nhân, không vào lúc này đứng ra, chẳng lẽ muốn có đầu rút cổ ở đồ tử đồ tôn phía sau, để cho bọn họ cho chúng ta hy sinh sao? Thượng đế, như thế nào thủ ngữ bổ thiên tổ trận, kính xin chỉ giáo. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người khôn ngo, cả người bao phủ ở màu vàng bảo quan bên trong thánh nhân, đứng dậy, hướng Bạch Tí lão giả chắp tay thỉnh giáo. Bàn Long viện Thánh Vân chân nhân, là Bàn Long viện thánh nhân lão tổ, hắn vốn là bị quần tinh điện trấn áp. Hôm nay, những thứ nhất đứng ra gánh chịu trách nhiệm nặng nề, chẳng lẽ là cùng Huyền Thiên Thượng Đế Đạc Thánh có chút điều kiện. Bạch Lý lão giả gật đầu lia lịa, cười nói: "Tốt, tốt." Hắn nhưng ngay sau đó phất tay, một đạo bạch quang lóe lên, nhưng ngay sau đó ngưng hóa thành một khối ngọc bài, bay đến Thạch Vân Chân Nhân trong tay. "Thượng Đế, đây là?" Thạch Vân Chân Nhân hơi kinh hãi, mở miệng hỏi. "Đây là ta một chút tu luyện cảm ngộ. Mỗi người đi thông đại viên mãn con đường đều có chỗ bất đồng, ta đi qua con đường không nhất định thích hợp với ngươi. Bất quá, nó cuối cùng có thể làm cho ngươi tạm thời đi một chút đường quanh co là được." Bạch Lý lão giả tùy ý nói, phần này cảm ngộ Chỉ có ngươi một người có thể sử dụng. Nếu như người khác muốn dùng lời nói, chỉ biết sử dụng ngọc bài nghiền nát, cảm lộ biến mất. Người muốn thận trọng. Thạch Vân chân nhân mừng rỡ, không để ý thánh nhân uy nghiêm, lúc này không người hướng Bạch Đế lão giả thi lễ một cái, đa tạ thượng đế thành toàn. Kia, chẳng lẽ là vượt qua tầng 2, đi thông đại viên mãn chi đạo bị pháp. Các vị thánh nhân ánh mắt, dạn rỡ phát sáng, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Phải biết rằng, thánh nhân Đàm Lao tổ mặc dù phong quang vô hạn, nhưng cũng là có khổ tự biết. Mỗi cách nhiều nhất là năm. Thánh nhân sẽ gặp nên đón một cuộc lớn hai kiếp, nếu như ở tu huyền trên đường tiến cảnh thần tốc lời nói, hai kiếp thời gian cũng có tương ứng trước thời hạn. Lớn như vậy hai kiếp, quả thực là hủy thiên diệt địa, căn bản không cách nào lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Thánh nhân một loại lựa chọn đi tinh không chỗ sâu độ kiếp, chính là lo lắng hai kiếp hoàn thế, hủy diệt nhà mình bí cảnh sơn môn. Mà lớn như vậy hai kiếp, muốn liên tục vượt qua ba lần, mới coi là công đức viên mãn, đạt tới thánh đế chi cảnh. Những thứ này thánh nhân lão tổ, không ít ngay cả một lần thai kiếp cũng không trải qua, phần lớn cũng là trải qua một lần phải kiếp. Đối với lần thứ hai thai kiếp có thể hay không bình yên vượt qua? không có bất kỳ người có loại này năm chắc. Quy 2 chương 1302, lên tranh cãi mờ ảo tiếng vang. Chương 1302, lên trên cãi, mờ ảo tiếng vang. Giỏi mắt cả thiên huyền thế giới, vượt qua lần thứ 2 thai cái người, cũng ít lại càng ít, có thể nói Long Phượng và Sừng Lân. Hơn nữa, những người này cũng đã trở thành truyền thuyết, bọn họ là hay không còn vẻ mạnh, cũng là một bí ẩn. Loại tình huống này, Huyền Tiên Thượng Đế Viên mãn chi đạo cảm ngộ, quả thực chính là một chiếc hoàn mỹ nhất chỉ đường đèn sáng. Cũng khó trách những thứ này cao cao tại thượng thánh nhân, có thể như thế thất thú. Thứa Dương nhìn những thứ này thánh nhân biểu hiện Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Thánh nhân cũng không phải là vô dục vô cầu siêu nhiên nhân vật, bọn họ xưa nay là bạc, rất lớn nguyên nhân là không có gặp phải chân chính khẩn cầu đồ. Mà một khi gặp được thánh nhân khẩn cấp cần đồ ngươi muốn, biểu hiện của bọn hắn cũng cùng người phàm tục đối với vàng bạc tại bảo biểu hiện, không có quá lớn là không cùng. Càng thấm nhập đi nghĩ, thánh nhân như thế, như vậy trong truyền thuyết tiên nhân, hẳn là cũng không có thể ngoại lệ sao? Ngẫm lại xem Trường Thanh tiên nhân cùng Khô Vinh tiên nhân ân oán, Hứa Dương tựa hổ đối với thế thái nhân tâm, có càng sâu một tầng năm chắc. Lý Cửu Thương, nguyện vì thượng đế trước ngựa lao tốt, là nhân tộc bảo vệ tổ trận. Thanh âm giản mô vang lên. Đại học viện Thánh Nhân lão tổ Lý Cựu thư đứng ra ngang nhiên nói, "Cái lão gia hỏa này tất nhiên bất cứ giá nào, nói gì nguyện vì linh hầu, ngay cả thánh nhân trước mặt ra cũng không uốn. Không ít thánh nhân ở trong lòng ngán thẩm, bất quá bọn hắn nhưng không thể nào lên tiếng chế giễu, bởi vì Lý Cựu thư chân nhân là đứng ở nhân tộc đại nghĩa trên lập trường, giễu cợt lời của hắn, chẳng khác nào coi rẻ nhân tộc sinh tồn, đứng ở mọi người đối lập trên mặt. Ta thương tộc tổ đế, cung Huyền Tiên thượng đế từng có một đoạn giao tình, mà ta thương Tân lại càng mến đã lâu thượng đế phong thái, lần này có thể ở thượng đế dưới sự chỉ huy bảo hộ nhân tộc, thật sự ta bình sinh lớn nhất vinh quang." Lại một cái thánh nhân đứng ra cũng là thương tộc thánh nhân, thương tân chân nhân. Chính xác. Bảy đi lão giả nhìn thoáng qua Thương Tân, Lý Cựu thư, giống như trước lấy ra hai đạo quan mang, nâng hóa ngọc bài, tặng cho hai người nói, nhìn cảnh giới của các ngươi, cũng bị vây nhất trọng thái kiếp giai đoạn. Đây là ta vượt qua đệ nhị trọng thái kiếp 1 phen thế tượng. Bên này giao cho các ngươi, hy vọng có thể đối với hai vị có chút trợ giúp. Lý Cựu thư chân nhân cùng Thương Tân chân nhân vội vàng tạm tạ, Thương Tân chân nhân hỏi, không biết thượng đế có thể hay không đem độ đệ tam thái kiếp, thông viên mãn chi đạo pháp môn, đều ban thưởng hạ. Bọn ta vô cùng cảm kích. Bảy đi lão giả nhàn nhạt nói, Đối đãi các ngươi trấn thủ trận pháp, lập nhiều chiến công sau, ta tự nhiên có đem pháp môn đưa lên. Thứ nhất đầu nhập vào Thạch Vân Chân Nhân lấy được đầy đủ đại viên mãn cảm ngộ, chấm một bức Lý Cửu Thư Chân Nhân cùng Thương Tân Chân Nhân, cũng nhận được đệ nhị trọng thái kiếp cảm ngộ. Nếu là nữa trì hoãn, sợ rằng ngay cả canh cũng uống không tới. Đây là cơ hội sở hữu thánh nhân ý nghĩ. Không ít thánh nhân rồi dít đứng ra, hướng Huyền Tiên Thượng Đế bảo đảm, nguyện ý xuất linh tông môn thế lực, chiến đấu ở đối kháng dị tộc tiến đầu tiên, là nhân tộc thủ đạo. Hứa Dương trên đầu toát ra khó hiểu, hắn coi như là thấy được những thứ này, thánh nhân gió chiều nào xoay chiều nấy bản lãnh. Độ dày da mặt làm hắn xấu hổ. Bạch Lý Lão giả vui mừng gật gật đầu nói, "Chư vị có thể có phần này tâm, nhân tộc chiến thắng có hy vọng." Vừa lúc, Bộ Thiên tổ trận phân chia vị 12 trận phân biệt, từng cái trận phân biệt cũng cần một vị thánh nhân trấn giữ. Tại chỗ thánh nhân cấp cường giả, vừa vặn có 12 vị. Quả nhiên là trời thương nhân tộc a. Này 12 vị thánh nhân cường giả, chính là cả Thiên Huyền thế giới sở hữu nhân tộc thánh nhân. 10 đại tông môn, trừ đế tông ở ngoài, còn lại cửu đại tông môn đều có một vị thánh nhân cấp cường giả đến đây. Mà lục đại cổ trung tộc, Thiên tộc, Thương tộc, Hoàng tộc ba chi tộc quần, đều có một vị thánh nhân Cộng lại, vừa vặn có 12 vị thánh nhân. Hứa Dương cố ý lưu ý một cái Bạch Liên phủ thánh nhân cử giả, lại là một vị lão nhân. Hắn nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, cả người khô gầy cầm đi chỉ còn lại có một thanh xương, nhưng là ngay cả đám cái trọm râu cũng không có. Vẹn vẹn từ tướng mạo, đã nhìn không ra vị lão giả này rốt cuộc là nam hay nữ. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, bất quá lo lắng khiến cho vị này thánh nhân kiêng kỵ, liền không hề nữa nhìn nhiều. Ai? Không biết thiệt giả Huyền Thiên Thượng Đế, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhân tộc thánh nhân, trong đó vừa có nghe lệnh của trưởng thành tiên nhân Tiên Minh bốn thánh lại có Bạch Liên phủ Thiên Hồ tộc thánh người tham gia trong đó. Nhân tộc chống lại Hoang Dã chư tộc hiệp lớn, thật muốn chỉ nhìn bọn họ sao? Hứa Dương trong lòng có chút rối rĩ. Bất quá rất nhanh, Hứa Dương đem loại này tiêu cực tâm thái bỏ ra, một lần nữa đổi một cái góc độ để suy nghĩ. Bất kể thiên huyền thế giới, nhân tộc cùng Hoang Dã chư tộc chiến tranh kết cục như thế nào, chung quy sẽ không đỏ 10 vạn năm trước, nhân tộc tình cảnh càng thêm thê thảm sao? Ở nhân tộc kia sinh hạ tới tiểu là đế tử, xúc vật thậm chí là khẩu phần lương thực bi thảm thời đại, huyền tiên thượng đế cũng có thể dẫn dắt nhân tộc quật khởi, trung kết Hoang Dã chư tộc thống trị, như vậy, Hứa Dương ở nhân tộc này giẫm dụ thời đại hoàng kim. Hơn muốn tích cực đi lên, hoàn thành Huyền Thiên Thượng Đế không còn sự nghiệp to lớn, đem dị tộc huyết, hoàn toàn diệt trừ. Nghe được Bạch Đế lão giả chỉ là khích lệ, nhưng không có chút nào tỏ vẻ, nhất thời có thánh nhân nắm này, thượng đế, bọn ta dĩ nhiên nguyện ý vì nhân tộc xuất lực, nhưng là đối với tu luyện chi đồ, cũng là xương mù nặng nề, khẩn cấp cần nhận được thượng đế chỉ điểm a. Bạch Đế lão giả ha hả cười một tiếng, không việc gì, ta xem các ngươi khoảng cách tiếp theo hai kiếp, cũng không có thiếu thời gian. Đợi đến lần này đối kháng dị tộc sau, ta tự nhiên có đem đại viên mãn chi đạo cảnh ngộ truyền thụ cho các ngươi. Đối kháng dị tộc, cũng không ai biết kết quả cuối cùng như thế nào. Còn nữa, thượng đế ngài thỏa nguyện, chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều đi. Một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm mơ ảo địa ở quần tinh điện trùng tiếng vọng, nếu là nhân tộc chiến bại, hoặc là thượng đế ngài đột nhiên buông tay nhân gian, vậy chúng ta chẳng phải là không công xuất lực, căn bản tiểu không được đến cảnh ngộ. Người nói chuyện, đại khái cũng biết những lời này nói ra vô cùng không được làm, đầu tiên có đắc tội huyền thiên thượng đế, tiếp theo còn đứng ở nhân tộc đối lập trên mặt, có vi nhân tộc đại nghĩa. Vì vậy, hắn lấy không khí truyền âm phương pháp, lấy không khí chấn động phát ra đoạn này chất vấn, khiến cho thánh nhân cửa nhìn không ra là ai ở lên tiếng. Lai ai ở nơi đó đánh giám? Tỉnh tỉnh cương trực Thạch Vân Chân Nhân buột miệng mắng, cái gì gọi là không công xuất lực, ngươi chẳng lẽ không đúng nhân tộc một phần từ sao? Là nhân tộc thụ ngự tổ trận, là bổn phận của ngươi, khắc nghi sai rồi. Bộ phận thánh nhân đồng ý Thạch Vân Chân Nhân lời nói, nhưng cũng có người dưới đáy lòng yên lặng đồng ý cái kia dấu đầu lõi đuôi truyền âm người. Kia truyền âm người mặc dù nói cầm đi rõ ràng, nhưng điểm ra môi cái thánh trong lòng người nhất âm u một cái ý nghĩ. Chúa ngoài truyền âm lần nữa tiếng vọng, Thạch Vân Chân Nhân, chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi đã được đến đầy đủ đại viên mãn chi đạo lĩnh ngộ, dĩ nhiên có đứng ở huyền thiên thượng đế kia vừa nói chuyện. Có bản lãnh, đem trong tay nguyễn mảnh ngọc bài huy dị ta. Thạch Vân Chân Nhân ánh mắt lườm giống như chuông đồng giống nhau, cẩn thận nhìn chăm chú từng cái thánh nhân trước mặt bộ, người nào ở đành giắng, lăn ra đây cho ta. Quy 2 chương 1303, nói ân oán lẫnh đạm đáp lại. Chương 1303, nói ân oán, lẫnh đạm đáp lại. Song, Thạch Vân Chân Nhân cố gắng là phi công, truyền âm người cảnh giới không kém hắn, hơn nữa có lòng dò giếm, sao cho cầm đi hắn tìm ra. Nhìn một hồi lâu, Thạch Vân Chân Nhân tựa đầu chuyển hướng Bạch Tí lão giả, nói, "Thượng đế, cái kia đang chết nhân tộc bại hoại là cái nào? Xin ngài chỉ ra, không nhọc ngài đạo thủ, chúng ta cùng hắn thấy cao thấp." Bạch Y lão giả trắng loan thọ lông mày phía dưới, một đôi thần quang trầm tĩnh con ngươi, chậm rãi quét qua trước mắt 12 vị thánh nhân, lắc đầu thở dài nói, "Coi là nữa, thiên hạ hỗn náo, đều vì lợi hướng, lời ấy thật không lừa ta." Bạch Y lão giả tiện tay một trảo, lần nữa lấy ra 12 đạo dược bạch sắc qua mang, ngưng hóa thành 12 đồng ngọc bài. Đang lúc mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, Bạch Y lão giả đem 12 đồng ngọc bài ném đi, nhất thời 12 đạo lưu quang xẹt qua, lần nữa sáp nhập vào trung quanh trong hư không. "Thượng đế, ngài đây là ý gì?" Vốn là cho là có phân đến cảm ngộ ngọc bài nhân tộc chư thánh, rối rít kinh ngạc nói. Ta đã đem đại viên mãn chi đạo cảm ngộ, ngưng tụ ra 12 phân, sáp nhập vào quần tinh điện bên trong. Bỉ Y lão giả nhàn nhạt nói, nếu là ta đã chết, quần tinh điện có tự nhiên giải thể, 12 phân cảm ngộ ngập bài sẽ gặp lộ vẻ hiện ra, bay đến các ngươi riêng của mình trên tay. Nói như vậy, các ngươi liền không cần lo lắng, có không công xuất lực nhưng không chiếm được hồi báo. Chư vị nhân tộc thánh nhân, không ít người tối xuống cao quý đỉnh đầu, hiển nhiên là thẹn trong lòng. Đối mặt lòng dạ như sao không một loại rộng rãi huyền thiên thượng đế, bọn họ lần đầu tiên cảm giác ra khỏi của mình nhỏ bé. Bất quá, Bỉ Y lão giả nhưng ngay sau đó lên giọng, thanh sắc đều lại nói: Nếu là ta phát hiện có người ở đối kháng dị chủng tộc có mang tư tâm, không chịu xuất lực, đưa đến chiến sự bất lợi lời nói, ta liều mạng bổ dạng này tàn thể, cũng sẽ đem người nọ đánh chết, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nghĩ đến Huyền Thiên Thượng Đế ở 2 năm lúc trước, xuất thủ đồng thời giáng cầm 3 tên thánh nhân, 5 vị thế tôn cường đại thủ đoạn. Mọi người trong lòng đều là run lên, sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Thạch Vân chân nhân không người nói, thượng đế yên tâm, ta Thạch Vân vị nhân tộc, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Thạch Vân chân nhân, chúng ta là nhân tộc lòng thận cận, đó ngươi không thể sai, chỉ bất quá bị ngươi chiếm trước mà thôi. Một gã nhân tộc thánh nhân ha ha một cười nói, đồng thời chuyển hướng Huyền Thiên Tộc Đế. "Thượng Đế, nên như thế nào thủ ngữ Bộ Thiên Tổ trận, kính xin ngài chỉ thị sao?" Lời nói này nói ra, không khí trong sân hơi hòa hoãn một chút. Bạch Y lão giả gật đầu nói, "Bộ Thiên Tổ trận, trung phân phối 12 trận phân biệt. Mỗi một trận trong vùng, cũng có một trọng yếu trận pháp thiết điểm, cùng với 35 chi nhánh thiết điểm. Từng cái thiết điểm đều phải có người thủ ngữ, một khi thiết điểm bị dị tộc chiếm lĩnh, trong bọn họ những thứ kia tinh thông trận pháp thánh nhân, liền có thể có có đem thiết điểm phá giải, khiến cho này một trận pháp phụ cận khu vực mất đi đối với người tộc chiến lược tăng phúc." "Này Chẳng lẽ từng cái trận pháp biệt, 36 tiết điểm đều phải bảo vệ cho? Đây cũng quá khó khăn, có người nói nói, nay bằng với chúng ta phải tách ra 36 nơi, mà dị tộc chỉ cần công kích một điểm. Như vậy này tòa trận pháp, chẳng phải là tự trói tay chân? Không, thủ ngữ tiết điểm đương nhiên là có điều trọng điểm. Bạch Y lão giả nhìn quanh một cái bốn phía, nhàn nhạt nói, cụ thể thủ ngữ phương thức, có thể đến tinh không chỗ sâu. Bổ Thiên tổ trận khu vực bên trong nói rõ, mà quen thuộc trận pháp cấu tạo, phát huy ra tăng phúc chiến lực, cũng cần nhất định thời gian. Như vậy đi 12 vị thánh nhân hiện tại liền cùng ta đi trước Bộ Thiên Tổ trận khu vực, những người khác trở về Tiên Huyền thế giới. Truyền lệnh xuống, đem người tộc tinh huệ, từng nhóm triệu tập đến Bộ Thiên Tổ trận chỗ ở Tinh Không chiến trường. Này, nhất định là một cuộc khoáng cầm lâu ngày đại chiến a. Tốt. 12 vị thánh nhân rối rít đồng ý, bọn họ tự nhiên có thủ đoạn đưa tin cho tại phía xa 1000 vạn dặm ở ngoài tông môn, ra lệnh kia tổ chức tinh huệ, đi trước Bộ Thiên Tổ trận chỗ ở Tinh Không chiến trường. Đế Tông đứng đầu lúc này cũng đã tin bạch ý lão giả Huyền Thiên thượng đế thân phận, hắn do dự một chút, tiến lên nói, Thượng Đế. Một chỗ khác, thiên tộc thánh nhân Tiên Không chân nhân cũng đi ra hiện nhiên là muốn cùng bọn họ tổ đế kéo một chốc đối. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là hơi cứng lại. Một người là Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ, một người là Huyền Thiên Thượng Đế đệ tử sáng chế tông môn sau, hai cái cũng cùng Huyền Thiên Thượng Đế có sâu đậm sâu xa, nhưng là hai nhà hết lần này tới lần khác lại là thủy hỏa bất dung. Bạch Y lão giả lạnh lùng nói, ý của các ngươi, ta đã biết rõ. Ta già rồi, các ngươi hai nhà chuyện giữa ta trông nom không được, cũng không muốn trông nom. Phải biết rằng, ta không chỉ có là các ngươi hai nhà tổ sư, lại càng cả nhân tộc thủy tổ. Ta có là trọng yếu hơn chuyện muốn đi hoàn thành. Đế tông đứng đầu tuân tịch chân nhân cùng với tiên tộc thánh nhân tiên khung chân nhân, đồng thời không người nói là Cẩn Tuân Tổ sư, Tổ đế, Khẩu dụ. Hứa Dương cùng Đế Tông đứng đầu, từ quần tinh điện cửa vào vừa sải bước ra. Phía trước từng đạo phát sáng bậc thang, lần nữa xuất hiện, bọn họ bước lên bậc thang sau, đã trải qua 9 lần cảnh tượng chuyển đổi, đợi đến cảnh tượng dừng hình ảnh tối điểm, tiếp thiên phong kia quen thuộc cảnh vật vừa xuất hiện ở bọn họ dưới chân. Tông chủ, người khỏe giống như có tâm sự. Hứa Dương nhìn Đế Tông đứng đầu âm tình bất định sắc mặt, có chút kỳ quái. Đế Tông đứng đầu thở dài một hơi, lắc đầu nói, "Ai, bị tổ sư trách cứ một đứa, khẳng định trong lòng không nhanh." ông nên kỳ quái, thánh nhân cũng có thất tình dục dục, huống chi ta còn không phải là thánh nhân, sao có thể có thể làm được tứ đại giai không?" Tông chủ là cảm thấy. Tổ sư đồng thời trách cứ các ngươi hai người, có mất bất công. Hứa Dương ngậy cảm địa bắt đến Đế Tông đứng đầu cảm xúc. "Đúng a." Đế Tông đứng đầu cũng không giối gạt Hứa Dương, gật đầu đáp, "Ta Đế Tông những thứ khác không nói, ở tuần hoàn huyền thiên thượng đế sở di lưu cổ huấn vực diện, tuyệt đối không thể tiêu dịch. Mỗi cách 33 năm, đi trước tám lục địa nên đón người hữu duyên, cũng mở ra tiểu thiên lộ thí luyện, ma luyện nhân tộc ánh kiện. Ta Đế Tông làm việc, không thẹn với lương tâm." Về phần cùng tiên tộc tranh chấp, chính là tiên tộc đầu tiên văn lên, chúng ta chẳng qua là bị động phòng vệ mà thôi. Tổ sư vì sao một gậy đánh hai nhà, chẳng phân biệt được thận xấu. Điểm này ta thực tại không phục. Tông chủ nghĩ kém, Hứa Dương lắc đầu nói, ngài mới vừa đã nói, thánh nhân cũng có thất tình dục dục, giống như tổ sư gia nhân vật như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ có tư tâm a. Ngươi nói tổ sư là ở vào tư tâm, che chở tiên tộc. Đệ tông đứng đầu cau mày nói, cái này không thể nào sao? Đệ tử dĩ nhiên không phải là ý tứ này, Hứa Dương vội vàng nói, tổ sư gia tư tâm, từ lại một cái góc độ mà nói, cũng là từ đối với cả nhân tộc công tông. Tông chủ ngài nghĩ, hiện tại dị tộc xâm lấn sắp tới, thiên tộc cùng đế tông kia một nhà tác dụng lớn hơn nữa. Đế tông đứng đầu trầm mặc, một hồi lâu mới lên tiếng, ta không phải là thế nhân, thiên khung chân nhân phải chọn lên thiên tộc tác dụng lớn hơn nữa. Nay là được rồi, tổ sư gia không thể nào làm cho mọi người mất, trách cứ thiên khung chân nhân để tránh hắn ly tâm, Hứa Dương nói, bao gồm có người phát ra khiêu khích truyền âm, tổ sư gia cũng không có trách cứu, cũng là cái nguyên nhân này. Hắn hiện tại muốn tụ tập mỗi phân chiến lực, đối kháng dị tộc a. Uy 2 chương 1304, Côn Luân điện tiên minh mật chiếu. Chương 1304, Côn Luân điện, tiên minh mật chiếu. Đế Tông đứng đầu nghe Hứa Dương một phen, lâm vào trong trầm tư. Hứa Dương theo lời cái kia thêu dệt chuyện mờ ảo tiếng vang, hắn dĩ nhiên cũng có ấn tượng. Thật ra thì, lấy Bạch Kỳ lão giả biểu hiện ra thực lực, muốn bắt được cái kia thêu dệt chuyện thanh âm, hẳn là không khó, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn tối lui. Nay nói rõ quần áo lão giả đúng như là Hứa Dương theo như lời, muốn tập trung mọi phần lực lượng, đối kháng dị tộc xâm lấn. Ngươi nói không sai, thiên tộc đúng là so với chúng ta Đế Tông, thực lực mạnh hơn, ở đối kháng dị tộc mà thượng, sợ lên tác dụng lớn hơn nữa. Tổ sư đồng thời trách cứ chúng ta hai bên, nhưng cũng là từ nhân tộc đại cục suy nghĩ. Đế Tông đứng đầu chậm rãi nói. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn hướng Đế Tông đứng đầu giải thích điểm này, chính là lo lắng Đế Tông đứng đầu bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới tâm cảnh, ảnh hưởng hắn độ kiếp thành thành con đường. Rồi hay nói, đối với cái này Bạch Kỳ lão nhân đến cùng phải hay không huyền thiên tông đế, còn có đợi quan sát. Hứa Dương lần này quần tinh điện hành trình, cẩn thận quan sát một phen, nhưng cũng không có ở lão nhân này trên người phát hiện bất kỳ nghi điểm. Bất luận là cường đại vượt xa bình thường thánh nhân thánh uy, vẫn còn là chống trả lòng dạ dạ, hoặc là chống chống sự ngưng tụ cảm ngộ ngọc bài thủ đoạn, cùng với đối với quần tinh điện thao túng, cũng là không chê vào đâu được. Nhưng Hứa Dương trong lòng vẫn có lớn nhất nghi vấn vẫn tồn tại. Nếu như lão nhân này thật là huyền thiên thượng đế, như vậy Hứa Dương bản thân tồn tại, tựu căn bản không cách nào giải thích. Một cái sống sờ sờ người, làm sao có thể chuyển thế? Bất quá, bất kể Hứa Dương trong lòng như thế nào có nghi vấn, hắn cũng không thể nói ra. Hiện tại trừ hắn ra ra, thiên huyền thế giới cơ hồ sở hữu siêu cấp cường giả người, cũng đối với Bạch Kỳ lão nhân huyền thiên thượng đế thân phận rất tin không nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, cho dù Hứa Dương đứng ra nói hắn là giả, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Không cách nào làm hắn người tin tưởng, ngược lại là Hứa Dương chính hắn một chuyển thế thân phận. Bất luận như thế nào, Vị này giả mạo Huyền Thiên Thượng Đế. Điểm xuất phát tóm lại là tốt, muốn dẫn dẫn nhân tộc đồng lòng hợp sức, chống cự dị tộc xâm lấn, chung quy độ nhân tộc năm bè bảy mảng, bị dị tộc tiêu diệt từng bộ phận tốt hơn nhiều lắm. Ta còn là muốn cố gắng tu luyện, tăng lên bản thân thực lực. Nếu như ta có thánh nhân cấp thực lực, chuyện ỷu dễ dàng rất nhiều. Hứa Dương hôm nay chỉ có thể coi là là vừa mới bước vào Huyền Hoang sơ kỳ, khoảng cách thánh nhân cảnh giới còn có một đoạn dài dòng khoảng cách. Rất nhanh, Huyền Thiên Thượng Đế vẫn chưa chết tin tức, ở Thiên Huyền thế giới điên chuyển ra. Thiên Minh tổng bộ chỗ ở, Côn Luân ngọn núi cao nhất đại điện. Thiên tộc tộc trưởng Hoàng tộc tộc trưởng cùng với tinh thần viện chủ chờ ba vị nắm giữ quyền to thế tôn cấp siêu cấp cường giả người, ở thánh nhân chiếu lệnh dưới, cùng nhau đi tới trong đại điện, chờ chữ Côn Luân tông chủ nhắn nhủ thánh nhân chiếu lệnh nội dung. Lục Húc chân nhân, không biết chúng ta tiên minh bốn thánh truyền xuống chiếu lệnh, ra sao nội dung? Thiên tộc tộc trưởng vòm trời chân nhân mới vừa đi tới, kêu khẩn cấp nói, cái kia Viễn Tiên Tộc Đế, la thật vẫn còn là giả. Đúng vậy a, Lục Húc chân nhân, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Sơn chân nhân nói, chư vị không nên gấp, xin mời Lục Húc chân nhân nhất nhất nói tới sao? Tinh thần viện chủ, Châu Hứng chân nhân ha hả cười nói, Ngồi ở đại điện chủ vị Côn Luân Tiên Tông đứng đầu lục hục chân nhân, cau mày, các vị, lần này mời các ngươi tới đây, chính là muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Huyền Tiên Thượng Đế chưa chết tin tức, thật sự, thật có chuyện này ư? Không trách được Quần Tinh Điện có như thế uy năng, ở 2 năm lúc trước, liền có thể nhất cử trấn áp ba vị thánh nhân cùng năm tên thế tôn cao thủ. Cái này có thể phi toái, tiên chủ trong kế hoạch, có thể không có gì ứng phó Huyền Tiên Thượng Đế biện pháp a. Ở cái tin tức kinh người này chúng ta sau, còn lại ba người cũng là kinh ngạc dị thường. Bất quá, Hoàng Sơn chân nhân sau đó mở miệng, "Như vậy lần này Quần Tinh Điện hội nghị, Huyền Thiên Thượng Đế rốt cuộc ta đã làm gì? Vì sao chúng ta Hoàng tộc Thánh nhân lão tổ Hoàng bản chân nhân chưa có trở về? Đâu chỉ là Hoàng tộc, chúng ta Tinh thần viện lão tổ Châu Diễn chân nhân cũng là chưa có trở về. Theo ta được biết, lần này Thiên Huyền Thế giới tiến vào quần tinh điện 12 vị thánh nhân, không có một người nào, không có một cái nào trở lại. Chỉ có Đế Tông tuân tịch chân nhân, mang theo Đế Tông trưởng lão Hự Dương, trở lại tiếp thiên phong mà thôi." Châu Hứng chân nhân nói. "Ha ha, đối với cái này sự kiện, các vị cũng không cần kinh hoảng." Côn Luân Tiên Tông đứng đầu ném ra một đoàn kim quang, rất nhanh kim quang giáp theo người ra, tạo thành một đạo màn sáng. Đây là chúng ta Tiên Minh bốn thánh, nhắn nhủ xuống tới chiếu lệnh nội dung. Các ngươi nhìn một chút, liền biết đồ mối. Giữa kim quang, chính diện là Côn Luân Tiên Tông thánh nhân Lao Tổ Lục Vũ chân nhân, phía sau hắn, mơ hồ có thể thấy Châu Diễn chân nhân, Hoàng Bàn chân nhân cùng với Thiên Không chân nhân chờ ba vị thánh nhân hình ảnh. Tiên Minh đệ tử nghe lệnh, ta bốn người phụng Huyền Tiên Thượng Đế chi mệnh, đi trước tinh không chiến trường, là nhân tộc bảo vệ bộ thiên tổ trận. Các ngươi muốn tổ chức Huyền Hoàng cấp trở lên tinh nhuệ môn nhân, từng nhóm đi trước quần tinh điện, tiếp nhận Huyền Tiên Thượng Đế hiệu lệnh, bảo vệ chúng ta tộc, không được sai sót. Đi trước quần tinh điện chi ân quyết, sau đó phụ trợ Lục Vũ chân nhân hình ảnh bên trong, nói ra từng cái chữ, cũng tràn phóng kim quang, hướng Côn Luân ngọn núi cao nhất đại điện đồng trụ thượng và tới. Nhất đoạn văn nói xong, hình ảnh liền là biến mất. Trừ Côn Luân tông chủ ở ngoài, những khác ba tên thế tôn cấp tông chủ tộc trưởng, rối rít nhìn về phía đồng trụ thượng cái kia thiên lóe lên kim quang chiếu lệ, chân mày cũng nhíu chặt. Kỳ quái, vì sao bốn vị thánh nhân lão tổ, đối với chống lại dị tộc phương diện, như vậy dụng tâm? Bọn họ chẳng lẽ không biết, như vậy có thể có có đánh loạn tiên chủ kế hoạch? Hoàng Sơn chân nhân nói, "Ha ha, vốn là ta cũng vậy cùng chư vị có một dạng nghi ngờ, bất quá cẩn thận nghiên cứu chiếu lệ sau, Mới phát hiện đồ mối, Côn Luân Tiên Tông đứng đầu lục mục chân nhân đi xuống, ống tay áo hướng về phía đại điện đồng trụ nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời đồng trụ thượng kia lóe lên kim quang chiếu lệnh, từng cái từng cái chữ vàng chốc ra. Đợi đến này tiên chữ vàng chiếu thư chốc ra sau, đồng trụ phía trên, nhưng có ngoài ra một đoạn văn tự, thật sâu điêu khắc ở đồng trụ bên trong, cùng trên chiếu thư kim văn hoàn toàn bất động. Đây là bốn vị lão tổ dấu ở chiếu thư bên trong mặt chiếu. Còn lại ba tiên thế tôn kinh hãi, vội vàng cẩn thận đọc. Huyền Thiên Thượng Đế lấy đại viên mãn chi đạo hấp dẫn chúng ta, vừa dùng vũ lực uy hiếp bọn ta, cho nên ta bốn người phải tử. Bất quá Theo ta bốn người thương nghị, tham dự đến bảo vệ Bộ Thiên Tổ trận tinh không trong chiến trường, là được trưởng khống Bộ Thiên Tổ trận bốn trận phân biệt, đến lúc đó đối với tiên chủ nghiệp lớn, không thường không có lợi. Nay đoạn mật chiếu lấy tiên minh nội bộ đặc thủ thủ đoạn mã hóa mà thành, chỉ có tiên minh bên trong cao tầng mới có thể giải xem, quyết định không sai được. Thì ra là như vậy. Bốn vị lão tổ tương kế tự thế, tham dự đến Bộ Thiên Tổ trong trận, liền nắm giữ quyền chủ động. Đến lúc đó bất kể tiên chủ quyết định là hiệp trợ nhân tộc, vẫn còn là hiệp trợ dị tộc, chúng ta cũng có thể phát huy tác dụng. Mấy vị thế tôn cấp tông chủ rối rít cảm thán. Quy 2 chương 1305 Bạch Liên phủ xã Tổ Triều Lệ. Chương 1305, Bạch Liên phủ, xã Tổ Triều Lệ. Bạch Liên phủ, bí cảnh bên trong. Một tòa rộng lớn trắng lệ phi hành cung điện, bên trong ngồi hai hàng nữ tử con trắng, các nàng từng cái từng cái thân thể xinh đẹp, tướng mạo xinh đẹp, trên người bắt đầu khởi động cường đại hơi thở, hiển nhiên cũng có không kém thực lực. Ở chủ vị thượng, một cái uy nghiêm bạch y mỹ phụ ngồi ngay ngắn ở liên hoa bảo tọa phía trên, diện hộ cung dùng, cho xinh đẹp bên trong lộ ra một cố khí chất cao quý. Phủ chủ, Huyền Tiên Thượng Đế thật không có chết sao? Đúng vậy à, nếu như hắn còn chưa chết lời nói, như vậy nhân tộc cơ hội là tất thắng không thể nghi ngờ a. Ta xem chúng ta vẫn là cùng 10 vạn năm trước giống nhau, đầu nhập vào nhân tộc tốt lắm. Nói chuyện chính là Bạch Tỷ Di Ninh, nàng cũng là vừa mới chiếm được này một tin tức kia người. Hừ, hoàng gia chư tộc cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Đã từng có một hoàng gia thánh nhân chiếu hình cùng ta nói chuyện với nhỏ quá, bọn họ ở tinh không bị ngạn một chỗ hoàng vũ thế giới tu hành, đau khổ vượt qua vạn năm thời gian, thực lực xưa đâu bằng nay. Ngồi ở chủ vị Bạch Liên phủ chủ lãnh lùng nói, huyền tiên thượng đế tọa hóa, đây là chúng ta Bạch Liên phủ tổ sư tận mắt nhìn thấy chuyện tình. Sao lại giả bộ? Rồi hay nói, cho dù Huyền Thiên Thượng Đế không có chết, hắn tự phong 10 vạn năm, hôm nay có thể còn giữ lại bao nhiêu thọ nguyên? Cuộc chiến tranh này, từ vừa mới bắt đầu tiểu nhất định, nhân tộc nhất định thua không cần nghĩ. Hoàng gia chư tộc bị trục xuất đến tinh không bị ngạo, bọn họ rốt cuộc có cái gì kỳ ngộ, lại có thể phiêu lưu 10 vạn năm, bất lão bất tử. Một gã Bạch Liên phủ trưởng lão nghi ngờ nói nói, bất lão bất tử, chẳng qua là hoàng gia chư tộc nói quá thôi. Có thể sống 10 vạn năm sinh mệnh không phải là không có, nhưng cực kỳ thưa thớt, hơn nửa hơn phân nửa là loài thú thông qua ngủ say, tự phong chờ thủ đoạn mới có thể làm được. Hiện tại Hoàng gia Chư Thánh, cùng năm đó bị chủ xuất đi Hoàng gia Chư Thánh, cũng không phải là cùng một nhóm người. Có thể nói, bọn họ là 10 vạn năm trước, một nhóm tiên bị chủ xuất người hộ duyệt, thông qua tu luyện mà thành thánh. Thì ra là như vậy. Thiên Hổ tộc mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Diển nên nói, đáng tiếc, chúng ta Thiên Hổ tộc kể từ khi đời thứ 11 tổ sư sau, dù không còn có tổ sư có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhắc tới cũng kỳ quái, vì sao Hoàng gia Chư tộc, thánh nhân truyền thừa không ngưng, mà chúng ta Thiên Hổ tộc nhưng chật đứt truyền thừa. Bạch Liên phủ chủ bình tĩnh nói, cái đó và hoàn cảnh có liên quan, Thiên Huyền thế giới này 10 vạn năm đã không thích hợp chúng ta thiên hồ tộc truyền thống phương thức tu luyện. Mà hoàng gia chi tộc ở tinh không bị ngăn cái kia một chỗ hoàng vu thế giới, gặp được thích hợp tu luyện của bọn hắn đất, có thể làm được thánh nhân xuất hiện lớp lớp, cũng không kỳ quái. Đi trước quần tinh điện xà tổ, vì sao còn không trở về? Chẳng lẽ ở quần tinh điện trung xảy ra điều gì biến cố? Một gã thiên hồ tộc thế tôn lão phụ, chậm rãi hỏi. "Hừ, cái kia lão xà không trở lại, chẳng phải là vừa lúc sao? Ta ước gì cái kia lão xà. Sớm ngày chết ở bên ngoài." Bạch Liên phụ chủ nói, nói như vậy, chúng ta Bạch Liên phủ tiểu ít đi một cái thái thượng hoàng, làm việc phải dễ dàng rất nhiều. Đang lúc này, đột nhiên một đạo thanh quang từ xa xôi phía chân trời ầm ầm bắn rơi, xuyên qua Bạch Liên phủ bí cảnh đại môn, xuất vào cung trung điện. Mọi người thất kinh, rối rít đứng lên. Như Lâm đại địch, không nên kinh hoàng, cũng không phải là kia lão xà trở về, chỉ là một đạo chiếu thư thôi. Bạch Liên phủ chủ sắc mặt biến hóa, đứng dậy, đợi đến thấy rõ thanh quang nội dung sau, mới chậm rãi ngồi xuống. Đây là xà tổ đưa tin." Có người nói nói, "Bạch Hoa, ngươi tới đem lão xà đưa tin mở ra, xem hắn phân phó cái gì." Nếu như không liên quan đến đến chúng ta Bạch Liên phủ tồn vong đại sự, vậy thì tận lực theo hắn, Bạch Liên phủ chủ nói, nhất là dưới loại tình huống này thời khắc, chúng ta không thể làm ra đầu chi chim, miễn cho bị lão xã tìm lý do diệt tộc. Vị kia tên là Bạch Hoa lão phụ nhân, run rẩy điệu đứng lên, rồi ngón bắn ra, một ít cuốn thanh quang chiếu thư nhất thời triển khai, hóa thành một đạo màn sáng, trong đại sảnh trải ra ra. Bạch Liên phủ đệ tử nghe lệnh, Huyền Thiên Thượng Đế còn đang nhân thế, mạng ta bảo vệ bộ thiên tổ trận. Bọn ngươi phải làm tổ chức tinh nhuệ đệ tử, từng nhóm đi trước quần tinh điện, tiếp nhận Huyền Thiên Thượng Đế chỉ lệnh. Nếu có cái lợi, ta chắc chắn bọn ngươi toàn bộ chu diệt. Một cái trên mặt có tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, gương mặt không cần lão giả, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Thanh quang thu lại, chiếu thư một lần nữa quần quật nổi lên. Làm sao bây giờ, Huyền Thiên Thượng Đế quả nhiên chưa chết?" Có người kinh hô: "Còn ra lệnh chúng ta phái tộc nhân đi trước bộ Thiên tổ trận, đây là buộc chúng ta tỏ thái độ, cùng hoàng gia chư tộc vạch rõ giới hạn a." Trong đại sảnh, xôn xao tiếng nghị luận lần nữa vang lên. An Tĩnh, thời khắc mấu chốt, vẫn còn là Bạch Liên phụ chủ dùng sức đập bàn một phát, chấn trụ toàn trường. Nàng hơi có vẻ bén nhọn nữ cao âm, ở trong đại điện tiếng vọng: "Xem các ngươi về điểm này tiền đồ, một cái ai Huyền Thiên Thượng Đế" Cửu đem cấp người hù dọa thành cái bộ dáng này. Đây cũng không phải là Huyền Tiên Thượng Đế thời đại, đại biến cách sắp xảy ra, chúng ta phải thấy rõ ràng con đường phía trước, tìm được tất thắng nhất phương. Nhưng là, vốn là hoang dã chư tộc có rất cao phần thắng, nhưng bây giờ Huyền Tiên Thượng Đế chưa chết. Đây chính là cái bất cứ lúc nào cũng có thể sáng tạo kỳ tích cường giả, thiên cổ nhất đế a. Ai có thể thắng được cuộc chiến trên này, thật không cách nào phán đoán. Bạch Diển Ninh nói: "Phủ chủ, hiện tại Huyền Tiên Thượng Đế cùng sả tổ buộc chúng ta tỏ thái độ, chúng ta rốt cuộc phải làm gì? Có phải hay không phái tộc nhân đi trước bổ thiên tổ trận chiến thủ?" Bạch Hoa lão phụ run rẩy hỏi: đi, dĩ nhiên muốn đi. Bạch Liên phủ chủ trong mắt một lệ, đóng ở Bổ Thiên tổ trận mà thôi, vừa có gì đặc biệt hơn người? Trận pháp là chết, người hay sống, cho dù đi đâu mà ở, cũng không ảnh hưởng chúng ta ngày sau lựa chọn, hơn nữa có cho chúng ta dễ dàng hơn phát huy bản thân lực ảnh hưởng. Nếu như là nhân tộc chiếm ưu, tự nhiên là toàn lực duy trì trận pháp, nếu như hoang dã chi tộc chiếm ưu, chúng ta quay giáo một kích, đem trận pháp phá hư không được sao? Lời nói này nói ra, nhất thời để ở Tràng Tiên hổ tộc người liên tiếp bật đầu. Phủ chủ không hổ là phủ chủ, quả thật là chiếm ưu như biển, đem Huyền Thiên tộc đế, hoang dã chi tộc cũng đùa bỡn ở cổ trên lòng bàn tay về tiếp hai tháng, khắp nơi thế lực cơ hội cũng phát động, chuyển vận nhóm lớn huyền hoàng cấp trở lên cùng giả, đi trước quần tinh điện, tiến vào bổ thiên tổ trận phương vị, tinh không chiến trường. Mà những thứ kia đại tông môn, lại càng phái ra không ít thế tôn cấp cường giả, đi trước quần tinh điện. Bỏ ra nhân tộc đại nghĩa không nói, tham chiến lời nói, có có thể được huyền thiên thượng đế ban xuống đại lượng ban thưởng. Chỉ cần chiến công đầy đủ, từ ngộ đạo linh môi đến thánh đan bảo dược, cũng cái gì cần có đều có. Hơn nữa, còn có thể thông qua chiến công, đổi huyền thiên thượng đế đại đạo cảm ngộ. Đây tuyệt đối là làm sở hữu tu huyền giả nổi điên độ. Đừng nói là bình thường huyền hoàng cao thủ, ngay cả thế tôn cấp siêu cấp cường giả người, thánh nhân cấp trí cường giả, cũng khó khăn thoát vì đại đạo cảm ngộ mà động tâm. Mà vô tận trong tinh không, một ít chiếc cự hình thuyền rồng, như cũ lấy xuyên qua không gian cực tốc, hướng thiên huyền thế giới áp sát.